Đây đối với một cái nhị lưu tông môn mà nói là một cái cực hạn đáng sợ con số, ít nhiều nhị lưu tông môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người thêm vào khả năng đều cầm không ra cái số này. Bộ thiếu cho ta Ngụy Trạch một cái mặt mũi, không biết như thế nào. Ngụy Trạch hít sâu một hơi hỏi. Hắn đối với này đầu sống chết long nhân tình thế bắt buộc, trực giác nói cho hắn biết, này đầu sống chết long nhân đối với gia gia mà nói, có đại tác dụng, bất kể như thế nào cũng phải là được. Không có ý tứ Ta đối với này đầu sống chết long nhân đồng dạng rất cảm thấy hứng thú. Bộ Thiên cười nói, cự tuyệt. Ngươi, ngươi biết tốt xấu. Ngụy Trạch biến sắc, từ đỏ lên biến thành âm trầm, nhịn không được tiếng hư lạnh, khiếp trong ánh mắt toàn bộ đều màu sắc trắng nhã. Nói ta không biết tốt xấu. Bộ Thiên nhíu mày, hắn rõ ràng nghe được. Bộ Thiên thính giác so với người bình thường thính giác tốt hơn không ít, liền nói ngươi không biết tốt xấu làm sao vậy? Bản thiếu gia vừa ý long nhân, ngươi cũng phải cứng rắn tranh đoạt, về sau có ngươi hối hận. Ngụy Trạch nghiến răng nghiến lợi, thật sâu nhìn chằm chằm Bộ Thiên, hận không thể hiện tại liền đem cái bát chính mình mặt mũi tiểu tử giết chết. Hối hận? Không có ý tứ, ta Bộ Thiên sống đến lớn như vậy, còn thật không biết cái gì là hối hận. Bộ Thiên nhíu mày, quét Ngụy Trạch liếc một cái, ánh mắt giống như là thực chất hóa đồng dạng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 354, chương thỏa mãn yêu cầu. Chương 355 Thỏa mãn yêu cầu. Hào quang lấp lánh ở trên người ngụy Trạch, phản phất là thật thật thực thực một cái phiến tới tay. Ngụy Trạch theo bản năng thân thể rung động, đáy lòng càng nổi giận. Làm càn. Thật sự quá làm càn. Bộ thiên nhìn nhìn ánh mắt của hắn là loại kia không thêm che lấp sắc ý. Đây quả thực không đem chính mình để vào mắt, đồng dạng sản sinh sắc ý, mình cũng hội thoáng thu liễm, đặt ở ánh mắt chỗ sâu trong cùng đáy lòng, có thể bộ thiên vậy mà như thế quang minh chính đại. Lửa giận của Ngụy Trạch gần như muốn đem đầu góc đều nhấc lên bồi dối. Cắn răng hắn đối mặt bộ Thiên, gầm nhẹ nói: Ngươi nghi động thủ? Nơi này là Hoàng Thành Nô lệ Phòng đấu Giá, cho ngươi mượn một trăm cái lá gan, ngươi dám không? Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo như vậy, về sau nhất định sẽ hối hận. Nhất định. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đánh ta a? Đánh a? Lời của Ngụy Trạch gân tiết cứng rắn đi xuống. Bá. Đột ngột trong đó, rất nhỏ tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, không phải là đầm liệt cũng rất thanh thúy. Bộ Thiên thân thể như vậy lóe lên, tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí Ngụy Trạch cũng không có nhìn thành Bộ Thiên là đi như thế nào lộ tuyến, Bộ Thiên đã đứng ở trước mắt của mình. Ngụy Trạch sợ choáng váng, tỉnh tỉnh, trong đầu trống rỗng. 3. Nặng nghề mà một trường, Bộ Thiên quất vào trên mặt của Ngụy Trạch, không sao cả lưu thủ, hung tàn như vậy. Một trường hạ xuống, Ngụy Trạch nửa cái đầu đều sưng lên, máu tươi cùng đứt gãy hàm răng lại càng là rất nhanh chạy xuôi, rơi xuống cầu đánh người không có bao nhiêu, thật vất vả đụng chạm ngươi như vậy một cái, như thế nào cũng phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi a. bộ thiên vừa cười vừa nói, khoe miệng nụ cười tràn ngập niềm ngấm. ngươi, ngươi, ngươi, ngụy trạch lại là đau đớn, lại là kinh khủng, gắt gao bụng lấy khuôn mặt của mình, căn bản không biết nói cái gì. thực lực của hắn còn không bằng bộ thiên, dù cho bộ thiên lúc này thoạt nhìn là tạo hóa tầng 5, hắn lại là tạo hóa hai tầng, kém một chút nha. cho nên cùng bộ thiên đối chiến. Đêm này bàn tay đánh trở về đi, hắn cũng không dám. Một giây sau, đột nhiên, Ngụy trạch tại đần đột bên trong nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng quay đầu, Ngụy trạch nhìn về phía phùng thống, hét lớn, phùng lao, cái này tiểu tạp trùng đánh người, hắn tại Hoàng Thành này nô lệ phòng đấu giá công khai đánh người, đây là đối với Hoàng Thành nô lệ phòng đấu giá khiêu khích, phùng lao, ngài nhất định phải nghiêm trị, muốn bắt dưới cái này tiểu tạp trùng à. Đánh không lại bộ tiền nhưng... Có thể nhờ vào hoàng thành nô lệ phòng đấu giá năng lượng A, nhất là Phùng Lão. Vừa dứt lời, trong đại sảnh, không ít người đều khẽ gật đầu, ngụy Trạch cũng không phải ngu ngốc đến cùng, còn biết cầu trợ Phùng Thống. Đây là một biện pháp tốt. Hoàng thành nô lệ phòng đấu giá đại sảnh, là câm chế chiến đấu được. Bộ thiên công khai hậu đảng ngụy Trạch, đích thực là khiêu khích hoàng thành nô lệ phòng đấu giá. Phùng Thống hội sẽ không xuất thủ. Một số người đã chờ mong, nhất là Thẩm Tuấn, tim đập nhịn không được gia tốc. Ánh mắt lấp lánh vô cùng. "Ngụy công tử, không có ý tứ, chúng ta trêu chọc không nổi Bộ Thiếu." Trên Đài, Phùng thống cười khổ lắc đầu, như thế nói, hắn thật không là đùa cợt, Bộ Thiên hội lấy ra linh ngọc đinh, "Nếu như Bộ Thiên nghĩ, hoàn thành nô lệ phòng đấu giá triệt để đã xong, quy tắc cũng là người định, cần thay đổi thời điểm phải cải biến." Phùng thống muốn nhất chính là nhanh chóng tiêu diệt Bộ Thiên, có thể lại sợ hãi một khi diệt không được, vậy hỏng bét. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa phương pháp. Lúc này Dù cho bộ thiên phá hủy quy tắc, khiêu khích phòng đấu giá, hắn cũng phải nhị lấy. Ấc, đêm nay hai chương số lượng từ vô cùng ít, không có ý tứ, lý giải một chút đi, nước chạy sáng mai bốn điểm xe lửa, phải đi ngủ, con mắt đều không mở ra được. Hôm nay ban ngày cũng ở nhà thu thập mùa đông muốn dẫn đi y phục thu thập một ngày, còn muốn gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, mật chết đi được. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Trường 355, Trương Hồng Trần Kiếm Chủng. chương 356, Hồng Trần Kiếm Chủng. trêu trọc không nổi. Trong đại sảnh, một mảnh xôn sao. Những năm nay, Hoàng Thành nô lệ phòng đấu giá nguy nga bất động, toàn bộ Hoàng Thành, bất kể là bất kỳ nhất lưu, vượt qua nhất lưu đại gia tộc, cái nào không nể tình. Ai dám tại Hoàng Thành nô lệ phòng đấu giá công khai khiêu khích, đây không phải muốn chết sao. Nhưng trước mắt đâu này, bộ thiên khiêu khích. phùng thống chẳng những không có tức giận xuất thủ. Ngược lại cười khổ lắc đầu, còn nói trêu chọc không nổi Bộ Thiên. Đây cũng quá vô nghĩa a. Thẩm Tuấn sắc mặt quần biến, hô hấp đều ngừng lại, một trong đôi mắt tràn ngập tâm trầm bất định suy đoán thần quang. Không thể trêu vào. Bộ Thiên rốt cuộc là ai, vì sao ngay cả phùng thống đều không thể trêu vào? Ngươi. Ngụy Trạch bụm lấy kia xưng lên bên mặt, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, muốn nói điều gì, cổ họng lại thật giống như bị cái gì chán, lấp, bịt, không mở miệng được. Một giây sau, hắn thoang cái quỷ trên mặt đất. Phùng thống đều không thể trêu vào, trước mắt này. Bộ thiên này, đâu là hắn có thể chọc được. Bị đánh một trường, đó chính là bị đánh, căn bản không có khả năng báo thủ. Hiện tại, hắn duy nhất chờ đợi chính là bộ thiên có thể vùng tha chính mình. Thái độ như vậy mới đúng. Bộ thiên nhún nhún vai, lưu lại một câu nghiền ngẫm cười cười nói nói, thân thể loe lên, lại nhìn chăm chú, hắn đã trở lại nguyên lai like trên ghế ngồi. Trong đại sảnh, rất nhiều người nhìn chầm chầm bộ thiên, thái độ đối với bộ thiên lại lần nữa biến hóa. Từ vừa bắt đầu xem thưởng, càng về sau thoáng coi trọng, đến lúc này, đã trở thành triệt để sợ hãi. 250 vạn. Lần thứ ba, chúc mừng bộ công tử chụp được Long Nhân. Trên đài, phùng thống hít sâu một hơi, một búa đã định. Sau đó, hoàn thành nô lệ phòng đấu giá nhân viên phục vụ, đem Long Nhân đưa qua. Bộ thiên thanh toán xong 250 vạn huyền tình, đem Long Nhân trực tiếp thu vào không gian giới chỉ của mình. Kế tiếp trong thời gian, lại là liên tục nhiều cái nô lệ vật phẩm đấu giá. Giá trị đều rất tốt. Bất quá, Bộ Thiên không quá cảm thấy hứng thú, một mực không có xuất thủ, đương nhiên, này cũng là bởi vì Thẩm Tuấn không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu Thẩm Tuấn xuất thủ, Bộ Thiên hiển nhiên nên xuất thủ đánh lén, súng ngắm, tức chết cái này sắt bút Thẩm đại thiếu. Công tử, tòa nhà cần nha hoàn, tôi tớ các loại, ngài chuyến này tới muốn chính là đập một ít nô lệ. Thiên Thanh Nguyệt không khỏi nhắc nhở, chuyến này tới mục đích đừng quên a. Ha ha. Đêm nay nô lệ cũng không thuộc về thông thường hoặc là long nhân, hoặc là đẹp tươi đẹp song bảo thai, toàn bộ đều đặc thù nô lệ. Loại này đặc thù nô lệ, làm phổ thông nha hoàn. Tôi tớ không thích hợp, đợi đấu giá châm dứt, ta sẽ tìm phùng lão này mua lấy một đám phổ thông, thích hợp làm nha hoàn cùng người làm nô lệ. Bộ Thiên cười nói, ừ. Thiên Thanh Nguyệt gật gật đầu, ngược lại là đồng ý Bộ Thiên thuyết pháp. Hôm nay đấu giá hiển nhiên là phòng đấu giá tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi một tên đầy tớ đều có đặc thù giá trị, không thích hợp làm bình thường nha hoàn. Tôi tớ. Công tử, một cái đều trướng mắt sao?" Thẩm Tuấn bên cạnh, thầm chớp hỏi. "Trướng mắt?" Thẩm Tuấn tất cả tâm tư đều tại Phượng Hoàng Thành tiểu công chúa trên người hoàng cơ. Hắn không muốn lãng phí bất kỳ huyền tinh, tập trung tinh thần chuẩn bị đủ huyền tinh, chỉ vì chụp được hoàng cơ. Thẩm Tuấn đối với hoàng cơ đã đến lưu luyến si mê tình trạng. Hắn chỉ thấy qua hoàng cơ một lần, mà lại, hoàng cơ căn bản không có cùng hắn nói một câu, có lẽ liền ánh mắt cũng không có đảo qua hắn. Nhưng, Thẩm Tuấn vẫn cảm thấy chính mình hồn cũng chưa có Điên cuồng mê lên lên. Khô khục. Đấu giá tiến hành đến nơi đây, đã sắp kết thúc, còn thừa lại cuối cùng một vị nô lệ vật phẩm đấu giá. Phung thống nhìn lướt qua trong đại sảnh tất cả mọi người, ánh mắt tại bộ thiên cùng Thẩm Tuấn trên thân hai người dừng lại một cái chớp mắt, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là đoán được, cuối cùng một vị nô lệ vật phẩm đấu giá, chính là Phượng Hoàng Thành tiểu công chúa hoàng cơ. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh, chờ mong phản phần. Thần Hoàng cơ cô nương lên đây đi. Phùng thống hơi hơi quay đầu, đối với hậu trường nói. Một giây sau, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến này, chính là Hoàng Cơ. Hoàng Cơ vừa xuất hiện, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là kinh diễm đến cực điểm. Chắc không được để cho Thẩm Tuấn Hồn khiên Mộng Nhiêu đã có chút điên cuồng tình trạng, đích xác vô cùng vô cùng đẹp. Bất kể là dáng người hay là khuôn mặt, cũng hoặc là khí chất, đều đạt đến hoàng mỹ tình trạng. Nàng thật đẹp. Long băng làm ánh mắt tinh sáng, nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn ngập tán thưởng. Dù là nàng đối với chính mình tràn đầy tự tin, nhưng không thừa nhận cũng không được, nàng, hạ phi yên, bộ thường hy, tiền thanh nguyệt đợi chúng nữ, chỉ có bộ thường hy có thể sánh ngang phượng hoàng thành này tiểu công chúa. Không có gì ngoài bộ thường hy, chính nàng cùng với hạ phi yên, tiền thanh nguyệt, tựa hồ cũng so với hoàng cơ này cái nào đó địa phương thoáng thua kém một tia. Lúc này, trong đại sảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chầm chằm hoàng cơ, muốn xem rõ ràng hoàng cơ. Nhưng. Rõ ràng nhìn nàng nhìn lên vô cùng vô cùng vẻ đẹp, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, lại phảng phất là như mộng như ảo, tính hoa thủy nguyệt, nhìn không quá rõ ràng, cảm giác bị cái gì che đậy. Bộ Thiên, vì cái gì nhìn một lần có thể nhìn thấy, nhìn kỹ, rồi lại nhìn không quá rõ ràng. Hạ Phi Yên kia tuyệt mỹ trên mặt nhiều một kia tò mò hương vị. Phượng Hoàng Mê Điệt Hương. Bộ Thiên cười nói, hoàng cơ thiên vị Phượng Hoàng Mê Điệt Hương, Phượng Hoàng Mê Điệt Hương này chính là chỉ có Phượng Hoàng thành có, Phượng Hoàng Mê Điệt Hương có thể che lấp hết thảy. Như mộng như ảo ché lớp, thật thật giả giả hư thật, mắt thường căn bản thấy không rõ. Bộ thiên vừa mới nói xong. Rõ ràng, trên đài, hoàng cơ một đôi con ngươi thoáng cái liền nhìn về phía bộ thiên vị trí. Tựa hồ trên người nàng mờ ảo hư ảo biến mất trong tích tắc. Nhưng trong tích tắc này, trong đại sảnh tất cả mọi người, cũng chỉ thấy rõ ràng hoàng cơ một đôi con ngươi, không có chút nào cảm tình con ngươi. Cực kỳ nhạy bén chi giác. Bộ thiên thì thảo tự nói, trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo dị sắc hào quang. Hảo con ngươi chống dũng, chẳng lẽ Hoàng Cơ đã đi vào giấc ngộng kiếm trùng sao? Kiếp trước, về Hoàng Cơ tin đồn rất nhiều, một cái trong đó đồn đại chính là Hoàng Cơ sở dĩ có thể trở thành một đời kiếm hoàng, nguyên nhân là nàng từng đi vào giấc ngộng kiếm trùng. Ngộng tỉnh, Hoàng Cơ kiếm pháp liền có một không hai toàn bộ thần phong đại lục. Vừa rồi, lời của Bộ Thiên Âm để cho Hoàng Cơ tâm thần ba động, phượng hoàng mê điệt hương bao phủ xuất hiện một đạo khe nước, Bộ Thiên thấy rõ hư hảo về sau Hoàng Cơ con ngươi rõ ràng cho thấy chống giống. Loại này trống giống, tựa hồn là không có linh hồn hương vị, bộ thiên tự nhiên sẽ liên tưởng đến đi vào giấc ngộng kiếm chủng. Hoàng cơ cô nương rất đặc thủ, đầu tiên, nàng tuy coi như là hoàng thành phòng đấu giá nô lệ, mà lại đã bị đinh lên trọn vẹn 10 cây linh ngọc đinh, thế nhưng, nàng là tự nguyện làm nô lệ được. Phùng thống lớn tiếng nói, cái gì? Tự nguyện làm nô lệ? Đây là vì sao? Toàn trường xôn xao, nếu như không phải là đối với phùng thống vẫn tương đối tin tưởng, ở đây... Đoán chừng không có bất kỳ người nào tin tưởng đây là thật. Tự nguyện trở thành nô lệ. Đây không phải vô nghĩa sao. Đi vào giấc mộng đến hồng trần kiếm chủng trình độ. Bộ thiên hô hấp một hồi, thì thào tự nói, thoáng cái liền xác định, đoán được. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 356, chương trực tiếp nền mộng. chương 357, trực tiếp nền mộng. Kiếm biết được, phân đăng đường, nhập vi. Đại thành ba cái giai đoạn. Tầm thường tu võ giả cơ sinh chỉ có thể quanh quẩn một chỗ tại đăng đường giai đoạn, mà lại coi như là tại đăng đường giai đoạn cũng đều là đăng đường sơ kỳ. Truyền thuyết kiếm đạo đến đăng đường giai đoạn cực điểm, muốn lại đột phá gần như không có khả năng, hoàn toàn dựa vào đốn ngộ. Đốn ngộ không thể cưỡng cầu, mà lúc này bộ thiên có thể xác định hoàng cơ đã phá đăng đường đạt tới nhập vi sơ kỳ. Vì sao hoàng cơ muốn chủ động làm nô lệ? Nhìn như rất kỳ quái, nhưng bộ thiên biết. Đây là Hồng Trần Kiếm trùng yêu cầu. Giàn luyện Hồng Trần, Hoàng Cơ lựa chọn làm nốt như vậy một loại phương thức đến rèn luyện Hồng Trần. Một khi Hồng Trần kiếp giàn luyện chấm dứt, Hoàng Cơ thế tất đạt được một lần Hồng Trần đốn ngộ, kiếm của nàng đạo liền có thể lộ sắc thành đăng đường trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Cơ lại nghe thấy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thiên. Nàng đôi mắt trước vượng hoàng mê điệt hương đã tiêu tán, một đôi mắt đẹp không hề trống giống, như vậy nhìn chằm chằm Bộ Thiên, trong hai tròng mắt tràn ngập bất khả tư nghị kinh. Hoàng cơ, ta là ai không trọng yếu, quan trọng chính là, thế giới này, khả năng chỉ có một mình ta hiểu ngươi. Bộ thiên thản nhiên nói. Ngươi hiểu ta. Hoàng cơ con ngươi tựa hồ có chút mê mang. Đương nhiên, ngươi ở bên cạnh ta rèn luyện hồng trần là lựa chọn tốt nhất. Ở bên cạnh ta, ngươi hồng trần kiếp mới có thể vượt qua vô cùng nhanh. Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một kia mỉm cười đáp ý. Hoàng cơ thân thể hung hăng run lên. Mặt khác, ngươi đi vào giấc ngộng kiếm chủng, nên biết. Kiếm chủng bên trong chỉ có 8 cái kiếm phần mộ, mà muốn thanh kiếm tu đến đại thành viên mãn, cần 9 cái kiếm phần mộ. Đây mới là viên mãn số lượng, mà ta, biết thứ 9 kiếm phần mộ ở nơi nào. Bộ thiên tiếp tục nói. Bộ thiên nói câu nào, hoàng cơ thân thể hung hăng lay động một chút, nói thêm câu nữa, lay động lợi hại hơn. Câm miệng. Bộ thiên, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm tuấn gào thét, gần như muốn điên rồi. Trên người bộ thiên khắp nơi lộ ra quái dị, hắn thật sự sợ hãi liền sẽ không chủ động nói chuyện Hoàng Cơ đều nói chuyện với bộ thiên. Thật sự là quá kinh người. Hắn thậm chí cảm thấy được tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Cơ đều được biến thành bộ thiên rồi, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Sắc mặt của Phùng Thống đồng dạng hơi hơi biến hóa. Từ Hoàng Cơ chủ động muốn trở thành nô lệ một khắc này, mãi cho đến hôm nay, Hoàng Cơ chưa bao giờ mở miệng nói câu nào. Thậm chí, Phùng Thống sau lưng vị kia khủng bố tồn tại thấy Hoàng Cơ, Hoàng Cơ cũng không có mở miệng. Không chỉ như thế, những ngày này Hoàng cơ liền khí tức đều không có chút nào biến hóa, giống như hoạt tử nhân. Phung thống một lần hoài nghi hoàng cơ không có linh hồn, chỉ có thể xác. Không nghĩ tới. Đối mặt bộ thiên, hoàng cơ mở miệng. Này quá kỳ quái. Căn bản không có khả năng a. Bộ thiên đến cùng làm sao làm được. Bộ thiên trong miệng những cái kia hồng trần, rèn luyện, kiếm chủng, đi vào giấc mộng, kiếm phân mộ, đều là cái gì a? Vì sao để cho hoàng cơ thất thố như vậy, thậm chí đem hoàng cơ từ một hoạt tử nhân trạng thái? Trực tiếp tỉnh lại. Đối với bộ thiên, phùng thống càng sợ hãi, cái này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, khắp nơi quái dị, kinh người, hắn rốt cuộc là ai. phùng thống sợ hãi hoàng cơ có biến, nhanh chóng lớn tiếng nói, trước tiên đem huyền tình kiếm được tay lại nói. Hoàng cơ cô nương mặc dù không có hao phí hoàng thành nô lệ phòng đấu giá một khối huyền tinh nhưng, vì để cho hoàng cơ cô nương trở thành chân chính an toàn nô lệ, vì để cho nàng người mua tuyệt đối an toàn chúng ta hoàn thành nô lệ phòng đấu giá hao phí khó có thể tưởng tượng tinh lực, tại trên đầu hoàng cơ cô nương đinh vào 10 cây linh ngọc đinh. Có thể tại một cái đầu người trên để mắt tới 10 cây linh ngọc đinh, còn sẽ không để cho nàng chết, đây là một loại nghịch thiên kinh thế thủ đoạn. Bởi vậy, hoàng cơ cô nương giá bắt đầu giá tiền là 10 triệu mai huyền tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn mai huyền tinh. Lời của phùng thống ân tiết cứng rắn đi xuống, hoàng cơ đột nhiên giơ tay lên, vội vàng bàn tay như ngọc trắng, khẽ mở cặp môi đỏ mọng ta muốn làm hắn nô lệ. Hoàng cơ chính là chỉ hướng bộ thiên, trong thanh âm tràn ngập không thể hoài nghi băng lãnh. Trong chớp mắt, trong đại sảnh thoáng cái sôi trào. Thẩm Tuấn thiếu chút nữa ngất đi. Hoàng cơ cô nương, ngươi như là đã làm nô lệ, vậy thì phải dựa theo hoàng thành nô lệ phòng đấu giá quy củ tới xử lý, nói cách khác, ngươi trên đầu linh ngọc đinh. Phùng thống biến sắc, tiếp theo trầm giọng nói, toàn thân hắn đều căng thẳng, lo lắng nhất sự tình phát sinh. Hử, linh ngọc đinh? Hoàng cơ hơi hơi quay đầu, Quét phùng thống liết một cái, đinh nhập đầu ta sọ Linh Ngọc Đinh, nếu như ta nghĩ, ta có thể nhẹ nhõm chặt đứt. Chặt đứt. Lời của Hoàng Cơ, quả thật kinh sợ ở một nhóm người. Đầu lâu bên trong Linh Ngọc Đinh như thế nào chặt đứt. Đây là đang nói đùa sao. Là chém, vẫn không thể đầu lâu hết thể chém không có. Chỉ có bộ thiên biết, Hoàng Cơ không phải là đùa cận. Kiếm đạo đạt tới nhập vi tình trạng, rất kinh khủng. Nhập vi ý tứ chính là đối với kiếm y không chế đạt đến mảy may nhập vi tình trạng. Hoàng cơ có thể thúc đẩy kiếm ý trực tiếp tiến nhập đầu lâu bên trong, sau đó kiếm ý chặt đứt linh ngọc đinh. Bất quá, Bộ Thiên đồng thời cũng biết, hoàng cơ tuy đạt đến nhập vi kiếm đạo cấp đường, tạm thời cũng chỉ là sơ kỳ, để cho nàng tự mình chặt đứt linh ngọc đinh không an toàn. Kết quả là, Bộ Thiên lớn tiếng nói, "Hoàng cơ, ngươi yên lặng chờ, huyền tinh ta còn nhiều mà, cứ dựa theo hoàng thành nô lệ phòng đấu giá quy tắc, 10 triệu lên, lên giá, giá cả người được." Hoàng cơ không mở miệng, không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý chỉ là khôi phục quỷ dị băng lãnh, hư ảo, đứng ở nơi đó chính là kính hoa thủy nguyệt. 10 triệu mai huyền tinh. Thẩm Tuấn đã đợi không kịp, nhanh chóng báo giá, hắn càng cảm giác lại kéo dài xuống, có biến. 3000 vạn mai huyền tinh. Lời của Thẩm Tuấn ân tiết cứng rắn đi xuống, Bộ Thiên dơ lên ba ngón tay, như thế nói: "Này báo giá vừa xuất ra, toàn trường vốn đang có một ít chuẩn bị đấu giá người, gần như tất cả đều im lặng." Đến bên miệng báo giá, sống sở sờ, sờ quát trở về đi. Bao nhiêu người khỏe miệng co giật? Điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Nào có như vậy bảo giá. Liên bộ thiên bên cạnh tiền thanh nguyệt cũng không có lời nói. Này. Này. Đây cũng quá có tiền A. Ba ngàn vạn mai huyền tinh. Đừng nói nàng chỗ tiền ra. Chính là toàn bộ lưu phương tông từ trên xuống dưới. Đoán chừng cũng cầm không ra ba ngàn vạn mai huyền tinh. Người. Người. Người. Thẩm tuấn quay đầu. Một đôi con ngươi đều đỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ thiên. Ngươi đây là tại quấy rối. Quấy rối? 3000 vạn mai huyền tinh, ngươi có thể lấy được đi ra sao? A! Thẩm Tuấn gầm hét lên. Trên này, phụ thống cũng là tỉnh tỉnh. Lấy ra, cầm không ra, là chuyện của ta. Bộ Thiên nhún nhún vai, chẳng muốn quét Thẩm Tuấn liếc một cái. Sắc mặt của Thẩm Tuấn so với Gan Heo nhan sắc còn khó hơn nhìn, không lên tiếng, chỉ là yên lặng cắn răng, kiểm kê chính mình trong túi chứa vật huyền tinh. Tổng cộng 1780 vạn mai. Cái số này đã nghịch thiên, thế nhưng là so với bộ thiên trong miệng 3000 vạn mai huyền tinh, còn kém rất xa a. Chết tiệt tạp chủng. Khuôn mặt của Thẩm Tuấn co quắp, thẩm trọc, đấu giá sau khi kết thúc, ta muốn tiểu tử kia bẩm thầy vạn đoạn. Thiếu gia, kia hoàng cơ thế nào? Bây giờ còn muốn đập sao? Thẩm Trọc gật gật đầu, lại hỏi, đập, vì sao không đập? Ngoại trừ huyền tinh, lão tử còn có những vật khác, đan dược, binh khí, vũ khí, thú bảo, còn có sư tôn truyền ta một đạo thần thông cũng có thể đổi thành huyền tinh. Thẩm Tuấn Thanh em khàn khàn, đã lâm vào điên cuồng. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 357, chương đây là điên rồi. Chương 358, đây là điên rồi. Cái gì? Thẩm trong sắc mặt đại biến, thần thông đều muốn đổi thành huyền tinh. Thiếu gia, đây cũng không phải là đùa cợt. Chỉ cần có thể đạt được hoàng cơ, ta cái gì đều nguyện ý trả giá. Thẩm Tuấn khuôn mặt kiên định vẻ, tựa hồ đã nhập ma. Thẩm Trọng chỉ có thể lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Phùng Lão, ta chỗ này có đan dược, binh khí, vũ khí, thú bảo, thậm chí còn có một môn thần thông, ta đều muốn bán của cải lấy tiền mặt thành huyền tinh. Không biết. Một giây sau, Thẩm Tuấn đột ngột đứng lên, lớn tiếng nói. Trong chớp mắt, trong đại sảnh, rất nhiều người quay đầu hướng Thẩm Tuấn nhìn lại, khuôn mặt không dám tin thần sắc. Đúng là điên. Vì một nữ nhân, đáng ra không? Hoàng cơ đích sắc đẹp đến kinh thiên tình trạng, có lẽ, toàn bộ thần phong đại lục cũng tìm không đi ra mấy cái so với hoàng cơ đẹp hơn nữ nhân. Thế nhưng, trả giá lớn như vậy giá lớn, chỉ là vì đẹp sắc, căn bản không đáng A. Người xác định. thẩm thiếu. Phung thống ánh mắt sáng rõ, theo bản năng hỏi. Ta xác định. thẩm tuấn trùng điệp gật đầu. Tiểu cửu đi, tương trợ thẩm thiếu điểm nhẹ hắn cần bán của cải lấy tiền mặt đồ đạc sở hữu Phùng thống gọi bên cạnh một cái hoàng thành nô lệ phòng đấu giá nhân viên phục vụ. "Vâng, Phùng lão." Tên là tiểu cửu người trẻ tuổi đầu tiên là cung kính trả lời, sau đó bưng một cái trong suốt tinh thạch buồn, hướng Thẩm Tuấn mà đi. Rất nhanh, tiểu cửu đứng ở Thẩm Tuấn bên cạnh. Sau đó, vạn chúng chú mục, Thẩm Tuấn không ngừng từ trong túi chứa vật lấy ra một ít đồ vật, để vào tinh thạch buồn. Thật lâu, đang kịch liệt trong rung động, tiểu cửu rốt cục điểm nhẹ chấm dứt, hắn bưng tinh thạch buồn trở lại trên đài. "Phùng lão," Tổng cộng là 900 khỏa huyền cấp trung phẩm đang dược, 400 khỏa huyền cấp thượng phẩm đang dược, 120 khỏa địa cấp hạ phẩm đang dược, 3 khỏa địa cấp trung phẩm đang dược. Tổng giá trị 600 vạn huyền tinh bên cạnh. Sau đó còn có huyền cấp trung phẩm binh khí ba cái, huyền cấp thượng phẩm binh khí một bà, địa cấp hạ phẩm binh khí một bả, Tổng giá trị 100 vạn huyền tinh. Về phần thú bảo, linh tuệ, thiên tài địa bảo, tổng giá trị 200 vạn mai huyền tinh. Còn có vũ khí, 10 bản huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Một quyển địa cấp hạ phẩm vũ kỹ, tổng giá trị ước chừng có 10 triệu mai huyền tinh. Sau đó, sau đó còn có một môn thần thông. Thần thông tối giá tiền thấp đều tại 3.000 vạn mai huyền tinh, về phần thầm thiếu. Tiểu cửu nói tới chỗ này, phung thống lại là cắt đức, thầm thiếu cái này thần thông có thể thế chấp, 5.000 vạn mai huyền tinh. phùng thống cùng tiểu cửu đối thoại, cũng không có tận lực đẻ thấp, toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người nghe được. Bao nhiêu người khỏe miệng co giật, kinh sợ ngây người. Thẩm Tuấn lại đem vũ khí, thần thông, binh khí, tất cả đều bán sạch. Này! Này! Đây là điên rồi sao? Muốn biết rõ, vũ khí, đan dược, binh khí các loại, đều thuộc về có thành phố vô giá thứ tốt đá. Chớ nói chi là trong truyền thuyết thần thông? Thẩm Tuấn đây là đầu góc nước vào sao? Là bị thẩm gia biết được, hoặc là bị vô ngân tông biết, thẩm Tuấn đoán chừng phải có đại phiền thoái, vì một nữ nhân, thật sự đáng ra không? Thẩm thiếu, tổng cộng 6.900 vạn mai huyền tinh. Ta có thể cho thẩm thiếu một cái số nguyên, 700.000 mai huyền tinh, thẩm thiếu nhất định phải giao dịch sao?" Phùng thống rất nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Tuấn. "Xác định." Trên mặt của Thẩm Tuấn một mảnh điên cuồng vẻ. "Vi hoang cơ, trả giá tất cả cũng có thể, có này 700.000 mai huyền tinh, cộng thêm trên trên người hắn 1.700 vạn mai, tổng cộng đều nhanh 900.000 mai huyền tinh. Có cái số này." Đập chết Bộ Thiên. Đập chết kia cái nhóc con chết tiệt. "Nếu như thẩm thiếu xác định, kia giao dịch xong thành." Những cái này vũ khí, đan dược thậm chí thần thông tất cả đều là chúng ta hoàn thành nô lệ phòng đấu ra rồi. Tiểu Cửu, đi, đem trương huyền này tinh phiếu giao cho Thẩm Thiếu. Phùng Thống Tử trong lòng ngực móc ra một trương tinh quang lấp lánh, khắc lấy rất nhiều phức tạp đơn ký, đặc thù chất liệu, giống như là nhỏ khối ra thú đồng dạng đồ vật, để cho Tiểu Cửu giao cho Thẩm Tuấn. Huyền tinh phiếu. Bộ Thiên hơi hơi hí mắt, rốt cục gặp Huyền tinh phiếu sao? Tại Vạn Nam, Huyền tinh phiếu là phi thường vô cùng phổ cập. Rốt cuộc tùy thân mang theo khoản tiền lớn huyền tinh, thật sự là bất tiện. Có huyền tinh phiếu lại là thuận tiện nhiều. Huyền tinh phiếu có thể đi tương ứng huyền tinh thương hội hối đoái, vô cùng thực dụng. Thẩm thiếu, đây là hoàng thành nô lệ phòng đấu giá huyền tinh phiếu, có thể tại toàn bộ thần phong đại lục bất kỳ một nhà nô lệ trận người phụ trách trong tay đổi lấy tương ứng huyền tinh. Tiểu cửu đi tới thẩm tuấn bên cạnh, đem huyền tinh phiếu đưa cho thẩm tuấn. Cảm ơn. Thẩm tuấn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận huyền tinh phiếu. Thời đại này, huyền tinh phiếu còn không lưu thông. Vô cùng hy hữu, cho dù là thẩm tuấn, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Mặt khác, chương huyền này tinh phiếu là thuộc về hoàng thành nô lệ trận, không lưu thông nó thế lực của hắn, chỉ có tại hoàng thành nô lệ trận có thể hối đoái. Thanh Nguyệt, nghe tiêu ý tứ của Phùng lão, thần phong đại lục, xa xa không chỉ hoàng thành nô lệ phòng đấu giá một nhà nô lệ trận A. Bộ thiên tò mò nhìn về phía tiền Thanh Nguyệt. Vâng, hoàng thành nô lệ phòng đấu giá nghe nói là thuộc về một cái vô cùng khủng bố cổ xưa thế lực sau đó. Cái này cổ xưa thế lực lũng đoạn toàn bộ thần phong đại lục trên tất cả nô lệ đấu giá hội làm. Nói một cách khác, toàn bộ thần phong đại lục, mặc kệ bất kỳ một nhà nô lệ phòng đấu giá, đều cùng hoàng thành nô lệ phòng đấu giá đồng dạng, thuộc về một cái thế lực. Thiên Thanh Nguyệt trùng điệp gật đầu. Cái này cổ xưa thế lực rốt cuộc là cái nào thế lực, không có ai biết, nhưng có thể xác định chính là, nó vô cùng đáng sợ. Cho nên, trên cơ bản không có người nào dám treo trọc hoàng thành nô lệ trận, qua nhiều năm như vậy. Ngươi khả năng là người thứ nhất dám ở cái này đấu giá đại sảnh động thủ người. Làm cho người ta bất khả tư nghĩ là, phùng lao vậy mà nói không thể treo vào ngươi, bộ thiếu, ngài thật đúng là để ta chấn kinh. Bộ thiên cười khổ lắc đầu, không thể treo vào. Phùng lao không phải là không thể treo vào chính mình, mà là không thể treo vào kia phá lấy Linh Ngọc Đinh thủ đoạn A. Bộ thiên, chúng ta có thể tiếp tục chơi, ta xem một chút rốt cuộc là ai đem ai dùng huyền tinh đập chết. Đúng lúc này, thẩm tuấn đột nhiên đứng lên. Dương lên trong tay huyền tinh phiếu, giống lớn nói: "Ha ha, có thể a." Bộ Thiên ha ha cười cười, cũng không có cái gì tâm tình ba động. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Thẩm đại thiếu căn bản chính là một cái bao cỏ, hắn càng để ý chính là hoàn thành phòng đấu giá. "Bất quá, Phùng lão, ta đề nghị kế tiếp đấu giá đấu giá thời điểm, mỗi một lần ra giá đều muốn đem huyền tinh lấy ra, nói cách khác, miệng không báo giá, đây không phải là ác ý cạnh tranh sao?" Đó lấy, Thẩm Tuấn vừa nhìn về phía Phùng thống, Này! phùng thống khẽ như mày, nhìn lướt qua bộ tiền, lại nhìn lướt qua thẩm tuấn, tiếp theo gật gật đầu, cái đề nghị này, có thể tiếp nhận, rốt cuộc hoàng cơ giá đấu giá cách lúc đầu chính là ngàn vạn huyền tinh, mức rất lớn, nếu như miệng không đấu giá, đích xác không an toàn. Hoàng thanh phòng đấu giá từ trước đến nay chủ trương hiện tinh giao dịch, bởi vậy ta tiếp nhận thẩm thiếu cái đề nghị này, bộ thiếu, không biết ngài đồng ý không? Chuyện siêu hay! Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 358, chương đương nhiên đồng ý. Chương 359, đương nhiên đồng ý. Ngài. Phùng thống vậy mà xưng hô bộ thiên vì ngài. Lại là không ít mắt người thần lấp lánh, trong nội tâm âm thầm suy đoán bộ thiên đến cùng là thân phận gì. Muốn biết rõ, phùng thống chính là hoàng thành nô lệ phòng đấu giá người phát nôn, thân phận không phải chuyện đùa. Phùng thống chính là tại đối mặt hoàng thành một ít siêu cấp lớn gia tộc gia chủ thời điểm, tựa hồ cũng không sử dụng ngài. Cái này tên là Bộ Thiên tiểu tử, đến cùng thân phận gì? Thẩm Tuấn đồng dạng khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn toàn không để ý, mặc kệ Bộ Thiên thân phận gì, hắn cũng không có xem, hắn chỉ cần hoàn cơ. Đồng dạng, đương nhiên đồng ý. Bộ Thiên ha ha cười cười, đồng ý, thật sự đồng ý. Phùng thống thở ra một hơi. Hắn là suy đoán Bộ Thiên cầm không ra hơn 1.000 vạn huyền tinh. Rốt cuộc cái số này vô cùng khủng bố, mà Bộ Thiên sở dĩ cùng Thẩm Tuấn đấu giá, hoàn toàn là vì để cho Thẩm Tuấn lấy thêm huyền tinh. Cho nên, nói như vậy, Bộ Thiên chắc có lẽ không đồng ý mới đúng, thế nhưng là Bộ Thiên vậy mà đồng ý, hắn thật sự là không nghĩ ra. Hảo! Ta ngược lại là muốn nhìn rốt cuộc là ngươi có tiền, hay là ta? Thẩm Tuấn kích động, chính mình gần tới 900.000 mai huyền tinh, hẳn là ổn thao thang khoán A. Ha ha. Phùng lão, ta cũng đổi điểm huyền tinh a. Ta rất thích các ngươi nô lệ trận huyền tinh phiếu. Đột lột, Bộ Thiên cười nói. Bộ Thiên lời kia vừa thốt ra, ở đây không ít người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đây là muốn cùng Thẩm Tuấn Học. Cũng phải bán của cải lấy tiền mặt toàn thân ra sản sao? Bộ thiếu, ta chỗ này còn có. Tiên Thanh Nguyệt muốn nói nàng chỗ đó cũng có một ít huyền tinh, cũng là bị Bộ Thiên khoát tay ngăn trở, trên người ta một ít đồ vật rất nhiều, không bằng biến thành huyền tinh. Vậy, vậy được rồi. Thiên thanh nguyệt gật gật đầu, liền không nói. Nàng tính tình tương đối thanh đạm, nhưng, đồng thời, ánh mắt của nàng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết bộ thiên có thể bán của cải lấy tiền mặt cái gì, đúng là đã tính trước, tựa hồ áp qua thẩm tuấn không nói chơi đồng dạng. Hừ, học ta, ta ngược lại là muốn nhìn người có thể bán của cải lấy tiền mặt cái gì. Thẩm tuấn cười lạnh, căn bản không có cảm thấy bộ thiên có thể lấy ra vật gì tốt. Rốt cuộc, đan dược, binh khí, vũ khí các loại cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được tiểu cửu đi giúp đỡ bộ thiếu kiểm kê kiểm kê phùng thống nói vâng phùng lão tiểu cửu nhanh chóng bưng tinh thạch buồn hướng phía bộ thiên rất nhanh đi đến cùng lúc đó trong tay bộ thiên đột nhiên xuất hiện bốn khỏa đan dược phùng lão này bốn loại đan dược phân biệt giá bao nhiêu cách ta. bộ thiên ngẩng đầu giương lên trong tay bốn khỏa đan dược phùng thống thấy rõ ràng mà ở trận những người khác cũng đều thấy rõ ràng ích thần đan hoàng long đan Thanh Hư Đan, Thanh Minh Đan, này. Này, Bộ thiếu, ngài vậy mà có được chúng. Ích Thần Đan cùng Hoàng Long Đan theo thứ tự là địa cấp chúng phẩm đan dược, mà Thanh Hư Đan cùng Thanh Minh Đan đều là địa cấp thượng phẩm đan dược. Giá cả của thị trường, ích Thần Đan cùng Hoàng Long Đan phân biệt giá trị 5 vạn mai huyền tinh một quả. Về phần Thanh Hư Đan cùng Thanh Minh Đan phân biệt giá trị 12 vạn mai một quả bên cạnh. Này 4 mai đan dược, ta có thể cho Bộ thiếu tổng cộng 35 vạn mai huyền tinh. Phùng thống trầm giọng nói, Đồng thời, ở đây không ít người đều nhỏ giọng nghị luận lên. Địa cấp thượng phẩm, trung phẩm đan dược, bộ thiên đều có, hắn đến cùng thân phận gì? Chẳng lẽ là đến từ đan dược gì thế ra? Này bốn loại đan dược, ta đều chỉ nghe nói qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng tiếc, cho dù bộ thiên có này bốn khỏa đan dược, cũng chỉ có thể cầm đến 35 vạn mai huyền tinh A. thẩm Tuấn trong tay chí ít có 700 ngàn mai huyền tinh, làm sao có thể là đối thủ? thẩm Tuấn lại càng là đứng thẳng lên cái eo cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy ra vật gì tốt bán của cải lấy tiền mặt đó. Không nghĩ tới, cũng chỉ có đan dược, ha ha ha. Chết cười ta. Cùng lúc đó, Tiểu Cửu đã đến Bộ Thiên trước người. Bộ Thiên hơi hơi trong nháy mắt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra bốn cái bình lớn tử. Đúng vậy a, ta chỉ có đan dược, cũng chỉ cần đan dược là tốt rồi, đây là ích thần đan, Hoàng Long đan, từng người 500 quả, đây là Thanh hư đan cùng Thanh minh đan, từng người 300 quả. Bộ thiên đem bốn cái chai thuốc tử đặt ở tinh thạch trong chậu, thản nhiên nói. Không gian giới chỉ của hắn trong, đan dược rất nhiều, lấy hiện giờ cảnh giới của bộ thiên, luyện chế đan dược thật sự là quá dễ dàng, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ngoài ra, đối với bộ thiên mà nói, nhóm lửa luyện dược là một loại rất tốt phương thức tu luyện. Không ngừng hao phí trong cơ thể nguyên khí, sau đó lại hấp thu thiên địa linh khí, như vậy tu luyện vô cùng nhanh. Cho nên, đoạn này thời gian tích lũy hạ xuống. Bộ thiên trong không gian giới chỉ chất đầy đan dược. ích thần đan, hoàng long đan đợi bốn loại đan dược, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Theo lời của bộ thiên âm xuất hiện trong đại sảnh, trong chớp mắt, trong đại sảnh chỉ ít có bốn năm người trực tiếp ngất đi, những người còn lại cũng đều kinh sợ ngây người. Nguyên bản, bộ thiên lấy ra thanh hư đan các loại, đã làm cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới bộ thiên vậy mà mỗi loại đan dược đều có mấy trăm có thể. Đây là muốn điên sao. Phùng thống cũng là ánh mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, hắn đều cho là mình nghe lầm. Địa cấp đan dược, mấy trăm mai mấy trăm mai lấy ra bán của cải lấy tiền mặt, này, này, bộ thiếu này là dược thần sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người khoan lác, khoan lác, thảo, ta muốn kiểm tra, tuyệt đối không có khả năng. Thầm tuấn thật giống như bị búa tạ đánh trúng vào, đầu bóc con ngọng, giống lớn nói, thậm chí muốn ly khai trâu ngồi, hướng phía bộ thiên mà đi. Ha ha. Ngươi muốn kiểm tra? Ngươi là cái gì đồ chơi? Đồ đặc của ta tại sao phải cho ngươi kiểm tra? Bộ Thiên nếu mày khuôn mặt khinh thường thần sắc, ngươi ngực của Thẩm Tuấn rất nhanh trên dưới phập phồng, lửa giận ngập trời, nhìn hầm hàm Bộ Thiên lại không biết nói cái gì. Tiểu cửu thì là run run rẩy rẩy bưng tinh thạch buồn hướng phía trên đài mà đến. Chớp mắt, vạn chúng chú mục xuống, Phùng Thống bắt đầu kiểm tra đan dược. Bộ Thiên là tại cùng hắn giao dịch, tự nhiên là muốn kiểm tra đan dược. Rốt cuộc. Chọn vẹn thêm vào một hai ngàn mai địa phẩm đan dược, quá kinh người, kinh người đến có chút khó tin. Phùng thống ánh mắt sáng dược, tay thoáng lay động, trước sau đem bốn cái đan dược cái chai đều mở ra. Chọn vẹn dò xét mười mấy cái hô hấp, cuối cùng, hắn ngừng đầu. Thầm Lão, đều là giả A. Đều là giả A. Thầm Tuấn gấp gáp hỏi, thoạt nhìn cấp thiết chết rồi. Ngược lại là bộ tiền, bình bình đạm đạm, hoàn toàn không sao cả thái độ. Trong đại sảnh, tất cả những người khác đều nhìn chầm chằm phùng thống cùng chờ đợi, cùng chờ đợi hắn mở miệng. Đều là thật sự. Hơn nữa, bốn loại đan dược, mỗi một chủng đều so với trên thị trường lưu thông còn muốn chất lượng đỡ một ít, bởi vậy, ta muốn điều giá cao. Hoàng Long đan cùng lít thần đan, mỗi quả 5 vạn 5000 mai huyền tinh, Thanh hư đan cùng Thanh minh đan, mỗi quả 13 vạn mai huyền tinh. phùng thống hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, dạng này tính, Hoàng Long đan cùng lít thần đan, tổng cộng giá trị 5500 vạn mai huyền tinh, Thanh hư đan cùng Thanh minh đan Tổng cộng giá trị 7.800 vạn mai huyền tinh, thêm vào là một ước 3.300 vạn mai huyền tinh. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 359, chương không có khả năng. Chương 360, không có khả năng. choáng váng. Tất cả mọi người chóng váng. Lúc Phùng Thống nói ra cái số này, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, thậm chí rất nhiều người liền ánh mắt đều ngưng đọc lại. Hơn 1 triệu 3.000 vạn mai huyền tinh. Cái số này, là cái gì khái niệm? Nói như vậy, trong hoàng thành cường đại nhất bộ gia, thẩm gia, thiền gia, hơn 10 gia tộc thêm vào, 1 năm thuần túy lợi ích thu được tổng, mới có cái số này. Cái số này huyền tinh, gần như có thể trong 1 năm liền chế tạo ra một cái có thể so với bộ gia loại này cấp mọi người khác tộc. Này! Này! Không có khả năng! Thẩm Tuấn gần như muốn khóc, đứng ở nơi đó, thất hồn lạc phách giữa như trái tim cũng bị người tập trùng. Tiền thanh nguyệt kia tuyệt mỹ khuôn mặt hơi hơi lay động, hiển nhiên, nàng cũng là mười phần mười phần không bình tĩnh. Bộ thiên, ngươi, ngươi còn có thể luyện dược sao? Long băng lam dắt lấy bộ thiên cánh tay, khuôn mặt vẻ kích động. Nàng biết bộ thiên luyện khí trình độ rất khủng bố, thế nhưng là, bộ thiên lấy ra không phải là binh khí, lại là đang dược, đây có phải hay không nói rõ bộ thiên cũng sẽ luyện dược? Đương nhiên, bộ thiên am hiểu nhất chính là luyện dược A. Không đợi bộ Thiên mở miệng, Tô Linh Vận giành nói, kiêu ngạo vô cùng. Không phải, bộ Thiên am hiểu nhất chính là luyện khí. Long băng lam phản bác. Nhưng theo sát, thoáng cái, Long băng lam cùng Tô Linh Vận đều không nói. Hai nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập rung động hào quang, đều đã minh bạch. Bộ Thiên chẳng những am hiểu luyện khí, còn am hiểu luyện dược ca. Một bên, Đặng Hư, Tiền Thanh Nguyệt, Hạ Phi Yên thậm chí Hạ Phi Yên cũng nhịn không được ngừng thở, nhìn về phía bộ Thiên, sau đó cười khổ nay còn là một cái 16-17 tuổi thiếu niên sao. Quả thực là thiên thần chuyển thế. Khúc khục Tiểu. Tiểu cửu đêm này huyền tinh phiếu cầm lấy cho bộ thiếu. Cùng lúc đó, trên đài, phùng thống ho khủng, sau đó thanh âm thoáng rung động nguy nói, hắn tử trong lòng ngực móc ra một chương huyền tinh phiếu. Tiểu cửu hai tay bưng lấy huyền tinh phiếu, quay người, hướng bộ thiên đi đến, từng bước một, đều là vạn chúng chú mụ. Nhưng mà, tiểu cửu vừa mới đi đến vài bước. Để cho đợi chút nữa, Bộ thiên đột nhiên khoát tay. Tiểu cửu theo bản năng liền dừng thân. Phùng thống biến sắc, có chút thấp thỏm. Hắn cho rằng bộ thiên đột nhiên cải biến chú ý, không muốn giao dịch. Đan dược thứ này, nhất là địa cấp đan dược, quá chân quý, có thành phố vô giá, tuyệt đối không phải là huyền tinh có thể so sánh giá trị. Hoàng thành nô lệ phòng đầu giá, có rất nhiều huyền tinh, nhưng đan dược lại không ít nhiều. Có như vậy một số lớn địa cấp đan dược, đối với phùng thống mà nói, quả thực là một cái công lớn. Ta ra giá. Một ước 3.300 vạn mai huyền tinh. Một giây sau, bộ thiên như thế nói, ta ra giá cái số này, huyền tinh dù sao lại muốn rơi vào phùng lao đầy tớ của các ngươi phòng đấu giá trong tay, còn đưa qua cho ta làm cái gì đấy. Dầm dầm dầm. Cũng nhìn không được nữa, lại là mấy chục người ngất đi, bị bộ thiên rung động trái tim run dậy thế cho nên cung cấp huyết chưa đủ. Phúc. Thầm tuấn lại càng là thân thể một cái lay động, sau đó nguyên bản đứng thân thể thoáng cái ngồi xuống, lại còn. Hung hăng địa phun ra một ngụm lớn máu tươi bị cứng giáng khí hắn bán sạch trên người mình có thể lấy ra tất cả vật có giá trị bao gồm một môn thần thông thế nhưng là đâu này lấy được kết quả lại là hắn liền hô giá tư cách cũng không có bộ thiên lần này báo giá trực tiếp liền một thứ 3.300 vạn cất bước trên người hắn mới không được 900.000 mai huyền tinh không được như thế nào tăng giá hoàn toàn thêm không được a thẩm trọc muốn nói điều gì khuyên bảo thẩm Tuấn không muốn lại cùng bộ thiên cãi thời điểm này Chỉ cần không phải một cái kẻ đần cũng có thể nhìn ra, bộ thiên tuyệt đối địa vị khủng bố, căn bản không phải thẩm tuấn có thể đắc tội lên. Thiểu thư, bộ thiếu. Bộ thiếu trước kia đều xài tiền như vậy. Tiên Thanh Nguyệt ánh mắt kinh hãi nhìn thoáng qua bộ tiền sau đó đối với bên cạnh hạ phi yên nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết, ta đối với bộ thiên hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng ta yêu hắn. Hắn cũng yêu ta. Cái này đã đủ rồi. Hạ phi yên đầu tiên là cười khổ. Tiếp theo kia tuyệt mị kinh diễm trên khuôn mặt nhiều một ít thỏa mãn thần sắc thiên thanh nguyệt chỉ có thể lắc đầu bộ thiên người rốt cuộc là ai vì sao có thể khủng bố đến loại tình trạng này bộ thiếu ngài xác định trên đài phùng thống nuốt xuống một hớp nước miếng tiếp theo thật sâu nhìn về phía bộ thiên xác định bộ thiên gật đầu cười nói thầm thiếu ngươi còn muốn tăng giá sao phùng thống theo bản năng vừa nhìn về phía thẩm tuấn con mắt của thẩm tuấn trường thật tốt giống như hết xanh con mắt liếc một cái đều muốn cổ ra Không, không thêm. Thẩm tuấn ngược lại là muốn tăng giá, nhưng, hắn lấy cái gì thêm? Căn bản không phải một vài lượng cấp. Nhìn bộ thiên cái dạng kia, tựa hồ, hắn còn có thể cầm đưa ra hắn các loại thứ tốt. Coi như là đan dược, bộ thiên thoạt nhìn cũng không có toàn bộ đều lấy ra, bởi vì bộ thiên một kia cảm giác đau lòng cũng không có. Lão đại, hơn một cái ức, có hay không có chút rất nhiều, trên thực tế, chậm dãi tăng giá, có thể tiết kiệm không ít. đặng hư nhỏ giọng nói. Bộ Thiên lần này tính đem Thẩm Tuấn nện bối rối, nhưng cũng là lãng phí. Tỉnh. Tại sao phải tỉnh? Ta lại không thiếu huyền tinh, đan dược các loại, đặt ở trong không gian giới chỉ, lãng phí địa phương. Bộ Thiên thản nhiên nói. Đặng hư khỏe miệng co quắp rút, đây cũng quá tùy hứng. Bộ Thiên đích xác tùy hứng, hắn cũng là cao hứng. Đối với đạt được hoàng cơ, so với trả giá điểm này điểm giá lớn, quả thật buôn bán lời gấp một vạn lần, 10 triệu lần. Ở đây những người này. Ai có thể biết giá trị của Hoàng cơ A? Nay không chỉ có riêng là một vị đến cực điểm Mỹ lệ đại Mỹ nữ A. Lại càng là Kiếm Hoàng. Kiếp trước, với tư cách là bất tử thiên tôn bộ thiên, Kiếm Hoàng là hắn số lượng không nhiều lắm kiên kỵ mấy người bên trong một cái. Mà lại, Kiếm Hoàng cũng là bộ thiên kiếp trước kiên kỵ mấy người bên trong một người duy nhất nữ nhân. Nói một cách khác, Kiếm Hoàng chính là vạn năm về sau thần phong đại lục nữ tử bên trong đệ nhất nhân A. Húng chi, hắn còn một lần hoài nghi Kiếm Hoàng đã phá thần vương cảnh. Hiện tại bỏ ra một chút như vậy điểm giá lớn đạt được kiếm hoàng, đó là bánh tử trên trời rất xuống. Bộ thiếu, đã như vậy, hoàng cơ liền thuộc về ngài. Phùng thống lớn tiếng nói. Đạt được phùng thống những lời này, hoàng cơ một mực hư ảo mờ ảo mà lại không cảm tình sắc thái trên khuôn mặt, nhiều một ít vẻ mừng rỡ. Tiếp theo, không có ai áp giải, hoàng cơ chính mình hướng phía bộ thiên rất nhanh đi tới. Đồng nhất trong ngáy mắt. Đột ngột, trên đài nhiều hơn một người. Một trung niên nhân, nhân. Người trung niên này vừa xuất hiện. Toàn trường nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống, rất là âm lãnh cảm giác. Nay một ức 3300 vạn mai huyền tinh, coi như là bổn vương đưa cho bộ công tử lễ gặp mặt. Một giây sau, phùng thống vừa mới cầm trở về kia trương giá trị một ức 3300 vạn mai huyền tinh huyền tinh phiếu, đúng là mạc danh kỳ diệu liền đã rơi vào trung niên nam tử trong tay. Trung niên nam tử cười cười, sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp tiêu thất, Trước mắt tới hoàng cơ cơ hồ là cùng nhau đến bộ thiên trước người. Phùng thống gặp qua vương Phùng thống đầu tiên là sướng sở, theo sát sắc mặt của biến, từ kinh hai đến không dám tin, cuối cùng là kính nể, hắn cung kính xoay người. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 360, chương một mảnh chó ngoan. Chương 361, một mảnh chó ngoan. Vương. Bộ thiên ánh mắt một hồi, đáy lòng nhiều một ít ngưng trọng, đã đến trước mắt trung niên nam tử này. Dĩ nhiên là động hư cảnh cùng giả. Đa tạ các hạ, chỉ là vô công bất thủ lộc, này một thứ 3300 vạn huyền tinh, ta không thể nhận xuống. Một giây sau, Bộ Thiên cười nói, cự tuyệt. Làm càn. Vương Ban thưởng, ngươi cũng dám cự tuyệt. Lời của Bộ Thiên vừa ra khỏi miệng, bắt đầu thẳng ôn tồn hòa khí phùng thống đống nhiên hét lớn. Phùng thống một thân khí thế trực tiếp buông ra, hướng Bộ Thiên điên cuồng phóng đi, hắn trợn mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Vương, Ban thưởng Bộ thiên sững sở, khoe miệng kéo qua một tia khinh thường nụ cười, vậy là của ngươi vương, cùng ta có quan hệ gì đâu hệ. Ban thưởng. Thần phong đại lục, dám nói ban thưởng ta người của bộ thiên, thật sự là không có, đều là ta ban thưởng người khác. Người tự tìm chết. Phùng thống ánh mắt một hồi, một tay ruôi ra, nơi lòng bàn tay hào quang lập lòe, một cái trưởng ấn trông rất sống động. Lại còn, hắn động, thân thể lòe lên, có thể so với thuấn di có tư thế thái, hướng bộ thiên cùng bạo mà đến. Bởi vì đã đạt đến luân hồi cảnh, Phùng Thống miễn cưỡng có thể đạt không, mặc dù chỉ là một tầng, nhưng cũng là đem tốc độ nhắc đến bất khả tư nghị tình trạng. Trong đại sảnh, bao nhiêu người chỉ cảm thấy một trận gió, ánh mắt hoa lên, sau đó Phùng Thống đã đến bộ thiên trước người. Rất nhiều người thân thể run rẩy, nhìn không được nuốt nước bọt. Phùng Thống vẫn là hòa ái hiền lành, chưa từng có giống như lúc này, này một bạo phát đi ra, khủng bố cực kỳ. liệt hôn trường. Phùng Thống một trường đánh ra đã tại trong lòng bàn tay ngưng tụ một hồi lâu trưởng ấn thoáng cái bắn tung tóe xuất ra điên cuồng phóng đại giống như là một vòng ánh trăng khóa chặt bộ thiên phô thiên cái địa hoang nệ mà đến xa xa thẩm tuấn mặt mũi tràn đầy hương phấn cười lạnh lúc trước phùng thống đối với bộ thiên tôn kính như vậy thái độ hắn còn kinh hồn bạt vía không nghĩ tới đảo mắt liền là thái độ như vậy hảo thật sự là tốt phùng thống chính là luân hồi cảnh bộ thiên chỉ là tạo hóa cảnh kém cách xa vạn giảm Bộ Thiên chết chắc rồi. Ha ha ha ha. Thẩm Tuấn kích động hận không thể cất tiếng cười to. Tịch Diệt Thủ. Cùng lúc đó, Bộ Thiên thản nhiên nói, ánh mắt ngảy lên, tiện tay cũng là một trưởng. Trong chớp mắt, huyết tinh hương vị tràn ngập toàn bộ đại sảnh, huyết sắc yêu dị hào quang lại càng là lấp lánh tại mỗi người trong đôi mắt. Nương tụ tụ kết thực, thoạt nhìn vô cùng vô cùng rõ ràng cùng phổ thông người trưởng thành dấu bàn tay không xê xích bao nhiêu huyết sắc trưởng ấn thoáng cái tích lũy động ra ngoài, trước mặt kia to lớn liệt hồn trưởng. Một màn này Làm cho ở đây không ít người cũng nhịn không được lắc đầu, thật sự là tự tìm chết, tạo hóa cảnh đối mặt luân hồi cảnh, còn dám đối chiến. Con kiến lây đại thụ, không biết lượng sức. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn là khí thế cùng trên vẻ ngoài xem ra, bộ thiên một trưởng này liền so với phùng thống kém xa. Frank. Khoảnh khắc, một đạo tiếng bạo liệt ba động ra ngoài, liệt hồn trưởng cùng tịch diệt thủ và chạm. Bao nhiêu người theo bản năng phong bế thính giác, nhưng, một đôi con ngươi thì gắt gao nhìn chầm chằm bộ thiên cùng phùng thống rõ ràng có thể thấy, liệt hồn trưởng kia to lớn, tráng lệ trưởng lớn, lại trong nháy mắt tan vỡ, mà tịch diệt thủ lại hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí càng thêm đỏ tươi loé sáng. xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vạn chúng trong rung động, tịch diệt thủ tiếp tục hướng phùng thống phóng đi. phốc, trưởng lớn chui vào bờ vai phùng thống, máu tươi cuồng tháo chạy, huyết nhục mơ hồ, bờ vai phùng thống vô cùng thê thảm, trực tiếp phía đi, thậm chí có chút đối với mặc cảm giác. cạch cạch cạch cạch. Phùng Thống bị tịch diệt thủ quanh nện thân thể liên tục rút lui, khuôn mặt trắng sám, thống khổ muốn gào thét, nhưng cuống họng tựa như bị ngăn chặn, căn bản không xảy ra âm thanh. Thân là một con chó, nên thành thành thật thật đứng ở một bên, chủ nhân của ngươi cũng không có phân phó ngươi cắn đầu, liền gấp gáp như vậy cắn, đây cũng không phải là một mảnh hợp cách chó. Trên mặt của Bộ Thiên tràn đầy lạnh lẽo nghiêng ngẫm, nhìn lướt qua Phùng Thống, tiếp theo vừa nhìn về phía trước người trung niên nam tử, "Ta nói đúng không?" "3333." Trung niên nam tử nở nụ cười. Ba ba vỗ tay, có ý tứ, rất lâu không có gặp được ngươi như vậy có ý tứ tiểu gia hỏa. Ngươi nói rất đúng, làm chó, nên có chó giấc ngộ, chủ nhân không để cho hắn cắn người thời điểm, hẳn là yên lặng, không nghe lời chó, không phải là chó ngoan. Nói đến đây, đột ngột, trung niên nam tử trên người gió lạnh nồng đậm một cái trước mắt. Tiếp theo, vạn chúng chú mục căn bản không có người trông thấy trung niên nam tử làm thế nào động thủ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo quỷ dị xám trắng hào quang, giống như một bà đao nhọn. Từ trung niên nam tử trước người xuất hiện, sau đó liền ở trước người phùng thống. Vương, không, không muốn. Phùng thống gào thét, trong ánh mắt lóe ra tuyệt vọng hào quang. Phúc, phùng thống tiếng gào thét vừa mới rơi xuống, hào quang chui vào phùng thống cái cổ. Sau đó, tại trong huyết vụ, phùng thống thoang cái ngã xuống đất, bị chết không thể chết lại. Nếu như không phải là một mảnh chó ngoan, vậy hẳn là đi tìm chết. Trung niên nam tử tựa như đã làm một kiện mười phần chuyện hết sức bình thường, cười cười. Nhìn về phía bộ thiên, ta nói đúng không? Đúng, dĩ nhiên đối với. Bộ thiên chấp hai mắt, tâm tình giống như là một tia ba động cũng không có. Thế nhưng, lúc này, trong đại sảnh, tất cả những người khác gần như đều kinh sợ ngây người. Phùng thống đã chết. Nay một vị tại hoàng thành có được lấy vô cùng vô cùng cao, gần như mỗi người đều phải cấp mặt mũi phùng lao vậy mà liền như vậy chết. Hơn nữa, nhất để cho nhân tâm lệnh là, phùng thống chính là luân hồi cảnh một tầng cảnh giới A. Giống như tàn sát gà làm thịt chó đồng dạng bị giết chết. Hồn hện. Hồn hện. Hồn hện. Cũng nhìn không được nữa, trong đại sảnh, gần như mỗi người đều từng ngụm từng ngụm hô hấp, khẩn trương đã có chút thiếu dưỡng. Ta trước tự giới thiệu một chút. Trung niên nam tử đột nhiên nói, ta hào huyết yêu vương, đến từ thiên nổ môn. Thiên nổ môn. Bộ thiên ánh mắt nhất động, tay của trung vực vậy mà dài đến thần phong đại lục, thật sự là đầu dây lợi nhỏ cũng không vương tha à. Huyết yêu vương sắc mặt biến. Lần này là thực biến hóa. Ngươi vậy mà biết Trung vực. Huyết yêu vương thật sâu nhìn nhìn bộ thiên, ánh mắt chỗ sâu trong là thần sắc bất khả tư nghị. Biết người của Trung vực, không nhiều lắm, mặt khác, biết trời giận tông chính là Trung vực thế lực người, càng gần như không có. Bộ thiên một cái 16-17 tuổi thiếu niên, làm sao có thể? Ha ha! Ngươi như vậy xuất hiện, có chuyện gì không? Bộ thiên cười cười, khoe miệng nhiều một tia nghiền ngẫm thần sắc. Trước mắt trung niên nam tử này, Lại là chính mình trọng sinh đến nay gặp phải tối cường giả, không ngờ là động hư cảnh giới tồn tại. Lúc trước, Phùng Thống cho ta truyền tống tin tức, nói là có người có thể đủ nhẹ nhõm lấy Linh Ngọc Đinh. Này có thật không vậy? Huyết Yêu Vương nhàn nhạt mà hỏi. Thật sự, Bộ Thiên không có phủ nhận. Thần phong đại lục tất cả nô lệ trận, đều thuộc về thủ hạ của ta, xem như sản nghiệp của ta. Huyết Yêu Vương nghiêm túc nói, người hội lấy Linh Ngọc Đinh, hơn nữa nghe nói rất nhẹ nhàng, lại là đối với sản nghiệp của ta tạo thành Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 361, chương ném đi nhi tử. Chương 362, ném đi nhi tử. Người nghĩ xóa đi cái này nguy hiếp. Giết đi ta. Bộ thiên miễu mảy, thoạt nhìn như trước không có bao nhiêu tâm tình biến hóa. Thế nhưng, một bên, bộ thường hy, hạ phi yên, tô linh vận đợi thì là sắc mặt đại biến, nhịn không được vận chuyển trong đan điển nguyên khí. Ta là muốn xóa đi cái này đi hiếp, nhưng, cũng không phải là không nên giết không thể. Huyết yêu vương nở nụ cười, ngươi còn có một cái lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Lựa chọn làm đồ đệ của ta, đi theo ta trung vực, về sau cùng ở bên cạnh ta. Huyết yêu vương như thế nói, nguyên bản ta là muốn giết ngươi, bất quá tận mắt nhìn thấy ngươi, ta ngược lại là nhiều lòng yêu tài, tuổi con nhỏ, có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu mà thắng, còn có thể lấy Linh Ngọc Đinh, ngươi thật sự rất thần kỳ, như vậy chết. Thật sự là lãng phí. Bộ thiên không nói gì, lặng lặng nhìn huyết yêu vương. Nên như thế nào tuyển? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Huyết yêu vương hỏi. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, cũng biết như thế nào lựa chọn. Một cái là chết, một cái là đã bái, một cái mạnh mẽ vô cùng sư phó. Một bước lên trời, hoàn toàn là địa ngục cùng thiên đường khác biệt ta. Hai ta cái cũng không muốn tuyển, ta không muốn chết, cũng không muốn mất đi tự do. Một giây sau, bộ thiên mở miệng. Này mới mở miệng. Không chỉ là huyết yêu vương, ở đây tất cả mọi người, bao gồm tiền thanh nguyệt, hạ phi yên, bộ thường hy, tất cả đều trận tròn mắt. Huyết yêu vương khủng bố, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, đứng ở nơi đó, giống như là thiên thần đồng dạng, tựa hồ, thổi trên một hơi, cũng có thể diệt giết hết thảy. Bộ thiên vậy mà cự tuyệt như vậy tuyệt thế cường giả, đây là khiêu khích a Bộ thiên chính là lại người thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Người xác định, huyết yêu vương thu liễm nụ cười trên mặt, thanh âm lại lạnh lên. Quanh người hắn âm khí gần như đều muốn thực chất hóa, tràn ngập trong đại sảnh, chen ép rất nhiều người căn bản không thể hô hấp. Ta xác định. Bộ Thiên chăm chú gật đầu. Huyết yêu vương gắt gao nhìn chầm chằm Bộ Thiên con ngươi, trầm mặc không nói, một hồi lâu, nói, ngươi không sợ chết? Sợ? Bộ Thiên nhún nhún vai, ai không sợ chết? Vậy tại sao còn phải tự tìm chết? Huyết yêu vương làm cho không đã minh bạch, ngón tay của hắn nắm bắt, hơi hơi động, hiểu rõ hắn người cũng biết, đây là hắn giết người trước đích thói quen tính động tác không bằng như vậy, ngươi làm đồ đệ của ta, nói như vậy, người ta tính là người một nhà, lấy linh ngọc đình phương pháp, ta tự nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài. bộ thiên nhìn lướt qua huyết yêu vương kia hơi hơi bóp động tay, bính bính đụng. bộ thiên vừa mới nói xong, lại là trọn vẹn mấy chục người nhịn không được, thế xỉu trong đại sảnh. cái tên điên này, dù là mong mọi bộ thiên nhanh chóng chết thẩm tuấn cũng bị sợ tới mức khỏe miệng co giật. này, này, tên đang chết tiên điên, quả thật chính là một cái trứng thối. Đơn giản chỉ cần cùng với tảng đá va chạm A. Chịu cái gì đã kích thích? Cứng rắn muốn tìm chết? Bộ thiên. Long băng làm các loại nữ nhân sốt ruột muốn hô to cái gì, lại bị âm khí bao phủ, như là bị ngăn cách, hô cái gì, cũng không xảy ra âm thanh. Ha ha ha ha. Huyết yêu vương cười ha hả tiếng cười kia, như là khủng bố nguyên khí thủ ấn, rền vang va chạm trong đại sảnh. Đại sảnh phía trên, một ít khắc hoa khắc long cột gỗ đều tại rất nhanh vỡ vụn chỉ là sóng âm khí thế lại liền khủng bố đến trình độ này, quả thực sợ hai trong đại sảnh những người khác. huyết yêu vương từ từ giơ tay lên, nhắm ngay bộ thiên, ngươi là thật sự muốn tự tìm chết, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. nhất thời, một cỗ có thể nói vô địch khí thế, thoáng cái bao bọc bộ thiên, đem bộ thiên khóa chặt, giống như là cánh tay của thiên thần, chặt chẽ bắt lấy bộ thiên, không được buông lỏng, không được phản kháng. chấm đã, cảm nhận được mình bị hoàn toàn không chế được, bộ thiên trầm giọng nói, như thế nào? Sợ. Muốn cải biến chủ ý. Huyết yêu vương nghiền ngẫm mà hỏi. Hắn không nóng nảy, lấy thực lực của hắn, đừng nói là bộ thiên, chính là trong đại sảnh tất cả mọi người thêm vào. Khả năng chỉ cần thổi trên một hơi, liền toàn bộ đã diệt, cho nên, huyết yêu vương hoàn toàn không lo lắng, càng giống là đang đùa. Ta đang suy nghĩ, ngươi muốn là giết đi ta, ngươi còn có thể tìm đến con của ngươi sao? Cung bộ thiên. Bộ thiên từng chữ một mà hỏi. Tiến tĩnh. Theo lời của bộ thiên âm rơi xuống giống như là lâm vào hỗn độn mới bắt đầu trong đại sảnh ủ tính đến đáng sợ tình trạng huyết yêu vương kinh ngạc đứng ở nơi đó sắc mặt rất nhanh biến hóa chọn vẹn mười mấy cái hô hấp nói cho ta biết ngươi là làm sao mà biết được huyết yêu vương giận dữ hét một đôi con ngươi vậy mà đều huyết hồng huyết hồng một thân huyết khí càng âm lãnh tà ác tàn bạo trừ đó ra cùng với gào thét huyết yêu vương lại càng là vung tay lên tựa như là một đạo vô hình khí lưu bao phủ đưa hắn cùng bộ thiên bao phủ lại Ngươi rất tốt. Bộ thiên căn bản không có trả lời, chỉ là tán thưởng mà nói, tuy đầy đủ dung tàn, nhưng ngươi cống hiến cũng rất lớn. Huyết yêu vương không lên tiếng, chỉ là, kia nhẫn không ngừng run rẩy, lại là có thể phản ánh suất hắn không bình tĩnh. Bộ thiên chẳng những biết mình đến từ trung vực, còn biết mình tên là cùng bộ thiên, để cho huyết yêu vương ngọng chính là, bộ thiên vậy mà biết mình ném đi nhi tử. Những năm nay, giết đi không ít gì yêu a. Bộ thiên sờ lên cái mũi. Người rốt cuộc là ai? Huyết yêu vương lại lần nữa táo bạo, hắn hận không thể đem bộ thiên đầu gốc bắn cho khai mở, thu lấy bên trong ký ức. Trung vực dị yêu triều, bạo phát càng ngày càng nhiều lần. Bộ thiên như trước phối hợp thì thảo tự nói, bộ thiên không có như thế nào phản ứng huyết yêu vương. Sở dị biết huyết yêu vương giết đi rất nhiều dị yêu, chính là bởi vì trên người huyết yêu vương huyết khí, ấm lãnh, huyết tinh, quỷ dị huyết khí, không phải là giết người có thể mang đến, nhất định là giết dị yêu mang đến. Loại này huyết khí huyết khí, bộ thiên quá quen thuộc. Huyết yêu vương cố nén trong nội tâm sốt ruột, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi bộ thiên nói tiếp. Hô hấp lại càng ngày càng thông thả. Ngươi có phải hay không rất hối hận năm đó tại sao phải ném con của ngươi đi tìm cái gì địa nguyên căn? Bộ thiên nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, vậy mà gặp phụ thân của hắn a. Kiếp trước cũng chính là vạn năm về sau thời đại kia, bộ thiên chủ chiến trận tại trung vực. Trung vực tuy cũng thuộc về thần phong đại lục, nhưng là một cái thần phong đại lục phổ thông tu võ giả tìm không được một mảnh khu vực. Trung vực sinh sôi nảy nở lấy so với thần phong đại lục đông tây nam bắc tứ đại vực càng thêm khủng bố võ đạo kiếp trước bộ thiên chính là thiên tôn cấp bậc hơn nữa còn là thiên tôn bên trong trí cường giả bất tử thiên tôn chủ chiến trận tự nhiên tại trung vực lúc ấy hắn còn là chống lại dị yêu một cái quân chủ lực thông soái dị yêu chính là một loại đến từ vực ngoại vị diện yêu loại này yêu so với thần phong đại lục thường thấy phổ thông yêu thú muốn cường đại hơn rất nhiều bất kể là thể tích hay là lực lượng cũng hoặc là lực phòng ngự Dị yêu đều là thần phong đại lục trên phổ thông yêu thú hơn 10 lần. Dị yêu chiều càng ngày càng bạo phát bình thường, vạn năm thần phong đại lục cơ hồ bị dị yêu xâm chiếm một nửa khu vực. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 362, chương Sủi lơ trên mặt đất. Chương 363, Sủi lơ trên mặt đất. Bộ thiên tại đánh chết dị yêu trong 5 tháng, gặp một cái đặc thù dị yêu, này dị yêu có nhân loại ngoại hình. Nhưng Hắn là một người điên, mất đi lý trí tên điên. Bộ Thiên Phế đi thật rất lớn khí lực, thậm chí sinh sinh tử tử vài quay về, mới đánh chết cái người điên kia. Này còn là bởi vì hắn có có thể nói bất tử bất diệt bất bại huyết mạch. Cho tới bây giờ, Bộ Thiên ngẫu nhiên hồi tưởng lại kiếp trước, tổng có thể nhớ tới cái người điên kia, kia cái cùng mình đại chiến trọn vẹn bảy ngày dị yêu tên điên, kia dị yêu gần chết thời điểm, đột nhiên không điên, thanh tỉnh. Bộ Thiên rõ ràng nhớ kỹ lời của hắn, một vạn năm trước. Ta danh cung nguyên thường, cha ta tên là cung vô thiên, hào huyết yêu vương, đến từ thiên nộ môn. Hắn mang ta đi ma nhàm sơn rèn luyện, cũng không bảo hộ an toàn của ta, chính mình đi tìm địa nguyên can. Ta đã bị một cái dị yêu phát hiện, lại còn, ta không có bị dị yêu đương trường giết chết, an tươi, mà là bị dị yêu ngậm trong mồm đi dị yêu đại bản doanh. Tại nơi này, ta bị ngâm tại một cái tràn ngập mùi máu tươi hát sắc trong huyết trì, lúc ấy ta không biết kêu huyết trì bên trong máu tươi là cái gì. về sau ta biết. Đó là dị yêu tinh huyết, ta tại dị yêu trong huyết chỉ ngâm dài đến 49 năm. Sau đó, lại bị phong xuất, ta liền biến dị, ta trở nên người không người, yêu không yêu. Lý trí của ta, chỉ có ngẫu nhiên một cái chớp mắt mới có, thời gian còn lại, là một cái chỉ biết chiến đấu tiên điên. Ta có dị yêu vô tận sinh mệnh, ta giết đi vô số nhân loại, đều là ta đồng tộc. Tại sát lục bên trong phát triển, trong vạn năm, ta mỗi lần có như vậy một kia lý trí thời điểm, liền hận không thể tự sát. Nhưng Ta có lý trí trong chớp mắt quá ngắn quá ngắn, ngắn đến thậm chí tự bạo cũng không kịp thi triển. Ta tại vô tận thống khổ cùng sát lục bên trong luân hồi, sống không bằng chết, ta hối hận. Hối hận giết chết nhiều như vậy đồng tộc. Cảm ơn ngươi giết ta. Cảm ơn. Kiếp trước, bộ thiên có chút cảm thán, cung nguyên thương là bị phụ thân hắn phá hủy một nhân tộc A. Không nghĩ tới, trọng sinh đến vạn năm trước thời đại này, đúng là gặp được cung nguyên thương cha ruột, cũng chính là huyết yêu vương cùng bộ thiên. Bộ Thiên đối với Cung Vô Thiên lại là một chút hảo cảm cũng không có, Ma Nham Sơn là cái gì sơn, đó là toàn bộ trung vực nguy hiểm nhất sơn mạch a. Chỗ đó dị yêu hành hành, thông thường mà nói, gần như không người nào dám tiến vào. Cung Vô Thiên vì có thể khiến Nhi Tử Cung Nguyên Thương tại Thiên Nộ môn tông môn thi đấu bên trong lấy được hảo thành tích, tự tiện mang theo Cung Nguyên Thương đi Ma Nham Sơn rèn luyện, này vốn chính là ngu xuẩn cách làm. Càng ngu xuẩn chính là, bởi vì tại Ma Nham Sơn tìm được địa nguyên căn tung tích, lại vứt xuống Cung Nguyên Thương một lát. Liền như vậy một lát, Tạo Thành không thể cứu Vãn sai lầm. Cung Vô Thiên chẳng những phá hủy cung nguyên thương, cũng bởi vì tương trợ dị yêu nhất tộc sáng tạo ra một cái vô cùng vô cùng ác ma khủng bố, đối với nhân loại Tạo Thành thương tổn quá lớn. Cung Vô Thiên, ngươi là đầu góc nước vào sao? Chẳng lẽ không biết Ma nhàm Sơn dị yêu tung hành, chính ngươi đi đều nguy hiểm vạn phần, còn mang theo con trai của ngươi cùng đi, thậm chí còn vứt xuống hắn đi tìm kiếm cái gì địa nguyên căn? trí nhớ kiếp trước trong đầu Du đãng, Bộ Thiên nhịn không được một hồi lửa giận một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cung vô thiên lớn tiếng quát đến ta ta ta đường đường huyết yêu vương đường đường động hư cảnh giới cường giả đối mặt bộ thiên tiếng quát đối mặt bộ thiên ánh mắt đúng là cảm giác vô cùng vô cùng kinh khủng ngươi ngươi cái gì ngươi biết bởi vì ngươi một cái sai lầm cho con trai của ngươi mang đến như thế nào tổn thương làm cho người ta đến tới như thế nào tai nạn sao bộ thiên giận dữ hét cung nguyên thương là thiên phú siêu cấp khủng bố thiên tài cũng đang bởi vì như thế hấp thu dị thú tinh huyết thực lực tăng trưởng quá nguy tiên sức chiến đấu kia cái bưu hãn tại vào năm cung nguyên thương chính là dị yêu nhất tộc mấy đại thống lĩnh một trong bị dị yêu nhất tộc bắt lấy nhân loại cầm lấy ngâm dị yêu tinh huyết không ít nhưng trên cơ bản đều chết mất không có mấy cái kiên trì sống sót hiểu rõ không có mấy sống sót cũng không đủ mạnh hung hãn để cho dị yêu trướng mắt trực tiếp giết đi cung nguyên thương là ngàn ngàn dặm mới tìm được một tồn tại a nếu như cung nguyên thương không có bị dị yêu bắt lấy mà thuộc về nhân loại bên này có lẽ chiến cuộc không hề cùng dạng ngài rốt cuộc là ai van cầu ngài nói cho ta biết van xin ngài nguyên làm bị thương ngọn nguồn ở nơi nào cầu ngài nói cho ta biết cung vô thiên khỏe mắt đã có vệt nước mắt hắn cũng hối hận thật sự rất hối hận từ khi nhi tử ném đi hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thế nhưng là một chút tin tức cũng không có nhét vào ma nhâm sơn ngươi cho rằng cung nguyên thương đi đâu bộ thiên thản nhiên nói Trông thấy cung vô thiên nước mắt, cũng không phải giả, không phải vậy, bộ thiên thực hận không thể giết chết hắn, có lẽ huyết yêu vương thật sự là sai lầm a Thực, thật sự bị dị yêu ăn sao? Huyết yêu vương trận tròn mắt, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất. Như vậy một màn, trực tiếp sợ tới mức trong đại sảnh tất cả những người khác hồn đều muốn ném đi. Này, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kia đến cực điểm khủng bố huyết yêu vương đúng là sủi lơ sao? Còn khóc sao? Thậm chí còn rất sợ hãi, kinh khủng bộ dáng. Huyết yêu vương này thực lực đạt đến bất khả tư nghị tình trạng A. Một ánh mắt đều có thể giết chết một nhóm người, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy đâu này. Bộ thiên đến cùng cùng huyết yêu vương nói gì đó. Bởi vì lúc trước huyết yêu vương kia tùy ý một cái huy vũ, một tầng bao phủ đem thanh âm ngăn cách. Cho nên, trong đại sảnh những người khác, chỉ có thể nhìn nhìn thấy bộ thiên cùng huyết yêu vương động tác, thần sắc, lại nghe không thấy bộ thiên cùng huyết yêu vương đối thoại. Ai báo cho ngươi bị dị yêu bắt, liền sẽ bị ăn sao? Bộ Thiên lắc đầu. Cái gì? Không có bị ăn. Nguyên bản đã thất hồn lạc phách đến tuyệt vọng, huyết yêu vương đột ngột ngẩng đầu, tựa như tại trong bóng tối thấy được một tia quan minh. hắn giống lớn nói, con ta ở đâu? Đứng lên mà nói. Bộ Thiên hừ một tiếng, đường đường động hư cảnh cứng, giả như vậy sủi lơ trên mặt đất, thật sự là kia cái cái gì? Bộ thiếu, van xin ngài, van xin ngài, ngài nói cho ta biết ta. Chỉ cần ngài nói cho ta biết. Chính là cho ngài làm châu là ngựa, ta đều nguyện ý. Huyết yêu vương run run rảy rảy từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt vẻ cầu khẩn. Cung nguyên thương ném đi đã bao lâu? Bộ thiên nhữ mảy, hỏi. Ba năm lẻ bốn cái nguyệt linh 12 hai ngày. Huyết yêu vương gần như không do dự, thoáng cái nói ra. Bộ thiên thở ra một hơi, ánh mắt sáng lên. Cung nguyên thương bị dị yêu bắt lấy, một mực bị ngâm tại dị yêu tinh huyết, tổng cộng 49 năm. 49 năm sau, cung nguyên thương liền triệt để phế đi. Hội triệt để thành quái vật. Nhưng, nếu như 49 năm tinh huyết ngầm chưa xong cả, như vậy, cung nguyên thương vẫn có thể được cứu trở về. Hiện tại cung nguyên thương mới ném đi hơn 3 năm, nói như vậy, chỉ cần chi 45 năm bên trong đem cung nguyên thương cứu trở về, là được rồi. Thời gian ngược lại là rất rộng tùng, lỏng. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 363 Chương hâm mộ ghen ghét. Chương 364, hâm mộ genget ghét. Con ta còn có cứu sao? Cung vô thiên nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm tràn ngập chờ đợi hương vị. Còn có cứu? Bộ thiên gật gật đầu, chỉ cần tại 45 năm bên trong, đi dị yêu đại bản doanh tầm đích tinh huyết chỉ tìm được cung nguyên thương là được rồi. Thực. Thật vậy chăng? Cung vô thiên kích động toàn thân run dậy. Thật sự. Bộ thiên thản nhiên nói, bất quá, tạm thời muốn đi dị yêu đại bản doanh, căn bản không có khả năng vì cái gì cung vô thiên biến sắc ngươi biết dị yêu đại bản doanh ở nơi nào bộ thiên không lời như mày không biết cung vô thiên có chút thất bại đúng a dị yêu đại bản doanh làm sao có thể dễ tìm như vậy nhưng bộ thiên chẳng lẽ không biết sao hắn mãnh liệt nhìn về phía bộ thiên ta đích xác biết thế nhưng bây giờ còn không là để cho ngươi biết thời cơ hiện tại liền là để cho ngươi biết ngươi cũng vào không được ngươi chính là tiến vào cũng không cứu được cung nguyên thương Bộ thiên hít sâu một hơi nói, mười năm, sẽ có một lần thời cơ vô cùng cơ hội tốt, đến lúc sau, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cung vô thiên quả thật muốn coi bộ thiên là thần, hiện tại bộ thiên nói cái gì, chính là cái gì. Mười năm này bên trong, ngươi cũng không cần phải gấp tìm, hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên, mười năm muốn cứu trở về con của ngươi, muốn cường hoành thực lực. Bộ thiên lại nói, dạ dạ dạ. Cung vô thiên trùng điệp gật đầu. Một lần nữa đạt được nhi tử tin tức, hắn tựa như là nhận được một tể thuốc trợ tim, nhiều sinh cơ. Được rồi, cứ như vậy nhiều, ngươi còn muốn giết ta sao? Bộ thiên đột một nợ nụ cười, nghiền ngâm vô cùng. Bộ thiếu, ngài nói đùa. Cung vô thiên rất xấu hổ. Tiếp theo, hắn đột nhiên nói, bộ thiếu, ngài. Ngài thực lực bây giờ còn không mạnh mẽ, ta có thể cùng bên người ngài sao? Bảo hộ an toàn của ngài. Cung vô thiên sợ hãi vô cùng, sợ hãi bộ thiên chết, mười năm. Nếu như bộ thiên bỏ mạng, chẳng khác nào con của mình bỏ mạng, hắn có thể không khẩn trương sao được. Không cần, ngươi quay về trung vực của ngươi A. Tạm thời ta không muốn có người cùng ở bên cạnh ta. Bộ thiên cự tuyệt. Cung vô thiên thực lực này, tại thần phong đại lục, không có gì ngoài trung vực, gần như vô địch, hắn cùng bên người tự mình, ảnh hưởng thực lực của mình để thăng. Này, này, được rồi. Cung vô thiên chỉ có thể đồng ý. Bất quá, trước khi rời đi, trước cùng ta giải quyết một sự kiện. Bộ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chuyến này muốn từ Hoàng Thành Bộ ra đem Cha tìm về, dựa theo Bộ Thiên kế hoạch là muốn đem Cha đưa về Hàng Vân Thành. Bản thân hắn tạm thời không thể tại trở về, phải ai đưa Cha quay về Hàng Vân Thành an toàn nhất đâu này? Đương nhiên là Huyết Yêu Vương Cung Vô Thiên. Hảo, Cung Vô Thiên không có suy nghĩ, trực tiếp một chút đầu, lập tức bao phủ tại Bộ Thiên cùng Cung Vô Thiên quanh thân tầng kia năng lượng sương mù biến mất. Không có ai biết Bộ Thiên cùng Huyết Yêu Vương đến cùng nói chuyện cái gì, thế nhưng giờ khắc này huyết yêu vương đứng bên người bộ thiên rõ ràng là cùng kính cảm giác này này này ni mã thật sự là chúng ta tại sao sẽ như vậy chứ thẩm tuấn gắt gao cắn đầu lưỡi đầu lưỡi đều muốn cắn nát tự hồ chỉ có đau đớn mới có thể để cho hắn xác định đây không phải cảnh trong mơ thường hy phi yên linh vận băng lam Đạng hừa tiêu nhi hoàng cơ đỗ diên đỗ linh chúng ta đi thôi bộ thiên nhìn lướt qua bộ thường hy các loại nữ nhân nói tiếp Nhưng, chỉ là quay người lại, bộ thiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi nhìn về phía cung vô thiên, hoàng thành này nô lệ phòng đầu giá, ngươi có thể làm quyết định đi. Đương nhiên có thể, thần phong đại lục trên tất cả nô lệ trận, đều là ta sở hữu tư nhân sản nghiệp. Cung vô thiên nói, vậy thì tốt, ta cũng cần một ít nha hoàn, tôi tớ các loại. Bộ thiên cười cười. Bành Huy, còn không ra. Cung vô thiên sững sở, tiếp theo thản nhiên nói. Vâng, vua ta. Nhất thời. Trước đại sảnh phương trên đài, từ phùng thống bên cạnh thi thể, rất nhanh đi tới một lao giả. Lao giả này tới phùng thống niên kỳ sắp xỉ, nhưng, hắn là luân hồi hai tầng cảnh giới, so với phùng thống còn mạnh hơn một ít. Đây là bộ thiếu. Bành Huy đến bộ thiên trước người, cung vô thiên giới thiệu nói. Bộ thiếu. Bành Huy nhanh chóng cung kính cúi đầu. Hắn là biết thân phận huyết yêu vương, có thể khiến huyết yêu vương tôn kính như vậy người, chính là tại trung vực cũng tìm không đi ra ít nhiều. Bành Huy không biết bộ thiên là ai. Thế nhưng có thể xác định, bộ thiên nhất định là chính mình không chọc nổi người. Bộ thiếu, đây là huyết yêu lệnh, ngài cầm lấy, chỉ cần đưa ra này khối huyết yêu lệnh, giống như nhìn thấy ta, ngươi cần bất kỳ nô lệ, chỉ cần thủ hạ ta nô lệ chẳng có, ngài cũng có thể cầm lấy. Cung vô thiên tử trong không gian giới chỉ lấy ra một khối huyết sắc lượng lờ lệnh bài, đưa cho bộ thiên. Bộ thiên không có cự tuyệt, có cái đồ chơi này, về sau cần tôi tớ, nha hoàn, thuận tiện nhiều. Như vậy một màn. Rơi vào trong đại sảnh những người khác trong mắt, lại là hâm mộ ghen ghét ta. tấm lệnh bài tồn tại, để cho bộ thiên trực tiếp có thể miễn phí từ hoàng thành nô lệ trận đạt được bất kỳ hắn muốn. Không khỏi, lại là các loại suy đoán, bộ thiên rốt cuộc là ai. Vì sao ngay cả một đời kinh thế cường giả, cũng bị bộ thiên dăm ba câu lừa dối giống như trở thành tôi tớ đồng dạng, coi như là thần, cũng rất khó làm được a? Ta, ta là thật phụ. Thiên thanh nguyệt khỏe miệng co giật. Huyết yêu vương cùng bố nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng khẳng định chỉ cần huyết yêu vương này nghĩ coi như là sư tôn của mình có lẽ đều chịu không được đối phương một kích cường giả như vậy có thể nói vô địch cường giả như vậy đều tôn kính như vậy bộ thiên này này đây rốt cuộc là vì cái gì a nhìn không được tiền thanh nguyệt liền nghĩ tới chính mình tựa hồ mình cũng là cam tâm tình nguyện trở thành nha hoàn còn không phải bộ thiên nha hoàn chỉ là bộ thiên nữ nhân nha hoàn cái này yêu nghiệt thầm trọng chúng ta đi mau Thẩm Tuấn Hô hấp đột ngột ngừng lại, suốt ruột nói, hắn hiện tại đối với Bộ Thiên sợ hãi, đã đạt đến hồn đều muốn vứt bỏ trình độ. Thiếu gia, ngài, ngài, ngài tốt nhất hay là tiến lên phía trước nói lời xin lỗi. Thẩm Chọc nhưng lại như là là nói, vậy Bộ Thiên thật sự là quá kinh khủng, coi như là vô ngân tông chống lại vị bộ thiếu này, khả năng đều là một con kiến, ngài ngàn vạn không nên kinh thường. Nói cách khác, hắn chỉ cần tùy tiện một câu, kêu huyết yêu vương khả năng liền đem tiền gia đã diệt. Thật muốn xin lỗi. Sắc mặt của thẩm tuấn nhất thời trắng xám chút nào không có chút máu, hắn không cam lòng. Chẳng những phải nói xin lỗi, hơn nữa nhất định phải làm cho bộ thiên tha thứ, nói cách khác, hậu quả chúng ta gánh chịu không nổi. Sắc mặt của thẩm trọc nghiêm túc lên. Này! Khuôn mặt của thẩm tuấn rung dậy, nhưng chỉ năng điểm đầu, ta biết. Một giây sau, thẩm tuấn hướng phía bộ thiên đi đến, đắt đắt đắt tiếng bước chân có chút thanh thúy, theo hắn một di chuyển bước chân, rất nhiều người đều nhìn về hắn. Lại nhìn hắn, đều là đáng thương thần quang. Giống như bọn họ ngay từ đầu nhìn về phía bộ thiên ánh mắt đồng dạng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 364, chương hoàng thành bộ gia Chương 365, hoàng thành bộ gia Ta, ta, bộ thiếu, lúc trước là lỗi của ta, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, coi như ta đều là đành giám. thẩm tuấn sắc mặt đỏ lên nói, với tư cách là hoàng thành tứ công tử một trong. Mặt mũi của Thẩm Tuấn lại là đáng giá vô cùng, loại này công khai xin lỗi, lấp nút nhát, thật sự là lần đầu tiên. Ha ha. Bộ thiên cười cười, lại là không nói gì thêm. Bộ thiếu, và ngươi. Thấy bộ thiên không mở miệng, Thẩm Tuấn sốt ruột vạn phần. Bộ thiếu, hắn đắc tội ngươi rồi sao? Muốn ta giết hắn đi sao? Huyết yêu vương hiếu kỳ, trong đầu của hắn đều là chém chém giết giết. Huyết yêu vương cái ngoại hiệu này, tuyệt đối không sai. Theo huyết yêu vương một câu nói như vậy, trong trước mắt. Thẩm tuấn giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạo, sinh tử quanh quẩn một chỗ tuyệt vọng. Cũng nhìn không được nữa. Phan. Thẩm tuấn thoáng cái quỳ trên mặt đất. Không. Không muốn. Bộ thiếu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài tha ta một cái mạng chó A. Về sau lại nhìn thấy ta, nhớ kỹ, túi đầu, đúng rồi, đối với thanh nguyện còn có ý nghĩ sao? Bộ thiên cuối cùng mở miệng. Dạ dạ dạ, bộ thiếu, ta gặp lại ngài, nhất định túi đầu, chính là quỳ cũng có thể. Thanh Nguyệt Tiên Tử là ngài nữ nhân, ta không còn dám nhìn nhiều liếc một cái. Thẩm Tuấn như Lâm Đại Sá kích động vô cùng, giờ khắc này hắn mới phát giác, có đôi khi có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cũng là một loại hạnh phúc. chung quy so với đã chết mạnh mẽ à? Thiên Thanh Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành đường đỏ trong mặt, nàng là bộ thiên nữ nhân sao? Nàng chỉ là bộ thiên nữ nhân nha hoàn mà thôi. Thẩm Tuấn không nên nói lung tung, ta ngay cả bộ thiếu nha hoàn cũng không có tư cách làm. Thiên Thanh Nguyệt quát lớn, chỉ là. Tiền Thanh Nguyệt trong lời nói, tựa hồ có như vậy một tia u hoán cảm giác. Đại phôi đản. Long băng Lam nhịn không được thu lấy miệng, nàng thân là nữ nhân, Tiền Thanh Nguyệt một chút biến hóa trong lòng, nàng đều có được cảm giác rõ rệt. Quả nhiên, mặc kệ lại ưu tú, băng lãnh, cao ngạo nữ nhân, chỉ cần ngốc bên người bộ thiên thời gian dài, nhất định sẽ không tự chủ được thích bộ thiên. Kỳ quái bộ thiên mị lực quá lớn. Long băng Lam nghĩ thầm, về sau nhất định phải chú ý ngàn vạn không nên tùy tiện để cho một ít đại mỹ nữ cùng bên người bộ thiên nha. Không phải vậy này tên đại bại hoại thật có thể đủ ba cung sáu viện bảy mươi hai phi. Ngược lại vừa nghĩ này tên đại bại hoại đã cùng ba cung sáu viện bảy mươi hai phi được không? Chúng ta đi thôi. Bộ thiên cuối cùng nhìn về phía bành huy. Về sau ngươi giúp ta chọn lựa mười cái nha hoàn, mười cái tôi tớ đưa đi bước chỗ ở. Về phân bước chỗ ở ở nơi nào? Đi hoàng thành tiền ra tìm đến tiền liên, hắn sẽ nói cho ngươi biết bước chỗ ở ở nơi nào được. Vâng, Bộ thiếu, ta biết chuyện của ngài, ta nhất định làm tốt. Bành Huy vạn phần cung kính. Tiếp theo, trong đại sảnh rất nhiều người kiên kỵ, rung động, kính nể dưới con mắt, Bộ Thiên mang theo một đám tử người đi ra đại sảnh. Ra hoàng thành nô lệ phòng đấu giá. Tô Linh vẫn hỏi, "Bộ Thiên, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" "Về nhà a." "Không." Bộ Thiên lắc đầu, nhìn về phía Bộ Thường Hy, "Thường Hy, là hẳn là đi bộ ra nhìn một chút." Bộ Thiên trong miệng Bộ Gia Tự nhiên chỉ chính là bộ gia chủ nhà. Bộ thường hy sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhưng, vẫn gật đầu, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là không nói gì thêm. Thường hy, ngươi không cần lo lắng, phụ thân ngươi, ta sẽ không giết được. Bộ thiên cười nói, muốn nói hắn đối với nữ nhân nào thương yêu nhất, không thường hy cái này tiểu võ thị không ai có thể hơn. Bộ gia gia chủ mặc dù có chút quá mức, nhưng, tôi không đáng chết. Mà lại, nhìn tại mặt mũi của bộ thường hy, làm cho một mạng vẫn có thể. Mặt khác, bộ thiên vẫn phi thường cảm động, bộ thường hy không có trực tiếp cầu chính mình, này đã vô cùng vô cùng không dễ dàng. Bộ thiên đâu lại nhẫn tâm để cho hắn tiểu thường hy có một chút điểm khúc mắc, không vui. Bộ thiên, cảm ơn. Bộ thường hy cắn môi, nhỏ giọng mà nói. Làm người trai gái, bộ thường hy không thể trơ mắt nhìn chính mình cha ruột chết, nhưng nàng lại biết, chính mình can thiệp bộ thiên, đây là có lỗi với bộ thiên. Bộ thiên, ta sẽ dùng cuộc đời của ta, hảo hảo báo đáp ngươi. Bộ thường hy từ đáy lòng thì thảo tự nói, càng kiên định. 8. Bộ trinh, trung vực bên kia người đến sau. Cổ kính trong phòng, lớp 10 năm người ngồi ở đỏ trên ghế gỗ, trong tay bưng một ly trà, nhắm mắt dưỡng thần, hắn nhàn nhạt mà hỏi. Gia chủ, tin tức đã truyền đi, không có ngoài ý muốn, hôm nay trung vực bộ ra, sẽ có người hàng lâm hoàn thành. Đứng ở trung niên nam tử trước người cách đó không xa một người tuổi còn trẻ nam tử cung kính nói. Bộ trấn nghiệp tình huống, có khỏe không? Trung niên nam tử lại hỏi, khá tốt, hắn bị một loại đặc thù thủ đoạn phong bế hết thảy, thời gian ngắn phong lớn bỏ niêm phong không được, chỉ cần phong lớn khó hiểu phong, hắn sẽ không phải chết. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt giật giật, tại nhắc đến bộ chấn nghiệp thời điểm. Trung niên nam tử trầm mặc, nam tử trẻ tuổi thì là lặng lặng đứng, không lên tiếng. Thật lâu, đột ngột, trung niên nam tử bỗng nhiên trợn mắt, bộ trinh, nam đó không để cho ngươi hộ tống tông thất người rời đi, để lại ngươi, ngươi hận ta sao? Gia chủ, không hận. Đây đều là mệnh, trước kia hận qua, về sau nghi thông suốt. Bộ Trinh rất an tĩnh, cười nói: "Ta bộ nhân thần năm đó thật sự làm sai sao?" Trung niên nam tử đột ngột nhíu mày. Bộ Trinh trong ánh mắt cũng nhiều một ít thần sắc mê mang. "Gia chủ, nếu như đứng ở Hoàng Thành Bộ gia góc độ, ngài không có làm sai, hơn 10 năm trước sự kiện kia phát sinh, Hoàng Thành Bộ gia phát triển càng ngày càng nhanh chóng, hiện giờ, toàn bộ Hoàng Thành, Bộ gia trên thực tế chính là đệ nhất gia tộc." "Gia chủ" Ngài nếu lấy ra âm thầm lực lượng, nó tiền ra của hắn, thẩm ra, hoàng gia đợi thêm vào, cũng sẽ không là đối thủ của bộ gia. Một giây sau, bộ chính nói, thế nhưng là, nếu như đứng ở nhân tâm, nhân đạo cấp độ, ta sai rồi. Bộ nhân thần nhịn không được thở dài, mấu chốt nhất chính là, ta nữ nhi duy nhất đúng là đại yêu con trai của bộ trấn nghiệp, đây là nghiệt duyên A. Nói qua, bộ nhân thần ánh mắt xa xưa, cố sự hiện hiện tại trước mắt, 16 năm trước, đó là một cái đầy trời tuyết rơi thiên. Tiên hậu mang theo một nam tử tử, đột nhiên hàng lâm hoàng thành, tìm đến hắn. Bộ nhân thần thế mới biết, nguyên lai, thần phong đại lục trên còn có một cái đặc thù khu vực, trung vực. Tiên hậu mang theo nam tử chính là bộ chấn nghiệp, chỉ là, lúc ấy bộ chấn nghiệp là hôn mê, cái gì cũng không biết. Tiên hậu nói cho hắn biết, hoàng thành bộ gia có một người, tên là bộ hủ, tại hơn 100 năm trước, tiến nhập trung vực. Bộ nhân thần lúc ấy cực kỳ hoảng sợ, bộ hủ, hắn đương nhiên biết. Đây là hoàng thành bộ gia tổ tiên một vị kinh diễm thiên tài, để lại rất nhiều truyền thuyết, nhưng về sau đột nhiên biến mất. Nguyên lai, like, bộ hủ không có chết, mà là đi trung vực. Đại La Sơn thế lực rất khủng bố, bao la và tượng, tại trung vực đều thuộc về thế lực cường đại nhất một trong. Đại La Sơn chia làm bát đại tông thất, bộ hủ chính là trong đó nhất tông sư tông chủ. Ta cùng bộ hủ chính là bằng hữu, từ miệng hắn biết được thần phong đại lục hoàng thành bộ gia. Bộ nhân thần còn nhớ rõ, lúc ấy, tiên hậu lại như vậy giới thiệu. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 365, Chương Đại La Thánh Nữ. Chương 366, Đại La Thánh Nữ. Vậy ngài là? Bộ nhân thần lúc ấy theo bản năng hỏi. Ta chính là Đại La Sơn Đương Đại Thánh Nữ. Tiên Hậu lúc ấy như thế nói. Bộ nhân thần không biết Đại La Sơn Thánh Nữ đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, trước mặt hắn căn bản thấy không rõ dung nhan nữ tử. Tựa hồ một ánh mắt cũng có thể diệt giết hắn. Tiên hậu nói cho bộ nhân thần về nàng chuyến này đến đây mục đích của Hoàng Thành. Nguyên lai, like, Đại La Sơn thánh nữ cả đời không thể lập gia đình, không thể yêu đương, không có khả năng sinh con. Nhưng, rất không khéo léo, Tiên hậu đã yêu một nam tử tử, chính là bộ chấn nghiệp. Càng thêm thật đáng buồn chính là, bộ chấn nghiệp tuy tu võ thiên phú rất tốt, ít nhất dưới cái nhìn của bộ nhân thần, đã là thiên tài. Có thể tại trung vực, nhất là Đại La Sơn, thuộc về tuổi mục cấp bậc. Đại La Sơn không có khả năng đồng ý yên hậu cùng bộ chấn nghiệp. Yên hậu vì vậy liền mang theo bộ chấn nghiệp bỏ trốn. Vừa vặn bộ chấn nghiệp chính là Đại La Sơn bộ hủ môn kia tông thất người của bộ gia. Yên hậu lại biết đạo hoàng thành bộ gia, vì vậy đã tới rồi. Đạt được hết thể tin tức bộ nhân thần, đem yên hậu cùng bộ chấn nghiệp coi như thần đồng dạng cung cấp lấy. Yên hậu cùng bộ chấn nghiệp sinh hoạt tại bộ gia, người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nhưng Yên hậu như vậy tuyệt thế nữ tử, cho dù tận lực điệu thấp, hay là điệu thấp không được chỉ là ngẫu nhiên không cẩn thận lộ liễu một mặt đã bị xưng là hoàn thành đệ nhất mỹ nữ. lại còn yên hậu thực lực thật sự là quá kinh khủng nàng chỉ là ngẫu nhiên tùy ý chỉ điểm một chút bộ ra người bộ gia chỉnh thể thực lực ngay tại điên cuồng tăng trưởng càng làm cho bộ nhân thần kinh hai chính là thủ đoạn của yên hậu đạt đến nghịch thiên cấp bậc nàng lại phong ấn bộ chấn nghiệp ký ức hết thể về trung vực bát đại tông thất đại la sơn thế cho nên bộ chấn nghiệp từ đầu đến cuối đều cho là mình chính là hoàn thành người của bộ gia vậy cũng là một loại hạnh phúc nếu như bộ chấn nghiệp biết mình là trung vực đại la sơn tuổi mù hắn căn bản không có khả năng cùng yên hậu hảo hảo yêu nhau a tiên hậu cùng bộ chấn nghiệp giống như người bình thường đồng dạng trải qua rất nhanh tiên hậu liền có hài tử lại còn sinh ra hạ xuống chính là bộ thiên nguyên bản hết thảy liền tiếp tục như vậy đâu có thể nghĩ đến tiên hậu cùng bộ chấn nghiệp đi đến bộ gia hai năm sau một ngày bộ nhân thần lấy được tin tức có người ở tìm kiếm yên hậu cùng tin tức về bộ chấn nghiệp Mà lại, đưa cho một cái vô cùng vô cùng kinh người thù lao. kia cái thù lao, chọn vẹn chống đỡ vượt được bộ ra trên trăm năm hơn một ngàn năm lợi nhuận thêm vào. Đạt được tin tức kia, bộ nhân thần liền mất ngủ, chọn vẹn mất ngủ vài ngày. Cuối cùng, hắn không có kháng cự ở dụ hoặc, bán rẻ Yên Hậu. Lại sau đó, trung vực người tới. Yên Hậu bị mang đi, đương nhiên, muốn mang đi Yên Hậu cũng không phải dễ dàng như vậy. Yên Hậu lúc ấy bày ra thực lực, quả thực là nghiêng trời lệch đất, di sơn đảo hải cường đại đến bộ nhân thần căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đáng tiếc, Tiên Hậu cuối cùng vẫn còn khó có thể ngăn cản rất nhiều người vây công, bị bắt giữ. Tiên Hậu bị mang đi lúc trước, người của Đại La Sơn muốn giết chết bộ chấn nghiệp cùng bộ Thiên, Tiên Hậu lấy cái chết bức bách, mới bảo toàn bộ chấn nghiệp cùng bộ Thiên cánh mạng. Mà bộ Thiên sở dĩ là phế vật. Trên thực tế căn bản không phải tiên thiên, đồng dạng là bị phế nguyên nhân. Còn có, bộ chấn nghiệp cũng ở lúc ấy bị trọng thương, vô cùng khó khăn lại tu võ thành công. Tiên hậu bị mang đi, bộ chấn nghiệp cả ngày lấy tiểu tiêu sầu, tại bộ gia dần dần bị người người chán ghét, bị người người khi dễ. Bộ nhân thần để ở trong mắt, lại sẽ không quản. Lại về sau, bộ chấn nghiệp tức thì bị đuổi ra chủ nhà, tiến đến hàng vân thành. Về phần bộ trinh, vì sao bộ nhân thần nói có lỗi với bộ trinh? Đó là bởi vì lúc ấy Đại La Sơn ngoại trừ ban thưởng cho bộ gia một bút kinh người thù lao, còn để cho bộ nhân thần tùy tiện lưu lại một người, lưu lại một người của Đại La Sơn. Nguyên nhân. Thứ nhất, một khi thần phong đại lục về bộ chấn nghiệp cùng bộ thiên phụ tử đã xảy ra chuyện gì, có thể thông qua bộ trinh liên hệ đại La Sơn, bẩm báo. Thứ hai, bộ trinh thực lực cường hãn, có thể bảo toàn bộ gia lâu dài ổn định phát triển. Nhưng mà, một khi ai lưu lại, hiển nhiên, không còn con đường phía trước. Thần phong đại lục phổ thông tứ đại vực, so sánh trung vực, tại tu võ tài nguyên, kém cách xa vạn dặm, Không thể quay về trung vực, có thể nói cả đời cũng liền bộ dạng như vậy. Bởi vậy, Bộ Nhân Thần lưu lại Bộ Trình, tính có lỗi với Bộ Trình, dù cho Bộ Trình hiện giờ đã là luân hồi tầng 7 khủng bố cảnh giới. Nhưng nếu như Bộ Trình năm đó không có lưu ở Hoàng Thành Bộ Gia đâu này, hiện tại có lẽ sớm đã là thiên nhân cảnh. Hôm nay, đạt được Bộ Thiên đã đi tới tin tức về Hoàng Thành, hơn nữa, tựa hồ Bộ Thiên tăng thêm sự kinh khủng. Bộ Nhân Thần cuối cùng vẫn còn để cho Bộ Trình đem tin tức thông báo cho Đại La Sơn. Có thể tưởng tượng, một khi Đại La Sơn người tới, Phát hiện bộ thiên không phải là tuổi mù mà là thiên tài, như vậy. Bộ thiên cùng bộ chấn nghiệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bộ nhân thần có chút hối hận, mặc dù là vì bảo toàn hoàng thành bộ gia, mặc dù là vì hoàng thành bộ gia phát triển. Nhưng, cách làm như vậy thật sự đúng không? Lần đầu tiên bán rẻ yên hậu, nói thật, yên hậu đối với hoàng thành bộ gia thật sự rất tốt rất tốt. Mỗi lần nghĩ đến yên hậu, bộ nhân thần đi nằm ngủ không đến, hội nửa đêm làm ác ngộng Đây là lần thứ hai, lại bán rẻ nữ nhi của mình Biết do nữ nhi thường hy thích bộ thiên, lại đem tin tức chuyển đi Đại La Sơn, Đại La Sơn người tới, bộ thiên nhất định sẽ chết, nữ nhi hội hận chính mình a Bộ nhân thần nào biết đâu, bộ thiên là chuẩn bị tha cho hắn một mạng, nhưng, đây là bởi vì bộ thiên không biết hết thể hết thảy Nếu như biết đây hết thảy biết hắn lấy oán trả ơn, biết hắn hai lần bàn đứng, bộ thiên còn có thể tha cho hắn một mạng sao. Ha ha, gia chủ, như là đã không cải biến được, người thế nào thấp hỏng, hối hận, xoắn xuýt. Cũng vô ích, Yên hậu cùng bộ chấn nghiệp kết hợp, nguyên bản liền không nên, bộ thiên lại càng là không nên xuất hiện tồn tại. Bộ trinh trầm giọng nói. Này hơn 10 năm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ, Đại La Sơn không gần nhân tình quy tắc, thật sự đúng không? Thánh nữ thật sự phạm sai lầm sao? Thánh nữ cũng là người, tìm kiếm hạnh phúc của mình, vừa lại thật thà không đúng chỗ nào sao? Chỉ là, mặc kệ như thế nào, giống như hắn theo như lời tự mình, đều đã định trước, đúng sai cũng không có dùng. Đông đông đông đúng lúc này đột ngột có người gõ cửa đi vào bộ nhân thần hít sâu một hơi trầm giọng nói kéo kẹt cửa bị đẩy ra là một lao giả chính là hoàn thành bộ gia đại quản gia bước phú gia chủ đại tiểu thư còn có bộ thiên đến rồi bước phú trầm giọng nói nhanh như vậy đã tới rồi bộ nhân thần ánh mắt nhất động theo bản năng nhìn về phía bộ trinh không cần bộ nhân thần nói bộ trinh liền biết bộ nhân thần đang hỏi cái gì không khỏi nói nhanh Khả năng một hồi đi ra, ta đã cảm nhận được. Một hồi đi ra cái gì, đương nhiên là người của Đại La Sơn. Bộ nhân thần thở ra một hơi, tiếp theo đứng lên, đi, sẽ đi gặp bộ thiên. Cái này trong truyền thuyết bộ gia đệ nhất thiên tài. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 366, chương tao ngộ ngăn trở. Chương 367, tao ngộ ngăn trở. Hảo. Bộ trinh gật gật đầu, cùng sau lưng bộ nhân thần, ra khỏi phòng. Bước phú nhìn nhiều bộ trinh liếc một cái, hắn tuy cùng bên người bộ nhân thần rất nhiều năm, nhưng đối với bộ trinh lại là một mực không phải là hiểu rất rõ, càng không biết vì sao ra chủ đối với bộ trinh như thế như thế nhìn chúng. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì, chuyện năm đó, người biết, đại bộ phận cũng bị giết đi, một số ít còn sống, cũng bị đặc thù thủ đoạn phong ấn ký ức. Bộ ra cửa lớn, bộ thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua kia vàng son lộng lây hai chữ. Bộ gia, cực kỳ chói mắt. tiểu thư, thấy bộ thường hy trở lại, rộng rãi bộ gia phủ đệ cửa dưới mái hiên, mấy cái đang tại người giữ cửa, cùng kính gọi. Bộ thường hy gật gật đầu, thần sắc có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng đã xóa đi khăn che mặt, khôi phục kia phó băng lánh như tiên tử đồng dạng khí chất. Bộ thiên, nơi này là bộ gia tiền viện, có một cái hoa huyền, một cái ao, sau đó còn có một cái lôi quyết đài. Đi vào bộ gia, bộ thường hy cho bộ thiên giới thiệu nói. Bộ gia tiền viện vẫn phi thường phi thường lớn được. tiểu thư. Vừa đi vài bước, liền có không ít nha hoàn cùng tôi tơ trước sau gọi bộ thường hy, từng cái đều là cung kính. Thiểu thư trở lại. Đột ngột, một hồi kinh hỉ thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, những cái này kinh hỉ thanh âm đến từ rất nhiều người. Bộ thiên, long băng làm các loại, tất cả đều theo bản năng nhìn lại. Đập vào mắt vị trí. chí ít có trăm người, từng cái niên kỷ đều tại 18, 20 tuổi bộ dáng, toàn bộ đều người trẻ tuổi. Bọn họ ăn mặc đồng dạng màu nâu xanh áo dài, từng cái một làn da lúa mì sắc, cơ bắp hở ra, rất là cường tráng, trên người còn che kín mồ hôi. Lúc này, hơn 100 người trẻ tuổi nhìn không chuyển mắt nhìn về phía bộ thường hy, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, sùng bái, ái mộ thần sắc. Tiểu thư vậy mà đã là tạo hóa cảnh chín tầng tồn tại. Này! Này! Điều này sao có thể? Mạnh liệt, một cái tiểu tử run run rẩy dày, dày nói, thanh âm bởi vì kinh khủng trở nên có chút bé nhọn. Tiểu thư năm nay mới bao nhiêu? 16-17 tuổi niên kỷ A 16-17 tuổi niên kỷ, còn kém một bước muốn đạt tới thần thông cảnh. Đây là xuất hiện ảo rất sao? Mấy tháng trước, tiểu thư rời đi hoàng thành bộ ra thời điểm, liền khí tông cũng không phải A. Nay chỉ chuyến mắt, đã đạt đến loại tình trạng này. Quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích, quá rung động. Bọn họ lại nào biết đâu, bộ thường hy ngoại trừ 7 đạo bên ngoài võ linh, còn có gì võ linh? Hơn 10 đạo dưới võ linh. Nàng tốc độ tu luyện nhanh đến làm cho người ta rất xuống mong tình trạng, gần như hiện tại một ngày tu luyện, chống đỡ vượt được gặp bộ thiên lúc trước nửa năm thậm chí một năm tu luyện. Nếu như nói trước kia, nàng xem như thiên tài, như vậy, hiện giờ quả thực là thiên tài bên trong cực hạn yêu nghiệt. thường Hy, người tại bộ ra rất được hoan nghênh rồi đấy. Tô Linh Vận cách khăn che mặt, cười nói. Bộ thường Hy không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cho Tô Linh Vận một cái mỉm cười. Đối với bộ thường Hy mà nói, có thể cấp cho mỉm cười. Xem như lần đầu tiên gửi tặng, cũng chỉ có tô linh vận, bộ thiên đợi có thể hưởng thụ đến. Vậy tiểu tử ai a Như thế nào lôi kéo tiểu thư tay? Ngay tại bộ thường hy chuẩn bị mang theo bộ thiên đợi tiếp tục hướng phía nội viện đi đến, lại là một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Nhất thời, bộ thiên cùng bộ thường hy lôi kéo tay hình ảnh, đã trở thành tiêu điểm. Lôi quyết dưới đại phương, trên trăm người trẻ tuổi, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chầm chằm bộ thiên cùng bộ thường hy, nổ tung nổi. rất nhanh tình huống không đúng. Tương đạo lửa giận ngút trời mù quang tập trung vào bộ thiên. Bộ thiên rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh đều trở nên lạnh. Bộ thường hy cao chặt lông mày. Thời gian dài không đợi ở nhà đều nhanh đã quên một việc. Nàng chính là hoàng thành bộ gia tiểu công chúa, là tất cả bộ gia một đời tuổi trẻ nữ thần, có thể xa xem, không thể cưỡng nhiệt yên. Tại rất nhiều bộ gia người trẻ tuổi xem ra, bộ thường hy phải không ăn thịt người đang lúc khói lửa. Bộ thiên dám kéo lấy tay của nàng. Đây là đối với nữ thần không tôn trọng. Bởi vậy, trong trước mắt, bộ thiên liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu tử, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tiểu tử, ngươi là muốn chết phải không? cút cho ta xuất bộ ra. Tiểu tử, ta nghĩ đem ngươi sống xé. Trên trăm cái bộ ra tuổi trẻ đệ tử, điên quần gào thét, nhìn chăm chăm bộ thiên ánh mắt, giống như là nhìn về phía cựu nhân dết cha. Về bộ thiên, hoàng thành bộ ra không có nhiều người hiểu, thậm chí, liền hàng vân thành bộ ra lúc trước phát sinh chuyện lớn như vậy. Bộ gia ngoại trừ bộ nhân thần đợi người khác biết, cái khác đều mơ mơ màng màng. Rốt cuộc sự thật một khi bộc lộ ra, là phi thường tổn thương lòng tin, liền nho nhỏ ở riêng đều không làm gì được, bộ gia chủ nhà đây không phải phế vật sao. Cho nên, về hàng vân thành bộ gia, về bộ thiên, về bộ thường hy là bộ thiên võ thị. Đây hết thảy, bộ gia những người tuổi trẻ này cũng bị lén gạt đi. Câm miệng, sắc mặt của bộ thường hy càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhiều một ít không kiên nhẫn. Ta chuyện của bộ thường hy không tới phiên các ngươi lắm miệng. Bộ thường hy thanh âm truyền khắp bốn phía, một mảnh an tĩnh. Đi, bộ thiên, chúng ta tiến nội viện. Bộ thường hy nội tâm tràn ngập bá đạo, đúng là gián đích bộ thiên càng thêm gần. Nguyên bản bị bộ thiên lôi kéo bàn tay nhỏ bé cũng chặt chẽ kéo ở bộ thiên, lôi quyết dưới đại phương. Trên trăm người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm bất định, thật sâu nhìn nhìn bộ thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, bộ thiên khả năng đã bẩm thời và đoạn. Huyết yêu vương mày không có nhiều lời, nơi này là bộ gia, tựa hồ cùng bộ thiếu có không nhỏ quan hệ. hơn nữa hắn người nào, đó là thành tinh đồng dạng, liên một cái liền có thể nhìn ra bộ thiên nhất sủng ái bộ thường hy, mà nơi này là bộ thường hy nhà, cho nên hắn điệu thấp vô cùng, sẽ không nói nhiều một câu, càng sẽ không tự chủ trương làm chuyện gì. nói cách khác, chỉ bằng này chừng một trăm cái kiến hôi dám như vậy nhìn chằm chằm bộ thiếu, hắn chỉ cần hừ một tiếng, liền có thể trực tiếp giết chết tất cả. cạch cạch cạch cạch. Một đoàn người hướng phía nội viện rất nhanh đi đến, bộ thiên không có so đo bộ ra người trẻ tuổi. Những người này, từng cái một ước chừng đều chừng 20 tuổi, thực lực đều tại tạo hóa mấy tầng bộ dáng, cũng không tệ lắm thiên phú. Bất quá, cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi, dưới cái nhìn của bộ thiên, không có gì hảo phản ứng, đó là tự hạ thân phận. Mắt thấy một đoàn người muốn đi vào viện. Đột nhiên, ha ha, bộ thương hy, không phải là người nào đều bộ ra nội viện, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi này tiểu tình lang tạm thời vẫn không thể đi vào viện A. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm chuyển vào bộ thiên cùng bộ thường hy đám người lỗ thai, đó lấy, hai cỗ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bộ tiêu. Bộ thường hy mắt nhìn trước người trẻ tuổi liếc một cái, lại quét người trẻ tuổi bên cạnh trung niên nữ nhân, sau đó nói, chuyện của ta, ngươi còn không còn được, nhớ kỹ ngươi thân phận. Thân phận. Bộ tiêu kia hơi tái nhợt lại có chút tuấn tú trên mặt đột ngột tràn ngập lửa giận. Bộ thường hy. Thân phận của ta bây giờ chính là gia chủ đại nhân nghĩa tử. Lại nói tiếp, ngươi hay là muội muội ta đó? Đúng rồi, đã quên cùng ngươi giới thiệu một người. Thân thể của ta bên cạnh vị này chính là ta sư tôn. Ừ, sư tôn lão nhân gia ông ta đến từ phong kiếm tông. A a, đúng rồi, phong kiếm tông chính là nhất lưu tông môn. Ha ha, sư tôn lão nhân gia ông ta là phong kiếm tông ngũ trưởng lão. Về phần thực lực, ngươi khả năng nhìn không ra. Sư tôn đã là nửa bước luân hồi cảnh. Bộ tiêu một bên nói qua. Đầu lâu mang càng cao, càng đắc ý. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 367, chương vậy thì thế nào? Chương 368, vậy thì thế nào? Hắn sinh ra bình thường, ít nhất nếu như đặt ở hoàng thành bộ gia, lại là so với rất nhiều người đều kém. Cho nên, từ nhỏ tự ti, tuy tù võ thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng nếu như đối mặt bộ thường hy, lại là liền đầu cũng không dám ngẩn lên lên đối với bộ thường hy hắn là lại kính nể lại hâm mộ cùng hoàn thành bộ ra những người trẻ tuổi khác không sai biệt lắm đương nhiên chưa bao giờ dám có cái gì không an phận chi nghĩ thằng đến nửa tháng trước trong lúc bất chợt hắn bị phong kiếm tông ngũ trưởng lao tìm được bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý, mà bị thu làm đệ tử bộ tiêu đó là một bước lên trời nửa tháng này tại ngũ trưởng lao kiếm kêu dưới sự trợ giúp thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh nhất là kiếm pháp tiến triển cực nhanh tiến bộ hiện tại Bộ tiêu đã là tạo hóa tầng 7 cảnh giới, nếu như cầm trong tay kiếm, sức chiến đấu so với tạo hóa 8 tầng còn khủng bố hơn. Ba ngày trước, hắn tức thì bị gia chủ bộ nhân thần thu làm nghĩa tử, địa vị lại lần nữa nâng cao. Đương nhiên, này cũng là bởi vì bộ hạng đám người đột ngột biến mất nguyên nhân. Tuy bộ tiêu không biết bộ hạng đám người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng từ gia chủ đôi câu vài lời, hắn còn là đoán được, bộ hạng đám người đoán chừng đã chết. Đây tuyệt đối là tin tức tốt, hắn xem như triệt để vị. Về sau, gây chuyện không tốt toàn bộ bộ gia đều là hắn. Bộ tiêu tưởng tượng còn nhiều, dã tâm càng bành trướng, gần nhất tại bộ gia, mỗi người đều tôn kính cảm giác của hắn thật tốt quá. Thậm chí, bộ tiêu đang suy nghĩ, nếu như, nếu như, nếu có thể, bộ thường hy về sau đều biết trở thành thê tử của hắn. Vượt nghĩ như vậy, vượt cảm thấy có khả năng, gia chủ đột nhiên thu chính mình làm nghĩa tử, gia chủ vừa không có thân nhi tử, này không phải là muốn để cho hắn kế thừa bộ gia sao. Mà nếu như hắn thật sự kế thừa bộ ra, bộ thường hy nhất định sẽ là thê tử của hắn. Nghĩ đến bộ thường hy kia tuyệt mỹ đến khó lấy dùng lời nói diễn tả được dung mạo, bộ tiêu liền kích động, chờ không được bộ thường hy nhanh chóng trở lại. Không nghĩ tới, tâm tưởng sự thành, bộ thường hy thực trở lại. Chỉ là một trở lại, nay vừa gặp, hắn liền đụng thấy trước mắt như vậy một màn, bộ thường hy vậy mà cam tâm tình nguyện bị một cái tiểu tử lôi kéo tay. Ghen ghét hỏa diễm thật sâu thiêu đốt lên hắn. Nếu như không phải là sư tôn kiếm kêu nhắc nhở hắn chú ý khống chế tâm tình, hắn có lẽ đã nổ lên đánh chết cái này dám kéo lấy tay của bộ thường hy tiểu tử. Ngươi! Bộ thường hy cảm thấy chân kinh, không nghĩ tới chính mình rời đi những ngày này, lại có như thế biến hóa, nàng trước kia gần như chưa từng có chú ý qua người, trở thành phụ thân nghĩa tử. Bất quá, không đợi đến bộ thường hy nói cái gì, bộ thiên như mày, tiến lên một bước, cắt đứt nàng, lẳng lặng nhìn bộ tiêu, tránh ra. Ta còn có việc. Không muốn cùng ngươi chơi đùa, không nên trêu chọc ta. Bộ Thiên đích sắc chẳng muốn chơi qua mọi nhà, hắn thầm nhủ trong lòng đều là phụ thân, hiện tại bị người chặn cửa, trong nội tâm đã tràn ngập căm tức. Bộ Tiêu không nhận ra Bộ Thiên, chỉ nhìn xuất Bộ Thiên tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi, tạo hóa tầng 5 cảnh giới, xem như một thiên tài, chỉ là khẩu khí này quá lớn a. Muốn biết rõ, mình đã tu luyện ra kiếm ý, tầm thường tạo hóa tầng 7 tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình chớ nói chi là một cái nho nhỏ tạo hóa tầng năm, thật sự là không biết chết sống a. bộ tiêu hít sâu một hơi, theo bản năng phỏng đoán, bộ thiên có lẽ là đại nhân vật nào con núi giỏi, không phải vậy thế nào kiêu ngạo như vậy, mà còn có thể quang minh chính đại lôi kéo tay của bộ thường hy. vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bộ tiêu lại lần nữa đè xuống sát ý trong lòng, ngươi là ai, đến từ đâu? bộ gia nội viện không thể tùy tiện vào người, ngươi nói, có lẽ ta để cho ngươi tiến vào. Sắc mặt của bộ thường hy triệt để lạnh Trước mắt đây là cái gì đồ chơi Dám ngăn lại bộ thiên Ngăn lại chính mình Bộ thường hy sẽ rất ít sản sinh sát ý Nhưng lúc này đáy lòng lại sát ý bộc phát Ta danh bộ thiên Đến từ bộ gia ở riêng Bộ thiên mày nhữ lại càng thêm khẩn Tới bộ tiêu đồng dạng Bộ thiên cũng là thật sâu đẻ xuống sát ý Sở dĩ như vậy Là bởi vì hắn chuẩn bị lại cho đối phương Một cái cơ hội Tại bộ gia không nhìn những người khác Cũng phải ngẫm lại thường hy cảm thụ, hay là không nên tùy tiện động thủ. Ở riêng. Bộ tiêu kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới bộ thiên dĩ nhiên là đến từ ở riêng. Trong lúc nhất thời, ngực lửa giận, giống như là báo tố đồng dạng điên cuốn cuốn. Đáng chết. Chính mình mới vừa rồi còn có chú ý đến, phòng đoán tiểu tử này là ai, mẹ nó, dĩ nhiên là ở riêng. Làm hại hắn còn thấp thỏm một chút, thật sự là suối quẩy. Sắc mặt của bộ tiêu đỏ lên, một đôi mắt đều muốn phun lửa, đống nhiên giống to. Tiểu tử này đến từ ở riêng, là thấp ở riêng người, như vậy một cái tiểu phế vẩn, còn dám kéo lấy tay của đại tiểu thư, chúng ta phải nên làm như thế nào. Cùng với bộ tiêu như vậy một tiếng giống giận vang lên. Nhất thời. Đông đông đông đông. Lôi quyết đài xung quanh, kia đã sớm lửa giận áp lực chừng 100 người trẻ tuổi, như thế nào cũng không chế không được nữa. Tất cả mọi người giống giận, hướng bộ thiên vào tới, từng cái một nắm chặt nắm tay, dơ tay lên, nhắm ngay bộ thiên, hoàn toàn là muốn đánh giết bộ dáng. Bộ tiêu nở nụ cười. Cái này, cho dù bộ tiên chết rồi, cũng không có gì a. Nhiều người như vậy một chỗ đó. Ai biết là cái nào giết chết? Hắn có thể thỏa thích giết chết tên đáng chết đồ chơi. Nghĩ đến như thế, bộ tiêu đột ngột ánh mắt một hồi. Bá! Thanh thúy tiếng vang, bộ tiêu rút kiếm. Người đáng chết. Bộ Thiên ánh mắt đã đã vô cùng vô cùng lạnh lùng. Xem ra là buộc chính mình động thủ. Ha ha ha ha. Ta đáng chết. Người chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Chết cười ta. Miệng còn hôi sữa đó. Giả bộ cùng cái gì đồng dạng. Bộ tiêu cười ha hả, tùy tiện vô cùng, kiếm trong tay, cầm càng ngày càng gấp, Đồng nhất dây, bộ tiêu bên cạnh kiếm kêu lại là ánh mắt ngảy lên, hắn lại ở trên người bộ thiên cảm nhận được một cỗ vô cùng vô cùng nguy hiểm khí tức, kia khí tức rất là bí mật, nội liễm. Hắn quyết tâm kinh hãi, này, này, điều này sao có thể? Lại nhìn bộ thiên ánh mắt, như thế nào như vậy lạnh lùng, do người Không tốt. Bộ tiêu gặp nguy hiểm. Kiếm theo nhanh chóng nói, tiểu tử, người tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói, ta kiếm tiêu tuy không muốn lấy lao lớn nhỏ, lại cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đều cút cho ta. Bộ thiên nhìn lướt qua kiếm theo, mà giờ khác này, hắn đã cảm nhận được sau lưng bộ ra kia hơn trăm người xông lên, đột ngột trong đó, một tiếng bạo giống. Trên người trong lúc này liễm sát khí, thoáng cái lao nhanh xuất ra, khủng bố sát khí tựa như từng thành cương đau bệnh thành sắc bén tượng cách trở tất cả những cái kia vọt tới sau lưng của hắn bộ ra người kia một sát na vậy chừng một trăm người trẻ tuổi tựa như là đập lấy đại sơn phía trên bị đụng khí huyết hỗn loạn đại khẩu thổ huyết không chỉ như thế sát khí lại càng là chui vào trong cơ thể của bọn hắn băng lạnh băng lãnh tựa hồ muốn xé rách huyết nhũ đóng băng tâm linh bình bình bình bình căn bản nhịn không được khoảng chừng một nửa người trực tiếp sủi lơ quỳ xuống thoạt nhìn là như thế trắng lệ còn lại một nửa người cũng đều đứng ở nơi đó tựa như bị phong ấn, ta muốn động đến hắn, ngươi chính là ngồi yên không lý đến thì phải làm thế nào đây? Một giây sau, ngay tại bộ tiêu cùng kiếm tiêu đều hám vào một loại cực hạn rung động thời điểm, bộ thiên khẽ ngẩng đầu, thấp giọng quát đến. Cùng lúc đó, đơn quyền ầm ầm đập ra, nhắm ngay bờ vai bộ tiêu. Ngươi, kiếm tiêu phản ứng coi như nhanh chóng, nửa bước luân hồi cảnh thực lực nổi hiện vừa nhìn liền trọn vẹn, không chút do dự, trực tiếp chính là quần sáng chói mắt, có thể so với tinh thần một quyền. Trước mặt bộ thiên về phân bộ tiêu thì là tỉnh tỉnh, tuy trong tay còn cầm lấy kiếm, lại đã sớm quên xuất kiếm. Phanh. Khoảnh khắc, thanh thúy điếc thai tiếng vang, hướng bốn phía khuyết tán. Kiếm thêu trong hai mắt trong mắt, gần như đều muốn đồng xuất hiện, trên mặt tràn ngập vô thượng kinh khủng cùng không dám tin. Đi từ từ cọ, thân thể của hắn liên tục lui về phía sau, khỏe miệng màu đỏ tươi một mảnh, nắm tay tím xanh đỏ lên, thậm chí có loang lộ vết máu. Kiếm thêu muốn hô lên cái gì, lại tựa như e sợ có cái gì ngăn chặn. Như thế nào cũng không mở miệng được. Tại hắn khống chế không được quay ngược lại trong quá trình, thì rõ ràng trông thấy, Bộ Thiên kia một cái vừa mới cùng mình chống lại nắm tay, lại vẫn phía trước tiến. Xét qua một đạo lóe sáng dấu vết, sống sờ sờ rơi vào ngực của Bộ Tiêu phía trên. Ta nói, ngươi cho dù ngồi yên không lý đến, vậy thì thế nào? Ngươi còn muốn ngăn trở ta hay sao? Bộ Tiêu giống như bị người bù nhìn đồng dạng oanh nện bay ngược ra ngoài đồng thời, Bộ Thiên kia một đôi ú lánh bá đạo con ngươi bắn phá đến kiếm kêu trên người. Nhạc nhạc thanh âm giống như là hàng tỷ cân nặng tạ, tạng, ngoanh ngoanh nện ở trái tim của hắn. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 368, trưng hối hận vô dụng. Chương 369, hối hận vô dụng. Kiếm theo một câu đều nói không ra. Một phương diện, trong cổ họng của hắn bị máu tơi trận, liền nuốt đều nuốt không kịp, từ trong miệng đã tuân ra. Một phương diện khác. Hắn sợ hai đến đầu góc tỉnh tỉnh không biết nói cái gì tình trạng. Một cái chỉ có 16-17 tuổi tuổi chừng tiểu tử, dưới cái nhìn của hắn, còn thuộc về tu võ nhập môn mới bắt đầu giai đoạn, có thể thành tiểu khí tông liền coi là không tệ, tiến nhập lĩnh vực đều tính thiên tài. Nhưng trước mắt này cái đâu này? Một chiêu liền đã thương chính mình một nửa bước luân hồi A. Đây còn là người sao? Nếu như không phải là có thể từ khí tức trên cảm nhận được bộ thiên đích sắc liền 16-17 tuổi bộ giáng, Hắn tuyệt đối sẽ suy đoán có phải hay không kia cái lao quái vật dùng cái gì đặc thù thủ đoạn phản lao hoàn đồng. Liền kiếm tiêu cũng như này, nó bộ da của hắn người có thể nghĩ. Nhất là bộ tiêu, sùi lơ trên mặt đất, một đôi mắt chưa từng có chừng lớn đến loại trình độ này. Thường hy, chúng ta tiến bảo. Bộ Thiên cũng không có trực tiếp giết chết bộ tiêu, nhìn tại bộ tiêu là bộ da người trên mặt mũi. Bất quá, bá đạo như bộ Thiên, lại là từ đột ngột nắm chặt tay của bộ thường hy, mang theo một thân cường thế khí tức. Đón lấy bước vào nội viện. Đồng thời, ở vào nội viện ngay phía trước một chỗ trong đại sảnh, treo cao thiên cổ bộ ra bốn cái đại tự bảng hiệu, dưới tấm bảng phương, thành thực đỏ trên ghế gỗ, bộ nhân thần ngồi ở chỗ kia. Gia chủ, kia bộ thiên quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, một thân thực lực thật sự là người thiên, chỉ có tạo hóa tầng năm cảnh giới, lại là dây bại kiếm thế Mở miệng nói chuyện thì là bất phú, hắn mới vừa từ ngoài cửa đi vào. Dây bại nửa bước luân hồi sao? Xem ra chính là ta cũng không phải là đối thủ của bộ thiên, không hổ là con trai của yên hậu. Bộ nhân thần ánh mắt lập lõe, thì thảo tự nói, mà, hơn nữa, đại tiểu thư vậy mà trên lệch một bước muốn thần thông cảnh. Bước phú tiếp tục nói, trong thanh âm tràn ngập mãnh liệt rung động, đối với bộ thiên thực lực, bộ thường hy thực lực càng làm cho bước phú rung động. Cái gì? Bộ nhân thần phản ứng cũng thật rất lớn, ta nhớ được nàng rời đi hoàn thành thời điểm, cử ly khí tông còn kém một chút xíu đó. Lúc này mới bao lâu? Đê thăng đến trình độ này. Gia chủ, xem ra này bộ thiên đích xác có bất khả tư nghị thủ đoạn, đại tiểu thư là đến bên cạnh hắn làm võ thị, mới có như vậy tốc độ tu luyện. Bộ trinh nhỏ giọng mà nói. Đúng vậy a, Bộ thiên thật là một thần kỳ người, thường hy ánh mắt cũng rất tốt, chỉ là. Bộ nhân thần nói tới chỗ này, ánh mắt chỗ sâu trong lại thêm một tia hối hận hương vị, đáng tiếc những cái này đều hôm nay về sau toàn bộ đã xong, bộ thiên sống bất quá hôm nay. Gia chủ, đông nhất dây cửa đại sảnh, lại là nhiều hơn 10 người. Những người này đều là trung niên, chỉ có cá biệt là lão giả, trong bọn họ, thực lực kém nhất đều là thần thông tầng 5, tối cường đạt tới thần thông 8 tầng. Này hơn 10 người, là bộ gia trưởng lão, chấp sự, tại bình thường tại bộ gia thân chức vị cao, cầm lấy xa xỉ cung phụng, hưởng thụ lấy vô số người tôn kính. Hôm nay, đại địch lân cận, lại là muốn xuất lực. Ít nhất, tại trung vực bên kia cường giả tiến đến lúc trước, hoàng thành bộ gia muốn ngăn cản ở a. Ha ha đều đến rồi. Bộ nhân thần ha ha cười cười, sau đó nâng trùng trà lên, uống một ngụm trà, sau đó đứng lên, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài, đi, nên tiếp nên tiếp bộ ra đệ nhất thiên tài a. Chư vị trưởng lão, chấp sự, mỗi một cái đều là trượng nhị hòa thượng sở không rõ đầu góc, bọn họ đồng dạng không phải là hiểu rất rõ bộ thiên. Đào mắt, bộ nhân thần ra đại sảnh, bên cạnh là bộ trinh cùng bước phú, lại bên cạnh thì là bước cao điển, bước đầu băng, bước thì hâm đợi bộ ra trưởng lao chấp sự. Bộ nhân thần ngẩng đầu, đập vào mắt, chính là Bộ Thiên, Bộ Thường Hy, Long Băng Lam, Tiền Thanh Nguyệt, Đặng Ngư, Huyết Yêu Vương đáng người. Cha. Bộ Thường Hy ngẩng đầu nhìn hướng Bộ Nhân Thần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhiều một tia tưởng nghiệm, nhưng càng nhiều hơn là phức tạp. Nếu như đứng ở công bình góc độ mà nói, Bộ Gia đối với Bộ Thiên cùng hàng vân thành Bộ Gia làm hết thảy, nàng là rất phẫn nộ cùng chơ chẽn. Có thể, Bộ Nhân Thần dù sao cũng là phụ thân của nàng a. Hơn nữa, những năm nay Bộ nhân thần đối với nàng mới phần hết sức sủng ái. Cho nên, nàng rất dày vò. Thường Hy, trở lại sao? Bộ nhân thần nhìn về phía bộ thường Hy, trên mặt thần sắc hiền lành một chút. Trông thấy bộ thường Hy, trong lòng của hắn bất an cùng ấy náy, càng nồng đậm. Chính mình hai lần bán đứng, thật sự đáng ra không? Nếu như bị thường Hy cũng biết, nàng còn có thể nhận thức mình phụ thân này sao? Bộ nhân thần đột nhiên rất sợ rất sợ. Gia chủ! Bộ trinh nhịn không được nhắc nhở. Bộ nhân thần trạng thái thật sự là không tốt lắm, gia chủ, hiện đang suy nghĩ không có cái gì dùng, hiện tại cần phải làm là giết chết bộ thiên, không đủ nhất cũng phải ngăn chặn bộ thiên. Tiểu thư chỉ có thể về sau bồi thường nàng. Bộ nhân thần thân thể run lên, hít sâu một hơi, khôi phục thần sắc. Đúng a, đã làm ra sự tình, hối hận cũng vô ích. Hiện tại mấu chốt nhất chính là chu sát bộ thiên hoặc là ngăn chặn hắn, như vậy sẽ không lãng phí hắn hai lần bán đứng lương tâm. Trà ta đâu này? Bộ thiên nhìn lướt qua bộ nhân thần cũng không có bao nhiêu tâm tình biến hóa. Bộ nhân thần hết thể đều cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, trung nhân nhân, phổ thông khuôn mặt, thực lực tại luân hồi một tầng bộ dáng, nhưng hắn này lúc trước cũng đã đoán được. Ha ha! Ngươi chính là bộ thiên A. Những thời giờ này, thiệt thòi ngươi chiếu cố thường hy. Bộ nhân thần nhìn về phía bộ thiên, hắn chỉ nhìn qua khi còn bé bộ thiên, hiện giờ chỉ chuyển mắt đều lớn như vậy, bộ nhân thần nụ cười trên mặt thoạt nhìn vẫn phi thường hiền lành. Nhưng, chỉ có bộ nhân thần tự mình biết. Hắn đây là muốn kéo dài thời gian, mặc kệ chiến đấu cũng tốt, hay là lừa dối bộ thiên cũng tốt, hay là như thế nào, chính là kéo dài tới trung vực người tới. Bộ thiên không nói gì thêm, lựa chọn trầm mặc. Hắn đối với hoàng thành bộ gia cùng bộ nhân thần ngoại trừ sắc ý, không có gì cái khác. Nhìn bộ nhân thần nụ cười kia, có vẻ như nhiều hòa ái, có thể hắn làm ra sự tình, lại làm cho lòng người lạnh ngắt, chơ chẽn. Tiểu tử, gia chủ để ý ngươi, ngươi không nghe thấy. Ở riêng tiểu tử, là không có lễ phép. Thấy bộ thiên hoàn toàn không để ý bộ nhân thần, bước đăng phong mở miệng, lớn tiếng quát đến, trên mặt lưu chuyển lửa giận cùng sát ý. Hắn là hoàng thành bộ gia bốn chấp sự, làm người vô cùng rào hoạt, hiểu được mắt nhìn sắc, thần thông sáu tầng cảnh giới, lúc này, tốt như vậy lấy lòng ra chủ cơ hội, lại là không thể bỏ qua. Bộ thiên khẽ như mày, cảm thấy bực bội, thậm chí muốn đối với bước đăng phong xuất thủ, bất quá, hắn lại là nhịn được, sau đó thanh âm càng lạnh, bộ nhân thần, ta không muốn động thủ, giao ra cha ta kết thể có lẽ còn có thể thương nghị, cha, ngài liền nhanh chóng đem bộ thuốc thúc còn cấp cho bộ thiên a, bộ thường hy cũng nóng nảy, bộ thiên, nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, ta rất muốn mở mang kiến thức, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi có thể bộ trình tranh tài một hồi mà bất bại, ta liền lập tức đem phụ thân ngươi trả lại cho ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi thua cũng không có gì, ta như trước hội đem phụ thân ngươi trả lại cho ngươi, bộ nhân thần ánh mắt lấp lánh, như thế nói, chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 369, chương Hoàng Vu trấn kinh. Chương 370, Hoàng Vu chân kinh. Bộ Thiên nhíu mày, mặc kệ thắng thua, đều đem phụ thân còn cấp cho chính mình. Đây là ý gì? Hắn không lấy được bộ nhân thần đến cùng muốn làm gì? Mà khác, Bộ Thiên không phải là cái gì loại lương thiện, hơn nữa vô cùng có nguyên tắc. Hoàng Thành bộ ra tất cả hành động, cùng hắn đã có vô cùng khắc sâu cừ hận nói là không chết không thôi cũng không quá đáng, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha. Dù cho có bộ thường hy cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bộ thiên là sủng ái bộ thường hy, lại cũng sẽ không vì đại động nguyên tắc của mình. Một người không có nguyên tắc là đáng sợ. Bộ thiên có thể cùng bộ thường hy cam đoan duy nhất một chút, chính là làm cho bộ nhân thần một mạng, không đến mức trực tiếp giết chết hắn mà thôi. đương nhiên, đây hết thảy tạm thời vẫn không thể làm, nhiều hơn nữa sát ý cũng chỉ có thể che giấu, bởi vì. Phải trước hết để cho bộ nhân thần giao ra phụ thân, cam đoan phụ thân an toàn, báo thủ tài năng tiến hành. Cứu người vị thứ nhất, báo thủ vị thứ hai, bộ thiên có thể được chia thành chủ yếu và thứ yếu. Hít sâu một hơi. Bộ thiên cuối cùng quyết định đáp ứng, nghĩ đến, bộ nhân thần với tư cách là một hoàng thành kinh khủng nhất đại một trong những gia tộc tộc trưởng hẳn là muốn giữ lời nói a Ta có thể đáp ứng. Bộ thiên trầm giọng nói. Ha ha. Hảo. Bộ nhân thần nở nụ cười, bộ thiên đáp ứng không thể tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía bộ trinh, bộ trinh, đi, cùng bộ thiên chiến một hồi. Nói qua, bộ nhân thần thanh âm áp vô cùng thấp rất thấp, ngươi hẳn là có thể đường trường giải quyết hắn, nếu như không thể, cũng tận lượng ngăn chặn. Bộ trinh gật gật đầu, ở đây, có lẽ chỉ có hắn một người biết mục đích của bộ nhân thần. Cái này cái gọi là thăm dò thăm dò bộ thiên thực lực, chính là vì muốn bộ thiên mệnh. Mà hắn bộ trinh, che giấu nhiều năm như vậy, không có ai biết hắn là luân hồi tầng bảy cảnh, lần này bộc lộ ra đi hẳn là có thể muốn bộ thiên mệnh, dù cho thật sự không cần ngăn chặn bộ thiên, hao phí thời gian, vẫn có thể. Đát đát đát, bộ trinh từ bộ nhân thần bên cạnh rời đi, hướng phía bộ thiên đi tới. Gia chủ, tại sao phải bộ trinh chiến? Đại chấp sự bộ hạo nhiên không quá vui lòng. Dưới cái nhìn của bộ hạo nhiên, gia chủ hẳn là muốn cho bọn họ những thực lực này cường đại chiến đấu, cũng không thể ném đi chủ nhà mặt. Về bộ trinh, như là bộ hạo nhiên các loại, không thể nào hiểu rõ. Những năm nay. Bộ hạo nhiên ngoại trừ một mực cùng bên người bộ nhân thần, phương diện khác không có cái gì đặc thù rồi, mà lại bộ trinh điệu thấp có thể khiến người xem nhẹ, tồn tại cảm giác thậm chí không có bộ tiêu mạnh mẽ. Nhìn nhiều, ít nhất, bộ nhân thần chỉ là cho như vậy nhàn nhạt mấy chứ. Thấy bộ nhân thần tựa hồ mất hứng, bộ hạo nhiên đám người nhanh chóng co rút đầu, trong nội tâm thoáng có chút bất mãn, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cùng lúc đó, bộ trinh, bộ thường Hi nhăn nhữ mày đầu, bộ thiên, cẩn thận một chút. Sa tử ghi việc bắt đầu, hắn liền một mực đứng ở phụ thân bên người, cơ hồ là như hình với bóng. Hắn tựa hồ có loại đặc thù thủ đoạn che giấu thực lực, trực giác nói cho ta biết, hắn rất nguy hiểm, ngươi nhất định không nên kinh thường. Biết. Bộ thiên trong nội tâm chạy qua một tia dòng nước ấm, tiếp theo, căn bản không có nói nhảm, trực tiếp câu thông vạn kiếp, dung hợp. Ha ha. Tiểu tử, ngươi nhìn ra tới. Vạn kiếp có chút kinh ngạc. Đương nhiên, thường khi nhìn không ra, ta lại có thể nhìn ra. Bộ trinh này đúng là luân hồi tầng bảy cảnh giới. Hơn nữa, nhất cực kỳ có ý tứ. Nếu như ta không nhìn lầm, trên người hắn có chính tông hoàng vu chân kinh khí tức. Cũng chính bởi vì hoàng vu chân kinh, hắn có thể đem khí tức của mình áp như vậy bí mật, thế cho nên căn bản không có ai có thể nhìn ra hắn thực lực chân thật. Bộ thiên cười nói, hoàng vu chân kinh hắn vẫn phi thường quen thuộc, thậm chí kiếp trước còn tu luyện qua một đoạn thời gian. Đây chính là một bộ vô cùng vô cùng cao thâm vũ kỹ tổng hợp bí tịch. Ngươi nhìn ra, vậy là được rồi dung hợp a. Vạn kiếp thiên tâm nhiều, trực tiếp dung hợp. Nhất thời, vù vù vù hô. Bộ thiên quanh thân khí lưu cuồng bạo xoay tròn, giống như có vòi rồng cuốn đồng dạng, trên người hắn khí thế đang điên cuồng tăng trưởng. Tạo hóa tầng 5, thần thông 1 tầng, thần thông tầng 5, thần thông 9 tầng, luân hồi 1 tầng. Thẳng đến luân hồi 1 tầng, bộ thiên mới tính dần dần ổn định lại. Bộ thiên một bên, huyết yêu vương ánh mắt chỗ sâu trong tràn ngập kinh diễm hương vị. Tuổi con nhỏ, thậm chí có loại thủ đoạn này, Trực tiếp đến luân hồi cảnh. Nói thật, này đã vượt ra hắn nhận thức. Huyết yêu vương còn như thế, những người khác có thể nghĩ. Quả nhiên là thủ đoạn kinh người. Bộ nhân thần tâm thần run rẩy đây đã là đạt đến cùng cảnh giới của mình một cấp bậc A. Bất quá, ngược lại nghĩ đến bộ trinh chính là luân hồi tầng 7, tiên tâm nhiều. Ha ha. Một tầng tại tầng 7 trước mặt, lại là liền động tay tư cách cũng không có A. Bộ trinh đứng ở trước người bộ thiền, nợ nụ cười, quả thực khiến ta kinh ngạc. Trong khi nói chuyện Bộ trinh bỗng nhiên hét lớn, chỉ là, ngươi cho rằng chỉ có ngươi che giấu thực lực sao. Bộ trinh cho rằng bộ thiên đột nhiên mạnh mẽ, là vì ẩn giấu thực lực, vậy thì, người bình thường là không thể nào hướng phương diện khác nghĩ. Bởi vì, thế gian này có thể làm cho tạo hóa cảnh cường giả trong nháy mắt đi vào luân hồi cảnh thủ đoạn có thể xưng là thần tích, trên cơ bản không có khả năng có. Theo bộ trinh cởi bỏ hoang vu chân kinh áp chế. Trong trước mắt, khí thế của hắn đồng dạng điên cuồng lên, mà lại, So với vừa rồi bộ thiên càng thêm kinh người. Bộ trinh giống như là một khỏa hòn đá nhỏ, thoáng cai biến thành lấp kín đại sơn. Khủng bố. Thật sự quá kinh khủng. Luân hồi tầng 7, này đều tương đương với một cái trung đẳng nhất lưu tông môn tông chủ thực lực. Bộ trinh khí thế, có thể so với một vũng biển rộng, gần như đem ở đây tất cả mọi người bao phủ tiến vào, quanh thân tất cả đều là nước biển, trốn không thoát đâu cảm giác. Này. Này. Này. Bộ hạo nhiên ha to mồm, choáng váng thật sự choáng váng. Luân hồi tầng 7, đây là tại nằm mơ sao. Đây là hắn tưởng tượng đều huyễn không nghĩ tới cảnh giới A. Bộ trinh cái này một mực đi theo gia chủ bên người, gần như có thể khiến người xem nhẹ người trẻ tuổi đúng là mạnh mẽ đến nước này. Bộ thường hy thông thông bàn tay như ngọc trắng có chút run rẩy, hiển nhiên, bộ trinh mạnh mẽ cũng là vượt ra dự liệu của nàng. Đồng nhất dây. Huyết yêu vương nhìn về phía bộ thiên, cho bộ thiên một ánh mắt, ý của hắn là hắn ra tay đi. Rốt cuộc tình huống bây giờ có chút vượt qua dự tính. Nhưng mà, bộ thiên lại lắc đầu, mà lại, ánh mắt bình tĩnh như trước. Huyết yêu vương tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ loại tình huống này, bộ thiên còn có lòng tin. Bình thường mà nói, luân hồi một tầng tại tầng 7 trong tay, có thể là một chiêu bị miêu sát phần A. Bất quá, bộ thiên nếu như ánh mắt như vậy, huyết yêu vương nhưng cũng là cưỡng ép nhấn xuống ý nghĩ. Hắn chuẩn bị trước lẳng lặng nhìn xem, dù sao lấy thực lực của hắn đủ để tại trong nháy mắt ứng phó bất kỳ tình huống. Tiểu tử, hiện tại ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi muốn là cầu xin tha thứ, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội a. Bộ trinh thật sâu nhìn nhìn bộ thiên, trong đôi cười tràn ngập lạnh lẽo quỷ dị, sắc ý không chút nào che lấp. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 370, chương cực hạn xoay ngược lại. Chương 371 cực hạn xoay ngược lại, luân hồi tầng 7 tiền thanh nguyệt, đặng hư đợi đều sợ tới mức trợn mắt, coi như là đối với bộ thiên hiểu rõ rất nhiều bộ thường hy, tô linh vận, long băng lam, hạ phi yên cũng nhịn không được ngừng thở. đột nhiên, long băng lam nhìn về phía huyết yêu vương, cứu bộ thiên. huyết yêu vương lắc đầu, còn chưa tới cứu thời điểm, đợi bộ công tử nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. long băng lam đám người lúc này mới thoáng yên tâm, tiền thanh nguyệt cùng đặng hư thì là cười khổ. Bây giờ còn không tới cứu người thời điểm. Kia bộ trinh chính là luân hồi tầng 7A. Cảnh giới này, quả thật nịt thiên, cho dù bộ thiên lúc trước sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, hai người cũng là theo bản năng cảm thấy bộ thiên không thể nào là đối thủ của bộ trinh. Nha! Nha! Gia chủ, kia thật sự là bộ trinh. Bước phú đứng ở bộ nhân thần bên cạnh, gần như mê muội đi qua. Luân hồi tầng 7, trực tiếp quét ngang toàn bộ hoàn thành, một chút vấn đề cũng không có. Tại bước phú trong nội tâm đã vô địch gia chủ đại nhân, cũng chính là luân hồi một tầng mà thôi, cử ly luân hồi tầng 7, kém 10 cái cấp bậc cũng không dừng lại. Bộ trinh đúng là khủng bố như thế cao thủ, hơn nữa, một mực thấp như vậy đều đi theo gia chủ bên người. Trước kia bước phú thậm chí còn nhiều lần quát lớn qua bộ thiên, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật ra đầu run lên, chính mình có thể sống tới ngày nay, đều là cái kỳ tích. Ha ha! Không phải là bộ trinh, còn có thể là ai? Bộ nhân thần nợ nụ cười. Bộ Trinh buộc lộ ra thực lực của mình, lực uy hiếp quá kinh khủng. Loại này cảm giác thật thoải mái. Đồng nhất giây, bộ Thiên căn bản không có trả lời bộ Trinh kia mang theo trào phúng, tự ngạo, nghiền ngẫm, coi rẻ hết thể vấn đề, mà là sắc mặt đột ngột sát ý cuồng bạo, địa ngục nâng lên. Chỉ phía xa bộ Trinh, nguyên khí lao nhanh, hào quang hiện ra, kiếm kiếm như mang, mãnh liệt há muộn, liên tục hét lớn. Tam Thần Kiếm Chi Âm Thần Chi Kiếm, Tam Thần Kiếm Chi Dương Thần Chi Kiếm, Tam Thần Kiếm Chi Linh Thần Chi Kiếm. Ba kiếm vô cực, kiếm ý hợp nhất, giết chết. Tiếng quát rơi, sa hoa rộng lớn bộ ra nội viện, mưa to gió lớn điên cuồng xuất hiện, nhưng đồng thời mặt trời treo trên bầu trời ba vạn tròng, trăng tròn treo chân trời, quỷ thần lượn lờ tê minh, trái băng lãnh, phải nóng rực, phía trước ma quỷ bùng bền. không bố quái dị cảnh tượng, giống như tu la địa ngục hàng lâm, bao phủ hết thảy, lại tựa như từng con một trời xanh chi thủ, đột ngột kẹt lại mỗi người cái cổ, căn bản không thở nổi, chỉ có bộ thiên kia chỉ phía xa địa ngục cảnh tượng. Càng trói mắt, bỏng mắt, khắc tại tâm Đột nhiên Lôi minh kinh thiên vang lên, chấn động bên tai. Ở đây, ngoại trừ huyết yêu vương Những người khác đều là thấy hoa mắt Đầu óc có ngọng Tiếp theo, nhìn không được một cái nháy mắt Lại mở ra Ba mẫu kinh người kiếm mang Hiện ra quỷ dị hình thái Từ trên 9 tầng trời Giống như thiên phạt thẩm phán Chuẩn sát hạ xuống, đang lúc khóa chặt bộ trinh Không Cho đến giờ phút này, bộ trinh mới tính từ rung động vô cùng bên trong tỉnh lại Theo bản năng một tiếng phẫn nộ, kinh khủng giống to, một quyền thì là hung ác đập ra, nhắm ngay kia đã cùng hắn muốn rắn chắc tiếp xúc quỷ dị kiếm mang. Khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa, phản phất đều tại trong nháy mắt an tĩnh lại. Bộ nhân thần, bộ Thường Hy, huyết yêu vương đợi tất cả mọi người con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Trinh. Tràn ngập hiếu kỳ cùng hoang mang. Lúc này, quỷ dị kiếm mang tiêu thất, Bộ Trinh đứng ở chỗ cũ, mang nắm tay, còn bảo trì lúc trước Huy Vũ nắm tay hình thái. Bước, Bộ Trinh Bộ nhân thần theo bản năng hô một câu, tiếng nói còn không có rơi xuống. Phanh. Tựa như đại sơn băng nước ra, khoảng cách bùng nổ thanh âm chuyển khắp bốn phía. Cùng lúc đó, biến mất quỷ dị kiếm mang thoáng cái lại lần nữa xuất hiện, hay là như vậy trở thiện mắt. Chỉ là, nó sở dĩ xuất hiện, đó là bởi vì kiếm mang xé rách bộ trinh, mới một lần nữa xuất hiện. Bộ trinh chết không có chỗ trôn. Biến mất ở trước mắt, giống như căn bản không có xuất hiện qua. Tất cả mọi người bồi rối, thật lâu không lời đứng ở chỗ cũ, tựa như tâm thần ngưng kết, linh hồn ly thể, cho dù là huyết yêu vương cũng giống như thế. Huyết yêu vương cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Bộ Thiên, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Bộ Thiên kinh người, đạt đến nghịch thiên cấp bậc. Cho dù ở trung vực, muốn tìm được một cái có thể lấy 16, 17 tuổi niên kỳ giết chết luân hồi tầng 7 thiên tài, cũng là phượng mao lân giác. Nếu như tính luôn Bộ Thiên chỉ dùng một chiêu, mà lại là lấy luân hồi một tầng cảnh giới vượt cấp 7 tiểu đẳng cấp giết chết bộ trình. Như vậy Huyết yêu vương có thể khẳng định, trung vực ở trong, tìm không ra bất kỳ người nào. Bộ nhân thần, luận bàn xong rồi, hiện tại ngươi có thể giao ra cha ta sao? Yên tĩnh, bộ thiên nhìn về phía bộ nhân thần, thản nhiên nói. Chỉ dùng một chiêu liền miếu sát bộ trình, bộ thiên cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bộ trình đối với chính mình sản sinh sát ý, điểm này bộ thiên khẳng định vạn phần, lấy nhãn lực của hắn, tùy tiện liền có thể nhìn ra. Cũng chính là, cái gọi là luận bàn căn bản là giả. Bộ nhân thần muốn chính là bộ trinh giết chính mình được. Vì mạng sống, bộ thiên phải trước giết chết đối phương. Rốt cuộc bộ trinh chính là luân hồi tầng 7, mạnh mẽ vô cùng, dù cho dung hợp với vạn kiếp, còn có chính mình rất nhiều thần thông, bí pháp, vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu, muốn bại bộ trinh cũng khó khăn. Còn nữa, một khi trong thời gian ngắn không thể trọng thương thậm chí đánh chết bộ trinh, theo chiến đấu tiến hành, chính mình hội càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên, hắn lựa chọn một cái mạo hiểm rồi lại thực dụng phương thức. Đó chính là một chiêu định thắng bại. Tam thần kiếm bản thân chính là địa cấp thượng phẩm siêu cấp vũ khí có thể nói là nghịch thiên tồn tại. Lúc trước tại hàng Vân Thành, hắn lúc ấy còn rất nhỏ yếu, dựa vào không muốn sống, còn có thể đủ tam thần kiếm giết chết không kém gì bộ trinh Cường giả. Hiện tại thực lực của mình tiến bộ đâu chỉ gấp 10, xuất kỳ bất y đem hết toàn lực thi triển tam thần kiếm, nghĩ đến hiệu quả cũng không tệ. Quả nhiên, một chiêu thuấn sắt giết bộ trinh, hiệu quả tốt kinh người. Bất quá. Bộ thiên nhìn như huy vũ tới cực điểm, có thể nói hung thần lầm thế. Nhưng trong cơ thể nguyên khí, cũng là bởi vì liều linh thi triển tam thần kiếm mà bị hung hăng địa rút sạch một nửa. May mà chuyến này có huyết yêu vương đi theo, hắn bảo trì không sợ hãi, hút ra nguyên khí liền đi phân nửa. Nha! Nha! Gia chủ, hắn là người hay quỷ? Hắn giết! Giết đi luân hồi tầng 7A. A! Gia chủ, chúng ta chạy trốn A. Tiểu tử này không phải người. Chạy mau, chạy mau A. Tiểu tử này là tử thần bảo phủ. Đứng ở bộ nhân thần xung quanh bộ gia những trưởng lão kia, nhóm chấp sự trung vực có tư duy, một phản ứng kịp, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đào tẩu. Một đám phế vật. Sắc mặt của bộ nhân thần âm lãnh như nước, thấp giọng mắng, trong nội tâm thì là sốt ruột chết rồi. Bộ thiên quả thật khủng bố tới cực điểm, luân hồi tầng 7 cũng bị miêu sát, bản thân hắn, hoặc là toàn bộ hoàng thành bộ gia, đâu có thể là đối thủ của bộ tiên. Người của trung vực làm sao còn chưa tới? Bộ nhân thần vội muốn chết, rồi lại không thể hiện lộ ra một chút. Bộ trinh chết rồi, hắn hiện tại phải cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, người của trung vực, mau lại đây à. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 371, chương không đội trời chung chương 372, không đội trời chung. Cha, ngươi, ngươi, ngươi muốn giết bộ thiên. Bộ thường hy sắc mặt có chút hề hoài, bất khả tư nghị. Càng nhiều là thất vọng cùng kinh khủng, nàng nhìn chầm chằm bộ nhân thần, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt lạnh buốt Bộ thiên, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên mẹ của mình, càng hiếu kỳ bộ chấn nghiệp vì sao trọng thương, cùng với vì sao ngươi cùng phụ thân ngươi sẽ bị tiến đến hàng vân thành. Bộ nhân thần hít sâu một hơi, đột ngột tỉnh táo lại, muốn kéo dài thời gian, vẫn rất có cơ hội. Về phần nữ nhi bộ thường hy, bộ nhân thần căn bản không có phản ứng. Một phương diện, hắn không biết như thế nào đối mặt, một phương diện khác hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, ngàn vạn muốn lanh tĩnh, không thể bị nữ nhi nhiều loạn tâm tư. Người muốn nói cho ta biết, bộ thiên ánh mắt lấp lánh, nguyên bản cũng đã chuẩn bị xuất thủ, lại độ tỉnh táo lại. Hắn thật sự rất muốn biết, đây là phụ thân trong nội tâm kết, lại càng là bộ thiên đáy lòng kết. Nhất là lúc trước tại hàng Vân Thành, chính mình gần như gần chết một khắc, mẫu thân kia thông thiên triệt để tay, tựa hồ là kéo dài qua hư không mà đến, mười phần hết sức mạnh mẽ. Nếu như không có đoán sai. Mẫu thân thực lực ít nhất đều là chí thánh cấp bậc, như vậy tồn tại, có thể nói đặt ở thần phong đại lục bất kỳ một cái nào địa phương đều thuộc về hiếm, có tồn tại a? Như vậy chí cường giả, dĩ nhiên là chính mình thân sinh mẫu thân, mà phụ thân bộ chấn nghiệp bất kể thế nào nhìn cũng không có khả năng cùng mẫu thân có giao tình mới đúng. Bộ thiên hiếu kỳ cực kỳ, hiện tại bộ nhân thần nguyện ý nói, hắn đương nhiên nguyện ý nghe. Bộ nhân thần ánh mắt chỗ sâu trong nhiều một ít vui mừng cung đắc ý, chỉ cần bộ thiên có hứng thú là tốt rồi, ha ha. Từ từ nói, một mực kéo lấy, chắc hẳn rất nhẹ nhàng liền có thể kéo dài tới trung vực người tôi a. Đầu tiên từ mẹ của ngươi nói lên, mẫu thân của ngươi, ta xưng là Yên hậu. Bộ nhân thần mới mở miệng, Bộ Thiên liền có thể xác định hắn không có lửa gạt mình. Tại Hằng Vân Thành, mẫu thân cứu chính mình thời điểm, đã từng nói, ta con trai của Yên hậu. Mẫu thân đích xác được gọi là Yên hậu. Sau đó thì sao? Tâm tình của Bộ Thiên đã bắt đầu có chấn động lớn, lại không có một tia biểu hiện ra ngoài. Sau đó ta tới báo cho người đi. Đúng lúc này, đột ngột, hư không ba động, một đạo thanh âm đạm mạc chuyển đến. Bộ thiên đám người sắc mặt cùng biến, ngẩng đầu hướng phía thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ có ba người, ba người toàn bộ ăn mặc màu xám áo dài, mỗi người đều thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút hàn băng hương vị. Mở miệng chính là đứng ở chính giữa đầu lĩnh, chính là một thanh niên, ước chừng chừng 30 tuổi bộ dáng. Thanh niên này, dĩ nhiên là thiên nhân cảnh. Hơn nữa, hay là thiên nhân cảnh 7-8 tầng. Bộ thiên ánh mắt lấp lánh, ngoại trừ này đầu lĩnh, lại nhìn lướt qua hai người khác, hai người niên kỷ thoáng so với đầu lĩnh ít một chút, ước chừng 26-27. Hai người này cảnh giới tại thiên nhân tầng 5. Tham kiến đại nhân, các ngài rốt cuộc đã tới. Bộ nhân thần trực tiếp quỷ trên mặt đất, khuôn mặt kích động cùng nhẹ nhõm. Tới, trung vực cường giả tới, tới một người cũng có thể trực tiếp đã diệt bộ thiên, đừng nói tới ba cái. Đứng lên đi. Ngươi làm vô cùng không sai. Đầu lĩnh ha ha nở nụ cười cảm ơn đại nhân bộ nhân thần cung kính đứng lên xa xa sắc mặt của bộ thường hy càng ngày càng trắng xám nàng đột nhiên phát hiện trước mắt phụ thân có chút không nhận ra cảm giác nàng cho rằng phụ thân của mình đỉnh thiên lập địa tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào quỳ xuống trung vực đại la sơn bát đại tông thất người bộ thiên hí mắt thì thao tự nói trong lời nói tràn ngập không dám tin vậy mà liên lụy đến bát đại tông thất không chỉ là bộ thiên huyết yêu vương lại càng là không thể tin được Tại Trung Vực, Đại La Sơn chính là quái vật khổng lồ, so với thiên nộ môn chỉ có hơn chứ không kém. Huyết yêu vương chính mình chính là thiên nộ môn chỉ đứng sau tông chủ tồn tại, xem như thiên nộ môn 2-3 người vật. Nhưng Đại La Sơn bát Đại Tông thất mỗi một vị trưởng giáo, đều có được không kém gì thực lực của mình. Tính ra, trời giận tông chỉ có hắn huyết yêu vương như vậy cấp bậc 3 vị, Đại La Sơn lại có ít nhất 8 vị, ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền rõ ràng. Đương nhiên, trước mắt ba người này không coi là cái gì. Hẳn là chỉ là bát đại tông thất ở dưới nhị đại đệ tử bên trong người nổi bật. Huyết yêu vương đột nhiên có chút vui mừng, may mắn chính mình cùng đi. Nói cách khác, bộ công tử chuyến này phải gặp thai ương Người khác nhìn không ra, huyết yêu vương liếc một cái liền có thể nhìn ra bộ thiên vừa rồi thực lực không thuộc về bản thân hắn, mà là một loại đặc thù thủ đoạn, rất nhanh cũng sắp tiêu thất. Lui một bước nói, dù cho bộ thiên có thể bảo trì luân hồi một tầng cảnh giới, cũng không thể nào là ba người này bên trong tùy ý một cái đối thủ có thể giết chết luân hồi tầng 7 bộ trinh, hẳn là bộ thiên cực hạn. Huyết yêu vương hơi hơi cúi đầu, bị hắn áp chế che giấu thực lực, thoáng có một tia ba động, hắn đã đợi không kịp chặn đánh giết trước mắt ba người này. Tuy đại La Sơn rất khủng bố, nhưng, huyết yêu vương lại cũng chỉ là kiếm kỵ, cũng không sợ. Hắn chính là giết đi đại La Sơn mấy cái nhị đại đệ tử, cũng không sao. Ha ha, rốt cuộc muốn báo thủ, như thế nào cũng phải hai ba vị bát đại tông thất trưởng giáo đi ra động, không đáng a Huyết yêu vương sau lưng cũng đứng thiên nộ môn đầu, mặc dù không sánh bằng đại la sơn, nhưng cũng là siêu cấp thế lực. Thậm chí, đừng nói hôm nay tới chỉ là đại la sơn nhị đại đệ tử, chính là đại la sơn bát đại tông thất trưởng giáo đích thân tới, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, phải bảo vệ bộ công tử tánh mạng. Bộ công tử bất tử, con của mình mới có mạng sống khả năng. Ồ, có ý tứ, ngươi vậy mà biết bát đại tông thất? Nghe thấy bộ thiên thì thảo tự nói, đầu linh nam tử khuôn mặt vẻ kinh ngạc, không khỏi. Hắn lại hỏi, vậy ngươi có thể nhìn ra, ta là cái nào tông thất sao? Giống như ta, bộ gia. Bộ thiên nhún nhún vai rất nhẹ nhàng nói ra. Cái gì? Ngươi cầm đầu ánh mắt hung hăng run dậy, hiển nhiên kinh ngạc vô cùng. Như thế nào? Đã đoán đúng. Bộ thiên trào phúng hỏi, trong nội tâm thì là suy đoán, chính mình một bước, chẳng lẽ tới trung vực Đại La Sơn bát đại tông thất một trong bộ gia có liên quan. Hắn mặc dù biết bát đại tông thất bộ gia, Nhưng vẫn không có ý hướng lấy phương diện này phỏng đoán, rốt cuộc tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trung vực tới thần phong đại lục phổ thông tứ đại vực, có cách biệt một trời một vực. Lẽ thường đến xem, không có khả năng có dính dấp. Giờ này khắc này, bộ thiên lại là phát hiện, chính mình coi thường. Ta danh bộ thừa. Đầu lĩnh nam tử kinh ngạc một cái trước mắt, lại là bình tĩnh trở lại. Nói cho ta biết hết thảy. Bộ thiên thản nhiên nói, tựa hồ đã cam chịu số phận chính mình sẽ chết. Hảo. Bộ thừa cũng không sốt ruột giết chết bộ thiên, dưới cái nhìn của hắn, đây đã là trên bản thịt, chạy không thoát. Bộ thiên trầm mặt xuống, lặng lặng cùng chờ đợi chân tướng. Bộ thừa phản phất tại nói qua một kiện hời hợt sự tình. Cha ngươi cùng ta đều đến từ bát đại tông thất bộ ra, bất quá cha ngươi là một cái phê vật. Mẹ ngươi chính là bao trùm bát đại tông thất phía trên đại la thánh nữ, hơn nữa là các thời kỳ thiên tài nhất, nhìn chăm chú thánh nữ. Mẹ ngươi mang theo cha ngươi trốn tới hoàng thành này bộ ra. Sau khi sinh ra ngươi không lâu sau, bộ nhân thần mật báo Đại La Sơn, Đại La Sơn phái người bắt quay về mẹ ngươi, phế đi phụ thân ngươi, phế đi ngươi. Vốn tưởng rằng cứ như vậy được rồi, hôm nay, bộ nhân thần lại lần nữa thông qua bộ trình mật báo, ngươi không còn là phế vật mà là nghịch thiên tri tài, Đại La Sơn phái chúng ta ba người đến đây lấy tính mệnh của ngươi, tuyệt hậu hoạn. Theo bộ thừa đơn giản nói tới, bộ thường hy gần như sủi lơ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn chằm chằm bộ nhân thần. Hai con ngươi đều trống giống, băng hàn mà lại thanh rơi lệ trôi. Mà bộ thiên thì là gắt gao nhìn chằm chằm bộ nhân thần. Thu này, không đội trời chung. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 372, trương đã đợi không được. chương 373, đã đợi không được. Bộ nhân thần không hiểu cảm giác mình không thể hít thở, đúng là không dám ngẩn đầu đối mặt bộ thiên cùng bộ thường hy. Nhất nguyên nhân chủ yếu là hắn năm đó mỗi lấy lương tâm đem Yên Hậu bán rẻ. Năm đó, Yên Hậu tại Hoàng thành bộ gia thời điểm, thật sự đưa cho hắn và bộ gia rất nhiều. Vì sao Hoàng thành bộ gia địa cấp vũ khí không có nhiều, duy chỉ có càng thêm quý trọng thần thông bí pháp vài bộ, đều là Yên Hậu cho A. Vì sao Hoàng thành bộ gia ngắn ngủ này tầm 10 năm, rất nhanh đã trở thành toàn bộ Hoàng thành cường đại nhất vượt qua nhất lưu một trong những gia tộc, điều này cũng cùng Yên Hậu có quá lớn quan hệ. Nhưng mà, chính là loại tình huống này. Hắn bán rẻ yên hậu. Nghe nói. Nghe nói. Nghe nói hiện giờ yên hậu, bị cầm tù tại Đại La Sơn cấm địa, ngày ngày đêm đêm dày vò sống không bằng chết thống khổ. Mỗi lần nhớ tới, bộ nhân thần sẽ tâm thần run rẩy. Cha. Thực. Thật vậy chăng? Bộ thường hy run run rẩy dày, dày hỏi, nàng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Bộ nhân thần không mở miệng, càng không có ngẩn đầu nhìn hướng bộ thường hy, chẳng khác nào là chấp nhận. Bộ nhân thần hiện tại chỉ có một khát vọng. Đó chính là Bộ Thiên nhanh chóng chết. Một khi Bộ Thiên chết rồi, nữ nhi bên này thời gian có thể để cho nàng lãng quên hết thảy. Người đang chết. Bộ Thiên thanh âm mười phần mười phần giết lạnh, nhìn chằm chằm Bộ Nhân Thần, quyết định, tất chu sát Bộ Nhân Thần. Ha ha, có lẽ a. Bộ Thiên, đứng ở trên góc độ của ngươi đến xem, Bộ Nhân Thần đích xác đang chết. Hắn là rất bị ổi, nói thật, ta cũng xem thường, bất quá, ngươi hiển nhiên là không có cơ hội giết chết hắn. Chúng ta ba người tại hàng lâm nơi này lúc trước Đại La Sơn bắt đại tông thất trưởng giáo đã tiến hành thương nghị, cuối cùng, có sáu vị trưởng giáo đồng ý giết chết ngươi cùng cha ngươi phế vật đó. Cho nên, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Bộ thư nhìn về phía bộ thiên, nói, ánh mắt tựa như đang nhìn một mực con kiến đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình. Cha, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái ngươi gì nếu như vậy? Bộ thường hy rốt cuộc khống chế không nổi, lớn tiếng chất vấn, nước mắt ảo ảo chảy xuôi. Nguyên bản trong lòng nàng một mực đứng vững phụ thân hình tượng, thoáng cái liền sụp xuống, sụp xuống như thế như thế triệt để. Lúc ấy vẫn còn ở hàng Vân Thành, biết được phụ thân đồng ý bộ ra chủ nhà tới thẩm phán đội ngũ một chỗ xuất phát hàng Vân Thành, nên vì bảo toàn chủ nhà mà buông tha cho ở riêng thời điểm. Bộ thường hy đã có chút thất vọng. Nhưng, nàng tự nói với mình, phải yêu cầu phụ thân, hết thể đợi đến trở lại, tự mình hỏi hắn, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Không nghĩ tới. Sự thật kết quả. So với nàng tưởng tượng còn muốn tàn khốc Bộ thường hy đột nhiên mê mang Chính mình còn thế nào đối mặt bộ thiên Có thể nói Là phụ thân lấy oán trả ơn mới làm hại bộ thiên Như cửa nát nhà tan A Cứu hận này, căn bản không có biện pháp hóa giải Đại nhân, nhanh chóng đánh chết bộ thiên A Tiểu tử này thật sự là quá quỷ dị Kéo được thời gian lâu dài Xảy ra ngoài ý muốn. Ngay tại ngày trước khi đến Hắn đã giết bộ trinh Bộ nhân thần cúi đầu, trầm giọng nói Hắn đã đợi không được Chờ không được bộ thiên đi tìm chết, chỉ có bộ thiên chết rồi, hán dường như tài năng thoáng an tâm. Bộ thiên còn sống, bộ nhân thần luôn là có dũng khí tâm linh bất định, thấp phỏng cảm giác bất an. Cha! Bộ thường hy cắn môi, đem ở môi đều muốn cắn nát, nếu như không phải là chính thai nghe thấy phụ thân nói như vậy, nàng thực không thể tin được. Bộ nhân thần căn bản không để ý bộ thường hy. Cha, ngài làm như vậy, thật sự lương tâm hội an sao? Bộ thường hy lạnh tâm. Cha liền nhìn chính mình cũng không dám nhìn liếc một cái, điều này nói rõ hắn ngày nấy, điều này nói rõ những cái kia bị ội sự tình đều là cha làm đó a. Đại nhân, xin ngài đánh chết bộ thiên. Bộ nhân thần lại lần nữa thỉnh cầu, ôm nắm tay, hung hăng địa túi đầu. Hắn đã nhanh không nhịn nổi, hắn nhẫn nhịn không được nữ nhi khóc, thất vọng ánh mắt, bi thiết khẩn cầu, hắn muốn rất nhanh đem hết thể đều chấm dứt, hết thể đều kết cục đã định. Hảo. Bộ thừa Nghiên cười cười, tiếp theo nhếch miệng cười nói, "Vương Triều" Trần Thoại, đi, giết đi tiểu tử này. Vâng. Vương Triều cùng Trần Thoại theo thứ tự là Đại La Sơn, Bát Đại Tông thất Vương ra cùng người Trần gia. Hai người so với Bộ Thừa lại là yếu hơn một bậc. Cứ như vậy một bậc trinh lệch. Tại Đại La Sơn, Bộ Thừa đó là nhị đại đệ tử bên trong người nổi bật, mà bọn họ chỉ là phổ thông nội môn đệ tử. Đại La Sơn Bát Đại Tông thất thiên tài rất nhiều, thiếu một ít đều cách rất nhiều người. Chính là bởi vì như thế, bọn họ đối với Bộ Thừa nói gì nghe đấy. Căn bản sẽ không phản bác, hơn nữa, chuyến này, chính là vì giết bộ thiên cùng bộ trấn nghiệp. Hai người nhìn nhau, tiếp theo đồng thời nhìn về phía bộ thiên, giống như nhìn nhìn người chết. Không nên nhìn bộ thiên rất quỷ dị, nhưng, mặc kệ hắn quỷ dị hơn nữa, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, kết cục chỉ có chết, không hơn. Người nhất định phải giết ta. Bộ thiên thật sâu nhìn về phía bộ thừa. Đương nhiên, bộ thừa không chút do dự gật đầu. Tiểu tử, thì không muốn còn muốn lấy sẽ có kỳ tích xuất hiện càm chịu số phận đi. Nguyên bản ngươi liền không nên tới đến thế giới này. Đã đến bộ thiên trước người Vương Triều Nhữ mày. nói. Bộ nhân thần rốt cục ngẩng đầu lên, hắn muốn tận mắt nhìn thấy bộ thiên chết, như vậy, hắn an tâm rồi. Bộ thiên còn sống, chính là một cây gai, một cây có thể khiến hắn tuy là nghĩ đến Liên hậu, nghĩ đến chính mình lấy oán trả ơn âm. Vương Triều, Trần Thoại, không muốn nhiều lời, giết hắn đi, sớm giết đi, chúng ta sớm rời đi, nơi này linh khí quá đạm bạc. Bộ thưa như mày. Thật sự là không thích hoàn cảnh nơi này, mặc dù cùng là thần phong đại lục, nhưng, trung vực linh khí nồng độ, so với đông tây nam bắc tứ đại vực lại là cao không ngừng một cấp bậc. bộ thừa nếu có thể thích này hoàn thành hoàn cảnh mới là lạ. Thậm chí, nếu như có thể, hắn thật sự là cả đời cũng không muốn đi tới nơi này hoang vu, cẳng tối chi địa. Vương Triều cùng Trần Toại gật đầu, trong ánh mắt coi trọng phóng xuất ra chói mắt sắc ý. Tiểu tử, đi rất đưa. Vương Triều cùng Trần Toại đồng thời nói, binh khí đều dơ tay lên chuẩn bị ra chiêu. Cũng chính là lại lúc này, bộ thiên đột một hướng về mặt sau lui một bước, đứng ở huyết yêu vương bên cạnh, đem ba người này dết đi a Theo bộ thiên nói như vậy, trong tích tắc, không thành, vương triều, trần toại bọn người mới theo bản năng nhìn về phía huyết yêu vương. Hảo, bộ thiếu. Huyết yêu vương cười gật gật đầu, sau đó, một mực áp xúc, che giấu thực lực, tán phát ra. Bính bính đụng. Lúc huyết yêu vương không hề che giấu, kia là như thế nào một loại hung y. Ở đây bộ ra những cái kia chấp sự, trưởng lão, không có gì ngoài số ít mấy cái, gần như toàn bộ quỷ trên mặt đất, căn bản khống chế không được thân thể của mình. Mạnh mẽ. Thật sự quá mạnh mẽ. Bộ thừa ngây ngốc nhìn trước mắt huyết yêu vương, đã sớm quên nói cái gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Chết. Bộ thừa, vương triều, trần toại ngây người, lâm vào cực hạn trong lúc khiếp sợ, huyết yêu vương lại là không có. khí thế triển khai đồng thời, huyết yêu vương tùy ý liền đánh ra một trường. Một trường xuất. Hoàn toàn không có bóng dáng. Khanh khanh. Có chỉ là hai cái mãnh liệt tiếng va chạm, cùng với vương triều cùng trần tọa thân hình bay ngược cảnh tượng. Kinh khủng hơn chính là... Bình bình. Không đợi hai người rơi xuống đất, khủng bố bùng nổ thoáng cái trên không trung nhấc lên. Vậy mà phát nổ. Chết không có chỗ trôn. Huyết yêu vương vừa ra tay, đâu là người chết, quả thật liền thi thể đều một khối tàn phá. Giống như là một cái hổ giết chết một cái gà mái đồng dạng đơn giản. Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 373, chương đối đầu một chuyện. Chương 374, đối đầu một chuyện. Vương Triều cùng Trần Toại chính là thiên nhân tầng 5 cảnh A. Thực lực như vậy, tại bộ nhân thần đám người xem ra, chính là cự sơn bên trong thần sơn, thổi một hơi cũng có thể đã diệt nhóm người mình tồn tại. Đâu có thể nghĩ đến. Này. Này. Cái này đã chết. Không. Đừng có giết ta. Ngươi, ngươi, ngươi là huyết yêu vương, ngươi là huyết yêu vương. Bộ thừa hung hăng địa lui về phía sau, sắc mặt vô cùng vô cùng trang sám, con ngươi sợ hãi đến cực hạn, gắt gao nhìn chầm chầm huyết yêu vương, thanh âm run dậy khàn giọng Huyết yêu vương, thật sự là huyết yêu vương, tuyệt đối không phải là ảo giác. 11 năm trước, hắn từng xa xa xem qua huyết yêu vương liếc một cái, lúc ấy bộ thừa còn rất yếu, lại thấy được huyết yêu vương khủng bố. Huyết yêu vương tới bát đại tông thất một trong chu gia trưởng giáo chu dòng địa vị ngang nhau, thậm chí quát lớn chu dòng, mà chu dòng liền cái giấm cũng không không có thả một cái. Về sau loan thoáng biết, huyết yêu vương thực lực so với bát đại tông thất trưởng giáo cơ bản sản sản nhau trong đó. Mà chu dòng thì là bát đại trưởng giáo bên trong yếu nhất một cái, sợ hại huyết yêu vương cũng là hợp tình lý. Huyết yêu vương làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ thưa cắn đầu lưới của mình, đau đớn nói cho hắn biết, đây không phải nằm mơ. Muốn biết rõ, cho dù ở trung vực, huyết yêu vương đều là mạnh mẽ vô cùng tồn tại, thanh danh rất lớn. Huyết yêu vương làm người hung tàn, thích giết chóc vô cùng, rất nhiều người sợ hãi hắn. Như vậy một vị trung vực bá chủ cấp bậc tồn tại, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Mà lại, lúc trước hắn rõ ràng là tại bộ thiên phân phó, mới đứng ra. Bộ thiên phân phó, huyết yêu vương căn bản không có phản bác, chẳng lẽ... Chẳng lẽ huyết yêu vương nghe lời của bộ thiên? Huyết yêu vương cùng bộ thiên cái gì quan hệ? vậy mà nhận thức ta huyết yêu vương nghiền ngẫm mà cười cười huyết yêu vương đại nhân ngài ngài ngài đến cùng làm sao vậy tại sao phải nghe bộ thiên như vậy một cái lời của phế vật huyết yêu vương đại nhân còn kính xin ngài đi cái phương diện bộ thừa thân thể tại rất nhanh lay động sợ hãi nhanh hắn chờ đợi nhìn nhìn la huyết yêu vương còn kém quỳ trên mặt đất cạch cạch cạch cạch đồng thời bộ nhân thần bước chân hỗn loạn ở chỗ cũ lúc gần lúc hiện tiếng bước chân đát đát Rất ấm ý. Bộ nhân thần đều dọa phát sợ, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vị mạnh mẽ đến bất khả tư nghị tuyệt đối tồn tại? Mẫu chốt còn nghe lời của bộ tiên. Tại sao có thể như vậy? Bộ nhân thần không tiếp thụ được, sắc mặt càng ngày càng trò, tâm càng ngày càng chìm. Tự sát, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Đột nhiên, huyết yêu vương nhìn về phía bộ thừa, hỏi. Ta, ta, ta, huyết yêu vương, ta là người của Đại La Sơn. Một khi ngươi giết ta, Đại La Sơn nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền thoái. Bộ thừa khi biết trước mắt trung niên nam tử này chính là huyết yêu vương thời điểm, liền biết xảy ra đại sự, không nghĩ tới. Huyết yêu vương A. Đây là một vị nếu như muốn giết chính mình, một chiêu liền có thể dây hắn thân hồn đều tán siêu cấp tồn tại. Ngay tại lúc trước, Vương Triều cùng Trần Toại đã chết, trực tiếp hóa thành cho tàn tiêu thất, chẳng kia mặt quá rung động. Bộ thừa theo bản năng chuyển ra Đại La Sơn, có lẽ có thể cứu chính mình, đương nhiên. Tính khả năng không lớn, trừ phi Huyết Yêu Vương đối với Đại La Sơn kiên kỵ, rốt cuộc Đại La Sơn rất mạnh. Ta chờ đây. Huyết Yêu Vương thẳng nhiên nói, căn bản chính là thuần gì, ở đây, những người khác hoàn toàn không có trong nháy mắt, như trước không thấy rõ. Trước mắt, Huyết Yêu Vương đứng ở bộ thừa trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nhìn hắn. Không, không, không muốn. Huyết Yêu Vương đại. Đại nhân, vì cái gì? Tại sao phải giết ta? Ta cùng ngài không cựu không oán. Bộ thừa không cam lòng, thật sự không cam lòng, ngừng đầu, sợ hãi tới cực điểm, một trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn hương vị. Bởi vì bộ thiếu để ta giết người. Huyết yêu vương đưa cho như vậy một cái vô cùng đơn giản lý do, vừa dứt lời, tay của huyết yêu vương thoáng cái thỏ ra, có thể so với quỷ ảnh, nhanh đến kinh thiên tình trạng. Bộ thừa đừng nói tranh né, liền phản ứng cũng không có phản ứng qua. Giang rắc. Bộ thừa cái cổ thoáng cái liền vỡ vụn, đống nhiên tử vong. Vù vù vù hô. Bộ Thừa cũng đã chết. Tim đập của Bộ Nhân Thần cuồng bạo gia tốc, như thế nào cũng không thể khiến chính mình lãnh tĩnh. Hán từng ngụm từng ngụm hô hấp, Chung Quy cảm giác Tử Thần đã đến gần, chính mình sinh đã đến đầu. Cùng lúc đó, Huyết yêu Vương thân thể lóe lên, lại xuất hiện ở Bộ Thiên trước người, khí thế trên người quy về bình tĩnh, giống như là một cái hộ vệ, tùy tùng. Đông Đông Đông. Bộ Thiên từng bước một hướng phía Bộ Nhân Thần đi đến, mỗi một bước tiếng bước chân đều giống như búa tạ hoanh nện ở đáy lòng của Bộ Nhân Thần. Ta hẳn phải chết sao? Đi tới đi tới, bộ thừa hỏi. Bộ nhân thần lắc đầu, trắng xám, sợ hãi, hối hận trên mặt nhiều một vòng cười khổ. Hắn đúng là tại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bộ thiên gật đầu, bộ nhân thần đương nhiên phải chết, đây là 100%. Ta xem ra thường hy thích ngươi, ngươi thích thường hy sao? Bộ nhân thần mạc danh kỳ diệu mà hỏi. Thích. Bộ thiên ăn ngay nói thật. Vậy hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Bộ nhân thần nở nụ cười, hắn khẽ ngừng đầu nhìn về phía xa xưa thiên không mẫu thân của ngươi thật sự vô cùng vô cùng ưu tú tiên hậu đó là một cái truyền kỳ mà lại thần kỳ nữ nhân nhiều năm như vậy ta lại chưa bao giờ gặp cái thứ hai đáng tiếc năm đó ta bị dầu mỡ heo che mắt tâm bán rẻ tiên hậu tiên hậu bị đại la sơn bát đại tông thất người mang thời điểm ra đi ta thật sự hối hận nhưng trên đời này không có bán đã hối hận chính là bởi vì hối hận ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi cùng phụ thân ngươi liền có một loại thật sâu chịu tội cảm giác Cho nên, ta tìm cái lý do, đem ngươi cùng phụ thân ngươi đổi đi đến hàng vân thành, cho rằng chỉ cần không nhìn thấy phụ tử các ngươi hay, ta sẽ dần dần quên. Không nghĩ tới, quên không được, thật sự quên không được, lần này, ta lại lần nữa mật báo, nhưng cũng là... Ai? Có đôi khi, một người chỉ cần thẹn với lương tâm một lần, như vậy, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, càng lún càng sâu. Bộ thiên, hảo hảo đối với thường hy, nàng cái gì cũng không biết, với tư cách là phụ thân... Dù cho lại như thế nào âm u, hung tàn, ngoan độc, cũng sẽ ở nữ nhi của mình trước mặt bảo trì một người cao lớn hình tượng, về phần bộ chấn nghiệp, ở phía sau nhà thu rõ ràng trong các trên giường. Nói xong, bộ nhân thần đột ngột ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua bộ thường hy, sau đó, khỏe miệng hiện lên một vòng đỏ tươi, hai con ngươi tử rất nhanh ám đạm xuống. Bộ nhân thần vậy mà chính mình đã đoạn trong cơ thể tất cả kinh mạch, đây là mình giết chính mình à. Hơn nữa, tựa hồ hắn chuẩn bị cực kỳ lâu. Cho nên mới như vậy dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc trong nháy mắt để cho toàn thân mình kinh mạch đều bạo liệt, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bộ Thiên nhìn chằm chằm bộ Nhân Thần, trong nội tâm thấu xương sát ý tiêu tán một tia. Bộ Nhân Thần đích xác đáng chết. Nhưng, hắn đối với nữ nhi của mình Bộ Thường Hi, là thực tình thương của cha. Tại biết hẳn phải chết thời điểm, lựa chọn chính mình giết chính mình, mà không phải để cho hắn Bộ Thiên giết hắn đi, đây là vì Bộ Thường Hi. Cuối cùng là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đối đầu một sự kiện. Bộ nhân thần nếu không làm như vậy, bộ thiên sẽ đích thân động thủ, mặc kệ như thế nào, bộ nhân thần phải chết. Mà một khi bộ thiên tự mình động thủ, dù cho đây là đúng đấy, điều nên làm, hợp tình lý, nhưng dù sao tự tay giết đi thường hy cha ruột. Một đạo khe nước nhất định sẽ sản sinh, thậm chí vĩnh viễn không thể tròn. Bộ nhân thần rõ ràng đây hết thảy, cho nên lựa chọn chính mình đức đoạn kinh mạch, không để cho bộ thiên hai tay dính đầy máu của hắn. Bộ tiểu tử Bộ nhân thần này cuối cùng một khắc xem như tình ngộ Có lẽ hắn bản tính không xấu, chỉ là chỉ vì cái trước mắt, lợi ích hung tâm. Những năm nay có lẽ thật sự lương tâm khiển trách không dễ chịu. Hiện tại đối với người, đối với bộ thường hy, đều tính có một cái công đạo. Vạn kiếp ít có cảm khái cùng bình luận. Bộ thiên khẽ gật đầu, đồng ý vạn kiếp thuyết pháp. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Trưng 374, trưng đều đã đi qua. chương 375, đều đã đi qua. Bộ thường hy kinh ngạc nhìn nhìn đã đã chết bộ nhân thần, hai mắt càng xương đỏ. Thường hy, muốn khóc, sẽ khóc ca. Tô Linh vẫn ôm lấy bộ thường hy. Ô ô ô ô Bộ thường hy rốt cục khóc thành tiếng. Bộ thiên khẽ như mày, có chút đau lòng, lại lại không biết nên như thế nào an ủi bộ thường hy, chỉ có thể lặng lặng không nói tiếng nào, cùng chờ đợi chính nàng điều chỉnh. Thật lâu. Bộ thiên buông ra bộ thường hy. Bộ thiếu, lần này tuy đánh chết người của Đại La Sơn, thế nhưng, hậu họa khôn lường, một khi Đại La Sơn biết được bọn họ nhị đại đệ tử chết rồi, tất nhiên muốn tra ra hết thảy, đến lúc sau, người khả năng nên đón chính là một hồi vô tận truy sát. Huyết yêu vương tới gần bộ thiên, thanh âm ngưng trọng, Đại La Sơn vô cùng cường đại, tại trung bực, thuộc về quái vật khổng lồ một trong, có thể quay tiến trung bực tất cả trong thế lực top 5. Bộ thiếu, có phải hay không kế hoạch cải biến một chút? Không bằng người theo ta một chỗ quay về trung vực, tiến ta thiên nộ môn, lại là muốn an toàn nhiều. Không. Bộ thiên lắc đầu, Đại La Sơn sao? Đại La Sơn khủng bố, hắn đương nhiên biết. Nhưng mình cũng không phải quả hương mềm, có thể tùy tiện bóp, mà lại, rất nhiều thứ đã kế hoạch được rồi, không được phép cải biến, đi một bước nhìn một bước ra. Này! Này! Huyết yêu vương khe như mày, cuối cùng vẫn còn quyết định không khuyên giải nói bộ thiên. Hắn có thể nhìn ra. Bộ Thiên Nội tâm là cực hạn ngạo nghệ cái loại kia, chỉ cần quyết định, khuyên bảo cũng không bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến, Huyết Yêu Vương từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, "Bộ Thiếu, khối ngọc bội này ngươi cầm lấy, khối ngọc bội này trong có ta một tia bổn mạng nguyên linh, ngươi muốn là gặp được không thể giải quyết phiền toái, có thể trực tiếp bóp nát, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện." Bộ Thiên gật gật đầu, không có cự tuyệt Huyết Yêu Vương hảo ý. Mặt khác, Bộ Thiếu, ngươi thật giống như muốn đi Cự Tượng Học viện." Đột nhiên, Huyết Yêu Vương nghĩ tới điều gì? Vâng. Bộ thiên gật gật đầu, làm sao vậy? Cũng tốt, cự tượng học viện xa xa so với ngươi nghĩ giống như phức tạp, cường đại, tại thực lực ngươi chưa đủ đủ cường đại thời điểm, đứng ở cự tượng học viện, ít nhất là an toàn trên có bảo đảm, bất quá, ngươi mọi chuyện cẩn thận một chút, lưu tâm nhiều, cự tượng học viện cho dù ở trung vực cũng bị bị rất nhiều người biết rõ, cái này học viện tựa hồ có chút đặc thủ. Huyết Yêu Vương nói, cụ thể cũng không có nói do cái gì. Bộ thiên trước hai mắt. Ghi tạc trong nội tâm, quả nhiên, cự tượng học viện so với tự mình nghĩ giống như còn muốn không đơn giản. Bộ thiên càng mong đợi. 8. Ngày hôm sau. Bước chỗ ở. Đứng ở bộ thường hy cửa phòng miệng, bộ thiên muốn gõ cửa, rồi lại có chút do dự. Hôm qua, đầu tiên là để cho huyết yêu vương mang theo phụ thân quay về hàng Vân Thành, đón lấy lại hỗ trợ đem bộ nhân thần chôn cất. Thẳng đến nửa đêm, một đoàn người mới trở lại bước chỗ ở. Thời kỳ, bộ thường hy không sao cả nói chuyện nhiều. Kéo kẹt. ngay tại bộ thiên có chút do dự thời điểm đột nột cửa mở đập vào mắt chính là bộ thường hy bất quá nàng lúc này có chút tiểu tụy, nhưng dù cho tiểu thụy thoạt nhìn vẫn rất đẹp hơn nữa là một loại khác bệnh chẳng đẹp thường hy thật xin lỗi bộ thiên xin lỗi nhưng không hối hận nếu như có thể lựa chọn hắn như trước chọn giết chết bộ nhân thần tuy bộ nhân thần là tự đoạn kinh mạch bất quá bộ thiên cũng đem hắn chết tính tại trên đầu của mình bộ thiên phải không hối hận Chỉ nhìn thấy thường hy cái dạng này, cảm thấy trong lòng có chút ấy náy, đương nhiên, gần là đối với bộ thường hy ấy náy. Bộ thiên, không trách ngươi. Một giây sau, bộ thường hy đột ngột ôm bộ thiên. Hôm qua, cha chết một sát na kia ta thật sự là hận ngươi được. Bởi vì, mặc kệ cha như thế nào xấu, nhưng, hắn đối với ta rất tốt. Tối hôm qua nửa đêm trở lại, ta nằm ở trên giường, một mực ngủ không được. Ta nghĩ rất nhiều, ta nghĩ đến báo thủ, nghĩ đến cách ngươi mà đi cuối cùng ta nghĩ đã minh bạch. Cha sở dĩ lựa chọn tự sát, không để cho ngươi tự mình giết hắn, chính là sợ ta hận ngươi. Thật sự là hắn sai rồi, cho nên, cuối cùng chết là điều nên làm. Cha chết thời điểm, ta có thể nhìn ra được, hắn cảm nhận được chính là giải thoát, những năm nay khả năng một mực dày vỏ, ấy nay a, Hắn bản chất không xấu, chỉ là vì hoàn thành bộ gia phát triển, đã bị mất phương hướng hai mắt, lại cũng bỏ ra xứng đáng giá lớn. Hiện tại hắn đã chết, những cái này ân đoán. Những cái này đúng sai, chúng ta cũng không lại so đo. Ta như trước làm ngươi tiểu võ thị, được không? Ta đã mất đi người thân cận nhất, bộ thiên, về sau. Về sau ta chính là ngươi người thân cận nhất. Bộ thiên đem bộ thường hy ôm chặt, đảm nhiệm theo nước mắt của nàng ướt nhẹp tại lồng ngực của mình trên mặt quần áo. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, tâm tình của bộ thường hy cuối cùng là ổn định lại. Bộ thiên, ta nghĩ cùng đi với ngươi cự tượng học viện. Bộ thường hy cắn môi, nói, đi cự tượng học viện. Bộ thiên có chút kinh ngạc. Ừ, ta tuy sinh hoạt tại hoàn thành, nhưng, một mực chưa từng đi qua cự tượng học viện tu học. Bước thường nghiêm túc nói, ta nghĩ một mực cùng bên người người, bộ gia đã như vậy, ta chỉ có người rồi. Này, được rồi. Vậy một chỗ. Bộ thiên gật gật đầu, cuối cùng đồng ý. Ta cũng muốn đi, cự tượng học viện có một cái viện hệ tên là yêu thú hệ. Đúng lúc này, Đặng hư không biết từ nơi nào xuất hiện. Yêu thú hệ. Đặng hư, ngươi bây giờ đổ uống còn cần đi cái này cái gọi là yêu thú hệ. Bộ Thiên có chút khó tin, với tư cách là thú hư môn lão tổ tông, đặng Hư tại yêu thú phương diện có kinh người thiên phú. Lời nói khó nghe, cự tượng học viện yêu thú hệ căn bản không có tư cách giáo sư đặng Hư chỗ này đại thần a. Ta càng nhiều là thiên phú, nhưng về yêu thú vô cùng nhiều rất nhiều cơ sở tri thức, ta cũng không là như thế nào quen thuộc, tinh thông, sớm nghe nói về cự tượng học viện yêu thú hệ rất tốt, ta có thể không thể bỏ qua. Đặng Hư cười nói, Đã như vậy, vậy được rồi, ngươi cũng một chỗ a. Bộ thiên gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Mà giờ khắc này, Hạ Phi Yên, Tiền Thanh Nguyệt, Tô Linh Vận, Long Bang Lam, Đặng tiêu mấy cái đã cũng đều đi tới. Chúng ta đây. Long Bang Lam dẫn đầu hỏi. Hảo Hảo ở chỗ này bước chỗ ở, ta sẽ thường xuyên trở lại, về phần các ngươi làm cái gì, ha ha. Rất đơn giản, cây đơn thuốc trang cùng luyện khí các. Bộ thiên nói. Nhất thời, Tô Linh Vận cùng Long Bang Lam ánh mắt liền sáng lên. Thanh Nguyệt, ta kế hoạch ba ngày sau đó mang theo Đặng Hư, Thường Hì, đi đến cự tượng học viện, ba ngày này, liền đem luyện khí các cùng dược trang mở lên đến đây đi. Ba ngày thời gian, có chút ngắn, nếu bắt đầu lại từ đầu, rất khó, cho nên. Bộ thiên nhìn về phía tiền Thanh Nguyệt, cho nên bộ công tử ngài muốn hỏi ta hoàng thành này có hay không nhà ai có sán luyện khí các cùng dược trang muốn qua tay bán người. Tiền Thanh Nguyệt rất thông minh, thoáng cái liền đoán được. Ha ha. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng. Bộ thiên tán thưởng mà nói. Vậy ta đâu này? Đồng nhất dây, hoàng cơ xuất hiện. Này vừa xuất hiện, bộ thiên chỗ này một mảnh phạm vi, tất cả đều băng lãnh hạ xuống rồi, tựa như mọi người tiến vào băng động đồng dạng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 375, trương Long Tượng Dược Trang. chương 376, Long Tượng Dược Trang. Linh Ngọc đinh ta đã giúp ngươi tất cả đều trừ đi, ngươi vì sao không ly khai?" Bộ Thiên nhíu mày. Hoàng Cơ hiện giờ kiếm đã tu đến nhập vi giai đoạn, có thể nói mạnh vượt qua vô cùng. Dựa vào một thanh kiếm, Bộ Thiên xác định, Hoàng Cơ ít nhất có thể trong nháy mắt miêu sát luân hồi tầng năm phía dưới tu giả. Mà lại, dưới thiên nhân cảnh, hẳn là không có người nào là đối thủ của nàng. Nàng nếu đi, Bộ Thiên ngăn không được. Bộ Thiên đương nhiên biết Hoàng Cơ sẽ không rời đi, chỉ là hỏi như vậy hỏi Ta muốn rèn luyện hồng trần, ngươi cho dù đi trên đầu ta Linh Ngọc Đình, ta cũng sẽ không đi, ta muốn muốn đi, ngươi chính là không đi Linh Ngọc Đình. ta như trước sẽ đi. Hoàng cơ lạnh lùng nói, ngươi nói, ta cùng bên người ngươi, hồng trần kiếm chủng hội tu luyện nhanh hơn, ngươi cũng đã nói, ngươi có thể giúp ta tìm đến thứ 9 kiếm chủng. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không có gạt ta, thật có thể làm được. Ha ha, ta đích xác có thể làm được. Bộ thiên cười cười, ngươi đã cũng phải cùng ở bên cạnh ta, vậy thì tốt một mực đi theo a đúng rồi tốt nhất tầm thường thời điểm không muốn xuất hiện ẩn nấp ở bên cạnh ta để cho người khác phát hiện cũng không đến phiền ngươi không phải vậy ngươi sẽ vì ta gây phiền toái ngươi tu luyện quả ám ảnh phượng hoàng ẩn nấp thủ đoạn có thể nói là cao minh bên trong cao minh như thế nào ẩn nấp không cần ta dạy ngươi a ngươi quả nhiên cái gì cũng biết hoàng cơ ánh mắt dị sắc tràn đầy lại một lần sâu nhìn bộ thiên tiếp theo thân thể lóe lên đúng là thật sự biến mất không thấy nhìn bộ thường hy Tiên Thanh Nguyệt đợi tất cả đều chấn mắt, thật là khủng khiếp tận nấp thủ đoạn. Hoàng cơ này thật sự là quá đáng sợ, xinh đẹp kinh sợ vì thiên nhân, cường đại làm cho người ta sợ hãi kinh hãi. Như vậy nữ tử cũng chỉ có bộ thiên có thể chinh phục. 6. một lúc lâu sau, đứng ở hoàng thành Long Tượng Dược Trang trước cửa, bộ thiên hít mắt, Thanh Nguyệt, ngươi xác định nhà này Dược Trang làm không nổi nữa. Trước mắt thuốc này Trang, từ bên ngoài xem ra quả thật xa hoa, khí phái cực kỳ. Hơn nữa. Khu vực cũng tốt, ở vào trong hoàng thành đường cái người lưu lượng tối đa địa phương. Ngoài ra, để cho bộ thiên kinh ngạc là, nhà này dược trang danh tự, long tượng, tới cự tượng học viện ngược lại là chỉ có lệnh một chữ. Long tượng hai chữ điêu khắc tại cao cao tảng đá trên cửa, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, tựa hồ còn có chút ý chí hương vị. Hiển nhiên, viết long tượng hai chữ này người, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Như vậy một nhà dược trang, vậy mà làm không nổi nữa, thật sự là không phù hợp lẽ thường. Vâng. Bộ thiếu, nhà này dược trang vẫn muốn bán, trọn vẹn 3 năm. Thiền Thanh Nguyệt nói. Hả? Vì sao? Chẳng lẽ muốn giá rất cao? Bộ thiên nhíu mày. Không, hoàn toàn tương phản, nhà này bị đánh giá đo đạc ít nhất giá trị một ức 5.000 vạn mai huyền tinh lòng tượng dược trang chủ nhân, chào giá chỉ có 10 triệu mai huyền tinh. Thiền Thanh Nguyệt nói. Cái gì? Không chỉ có bộ thiên kinh sợ ngây người, đạng hường, hạ phi yên đợi cũng đều kinh sợ ngây người. Thanh Nguyệt Tỷ Tỷ nói chính là sự thật, bộ thiên, Long Tượng Dược Trang một mực đặc biệt đặc biệt kỳ quái. Từ lúc 4-5 năm trước, Long Tượng Dược Trang là cả hoàng thành sinh ý tốt nhất Dược Trang, nghe nói lúc ấy lãi like hàng năm nhuận có thể đạt tới 5.000 vạn mai huyền tinh, chống đỡ vượt được toàn bộ hoàng thành tất cả Dược Trang thêm vào thuần túy lợi ích thu được 1 phần 3. 3 năm trước đây, Long Tượng Dược Trang đạt tới đỉnh phong nhất, gần như chiếm cứ hoàng thành tất cả đan Dược sinh ý 1 phần 2. Sau đó, với tư cách là Long Tượng Dược Trang chủ nhân. Vị Tôn lão kia đột nhiên tuyên bố đóng cửa Long Tượng Dược Trang, tạo thành rất lớn doanh động. Bộ Thường Hy cũng là hoàng thành người, tự nhiên hiểu rõ, cũng giới thiệu nói, nếu như 3 năm trước đây Long Tượng Dược Trang không đóng cửa, có lẽ hiện giờ Long Tượng Dược Trang đã trải rộng toàn bộ thần phong đại lục. Long Tượng Dược Trang đóng cửa, mỗi thiên đô thật nhiều người đến đây, muốn từ Tôn lão trong tay đem Long Tượng Dược Trang mua đi, đáng tiếc, không ai thành công. Bộ Thường Hy kỹ càng tự thuật, Tiền Thanh Nguyệt cười khổ nói, chính là tiền ra, đồng dạng hao phí rất nhiều tinh lực. Muốn đem long tượng dược trang mua được tay, nhưng vẫn không có thành công. Vì sao? Bộ Thiên tò mò hỏi. Chúng ta tiến vào, ngươi sẽ biết. Thiên Thanh Nguyệt bán cái hấp dẫn. "Hảo, chúng ta tiến vào." Bộ Thiên thành công bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, càng mong đợi. Cạch cạch cạch cạch. Mọi người hướng phía long tượng dược trang bên trong đi đến. "Đi vào." "Đại." Thật sự quá lớn. Khoảng trừng hơn vạn bình. Hơn nữa như trước mới tiệm tiệm, có thể tưởng tượng năm đó nơi này rầm rộ. Bộ thiên hơi hơi liễu lưới, nhịn không được hít sâu một hơi, thanh nguyệt, vị tôn lão kia ở nơi nào. Nơi này đã từng là Long tượng dược trang đan dược giao dịch đại sảnh, tôn lão ở phía sau nhà. Tiên thanh nguyệt đầu lĩnh, mang theo bộ thiên đám người hướng phía nội đường đi đến. Bộ tiểu tử, có chút ý tứ, ta tựa hồ đã hỏi tới một cô vô cùng vô cùng đặc thù hương vị, rất nhạt rất nhạt. Vạn kiếp đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập hương phấn. Bộ thiên hơi hơi hít mắt, nhịn không được cũng hít hà. Đáng tiếc lại không có cái gì người ra, có lẽ, thật sự là rất nhạt rất nhạt ta. Đến, chính là nơi này. Rất nhanh, ở trong nhà, thiền thanh nguyệt dẫn đầu dừng lại. Trước mắt, xuất hiện một cánh cửa, một cái ngâm đen sắc cửa, trên cửa tràn ngập một cỗ để cho bộ thiên có thể cảm giác được tuế nguyệt cùng mục nát mùi vị cửa. Đắt đát đát. Thiền thanh nguyệt gõ cửa. Đi vào. Vốn tưởng rằng, loại tình huống này, thoạt nhìn bên trong căn bản không có khả năng có người, có thể thiền thanh nguyệt vừa mới gõ cửa liền chuyển đến thanh âm tôn lão rất quái dị ta từng theo theo tiền gia người gặp một lần bộ thiên mặc kệ tôn lão cái gì thái độ ngươi cũng không muốn tức giận càng không nên động thủ tiền thanh nguyệt vừa định muốn đẩy ra cửa đột nhiên quay đầu nhìn về phía bộ thiên nghiêm túc nói ta biết bộ thiên ân một tiếng kéo kẹt một giây sau tiền thanh nguyệt đem cửa đẩy ra tiền thanh nguyệt bước chân trở nên rất nhẹ rất nhẹ tựa hồ là cẩn thận từng ly từng tí bộ thiên đám người cũng giống như thế vào cửa Quét mắt một vòng, đây là một cái phòng nhỏ, tới đan dược giao dịch đại sảnh rộng lớn, xa hoa so sánh, gian phòng này phòng nhỏ thật sự là cũ nát. Phòng nhỏ toàn thân nhan sắc đều thiên hướng u ám, không có cái gì ánh sáng, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ. Trong phòng, còn tràn ngập một cỗ càng thêm nồng đậm mục nát hương vị. Hạ phi yên, long băng làm các loại, vừa tiến đến, đều dựa vào lấy bộ thiên tiến vào một ít, tựa hồ rất sợ hãi, vậy thì, gian phòng này phòng nhỏ thoạt nhìn đích sắc quái dị. Mà ở gian phòng này quái dị trong phòng, chỉ có một đầu cái bàn bạch đặt ở trung ương, cùng với hai tờ ghế. Một chương trên ghế, đang ngồi lấy một cái lao nhân. Bộ thiên muốn nhìn rõ lao nhân kia khuôn mặt, lại cảm giác bị một cỗ khí lưu cản trở. Càng làm cho bộ thiên chấn kinh chính là, cái này ngăn cản quá đặc thủ, tựa như không phải là có cái gì mặt che lao nhân mặt, mà là có thể trực tiếp tiêu tán ánh mắt của mình. Gặp qua tôn lão, thiên thanh nguyệt cung kính cho trước mắt lão nhân túi đầu. Ha ha. Tiểu nữ hoa. Ta đã từng thấy qua ngươi một lần, cách hai năm, ngươi lại tới. Lao nhân mở miệng, ha ha mà cười cười, thanh âm của hắn có chút cây đèn cấy sắp tắt hương vị, tựa như mệnh không lâu sau vậy. tiền lão, vị này chính là bộ công tử, hắn muốn mua xuống lòng tượng rực trang. Thiên thanh nguyệt giới thiệu nói, đi thẳng vào vấn đề. Trước cùng lão hủ tiếp theo bàn cờ, không biết như thế nào. lão nhân quét bộ thiên liết một cái, nói, ngày mai tiếp tục đặc sắc, chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 376, chương sinh tử bản cờ. Chương 377, sinh tử bản cờ. Đánh cửa. Bộ Thiên nhíu mày, không quá lý giải trước mắt vị này ý tứ của tôn lão. "Bộ tiểu tử, có ý tứ, ta phát hiện một cái chơi rất khá rất tốt đồ chơi." Đúng lúc này, Vạn Kiếp cười nói, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ cũng không dám tin hư vị. "Cái gì?" Tim đập của bộ thiên hơi hơi ra tốc, có thể khiến vạn kiếp cảm thấy hứng thú như vậy đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Tạm thời ta còn không thể xác định, thật sự là thật bất khả tư nghị, người trước cùng lao nhân này đánh cờ, ta tiếp tục cảm thụ cảm giác. Vạn kiếp bán cái hấp dẫn, cũng không có nói thẳng ra. Hảo! Bộ thiên ngược lại là nhịn được tính tình, hắn xây dịch cái ghế, sau đó ngồi lên, không khỏi sâu mắt nhìn trước cùng mình mặt đối mặt lao nhân kia liếc một cái. Rất già rất già! giống như là một khỏa tồn tại trăm ngàn vạn năm cây tối đồng dạng tại thuế Nguyệt tan mòn đã khó coi nếp nhăn trên mặt hơn doạ người tôn lão ngài ngài nên ngẫm lại biện pháp vì sao vì sao người xem lên lão nhanh như vậy thiên thanh nguyện đột nhiên nói ba năm trước đây long tượng dược trang đóng cửa rất nhiều người muốn mua long tượng dược trang tự nhiên muốn thấy tôn lão lúc ấy nghe nói tôn lão thuật nhìn chỉ là một cái bên trong người già cũng không tính đặc biệt lão khả năng so với bộ nhân thần Bộ chấn nghiệp loại này muốn lớn tuổi 10 tuổi chừng 20 tuổi A. Nhưng mà, 2 năm trước, Tiền Thanh Nguyệt tận mắt nhìn thấy tôn lão thời điểm, tôn lão đã đầu đầy hoa dâm tóc, trên mặt cũng đều là nếp nhăn cùng nếp nhăn. Nàng mới nghe nói, tựa hồ từ lòng tượng dược trang đóng cửa, tôn lão chưa bao giờ xuất hiện gian phòng này. Rất nhiều người cũng không biết tôn lão ngược lại là ăn cái gì, uống gì, làm sao sống được đợi đã nào. Càng có đồn đại, tôn lão so với người tầm thường lão nhanh, Cơ hội là một năm tương đương với người khác 3 năm 10 năm cảm giác. So với người khác lao nhanh. Tiền thanh nguyệt tẩn ẩn nghe nói, cũng không quá tin tưởng, rốt cuộc rất bất khả tư nghị. Nhưng mà, hôm nay, gặp lại tôn lão, tiền thanh nguyệt không thể không tin. Trước mắt tôn lão, quả thật già mua đến giống như tuổi khô đồng dạng. Tựa như tùy thời liền sẽ bị một trận gió thổi tan phong hóa. Mới cách 2 năm, tại sao có thể như vậy? Ha ha! Sinh sinh tử tử, rất bình thường, tuổi trẻ, già mua cũng tự nhiên luân hồi quy luật. Tôn lão cười nói, cùng lúc đó, Bộ Thiên thì là tâm thần khẽ động, lão vô cùng nhanh. Đây là tại sao vậy chứ? Hắn nhìn không thấu Tôn lão, đây không phải là thường kỳ quái. Muốn biết rõ, có thể khiến Bộ Thiên nhìn không thấu người, không nhiều lắm, dù cho mạnh mẽ như huyết yêu vương, hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấu không ít. Rốt cuộc, ở kiếp trước, Bộ Thiên chính là bất tử thiên tôn a. Thiên tôn cấp bậc cảm giác cùng nhãn lực, rất là khủng bố. Tiểu tử Ngươi có thể xem hiểu đây là cái gì quân cờ? Đột nhiên, tôn láo hỏi, chỉ chỉ mình và bộ thiên phía trước trên bàn bàn cờ. Cái gì quân cờ? Bộ thiên theo bản năng túi đầu nhìn lại, ánh mắt rất nhanh lấp lánh. Mà giờ khác này, đứng ở một bên, bất kể là đặng hư hay là bộ thường hy hoặc là tô linh vận các loại, cũng tất cả đều nhìn về phía bàn cờ. nay vừa nhìn, đều vô cùng chấn kinh. Quân cờ. Địch xác Là quân cờ. Thế nhưng là... Không nói trước kia bàn cờ trên tuyến đường mười phần hết sức phức tạp, rậm rạp chẳng chịt, nhìn lượn quanh mắt, chính là quân cờ, cũng rất kinh người. Chỉ có hai mai, một mai vì hắc sắc quân cờ, một mai là màu trắng quân cờ. Tôn lão bên kia vì đen, bộ thiên bên này vì bạch. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, này thật sự là quân cờ. Long băng lam nhỏ giọng bên người Tiền Thanh Nguyệt hỏi, rốt cuộc hai năm trước Tiền Thanh Nguyệt đã tới một lần, nên biết thêm một ít. Có lẽ a căn cứ theo như lời tôn lão. Đây thật là con cờ, nhưng mà, mấy năm này, bao gồm ta ở trong, vô số người muốn mua long tượng rực trang, chỉ cần là cố ý người, đều cần dưới này bàn cờ. Tôn Lao nói, chỉ có thắng hán, mới có thể mua. Bằng không không bán. Nhưng, một người một con cờ, này làm sao dưới? Ai cũng không rõ ràng lắm. Thiền Thanh Nguyệt cười khổ, đúng a, Một người một con cờ, như thế nào dưới? Hoàn toàn không có khả năng a. Sinh tử con cờ. Bộ thiên nhìn lướt qua bàn cờ. Đột ngột những mày, tôn lão, này quân cờ cũng không hay, một khi thua, không chỉ có riêng là thua quân cờ. Tôn lão sắc mặt đại biến, một đôi con ngươi lóe ra trói mắt tinh quang, hắn nhìn lên mười phần hết sức kích động, người nhận thức này quân cờ. Nhận thức. Bộ thiên gật gật đầu, kiếp trước ngược lại là gặp qua mấy lần loại sinh tử này quân cờ. Sinh tử quân cờ cũng là kiếp trước bộ thiên nghĩ nghiên cứu lại không có nghiên cứu thấu số ít tồn tại. Về sinh tử quân cờ, bộ thiên là không có bao nhiêu hảo cảm. Bởi vì sinh tử quân cờ thuộc về mà nói vô cùng tà ác đứng ở chết một phương chấp tử đen quân cờ sinh một phương chấp tử bạch quân cờ một khi bắt đầu sinh sinh tử tử liền không rõ lãng nếu là không cẩn thận cờ trắng thua cũng chính là sinh thua như vậy sẽ sinh tử luân hồi chuyển đổi sinh mệnh lực hội không hiểu bị hắc tử giá tiếp hấp thụ kiếp trước bộ thiên tận mắt thấy một người tuổi còn trẻ vì từ một cái lao nhân trong tay đạt được một vật mà đi dưới sinh tử quân cờ kết quả thua quân cờ sau khi kết thúc tiểu tử đã tóc trắng xóa, thọ nguyên gần như hao hết, mà nguyên bản lão nhân lại là phản lao hoàn đồng. Lúc ấy, Bộ Thiên rung động vô cùng, cũng tà ác vô cùng, Bộ Thiên từ nội tâm cảm thấy đây là một loại rất tàn nhẫn tà môn ma đạo. Đồng thời, Bộ Thiên giật mình tại sinh tử quân cờ nghịch thiên, có thể chuyển lên thọ nguyên cùng sinh mệnh lực, đây là tại dấu giếm trời xanh trộm đi thọ nguyên a. Đây là muốn lọt vào thiên khiển cử động. Sinh tử quân cờ bên trong đến cùng che giấu có như thế nào bất thường địa phương đâu này. Bộ Thiên không hiểu, cũng bởi vì không hiểu mà kiên kỵ, làm thấy rõ bàn cờ, biết được đây là sinh tử quân cờ, Bộ Thiên đấy lòng ngoại trừ chân kinh, càng nhiều là chán ghét. Nguyên bản đối với tôn lão còn có một ít thần bí cùng kính trọng, giờ khắc này tất cả đều tiêu tán, thậm chí nhiều một ít xa ý. Thanh Nguyệt nói, ngươi so với thường nhân lão nhanh, sinh cơ tiêu hao mười phần hết sức nhanh chóng, ta không biết nguyên nhân, nhưng ngươi bởi vì sinh cơ rất nhanh tiêu hao, đối mặt tử vong, cho nên. Ngươi hội lừa dối người dưới sinh tử quân cờ, dự đoán được chuyển lên sinh cơ. Bộ thiên hít mắt, hỏi. Ha ha, ngươi nói có một chút đạo lý A. Tôn Lão cười khổ nói, đáng tiếc, ba năm này, không có người nào hội dưới sinh tử quân cờ. Bởi vậy, ta căn bản đoạt được không được bất kỳ người nào sinh cơ. Ta chỉ có thể rất nhanh biến lão đi về hướng tử vong. Một bên, tiền thanh nguyệt sắc mặt cũng biến, đáy lòng rét lạnh. Nguyên lai, chính mình đã từng nếu quả thật hội đánh cờ. Gây chuyện không tốt phải sinh, cơ mất hết ta. Hội dưới sinh tử quân cờ người, đích xác quá ít quá ít. Bộ Thiên Thản nhiên nói, sinh tử này quân cờ huyền diệu vạn phần, kiếp trước, Thần Phong Đại Lục tốt nhất vạn đức tu võ giả, có thể dưới sinh tử quân cờ người, có thể đếm được qua. Tựa hồ, muốn dưới sinh tử quân cờ, cần một loại bẩm sinh thiên phú. Có được loại thiên phú này người, Phượng Mao lấn giác. Chính là bởi vì ít, sinh tử quân cờ mới không có cải biến Thần Phong Đại Lục. Nói cách khác, Dựa vào sinh tử quân cờ sinh mệnh lực chuyển lên lịch thiên công hiệu ít nhiều cường giả sớm có thể trường sinh bất lao, vĩnh sinh bất tử, thần phong đại lục trực tiếp lộn xộn. Theo giúp ta ván kế tiếp sinh tử quân cờ. Tôn Lão đột ngột nghiêm mặt, ta vì sao phải cùng người dưới? Bộ Thiên hí mắt, ta biết rõ sinh tử quân cờ ta một khi thua, sinh cơ gần như tất cả đều muốn tiêu hao hết, ta còn, ta lại không đốc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình tranh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 377, chương hiểu được đầy đủ. Chương 378, hiểu được đầy đủ. Thứ nhất, ngươi cùng ta, mặc kệ thắng thua, ngươi đều biết đạt được lòng tượng dược trang. Long tượng dược trang vượt quá tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi muốn đạt được, là một kiện đại lễ. Thứ hai, vì nhân loại, ngươi cũng phải theo giúp ta giới. Thứ ba, ngươi người mang thế giới thụ, không có quá sinh cơ, không sợ nhất chính là tiêu hao sinh cơ. Dù cho ngươi thua cho ta, sinh cơ chuyển lên cho ta, nhưng, ngược lại, Ngươi lại lại khôi phục, thế giới thụ bất tử, ngươi cũng sẽ không héo rũ. Tôn Láo nói ba điểm. Mà theo Tôn Láo nói ra này ba điểm, sắc mặt của bộ thiên điên cuồng lấp lánh. Trước mắt Lão nhân kia vậy mà biết thế giới thụ. Liếc thấy thấy thế giới thụ. Này, này, điều này sao có thể a? Còn nữa, trong miệng hắn, vì nhân loại, ngươi cũng phải theo giúp ta, những lời này là có ý gì? Ngươi biết ta có thế giới thụ, vì sao không trực tiếp tranh đoạt? Ta có thể cảm nhận được. Ngươi có được lấy vô cùng vô cùng thực lực khủng bố. Bộ thiên hít sâu một hơi, cơm chế trong nội tâm sao động cùng kinh hãi, hỏi. Thế giới thụ nếu như lựa chọn ngươi, vậy ngươi đích xác có không giống thường nhân địa phương, ta dù cho cưỡng ép tức đoạt thế giới thụ của ngươi, nó cũng sẽ không ở trong cơ thể ta còn sống. Tôn Lão thản nhiên nói, giống như tiên tri, cái gì cũng có thể thấy được đồng dạng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Bộ thiên càng bất an, trước mắt lao nhân kia quả thật quá thần. Liết một cái có thể nhìn ra chính mình có thế giới thụ, quả thực là thần bên trong chi thần, mà còn như vậy hiểu rõ thế giới thụ. Ta là ai, có lẽ ngươi rất nhanh liền biết. Tôn Láo nói qua hít mắt. Tiểu tử, cùng hắn, lão nhân này thật sự là kỳ quái, không chỉ là hắn, hắn căn phòng này cũng rất kỳ quái. Hơn nữa, này sinh tử bảng cờ, hẳn là trí bảo bên trong trí bảo, ngươi muốn là có thể đạt được. Vạn kiếp tham lam mà nói, bộ tiểu tử, dù sao như lão nhân này theo như lời, ngươi có được thế giới thụ không sợ thua cũng không sợ này bộ thiên cắn răng điểm cuối cùng đầu ta cùng người dưới hảo hảo hảo tôn lão nói liên tục ba cái hảo căn bản khống chế không nổi chính mình kích động bộ thương hy tô linh vận tiền thanh nguyệt tất cả đều sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa muốn ngăn cản bộ thiên biết sinh tử bản cờ các nàng đương nhiên rất sợ hãi đáng tiếc bộ thiên lại cho các nàng một cái an ủi ánh mắt lời ra đến khỏe miệng lại là không có nói ra Người đi trước hay là ta đi trước? Một giây sau, Tôn lão như thế hỏi, lại còn đã cầm lên hạ tử. Người trước? Bộ Thiên cười nói, đồng thời cũng cầm lên cơ trắng. Tiểu tử, tức giận độ, đã như vậy, lão phu ta đi trước. Tôn lão cũng không có cự tuyệt, lại là hơi hơi nhắm mắt. Tại bộ Thường hy, Tiền Thanh Nguyệt các loại nữ nhân trong ánh mắt, tựa hồ Tôn lão chỉ là cầm lấy quân cờ, vẫn không núc núc. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tới phiên ngươi. Theo sát, tôn lão như thế nói, hắn xem ra giống như là đã hí khúc liên hoa lạc, có thể hắc tử rõ ràng còn trong tay hắn à. Quá kỳ quái. Bộ thường hy đợi căn bản xem không hiểu. Hảo. Bộ thiên gật gật đầu, tiếp theo cũng hơi hơi nhắm mắt lại, cầm trong tay cờ trắng, vẫn không núp đích. Cùng thời khác đó, bộ thiên cùng tôn lão lại là đứng ở một cái khác phiến không gian, nơi này rất trống trải, có chỉ là bàn cờ. Bàn cờ tựa hồ phóng đại rất nhiều rất nhiều. Bộ Thiên cùng tôn lão đều đứng ở bàn cờ phía trên. Ngươi quả nhiên có thể dưới sinh tử quân cờ. Tôn lão nhìn về phía Bộ Thiên, trầm giọng nói: Thôi có liên quan đến. Bộ Thiên như trước mặt không đổi sắc, vẻ mặt tươi cười. Ngươi đã hội như vậy, ta nói nhảm không nói nhiều. Tôn lão thân thể loại lên, giống như lông vũ đồng dạng bay bổng, tàn ảnh luyện một chút, đứng ở bàn cờ trên một cái phương vị. Thanh sơn áp đỉnh. Tôn lão đứng ở trên vị trí kia, quát khẽ một tiếng: Nhất thời. Bộ Thiên hướng trên đỉnh đầu, tựa như đột ngột xuất hiện một tòa thanh sắc đại sơn, oang oang hạ xuống, giống như toàn bộ Cửu Thiên Đô muốn rơi xuống, đáng sợ vô cùng, khí thế hùng vĩ đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bắc Hải che chắn. Đối mặt một màn này, Bộ Thiên lại là một chút cũng không sốt ruột. Giống như Tôn Lao đồng dạng, thân thể cũng là lóe lên, lại đình trệ, thì là tại một vị trí khác. Theo Bộ Thiên đứng lại, Nguyên Bản hướng phía Bộ Thiên mà đến khủng bố thanh sơn thoáng cái tiêu thất tựa hồ bị một mảnh bao la mở mịn biển rộng bao phủ. Người quả nhiên hội dưới sinh tử quân cờ. Tôn lão kinh ngạc rất, cũng kích bắt đầu chuyển động, Man Hoang Lồng Giam. Nghiệp Hỏa khám Phá. Bộ Thiên không chút do dự, đối chọi gay gắt, lấy hỏa phá Lồng Giam, nhìn như công kích, lại là lấy công để phòng. Thiên Yêu Thôn Phệ. Tôn lão không có dừng lại, tiếp tục công kích. Huyền Vũ chi đột. Mà Bộ Thiên thì là tiếp tục phòng ngự, mua đi một bước, đều là phòng ngự chi địa. Kế tiếp, ngươi tới ta đi. Bộ Thiên một mực phòng ngự, Tôn lão một mực công kích, sinh tử bản cờ, khí thế ngập trời, trong nháy mắt biến hóa. Nhưng, mặc kệ Tôn lão như thế nào công kích, Bộ Thiên đều thành thạo. "Ngươi thật sự để ta rất chấn kinh, ta Tôn thị Thiên sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, một mực ở nghiên cứu sinh tử bản cờ, tự nhận là có rất sâu sắc nghiên cứu, lại không nghĩ rằng, tiểu tử, ngươi một mực ở phòng ngự, không có một chiêu công kích, có thể khiến lão phu mở mang kiến thức công kích của ngươi sao?" Tôn lão đứng cách thủy đấy, Nhìn về phía đứng ở mây bay chi thành trên bộ thiên, nói. Hảo! Đã như vậy, tiểu tử kia liền lại mà không công. Bộ thiên đột một hai tay sự trượn, tôn lão, sinh tử quân cờ trên thực tế không chỉ có một bước chỉ có thể một tử, nếu như ngươi đầy đủ hiểu. Như vậy, ngươi có thể làm được một bước hai tử, một công một thủ, hoặc là cả hai đều vì công. Thậm chí, nếu như ngươi càng lợi hại hơn một ít, có thể một bước ba tử, tứ tử. Này! Này! Điều này sao có thể? Tôn lão trợn tròn mắt. Đông nhất giây, bộ thiên đột ngột bạo giống, tử khí đông lai, thần long bái vĩ. Hai tử đều xuất hiện, đều là là công kích. Tử khí vây quanh bát Phương, trực tiếp vây khốn Tôn lão, thần long cựu thiên mà đến, điên cuồng trúng kích, chói mắt kinh hai cái đuôi hung tàn quật, còn cự ly cực xa, Tôn lão liền cảm nhận được mùi vị của tử vong. Bị khốn trụ Tôn lão, thậm chí muốn chấp tử xuất phòng thủ một quân cờ, cũng không có thể. Hắn ngây ngốc mang đầu, nhìn chằm chằm tia đã tại trước mắt thần long chi vĩ. Phanh, tôn lão bị sống sờ sờ đánh nện, trực tiếp nện thành một quán cho tàn. Đồng nhất trong ngáy mắt, đinh, tôn lão thức tỉnh, trong tay há tử, thoáng cái rơi xuống, rơi xuống tại bàn cờ phía trên, phát ra tiếng vang. Mà bộ thiên đồng thời chớn mắt, trong tay như cũ là cờ trắng. Ngoài ra, ngay tại đồng nhất trong ngáy mắt, nhìn chằm chằm vào hai người bộ thường hy các loại nữ nhân, rõ ràng trông thấy tôn lão tại rất nhanh biến lão. Vốn cho là tôn lão đã chu đáo cực hạn, không nghĩ tới. Lúc này lại nhìn, gần như chỉ còn lại một trương ra cùng một khô lâu xác, thoạt nhìn kinh hãi vạn phần, so với lúc trước, già rồi gấp 10 a. Trực tiếp chu đáo như là bị chôn dưới đất trăm ngàn vạn năm thi thể. Tiểu tử, cùng đi theo ta một chỗ." Tôn lão nhìn nhìn Bộ Thiên, đã tại sinh sinh tử tử trong đó, tối đa còn có thể hấp hối một nén hương thời gian, hắn hẳn phải chết. Nhưng, Tôn lão ánh mắt lại sáng kinh người, sáng đến Bộ Thiên đều kinh hãi tình trạng, hắn thanh âm càng hẳn. Gian nói. Chỗ nào? Bộ thiên theo bản năng hỏi. Tay. Tay. Để tay tại bản cờ lên. Tôn Lão nói câu nào, đều vô cùng vô cùng cố sức. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 378, chương đây đều là mệnh. Chương 379, đây đều là mệnh. Bộ thiên hơi hơi do dự. Tiếp theo lại là đem hai tay chặt chẽ đặt tại bàn cờ phía trên. Này nhấn một cái. Bộ thiên thân thể nhịn không được run, trước mắt cảnh tượng, đột nhiên biến hóa. Trước mắt, đen nhánh đen nhánh, trống trải vô cùng, mà lại, một cỗ tà ác khí tức tại xung quanh không ngừng lợn lờ. Dị yêu. Bộ thiên thì thảo tự nói, trong thanh âm là kiên kỵ cùng sắc ý. Người vậy mà biết dị. Dị yêu. Cùng lúc đó, tôn lão kia giống như khô lâu đồng dạng khô bại thân thể, xuất hiện ở bộ thiên trước mắt. Người, người rốt cuộc là ai? Bộ thiên gắt gao nhìn trầm trầm tôn lão, càng cảnh giác. Người tên là gì? Tôn lão thanh âm càng suy yếu. Bộ thiên, bộ thiên, tên rất hay. Từng bước lên trời, tôn lão tán thường nói, tiếp theo, hắn lại nói, ta khả năng không cần bao lâu tiểu chết rồi, đây là mệnh a? Người tỉ mỉ nghe, nghe. Bộ thiên không biết tôn lão là có ý gì, nhưng vẫn là cẩn thận nghe. Hống hống hống giống. Nay nghe xong. Vừa mới bắt đầu, cũng không có cái gì đặc thù thanh âm, nhưng, rất nhanh, bộ thiên đã nghe được biết ai, tức giận, quỷ dị gào thét. Hơn nữa, âm thanh này rất nhiều rất nhiều, tựa như không chỉ là một cái, mà là ngàn vạn cái cấu thành. Bộ thiên ánh mắt thoáng cái lăng lệ, khoe miệng thậm chí có chút lay động, này, này, đây đều là dị yêu thanh âm. Bộ thiên, người quả nhiên khác hẳn với thường nhân, không chỉ có hội giữa sinh tử con cờ, còn biết dị yêu, thậm chí có thể nghe được suất dị yêu thanh âm. Tôn lão ngưng âm thanh, "Ngươi biết vì sao ta muốn thông qua sinh tử quân cờ kéo dài tính mạng sao?" Nguyên nhân. Bộ Thiên tìm không ra tới nguyên nhân, đây là bản năng, không có ai muốn chết, lúc Tôn lão đối mặt tử vong tiến đến thời điểm, sợ hãi, muốn kéo dài tính mạng, đây không phải là thường vô cùng bình thường sự tình. Thấy Bộ Thiên trầm mặc, Tôn lão đột ngột ánh mắt xa xưa lên. Thần Phong Đại Lục, có 7 nhất yếu kém nhất địa phương, này 7 địa phương phân biệt ở vào Hoàng Thành Long Tượng phòng đấu giá, Cự tượng học viện, tội ác chi thành Man tượng gốc. Hoành đoạn vực sâu ma tượng tế đản, phù đồ sơn thiên tượng phòng, trung vực thần tượng tông, thiên tượng đầm lầy. Bộ thiên nhịn không được ngừng thở. Long tượng, cự tượng, man tượng, ma tượng, thiên tượng, thần tượng, tiên tượng. Vì sao đều là tượng? Người bây giờ chỗ cái không gian này, trên thực tế cũng không phải hư vô, mà là thật thật thực thực tồn tại, ngay tại dưới chân của chúng ta, cách cách đó không xa, chính là dị yêu vực. Tôn Láo tiếp tục nói. Cái gì? Bộ thiên cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết dị yêu vực, thế nhưng dị yêu vực đi thông thần phong đại lục thông đạo không phải là đã bị chán, lấp, bị sao? Dị yêu vực tới thần phong đại lục lần cận là có không gian thông đạo, dị yêu vực đã từng vô số lần đánh thần phong đại lục, mang đến cho thần phong đại lục nhiều lần thiếu chút nữa ngập đầu thai nạn. Tôn lão không có để ý bộ thiên thần sắc thanh âm càng ngày càng nương trọng. Về sau, tại thượng cổ thời điểm, thần phong đại lục xuất hiện một vị kinh diễm lịch thiên đại năng, hắn một kiếm chặt đứt dị yêu vực cùng thần phong đại lục ở giữa thông đạo cho nên hiện trên thần phong đại lục chỗ tồn tại dị yêu chỉ là dị yêu vực lưu lại xuống dị yêu bộ thiên đã minh bạch ừ có thể nói như vậy tôn lão gật gật đầu hiện tại dị yêu đa số tụ tập tại trung vực tiên tượng đầm lầy bởi vì tiên tượng đầm lầy thủ hộ giả đã bị dị yêu giết chết tiên tượng đầm lầy bị dị yêu hoàn toàn chiếm lĩnh dị yêu đang tại làm nỗ lực muốn từ tiên tượng đầm lầy xây dựng đứng một cái không gian thông đạo vậy kia vậy phải làm thế nào bộ thiên sốt ruột không nên gấp gáp không gian thông đạo không phải là tốt như vậy xây dựng trong thời gian ngắn dị yêu muốn thành công vô cùng khó khăn đối với bộ thiên sốt ruột tôn lão lại là an an tĩnh tĩnh cũng chỉ có tiên tượng đầm lầy một chỗ dị yêu được hao phí thiên đại khí lực mới có một tia khả năng thành công đem không gian thông đạo kiến tạo ra được muốn xây dựng không gian thông đạo càng thêm dễ dàng một chút liền cần chiếm giữ thần tượng cự tượng đợi bảy đại bạc nhược điểm chúng ít nhất một nửa trở lên cũng chính là buồn cái bởi vì Bảy đại bạc nhược chút chuyện thực trên chính là bảy giống như phương vị, toàn thân liên hợp, động thứ nhất, không nhúc nhích được căn bản, ít nhất động một nửa, mới động căn bản. Nay chỗ cự tượng phòng đầu giá, trên thực tế là chấn áp dị yêu thông đạo điểm. Bộ thiên trận tròn mắt, cho nên, tôn lão ngài không muốn chết, một khi ngài chết rồi, cái này điểm liền nguy hiểm, bởi vậy ngài muốn thông qua sinh tử bản cờ đạt được sinh cơ. Vâng, đáng tiếc. Đáng tiếc. Tôn lão lắc đầu. Vậy tại sao ngài không nói sớm? Bộ Thiên trong nội tâm hối hận muốn chết, nếu như sớm biết, hắn nơi nào sẽ dụng hết toàn lực. Trực tiếp bại bởi Tôn lão, để cho Tôn lão đạt được đầy đủ sinh cơ, tiếp tục trấn áp này dị yêu thông đạo, đây là vì toàn bộ Thần Phong Đại Lục a. Chỉ cần là người của Thần Phong Đại Lục, tới dị yêu đều là sinh tử chi cừu, Bộ Thiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Tôn lão sinh cơ đã đều không có, lúc này, chỉ là dùng đại dưới thực lực hồi quang phản chiếu, hấp hối nhân gian mà thôi, trên thực tế đã chết. Dù cho bộ thiên hiện tại dùng thế giới thụ cho tôn lão quán thâu sinh cơ cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Ha ha. Vậy tôn lão cười nói, tựa hồ có chút nhẹ nhõm hương vị. Có nhiều thứ cương cầu cũng không tốt, ta sinh cơ mất hết cũng là tối tăm bên trong. Tôn lão, kia, kia, vậy làm sao bây giờ? Bộ thiên trầm giọng hỏi. Thanh âm nhịn không được run, Tiếp trước đã là bất tử thiên tôn, bộ thiên chính là đứng ở thần phong đại lục nhất đỉnh phong tồn tại. Nhưng đối mặt tôn lão. Không biết vì sao, chính là cảm thấy kém cực xa. Thậm chí, bộ thiên có loại cảm giác, trước mắt lao nhân kia, khả năng đã sống vài vạn năm, mấy chục vạn năm, là loại kia nhất xưa nhất, bất hủ cấp bậc. Long tượng cái này, liền giao cho ngươi rồi. Tôn lao nói, 10 phần 10 phần chăm chú, một chút cũng không như là đùa cợt bộ dáng. Này tại sao có thể? Bộ thiên bối rối, long tượng cái này điểm giao cho chính mình. Đừng nói trước hắn không có thực lực kia, ngay cả có. Ngươi là lo lắng ngươi cũng phải giống như ta, một mực vây ở chỗ này, không thể rời đi. Tôn Lão nở nụ cười. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi còn có thể giống như trước đây, không có bất kỳ khác nhau, làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm, đi bất kỳ ngươi nghĩ đi địa phương. Hơn nữa, một khi ngươi trở thành long tượng cái này điểm thủ hộ giả, còn sẽ có một hồi thiên đại tạo hóa. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là chuyển thế người, ngươi kiếp trước hẳn là đã đạt đến một cái mười phần thập phần cường đại cảnh giới. Nhưng. Cuối cùng không có bước ra một bước kia, có lẽ trận này đại tạo hóa, có thể cho ngươi đạt được một ít gì? Cái gì? Bộ thiên mồ hôi nhìn không được lưu động, lai lịch thực sự của tự mình, cũng bị trước mắt lão nhân kia nhìn ra sao? Này! Này! Điều này sao có thể? Chuyển thế người? Tôn lão, ngài làm sao thấy được? Bộ thiên đã đem ngươi biến thành ngài. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Trương 379, trương cao thượng kinh ý. chương 380, cao thượng kinh ý. Ha ha! Tại Tuế Nguyệt Trường Hà, ta đã thấy mấy cái chuyển thế người. Tôn Lão nói, có giống như ta chuyển thế người. Bộ thiên kinh hãi thiếu chút nữa cắn mất đầu rắn. Đích xác có cái khác chuyển thế người, nhưng, từ sau thế chuyển thế đến hướng thế, chỉ có người một cái, từ xưa đến nay khả năng cũng chỉ có người một cái. Tôn Lão thật sâu nhìn về phía Bộ Thiên. Đồng dạng là chuyển thế, còn có lấy bản chất bất đồng. Ngươi từ sau thế chuyển thế đến thời đại này, có thể biết trước rất nhiều rất nhiều thứ. Mà cùng ngươi tương phản những cái kia chuyển thế người, chỉ tương đương với ngủ say rất dài rất dài một đoạn thời gian, sau đó tại về sau một cái thời gian, lại tới qua. Thông tục mà nói, ngươi chuyển thế giữ lại ký ức là biết trước. Cái khác chuyển thế người giữ lại trí nhớ kiếp trước chỉ là đi qua. Cho nên, ngươi rất đặc thù, biết được tương lai, so với ký ức đi qua, muốn khủng bố rất nhiều. Đã từng. Ta tiếp xúc qua một ít có thể lợi tiên đoán người, bọn họ cũng đích xác có thể trông thấy tương lai. Có thể bọn họ là dựa vào tiêu hao sinh mệnh tài năng biết được một ít. người bất đồng, không cần trả giá bất kỳ giá lớn, còn có thể biết rõ ràng. Bộ Thiên trầm mặc, ánh mắt lấp lánh bất định. Hôm nay tới tôn lão nói chuyện, là bộ Thiên từ khi trọng sinh đến nay nhất chấn động nhất một lần. Bộ tiểu tử, ngươi là gặp được chân chính cao nhân rồi. Nói thật, lao đầu này ngay cả ta đều nhìn không thấu. Vạn Kiếp nhỏ giọng mà nói. Bộ thiên, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đợi đi đến cái địa phương kia, ngươi lại quyết định chính mình có muốn hay không làm thủ hộ này người. Tôn Lão chầm ngưng một hồi, sau đó nói. Hảo. Bộ thiên gật gật đầu. Tôn láo hít sâu một hơi, hắn di chuyển bước chân, hướng phía trước người hắc ám đi đến. Bộ thiên đi theo tôn Lão đằng sau, một mực không lên tiếng, hắn muốn xem thanh phía trước, lại như thế nào cũng thấy không rõ. Bộ thiên tự cho rằng thị lực của mình rất tốt rất tốt. Dù cho tại trong bóng tối cũng có thể trông thấy, nhưng trước mắt này đen không phải là phổ thông đen kịt, bởi vì bị dị yêu vực thẩm thấu một ít dị yêu khí, cho nên mới dần dần biến thành đen. Tôn lão tựa hồ biết bộ thiên tại tò mò cái gì, không khỏi giải thích. Đi theo ta đằng sau, không muốn bất an, vung ra bước chân, bình thường hướng phía phía trước đi, là được rồi. Tôn lão lại nói, hảo. Bộ thiên thở dài ra một hơi, hắn phát hiện chính mình vừa rồi đã lòng rối loạn. Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, bất kỳ dưới tình huống, đều hẳn là bảo trì một khỏa bình tĩnh tâm. Ước chừng mười mấy cái hô hấp, bộ thiên rốt cục đem tâm tính điều chỉnh tốt. Điều chỉnh tốt, bộ thiên không còn là sợ hãi rụi rẻ, mà là bình thường tiến lên, tuy nhìn không thấy, lại như giống trên đất bằng. Đi ở phía trước, tôn láo thỏa mãn cười cười. Thời gian rất nhanh trôi qua. Đi tại trong bóng tối, bộ thiên không biết mình đến cùng đi rất xa, càng không biết mình đi bao lâu thời gian. Thậm chí không biết vì sao sinh cơ đều không có tôn lão còn như trước còn sống. Ngoài ra bên hai tiếng gào thét càng ngày càng kinh người, tựa hồ cự ly dị yêu vực càng ngày càng gần. Chúng ta đã đến. Đột ngột tôn lão dừng bước lại, lại còn tay của hắn bắt đầu ở trước mắt huy vũ, một lần huy vũ, xung quanh đen kịt liền tiêu tán một ít, tôn lão liên tục huy vũ nhiều lần. Bộ thiên mở to hai mắt, nhìn chầm chầm trước mắt, từ từ hắn nhìn rõ ràng một ít gì, càng là thấy rõ. Bộ Thiên càng là không dám tin, trước mắt là một mảnh hỏa hải, mà mình và tôn lão cứ như vậy đứng ở trên hỏa hải lơ lửng. Tôn lão, này, này, đây là cái gì? Bộ Thiên chỉ vào dưới chân vô biên vô hạn hỏa hải, run dậy thanh âm, đây là Long Tượng Hỏa Hải. Long Tượng Hỏa Hải. Bộ Thiên hay là không minh bạch. Long Tượng Hỏa Hải xuống chút nữa là gì yêu vực cùng Thần Phong Đại Lục kết nối, cũng là bạc được chọn, mà Long Tượng Hỏa Hải. Thì là chấn áp cái này bạc nhược điểm tồn tại. Tôn lão thanh âm càng ngưng trọng. Thì ra là thế này. Bộ thiên tâm thần rung động, trước mắt tình cảnh thật sự là quá lớn mạnh, vô biên vô hạn hỏa hải. Hỏa hải thành dịch thể, một lớp sóng cao một lớp sóng, một đóa bọt nước chính là trên trăm bình hỏa vực Ngươi biết này mảnh hỏa hải làm sao tới sao? Tôn lão thật sâu nhìn thoáng qua hỏa hải, sau đó hỏi. Không biết. Bộ thiên nơi nào sẽ biết? Tại thượng cổ thời điểm, có bảy con thần thú chính là thủ vệ thần phong đại lục thủ hộ thần phân biệt tên là cự tượng long tượng các loại vậy vị nhân loại kinh diễm đại năng một kiếm đoạn không gian thông đạo đồng thời cũng đem thần phong đại lục mấy chỗ gọt bạc nhược vừa vặn bảy chỗ vậy vị kinh diễm đại năng tại một kiếm tự chết rồi lưu lại mấy chỗ bạc nhược điểm tràn đầy nguy cơ loại tình huống này bảy con thần thú liền phân biệt hóa thân chấn áp bạc nhược điểm chúng ta phía dưới phương này hòa hải chính là long tượng hiển hóa bản thân hình thành hải bởi vì phương này hòa hải cái này bạc nhược Đi qua vô số lần dị yêu vực công kích, lại đều bình yên vô sự đã vượt qua. Tôn lão trong thanh âm tràn ngập kính ý. Sắc mặt của Bộ Thiên cũng kính trọng, đối với Long Tượng đợi bảy đại thần thú, rất là bội phục. Bảy con thần thú trấn áp bảy bạc nhược điểm tuy bảo đảm bạc nhược điểm an toàn, bảo đảm dị yêu vực công kích không ra bạc nhược, nhưng không gian thông đạo vỡ vụn, còn lưu ở thần phong đại lục những cái kia dị yêu, lại vẫn muốn bắt lại bảy bạc nhược điểm. Một khi những cái này dị yêu thật sự bắt lại Bọn họ có biện pháp từ từ đem bảy con thần thú hóa thân tiêu trừ. Vì thế, thần phong đại lục chọn lửa cường đại nhất bảy người, phân biệt thủ vệ này bảy chỗ, mà ta tôn thị thiên chính là này lòng tượng hỏa hải thủ vệ giả. Tôn lão thân thể đột ngột thẳng tắp, đứng lặng tại chỗ đó, để cho bộ thiên cảm giác hắn càng ngày càng cao đại. Tôn lão, ngài thủ vệ đã bao nhiêu năm? Bộ thiên hỏi. Không biết, ung dung bao nhiêu năm tháng, ta đều đã quên. Tôn lão lắc đầu, lại thở dài một hơi. Nếu như không phải là tìm không được phù hợp người nối nghiệp, ta tại ba năm trước đây đã chết. Nơi nào sẽ hấp hối đến hôm nay? Tôn lão, ba năm trước đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ba năm này ngài một mực ở rất nhanh biến lão? Bộ thiên rất ngạc nhiên điểm này, hiển nhiên ba năm trước đây xuất hiện đại biến cố, không phải vậy hiện giờ tôn lão khả năng hay là sinh cơ tràn đầy tồn tại. Tôn lão thanh âm rất lạnh, ba năm trước đây dị yêu vực dùng đặc thù thủ đoạn từ dị yêu vực trực tiếp cách vị diện phát động công kích đã thương nặng Long Tượng đại nhân, Long Tượng đại nhân, Long Tượng còn sống, Bộ Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, là con sống, nhưng bởi vì hóa thân hỏa hải, không có bao nhiêu thực lực, chỉ có một đạo linh hồn. Tôn Lão nói, tại công kích kia, Long Tượng đại linh hồn của con người thiếu chút nữa bị xé nát, ham vào ngủ say. Vậy cái khác mấy cái bạc nhược điểm lọt vào công kích sao? Bộ Thiên khẩn trương lên, không có, chỉ có Long Tượng đại nhân lọt vào công kích. Cho nên ta mới nói đây là gì yêu vực chọn dùng đặc thủ, rất hao phí giá lớn thủ đoạn, rất không dễ dàng thi triển, nói cách khác, gặp nạn đâu chỉ lòng tượng đại nhân. Tôn lão nhăn lại kia khô héo lông mày, nhưng cũng không thể cam đoan tại về sau dị yêu vực sẽ không lại phát động đồng dạng công kích. Long tượng đại linh hồn của con người ngủ say, dẫn đến ngải sinh cơ tiêu hao rất nhanh rất nhanh. Bộ Thiên đã đoán được cái gì? Vâng, bởi vì hỏa hải này là chết, muốn hỏa hải có được cường đại uy lực Có thể từng giây từng phút chấn áp cái này bạc nhược, muốn linh hồn một mực thúc đẩy lấy nó. Bắt đầu thực là long tượng đại linh hồn của con người, có thể long tượng đại linh hồn của con người hám vào ngủ say, ta chỉ có thể cưỡng ép gánh vác trách nhiệm này. Ta đem mình 9 tầng linh hồn đều sắp nhập vào trong biển lửa, bản thân chỉ còn lại một thành linh hồn. Một thành linh hồn không đủ để cam đoan ta bình thường sinh tồn được, cho nên rất nhanh già yếu, sinh cơ tiêu hao là bình thường thời điểm gấp 10. Tôn lão lặng lặng nói. Tựa như tại nói qua không có quan hệ gì với tự mình sự tình. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 380, chương một hồi tạo hóa. Chương 381, một hồi tạo hóa. Bộ thiên kinh ngạc nhìn nhìn tôn lão, trong ánh mắt kính ý, càng lúc càng nồng nặng. Hắn không phải là một cái có thể vì to lớn nghĩa bung tha cho hết thể người, Bộ thiên tự cho là mình là một cái người ích kỷ. Tại đại nghĩa cùng tiểu gia trước mặt, hắn chọn tiểu gia, chọn thân nhân của mình, người yêu, bằng hữu. Mà trước mắt vị lão nhân này, sắp đối mặt tử vong lão nhân, lại không có tiếng tâm gì vì thần phong đại lục, vì đại nghĩa hiến dâng cả đời, thậm chí cuối cùng ngay cả tính mệnh đều làm việc nghĩa không được chùn bước bỏ ra. Bộ thiên trong lòng tự hỏi, mình làm không được, cho nên, hắn đối với tôn lão là tôn kính. Sau khi ta chết, chín thành linh hồn như trước trong hỏa hải, như trước có thể trưởng khống hỏa hải dùng cái này tới từng giây từng phút thúc đẩy hỏa hải chấn áp nơi này bạc nhược điểm tôn lão hít sâu một hơi tiếp tục nói nhưng linh hồn của ta đã dung nhập hỏa hải không có khả năng thoát ly hỏa hải mà chiến đấu sau khi ta chết long tượng hỏa hải như trước có thể thủ hộ người của hỏa hải lại không có ngươi muốn trở thành cái thủ hộ người của hỏa hải gánh vác trách nhiệm ngăn cản bất kỳ đập vào long tượng hỏa hải chú ý dị yêu này bộ thiên hiểu được tôn lão nói lý hỏa hải áp bạc nhược ngăn cản dị yêu vực dị yêu đột phá bạc lực điểm. Mà thủ hộ người thì là muốn thủ hộ hỏa hải sẽ không bị những cái kia còn còn sót lại trên thần phong đại lục dị yêu phá đi, tất cả tư nó trước, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là, hắn bây giờ có thể gánh vác trách nhiệm này sao? Rốt cuộc, bộ thiên biết dị yêu là như thế nào cường đại. Đối với dị yêu, bộ thiên quá quen thuộc, kiếp trước tới dị yêu chiến đấu vô số lần. Người lo lắng không thể thủ hộ hảo long tượng hỏa hải. Tôn Láo cười hỏi. Trong thời gian ngắn. Không có bao nhiêu cường đại dị yêu hội đến đây bao gồm Long tượng, cự tượng. Bên này, bởi vì, còn còn sót lại trên thần phong đại lục những cái kia chân chính mạnh mẽ dị yêu, đều bởi vì đánh tiên tượng đầm lầy mà nặng tổn thương, hiện tại hẳn là đều tại dưỡng thương. Muốn khôi phục, nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ cần trên trăm năm thậm chí hơn một ngàn trên vạn năm a. Những thời giờ này trong, người cần thiết đối mặt dị yêu sẽ không mạnh cỡ bao nhiêu được. Mà mấy chục năm, trên trăm năm về sau... Ta tin tưởng thực lực của ngươi sẽ đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Thì ra là thế này. Bộ thiên cuối cùng là đã minh bạch. Vì sao kiếp trước, cũng chính là cái này thời đại đẩy về sau vạn năm, mới là dị yêu cùng nhân loại đại chiến chân chính bạo phát, lúc trước đều tính bình an vô sự, nguyên lai mạnh mẽ dị yêu đều bị thương. Về phần tự do của ngươi, ta lúc trước đã cùng ngươi đã nói, thủ hộ giả, không giới hạn chế tự do. Nét cười của tôn lão càng ôn hòa. Vì cái gì? Bộ thiên không qua lý giải. Ha ha! Ngươi là làm sao tới đến long tượng hỏa hải này phía trên? Tôn Lão cười ra tiếng. Sinh tử bàn cờ. Bộ thiên đầu tiên là xương sở, tiếp theo ánh mắt sáng rõ. Tôn Lão gật gật đầu. Đúng! Chính là sinh tử bàn cờ. Sinh tử bàn cờ là ta ngẫu nhiên đang lúc đạt được, thậm chí một kiện trí bảo. Ta nghiên cứu cả đời, lại không có nghiên cứu thấu sinh tử trong bàn cờ bí mật. Khắc, căn cứ suy đoán của ta, sinh tử bàn cờ tựa hồ không cũng chỉ có một hối. Ta hao phí trọn vẹn ngàn năm lâu, tại long tượng hỏa hải chấn áp này bạc lược điểm, đã thành lập linh hồn chống giống, muốn đi vào long tượng hỏa hải này, chỉ cần hai tay để lại sinh tử bàn cờ, thông qua linh hồn chống giống, liền có thể đi tới đây. Nói một cách khác, dị yêu muốn xuống tay với long tượng hỏa hải, đầu tiên cũng phải tiến nhập long tượng hỏa hải, như thế nào tiến nhập? Ừ, sinh tử bàn cờ. Cũng chính là, ngươi chỉ cần thủ hộ hảo sinh tử bàn cờ, chẳng khác nào thủ vệ long tượng hỏa hải. Sinh tử bản cờ ngươi tùy thân mang theo tại trong không gian giới chỉ là được. Như vậy a Bộ thiên vốn là muốn cự tuyệt thủ vệ long tượng hỏa hải nhiệm vụ này, nhưng, thông qua tôn lão tự thuật, bộ thiên lại cải biến chú ý. Nguy hiểm không phải là đặc biệt lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình bất kỳ tự do. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hơn nữa, bộ thiên tối tâm bên trong cảm thấy, tự lựa chọn làm thủ hộ giả, mới là một cái lựa chọn chính xác. Ngươi nguyện ý sao? Tôn lão nghiêm túc. Chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của bộ thiên bộ thiên cũng nhìn chằm chằm con mắt của tôn lão nguyện ý bộ thiên nói hảo đống lao thuật nhìn thật cao hứng ngươi đã đồng ý làm thủ vệ người của hỏa hải như vậy đưa ngươi một hồi đại tạo hóa đại tạo hóa tim đập của bộ thiên nhịn không được gia tốc tôn lão khủng bố như vậy tồn tại trong miệng hắn đại tạo hóa tuyệt đối vô cùng vô cùng nguy tiên bộ thiên tiến nhập hỏa hải này a tôn lão đột nhiên nói cái gì Bộ Thiên kinh sợ ngây người, tiến nhập hỏa hải, bảo trì lòng yên tĩnh, đem ngươi có thể nhớ kỹ, tất cả đều nhớ kỹ. Tôn Lão chờ mong mà nói, đi thôi, theo tôn lão trong miệng đi thôi hai chữ một khi xuất hiện, Vút vút. nguyên bản còn mặc danh kỳ diệu nhảy tại phía trên hỏa hải đen kịt trong hư không bộ Thiên, thoáng cái cảm giác mình không thể khống chế thân thể, hóa thành một quả rơi xuống tảng đá, cực nhanh rơi vào trong biển lửa, vừa rơi xuống nhập, Bộ Thiên cảm nhận được thống khổ, thiêu cháy thông khổ. Thậm chí, bộ thiên có thể cảm giác được da các của mình thịt, tinh huyết, cốt cách, đều tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Còn có mùi vị của tử vong. Thống khổ cùng tuyệt vọng giao thoa, bộ thiên muốn gào thét, lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Tiếp theo, bộ thiên đột ngột nghĩ đến, chính mình. Chính mình. Nếu như tự mình thật đã chết rồi, vì sao còn có tư duy? Nghĩ đến không sai, như cùng là bị rót một chậu nước lạnh. Bảo trì lòng yên tĩnh. Bộ thiên đột nhiên nghĩ đến tôn láo lúc trước lời nhắn nhủ, hắn bắt đầu không ngừng vận chuyển thanh thần quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo tâm thần càng yên tĩnh, bộ thiên đúng là không cảm giác được nóng rực cùng thống khổ. Đương nhiên, hắn cũng không cảm giác được thân thể của mình, giống như là một cô hồn giã quỷ, dù đáng ở trong hỏa hải. Lại là không biết qua bao lâu. Bộ thiên ánh mắt một hồi, ngây ngốc nhìn về phía phía trước. Kia sóng lửa quần quận hỏa hải trô sâu trong, lại xuất hiện một cái khổng lồ quái vật. kia. Đó là cái gì? Qua lớn. Toàn thân màu hoàng kim, khoảng chừng vài trăm mét chi cao. Nó có bốn cái đi đứng, mỗi một cái đi đứng, đều cứng rắn dẫm nát hỏa hải ngọn nguồn. Mỗi một cái đi đứng đều giống như một cây thông thiên triệt để cây cột. Tựa hồ là một đầu giống như, kim sắc giống như, giống như, bộ thiên đầu hóc có long nổ vang, chẳng lẽ là long tượng. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng hoạt động ánh mắt, hướng phía này đầu hoàng kim đầu của cự tượng nhìn lại. Này vừa nhìn. Bộ Thiên thiếu chút nữa bị chấn động tâm thần tan rã. Thực, thực, thật sự là long đầu, trông rất sống động long đầu. Đầu rồng kia thật sự là quá huy vũ bá khí. So với Bộ Thiên lúc trước tại Nhật Nguyên Sơn gặp phải hắc long không biết tại thị giác hiệu quả trên huy vũ gấp bao nhiêu lần. Bộ Thiên gắt gao nhìn trầm trầm Long Tượng, nháy mắt một cái không nháy mắt. ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Long Tượng động, nó khẽ động, toàn bộ hỏa hải đều tại lay động, như là phát sinh đáy biển địa chấn đồng dạng. Bộ Thiên cự ly cực xa vẫn có thể cảm nhận được long tượng khẽ động mang đến kinh thiên thanh thế. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 381, Chương long tượng vũ ký. Chương 382, Long tượng vũ ký. Trông thấy, có thể nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Bộ Thiên lại nghĩ tới lời của Tô lão, không khỏi hắn ánh mắt nhất động bất động, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Long tượng động tác càng nhiều lần, thỉnh thoảng nương theo gào thét. Bốn cái giống như chân động một chút, hỏa hải sẽ nghiêng trời lệ đất. Bộ thiên nhìn một chút nhìn nhìn, càng thân tư mờ ảo. Vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, ngoại trừ rung động, không còn cái khác, có thể theo thời gian trôi qua, bộ thiên thật sự thấy được cái khác rất nhiều thứ. Đây là một môn vũ kỹ. Bộ thiên hỏi mình. Tựa hồ, long tượng tất cả động tác hình ảnh còn tiếp một chỗ, lại thêm nhanh, chính là một khủng đố nghịch thiên vũ khí A. Tôn lão trong miệng đại tạo hóa, chỉ chính là vũ khí này. Bộ Thiên Thấp thoáng đoán được đại tạo hóa là cái gì, hắn đâu còn có thể buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đồng thời, đang tại đen kỳ hư vô, Tôn lão lặng lặng nhìn phía dưới hỏa hải. Điều này sao có thể? Đột nhiên, Tôn lão hốc mắt phóng đại, kinh ngạc thì thào tự nói: "Mà ở đôi mắt của hắn, phía dưới hỏa hải đúng là loang thoáng hình thành một long tượng hư ảnh, long tượng hư ảnh động tác tốc độ càng lúc càng nhanh, ngưng tụ thành thị giác hiệu quả vũ khí." Cảm nộ cái gì? mới có thể hiện hóa ra tới cái dạng gì long tượng hư ảnh tôn lão nhìn không được nắm lại nắm tay trông thấy chính là vũ khí hơn nữa nhanh như vậy đã nhìn thấy hiểu rõ bộ thiên ngươi đến cùng là dạng gì yêu nghiệt thiên tài liền lão hủ ta cũng bị ngươi chấn kinh rồi ngoài ra tôn lão đã đến tử vong trước cuối cùng một khắc sinh tử hấp hối trước hắn sống sờ sờ nhìn thoáng qua trong biển lửa bộ thiên thỏa mãn gật đầu long tượng nếu có một ngày ngươi có thể tỉnh lại sẽ đối với bộ thiên rất hài lòng a Bộ Thiên, nơi này liền giao cho ngươi rồi, đừng để cho ta thất vọng. đương nhiên, lúc ngươi thực lực đạt đến cướp đoạt Thiên địa Tạo hóa, đánh cắp Thầy tướng số cơ hội tình trạng, có lẽ ngươi sẽ có năng lực dùng ta kia chín thành dung nhập linh hồn của hòa Hải, đem ta lại phục sinh. Ta thật mong chờ cái ngày đó. Tiếng nói rơi, tôn lão tiêu thất hư vô. Con mắt của Bộ Thiên gần như đã theo không kịp Long Tượng tốc độ, Long Tượng vận chuyển tốc độ khủng bố tới cực điểm, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Hắn cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ rớt. Liên tục phức tạp hình ảnh, động tác, tràn ngập tại trong đầu, hỗn loạn vô cùng. Còn lại là trong một giây lát. Bộ thiên nhịn không được. Trước mắt hắc cắm lên. Hắn mất đi. Không biết qua bao lâu, bộ thiên chậm rãi mở mắt, này một mở mắt, trước mắt không còn là hỏa hải, lại là bộ thường hy các loại. Bộ thiên, người đã tỉnh. Hạ phi yên cái thứ nhất phát hiện bộ thiên thức tỉnh, trong thanh âm tràn đầy kích động, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôn láo đâu này? Bộ thiên mãnh liệt ngồi thẳng lên, lúc này. Hắn ngay tại trong phòng này, trước mắt là bộ thường hy, hạ phi yên, đảng hư các loại. Tôn lao đã chết. Long băng làm nói, ngay tại lúc trước, Tôn lao đột nhiên mở mắt ra, nói mấy câu, sau đó tiêu chết rồi. Nói cái gì? Bộ thiên gấp gáp hỏi. Đệ nhất, căn phòng này ngươi có thể lấy đi. Đệ nhị, nếu như có thể, tự tượng, ma tượng, thiên tượng các loại, ngươi đều muốn đi một lần, tốt nhất có thể có được cơ hội phân biệt tiến nhập những hỏa hải đó, ngươi hội thu hoạch càng nhiều. Đệ tam, gian phòng này long tượng dược trang sẽ là của ngươi, nhưng Vĩnh Viễn không muốn bán, về phần khế đất, cái bàn này phía dưới. Bộ Thiên ánh mắt lấp lánh, thật sâu nhìn trước mắt đã tắt thở mà lại giống như Khô Lâu đồng dạng Tôn lão, hắn thở dài, trong nội tâm mơ hồ hối hận, sinh tử bàn cờ, nếu như mình sớm biết hết thảy, đáng tiếc, nói cái gì đều đã muộn. Chính như Tôn lão theo như lời tự mình, đều là mệnh. Nghĩ đến sinh tử bàn cờ, Bộ Thiên thân thể run lên, nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó cờ tướng bản thu vào trong không gian giới chỉ. Long tượng vũ ký. Bộ thiên đột một hãm vào chầm tư, hắn ở trong long tượng hỏa hải đoạt được, là vũ ký. Tuyệt thế khủng bố vũ ký. Đáng tiếc chính mình cuối cùng choáng luôn, chỉ ghi nhớ tới hai chiều, nếu như đều nhớ kỹ, một khi tu luyện thành công, được bao nhiêu khủng bố. Bất quá sinh tử bàn cờ bên người tự mình, về sau có thời gian có thể thường xuyên tiến nhập long tượng hỏa hải, đi lĩnh ngộ, Mà bây giờ đã nhớ ký 2 chiều. Nhưng cũng là để cho bộ thiên nhịn không được cười ngây ngô. Mạnh mẽ. Thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là hai chiêu, nhưng dưới cái nhìn của bộ thiên, này hai chiêu so với thần thông bí pháp giá trị còn lớn hơn. Này hai chiêu không có danh tự, gọi cái gì đâu này. Bộ thiên từ đấy lòng thầm suy nghĩ đến. Long tượng chấn áp Long tượng bóc chết. Cuối cùng, bộ thiên chính mình tự đặt hai cái danh tự. Tôn lão cảm ơn. Đột nhiên, bộ thiên đứng lên, đứng trước mặt Tôn lão Sau đó trung điệp, thật sâu túi đầu, về sau ta sẽ đem ngài mai táng, mong rằng ngài nghỉ ngơi. Thấy bộ thiên như thế, tiền thanh nguyệt, bộ thường hy, hạ phi yên, cũng đều đi theo bộ thiên đằng sau túi đầu. Túi đầu ba lần, bộ thiên xoay người, hướng phía dưới mặt bản phương nhìn lại. Vừa nhìn. Quả nhiên. Này một trương khế đất, không phải là hoàng thành vô số người đều muốn lấy được khế đất sao. Bộ thiên đưa tay đem khế đất thu vào không gian giới chỉ của mình, tiếp theo nâng người lên. Trong nội tâm thỏa mãn cực kỳ, không cần tôn láo nhắc nhở, hắn cũng không có khả năng lại bán mất long tượng phòng đấu giá, khế đất vẫn phải là hào hảo đảm bảo a. Nhưng mà, tựa hồ chính là cùng bộ thiên đối với tới, lời thề vừa mới phát xong, bên thai liền chuyển đến lớn lối vô cùng gửi ha ha âm thanh. Buồn thiếu ra lại tới. Lao ra hỏa, ta xem ngươi còn có lý do gì không bán. Ta lần này nhất định phải đến long tượng dược trang, ngươi chính là ngăn cản, cũng không ngăn cản được, ha ha ha ha ha. Thanh em đến từ phòng nhỏ, hẳn là có người đến tìm hiểu. Hơn nữa, từ kia tùy tiện cười to trong giọng nói, Bộ Thiên rõ ràng cảm nhận được người đến trắng trợn. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên Hiệp Thế giới Thành Đạo Tổ. Chương 382, Chương chẳng muốn quét mắt. Chương 383, Chẳng muốn quét mắt. Có người muốn tới ép mua ép bán. Vậy thì Long Tượng Dược Trang thật sự là một khối đại thịt mỡ. Bao nhiêu người để mắt tới, nếu là không có ép mua ép bán mới là lạ. Bất quá, ba năm này, nghĩ đến, muốn ép mua ép bán không ít người a, Nhưng, lại có ai thành công đâu này. Đây là nơi nào tới thằng ngu. Frank. Bộ thiên suy nghĩ trong nháy mắt, đột nột, hôn ám phòng nhỏ, cửa bị hung hăng mà đá mở. Bộ thiên theo bản năng nhìn về phía cửa môn, thuận tiện, nhiều nhìn thoáng qua kia bị đá cửa. Chính mình chỗ đứng này phòng nhỏ, quả nhiên có chút kỳ lạ, bị ác như vậy hung ác mà đá một cước. Lại một chút sự tình cũng không có. Nơi cửa. Có hai người, vượt quá bộ thiên dự kiến, vốn tưởng rằng người sẽ rất nhiều, dù gì, cũng 10 cái 8 cái à. Chỉ có hai người. Một tên mập, thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi bộ dáng, thân mặc màu xám áo dài, trang sức trên người xa hoa chỉnh tề vô cùng, hắn cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Kêu bảo kiếm mơ hồ tản ra hàng quang, lại là một bả không tệ binh khí, dựa theo bộ thiên đánh giá đo đạc, có thể là huyền cấp thượng phẩm đỉnh phong thậm chí là địa cấp hạ phẩm bình khí a. Mập mạp này chính là tạo hóa 8 tầng cảnh giới, một cái bộ thiên có thể một ngón tay cũng có thể đâm chết tồn tại. Mập mạp bên cạnh lại là một lão giả, thoạt nhìn ít nhất 7, 80 tuổi, bất kể là râu mép hay là tóc đều hoa bạch, thế nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm, mà lại làn da nhan sắc còn rất khỏe mạnh. Hắn có chênh lệch chút ít gầy, thân cao cũng không cao, nhưng đứng ở nơi đó lại không thể làm cho người ta tùy ý xem nhẹ. Bởi vì lão giả này chính là luân hồi hai tầng tồn tại như thế nào nhiều người như vậy mập mạp đứng ở cổng môn nhìn về phía trong phòng khuôn mặt vẻ kinh ngạc đã chết mập mạp lao giả bên cạnh thì là nhìn về phía đã chết tôn lão đã chết thảo đã sớm biết lão gia hỏa này sống không được bao lâu không nghĩ tới hay là đến chậm ừ như là đã chết rồi kia rất tốt tỉnh khó khăn mập mạp tại lão già nhắc nhở lại cũng chú ý tới đã chết tôn lão đầu tiên là kinh ngạc sau đó vui vẻ Mập mạp cũng không có cảm thấy là bộ thiên đợi giết chết tôn lão, rốt cuộc tôn lão gần nhất giả yếu đến nhất định tình trạng, tùy thời cũng sẽ chết cảm giác. Hơn nữa muốn tôn lão nhanh chóng chết là mập mạp muốn. Vương côn đồng nhất giây, tiền thanh nguyệt nhũ mày, đại thiên tông vương côn, ngươi nhận thức ta. Mập mạp thân thể run lên, không dám tin nhìn về phía tiền thanh nguyệt, ngươi nhanh chóng cho ta đi mất khăn che mặt. Tiền thanh nguyệt mang theo khăn che mặt, vương côn nhìn không thấy mặt của nàng. Ta là tiền thanh nguyệt. Tiền Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không đi mất khăn che mặt. Vương Côn tuy lai lịch không nhỏ, nhưng không nói trước có bộ thiên cái này siêu cấp khủng bố tồn tại, chính là nàng sau lưng Lưu Phương Tông tồn tại, nàng cũng không sợ Vương Côn, Đại Thiên Tông cũng chính là nhất Lưu Tông môn, so với Lưu Phương Tông khả năng thoáng mạnh mẽ lớn một chút mà thôi. Tiền Thanh Nguyệt. Vương Côn mãn nhãn tỏa ánh sáng, hắn đã từng thấy qua Tiền Thanh Nguyệt liếc một cái, tuy đương nhiên Tiền Thanh Nguyệt cũng mang theo khăn che mặt. Nhưng nghe nói, Tiền Thanh Nguyệt đẹp đến mức độ kinh người hắn vẫn muốn nhìn xem tiền thanh nguyệt là cái dạng gì, chẳng lẽ nay thiên cơ sẽ đến? ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này không phải là ngươi có thể nhúng chẳng được. thiên thanh nguyệt thản nhiên nói, bộ thiên còn không có nổi giận đâu, bộ thiên nếu nổi giận, trước mắt vương mập mạp này gây chuyện không tốt kết cục thế thảm, lưu vương tông tới đại thiên tông quan hệ còn có thể, cho nên nàng nhắc nhở một câu, đương nhiên cũng liền nhắc nhở một câu này, nếu như vương mập không biết tốt xấu, có hậu quả gì không, cũng đều là hắn tự tìm. Không phải là ta có thể nhúng chàm. Ha ha ha ha. Vương Mập cười ha hả, chẳng lẽ là các ngươi có thể nhúng chàm? Long tượng dược trang giá trị, chúng ta đều rõ ràng, hừ, ta nghĩ, long tượng dược trang cho ở khế liền ở trong tay các ngươi a. Giao ra đây a. Không muốn chính mình tìm đường chết. Bộ Thiên liền phản ứng cũng chẳng muốn phản ứng, mà là đem Tôn lão thi cốt thu vào không gian giới chỉ, sau đó nói, chúng ta đi, đi trước gan táng Tôn lão lại nói. Nói tới chỗ này, Bộ thiên rốt cục trận mắt nhìn vương mập liếc một cái, chính mình lăn, ta không nói lần thứ hai. Người! Người! Người! Vương côn thiếu chút nữa khí thổ huyết. Lúc nào, Hoàng Thành dám có người cùng mình nói như vậy sao? Hắn chính là nhất lưu tông môn đại thiên tông con trai của tông chủ A. Địa vị cao thượng, bởi vì hắn là Hoàng Thành cự tượng học viện một thành viên, cho nên, thường xuyên sẽ xuất hiện tại Hoàng Thành. Thông thường mà nói, dù là Tiền gia, thầm gia, Chu gia, bộ gia gia chủ đều biết cho mình 3 phần mặt mũi đát đát đát bộ thiên quản vương mập mạp này là cái gì thần sắc đâu này hắn chỉ là hướng phía ngoài cửa đi đến một bước hai bước hai bước rất nhanh tới gần cổng môn cũng rất nhanh tới gần vương mập cùng lao giả kia ngũ trưởng lão cho tiểu tử này một chút giáo hấn thảo kiêu ngạo như vậy chỗ ở khế nhất định ở trên người hắn mắt thấy bộ thiên muốn đến trước người vương mập hung hăng nâng lên tay rồng lớn nói chuyến này hắn cũng là chuẩn bị trọn vẹn bởi vì long tượng dược trang trọng yếu tác dụng cho nên cha đồng ý phái ngũ trưởng lão cùng bên người tự mình một vị luân hồi hai tầng cảnh giới siêu cấp cường giả vương mập thì sợ gì ngũ trưởng lão gật gật đầu tuy cảm giác bộ thiên rất là kỳ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều ngũ trưởng lão kia hơi hơi khô láo tay rất nhanh nâng lên mang theo một cái hư ảnh hư ảnh hiện ra trưởng ấn hình xen lẫn màu tím đen thần vận mà lại xen lẫn gạo thét chói thay âm thanh trưởng ấn vừa xuất hiện Ngũ trưởng lão bên cạnh kia một mảnh không gian đều giống như một quả cục đá ném vào trong nước, từng đạo không khí gợn sóng, rất nhanh nổ nhạo. Nguy hiểm hương vị tràn ngập trong phòng. "Đi." Khoảnh khắc, ngũ trưởng lão cổ tay như vậy một cái lay động. Nhất thời, trưởng ấn giống như là một đầu hít kha zzz zzz lượn quanh lượn quanh ma quỷ, hướng về phía Bộ Thiên mà đi, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng nháy mắt ngay tại Bộ Thiên trước mắt. Kiếm Hoàng, cho bọn họ một bài học. Bộ thiên thậm chí ngay cả con mắt nháy động cũng không có nháy động, như trước bảo trì đang tại di chuyển bước chân tiếp tấu. Bá. Bộ thiên vừa dứt lời, một đạo thanh âm rất nhỏ, đống nhiên xuất hiện. Thanh âm, rõ ràng có thể thấy, ma quỷ đến bộ thiên trước người thủ ấn, thoáng cái một phần hai nửa, chỉnh tề phân liệt lỗ hồng. Tiếp theo, thủ ấn vỡ vụn thành hư. Ngũ trưởng lao sắc mặt quần biến, choáng váng, thật gở. Còn có người. Hắn căn bản không có phát giác kiếm hoàng tồn tại. Bá kiếm hoàng kiếm thứ hai lại ra. Ngũ trưởng lão chỉ có thấy được một cái chớp mắt hơi thở kiếm mang bóng dáng, sau đó kia kiếm mang bóng dáng liền bắt không tới. Nhưng, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, giống như là thôn phệ linh hồn ma quỷ, tùy ý thôn phệ tinh thần của hắn tư duy. Hắn run rẩy, đứng ở chỗ cũ, hai con ngươi hung hăng địa phóng đại, tràn ngập vạn phần sợ hãi. A a a a a. Sau đó, Ngũ trưởng lão đột ngột thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu thảm thiết gào thét. Tích tích tích tích. Máu tươi chất xuống, ngũ trưởng lão vừa rồi đánh ra trưởng ấn cái tay kia, tại kiếm mang dưới trực tiếp đã đoạn. Đây là kiếm hoàng lý giải bộ thiên trong miệng giáo hấn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 383, chương mơ hồ hối hận. Chương 384, mơ hồ hối hận. Một bên, vương mập vương côn giống như rơi vào hầm băng, đứng ở nơi đó, trên quần một mảnh nước tiểu hoàng, thật sự bị sợ đái nhất là ngũ trưởng lão thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết bá đồng thời kiếm hoàng kiếm thứ ba xuất liền ngũ trưởng lão cũng không thể tránh né rồi hắn lại làm sao có thể tránh né đừng nói tránh né hắn ngoại trừ tại hạ một cái chớp mắt cảm nhận được trên đầu gối một cô đau đớn mãnh liệt không còn cái khác phanh vương côn quỳ trên mặt đất tại kiếm mang nát một cái đầu gối kia cái chân chân phế đi Đáng hương long băng lam tiền thanh nguyệt các loại tất cả đều trong cơ thể rất lạnh Hoàng Cơ quá kinh khủng, thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên tình trạng a. Hơn nữa Hoàng Cơ ra tay ngoan độc, Bộ Thiên chỉ nói là giáo hấn, Hoàng Cơ liền đoạn nhân thủ, phế nhân chân. Cũng đúng, đối với Hoàng Cơ mà nói, đây là giáo hấn a. Nếu dựa theo Hoàng Cơ bình thường xuất thủ, có lẽ chính là một kiếm ít nhất phải một mạng a. Đát đát đát. Bộ Thiên căn bản không có để ý ngũ trưởng lao cùng vương côn thê thảm kết cục, đã di chuyển bước chân, bước ra phòng nhỏ, bộ thường hy đợi cũng đi theo Bộ Thiên đằng sau. Đi ra phòng nhỏ. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ngũ trưởng lão run rẩy thanh âm, thanh âm khàn khàn hỏi. Bộ thiên, bộ thiên đột ngột dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão, hoang nghênh đến báo thủ. Xuất long tượng rực trang. Bộ thiên nhìn về phía tiền thanh nguyệt, thanh nguyệt, ngươi quay về tiền ra một chuyến, nói rõ tiền liền còn có tiền ra người, thông báo toàn bộ hoàng thành tất cả nhị lưu, nhất lưu, vượt qua nhất lưu gia tộc, ngày mai, long tượng phòng đấu giá khai trương. Muốn bọn họ cổ động. Ừ. Tiên Thanh Nguyệt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Long tượng dược trang nếu như muốn Long trọng khai trường. Như vậy, một cái to lớn bắt đầu tình cảnh, là át không thể thiếu. Nếu như ngày mai, toàn bộ hoàng thành có mặt mũi người đều tới, như vậy có thể nói làm lần đầu đã thành công. Về sau Long tượng phòng đấu giá, chắc chắn một mực có một cái cực kỳ ý. Bộ thiên, ngày mai muốn khai trương sao? Thế nhưng là, không có. Không có đan dược a. Tô Linh vận nhìn về phía bộ thiên. Có chút chờ mong, nhưng, đồng thời cũng có chút sốt ruột. Ha ha. Đan dược. Trong tay của ta có rất nhiều đan dược. Ngày mai khai trương là đủ, chiêu dụ một ít luyện dược sư, chẳng phải hảo. Bộ thiên cười nói, lại sờ lên tô linh vận đầu. Ừ. Tô linh vận cuối cùng một kêu lo lắng, cũng không có. Còn có, thanh nguyệt, sẽ giúp ta thu mua một nhà luyện khí cát. Bộ thiên lại nói. Hảo. Bộ thiên nói cái gì, thiên thanh nguyệt cũng sẽ không cự tuyệt thân là hạ phi yên nha hoàn nàng có cái này rất ngộ, có lẽ bộ thiên không có đem nàng làm nha hoàn nhưng nàng nếu như đã đáp ứng làm nha hoàn cũng sẽ không cải biến đúng rồi thường hy ngươi biết đạo hoàng thành đâu thích hợp nhất an táng sao bộ thiên lại hỏi tôn lão an táng địa điểm là muốn tìm tốt đi một chút địa phương a ninh tuyển sơn gần như không do dự bộ thường hy nói ninh tuyển sơn bộ thiên ánh mắt sáng rõ đây cũng không phải là một cái cái gì đơn giản địa phương a Hơn nữa, Băng Tâm không phải là sớm tới Hoàng Thành, đi Ninh Tuyển Sơn đột phá thanh thần quyết sao? Xem ra là muốn đi một chuyến Ninh Tuyển Sơn, nhìn xem Băng Tâm đột phá không có, mà khác, Ninh Tuyển Sơn vô cùng an tĩnh, là an táng tôn lão nơi tốt. Đi, đi Ninh Tuyển Sơn." Bộ Thiên nói. Bộ Thiên mang theo một đoàn người rời đi Long Tượng Dược Trang cổng môn. 6. Cùng thời khắc đó, Hoàng Thành trung tâm trên đường cái. "Đội trưởng, Hoàng Thành chính là Hoàng Thành, thật sự là quá phồn hoa." Một chàng hán tay cầm một cái đại truy tử, khuôn mặt hưng phấn thần sắc, hắn tuy cường tráng, nhưng coi như tuổi trẻ, khả năng cũng liền chừng 20 tuổi a. Thật là phồn hoa. Được xưng là đội trưởng chính là nữ tử, gật gật đầu. Nàng một thân màu lửa đỏ áo ra, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, dáng người mười phần hết sức hảo, khuôn mặt cũng là tình xảo mỹ lệ, cao cao tóc co lại ở phía sau, tuy nữ tử thoạt nhìn đồng dạng tuổi không lớn lắm, lại có loại nhàn nhạt điều khiển tỷ phong tình. Đội trưởng, hoàng thành cường giả rất nhiều. Chúng ta chuyến này muốn thi vào vạn tượng học viện, hy vọng mù mị ta. Đúng lúc này, một thân mặc bạch ý công tử ca cười khổ nói. Đúng vậy a, Quá cường đại. Không được hoàn thành, ta còn tưởng rằng bản thân bây giờ là khí tông cảnh tầng 3, tính không tệ đó. Lại một nam tử mở miệng, hắn rất gầy, đi ở một bên, dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ. Lưu Mục, Tôn Đồng, các ngươi có chút lòng tin rất, chúng ta khả năng khảo thi không vào, thế nhưng đội trưởng nhất định có thể thi được đi. Dẫn theo truy cháng hán lớn tiếng nói, thanh âm giống như sẽ đánh. Một đoàn người chính là Tiêu Thanh Nghiên, Lưu Mục, Tôn Đồng, Chu Mạnh. Hiện giờ, Tiêu Thanh Nghiên đã là lĩnh vực 2 tầng cảnh giới, Chu manh chính là Khí Tông 2 tầng, Lưu Mục Khí Tông tầng 7, Tôn Đồng Khí Tông tầng 3. Tới Bộ Thiên lúc ấy sau khi tách ra, bọn họ cái này tiểu đoàn đội lại nhiều lần tới sơn, tìm được không ít bảo bối, thậm chí có một lần tiểu kỳ gặp, thực lực đề thăng vô cùng nhanh rất nhanh, có thể nói thần tốc. Cho nên Sinh ra muốn đi vào vạn tượng học viện ý nghĩ. Nhưng mà, nay vừa mới chạy đến Hoàng Thành, vừa tiến vào trong Hoàng Thành, lại là nhận lấy đả kích. Trên đường cái, phóng tầm mắt quét tới, đừng nói khí tông, linh bức cảnh, chính là tạo hóa cảnh cũng không ít được không. Thậm chí, còn nhìn thấy cái cái khác thần thông cảnh. Thật sự quá kinh khủng. Đội trưởng, chúng ta ăn trước điểm cơm A. Đột nhiên, Chu manh ngừng lại, nhìn về phía một bên, đây là một nhà tên là mùi rượu quáng rượu. này Được rồi. Tiêu thanh niên đầu tiên là do dự, đón lấy gật đầu, đích sắc muốn ăn một chút gì, đợi ăn xong đổ vật lại tiếp tục tìm phòng. Vừa tới Hoàng Thành, muốn tìm được chỗ ở, thật quá khó khăn. Gần nhất, Hoàng Thành cự tượng học viện đang tại chiêu sinh, Hoàng Thành kín người hết chỗ, đâu tốt như vậy tìm phòng. chu manh rất hương phấn, đều nhanh chết đói, rốt cục có thể ăn cái gì. Tiêu thanh niên 4 người đi vào. Lão bản, cho chúng ta tới 20 màn đầu, hai bầu rượu. Trở lên một ít các người điếm chiêu bài rau. Chu Mạnh nói. Hảo. Sau đó, Chu Mạnh bốn người tìm một cái bàn ngồi xuống. Nơi nào đến nông dân. Còn cầm một cái bữa. Nghe giọng nói, liền không phải hoàng thành người địa phương. Còn có khí tông cảnh, không phải là tới tham gia cự tượng học viện chiêu sinh tuyển chọn A. Cười chết người. Vậy nữ nhân rất đẹp A. Tiêu thanh niên bốn người vừa ngồi xuống, bên hai liền chuyển đến một ít căn bản không thêm che lấp thanh âm. Bốn người sắc mặt nhìn không tốt. Nhất là chu mánh, nếu không là lưu mục dùng ánh mắt ngăn cản, hắn khả năng đều muốn đứng lên nội báo. chu mánh, không nên vọng động, ăn cơm. Nhanh lên ăn, sau đó, chúng ta đi. tiểu thanh niên to mày mỹ lệ trên khuôn mặt tràn ngập sốt ruột thần sắc. tiêu thanh niên trong lòng có chút hối hận, không nên tới Hoàng Thành, Hoàng Thành nơi này quá kinh khủng. Đã nói tiểu lâu này bên trong cái khác bàn ăn cơm người, quét mắt một vòng, lĩnh vực, tạo hóa thiên nhiều, mở miệng chào phúng bốn người bọn họ bên trong thậm chí còn có tạo hóa 89 tầng kinh người tồn tại. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 384, chương phiền phải tới. Chương 385, phiền tới tới. Chết tiệt, chuyến này hoàn thành, thật sự là không nên tới. Sắc mặt của Lưu Mục rất khó coi, thấp giọng mắng. Tiêu thanh niên, Chu Mạnh, Tôn Đồng cũng không nói chuyện, túi đầu. Thời điểm này, ngoại trừ Diệu Thấp, ẩn nhẫn Cái gì đều không làm được. Có thể nói, hoàng thành này trên đường cái, tùy tùy tiện tiện kéo mấy cái xuất ra, đều hết bạo bọn họ, này còn không nói trong đó có một chút người hay là hoàng thành người địa phương, có hậu trường. Cơm nước xong xuôi, chúng ta xuất hoàng thành, chuyến này vạn tượng học viện chiêu sinh, chúng ta thì không muốn thăm dự. Tiêu thanh niên hít sâu một hơi, nói, còn lại ba người, toàn bộ ngẩn đầu lên, này. Thật vất vả đi đến hoàng thành, chính là vì cảm thụ một chút cự tượng học viện bầu không khí. Dù cho không thể bị chiêu sinh tiến nhập, ít nhất tham gia một chút chiêu sinh tuyển chọn, coi như là thỏa mãn một cái nguyện vọng trong lòng. Với tư cách là toàn bộ thần phong đại lục tốt nhất học viện một trong, cự tượng học viện có thể nói là ngàn vạn tu võ giả trong nội tâm thánh địa. Nhất là đối với lưu Mục, tiêu thanh niên còn trẻ như vậy, tu luyện vừa mới cất bước không có bao nhiêu năm tu võ giả. Này! Này! Cái này trở về đi! Chu Mánh có chút không cam lòng. Ừ, đội trưởng, ngươi nói rất đúng. Chúng ta hẳn là trở về đi, sinh mệnh an toàn quan trọng hơn, tại đây hoàn thành, lời nói khó nghe, tùy thời tùy khác, chúng ta đều rất không an toàn, lúc trước, không thấy sao. Lĩnh vực đó 6 tầng cường giả, cũng bởi vì nhiều nhìn thoáng qua, đã bị trực tiếp phế bỏ đan điền. Lưu Mục trừng Chu Mạnh liết một cái, tới tiêu thanh niên không sai biệt lắm, hắn cũng rất lý trí. Chu Mạnh biến sắc, tuy không căm lòng, lại biết rõ đội trưởng cùng Lưu Mục nói đúng. Lúc trước, bọn họ mới vừa gia nhập hoàn thành, đi ở trên đường cái liền tận mắt nhìn thấy một cột làm cho người ta hai hùng khiếp vía sự tình. Một ít tử, đoán chừng giống như bọn họ, đều là đến từ tiểu thành tu võ giả. Tuổi không lớn lắm, 18-19 bộ dáng, tu võ thiên phú xem như khủng bố vô cùng, cánh đặt tổng cộng đến lĩnh vực 6 tầng. Là đặt ở tam lưu tiểu thành, đều xem như thiên tài trong thiên tài. Nhưng, hắn chỉ là nhìn nhiều một nữ nhân liếc một cái, kết quả rất không cẩn thận, bị nữ nhân kia phát hiện. Nữ nhân kia là Hoàng Thành Bồn Địa, nghe nói còn là gia tộc gì người Nổi lên xung đột, gia tộc của nàng người rất nhanh đã đến. Rất dễ dàng liền đem lĩnh vực đó sáu tầng tiểu thành người phế đi, vây xem nhiều người như vậy, không người nào dám nói nhiều một câu. Lĩnh vực sáu tầng A. Tự hồ, đặt ở Hoàng Thành liền kiến hôi cũng không phải. Hiện tại Lưu Mục nhắc đến, chu Mánh vẫn còn có chút kinh hãi cảm giác, là hẳn là nhanh chóng rời đi Hoàng Thành A. Mấy vị công tử, tiểu thư, các người muốn rau đến rồi. Cùng lúc đó, trong tiệm tiểu nhị bưng rau lên đây. Cảm ơn. Tiêu thanh niên đến tiếng cảm ơn. Đắt đát đát Đồng nhất dây. Quán rượu cổng môn, lại vào mấy người. Hai người trẻ tuổi đầu lĩnh, một tên mập, một cái người gầy, trừ đó ra, bọn họ còn dẫn theo không ít hộ vệ. Mập mạp y phục hoa lệ, toàn thân cao thấp trang trí đều tại báo cho tất cả mọi người, hắn là phú hảo. Về phần người gầy, trên người thì là có chút tiêu sái hương vị. Đội trưởng, đều là tạo hóa cảnh năm sáu tầng cường giả. Chu manh vụn trộm nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng mà nói Hộ vệ, vậy mà, vậy mà, thậm chí có thần thông cảnh người. Đừng lắm miệng, ăn cơm. Tiêu thanh niên mày nhăn lại, đầu áp thấp hơn, thanh âm cũng rất nhỏ, nàng là biết, có chút cứng, giả, nhĩ lực vậy rất tốt. Á á á á, chú Mánh cũng biết mình nhiều lời, nhanh chóng co rút đầu. Lão bản, như thế nào? Không có chỗ ngồi sao? Mập mạp mở miệng, nhìn lướt qua quán rượu lão bản, nhàn nhạt mà hỏi. Có, đương nhiên là có, ngài là cao công tử a. Ngài đã tới, đương nhiên là có vị trí. Tiểu lâu chúng ta còn có mấy gian tốt nhất phòng. Quán rượu lão bản hiển nhiên là kiến thức rộng rãi tồn tại, trông thấy mập mạp sau lưng những hộ vệ kia ăn mặc, trên cơ bản liền đoán được tới. "Ồ, ngươi vậy mà biết ta là cao gia người?" "Có chút ý tứ." Mập mạp có chút kỳ quái, theo sát lại là đã ý. Quả nhiên, cao gia người ở đâu đều có người nhận thức a. Theo mập mạp cùng quán rượu lão bản đối thoại, trong tiểu lâu, Lâm vào an tĩnh. Không ít người cũng bắt đầu vụng trộm nhìn nhìn mập mạp bọn họ. Tùy theo, không ít còn nhỏ âm thanh nghị luận lên. Cao ra người. Hoàng thành cao gia A. Nghe nói là hoàng thành nhị lưu gia tộc, đừng nhìn là nhị lưu, dường như cũng rất mạnh rất mạnh. Đúng vậy A, không thấy được người ta hộ vệ sao. Đều là tạo hóa cảnh, còn có một cái thần thông cảnh tuyệt thế cường giả. Cao gia ta ẩn ẩn nghe nói qua, tựa hồ tại hoàng thành nhị lưu trong gia tộc còn thuộc về thượng đẳng, cử ly hoàng thành nhất lưu gia tộc không xa đó. Ngươi xem hắn cầm lấy thanh kiếm kia, thảo, vậy mà huyền cấp thượng phẩm, thật sự là sáng mù ánh mắt của ta. Mập mạp càng thêm cao ngạo, đầu đều dơ lên, loại cảm giác này, hắn rất thoải mái. Nhưng, ngược lại, mập mạp đột nhiên nhớ tới bên cạnh người gầy, nhanh chóng hơi hơi cúi đầu, đối với quán rượu lao bản uống được, này một vị là tiền gia công tử ngươi nên biết tiền gia là cái nào a? Tiền gia, quán rượu lao bản đầu tiên là sướng sở, tiếp theo sợ tới mức chân đều mềm đúng. Tại Hoàng Thành. Không hề nhận thức hoàng gia, bộ gia, tiền gia đợi này mấy nhà sao. Này chính là vượt qua nhất lưu đại gia tộc a. Nếu như nói mập mạp chỗ cao gia là một đầu sói, như vậy tiền gia chính là mánh hổ. Cao gia đã rất mạnh, nhưng nếu so sánh tiền gia, đó là cặn bã bên trong cặn bã. Không chỉ là quán rượu lão bản, quán rượu trong đại sảnh, những người khác cũng đều sướng sốt, cho dù là tiêu thanh niên cùng lưu mục các loại, đều là khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Cho dù bọn họ mới vừa tới hoàn thành. Cũng biết tiền ra, bộ ra các loại. Tiền ra người. Dĩ nhiên là tiền ra người. Nguyên bản còn có một ít nhỏ giọng nghị luận, thoáng cái an an tính tĩnh, Ha ha. Cao tường, an cơm đi, ta đói bụng. Người gây mở miệng, hắn nhìn lên vẫn rất điệu thấp. Hắn là tiền ra người, điểm này không sai. Nhưng, hắn chỉ là tiền ra ra chủ cháu trai, hay là bà con xa cái loại kia, địa vị không phải là quá cao. Không phải vậy, đối với cao tường loại cấp bậc này muốn kéo khép, lấy lòng người. Hắn nơi nào sẽ phản ứng? Dạ dạ dạ, ít tiền, ngài đói bụng, vậy chúng ta nhanh chóng trên phòng. Cao tường nhanh chóng nói, có chút định nọ hương vị. Hắn chính là chính tông cao gia gia chủ con trai độc nhất, nhưng, trước mặt tiền đồng, còn là thái độ như vậy, thật sự là tiền gia quá kinh khủng. Nghe nói, tiền gia chỉ ít có hơn 10 vị thần thông cảnh cường giả Lấy cái gì khái niệm? Cao gia mới 2 vị. Chớ nói chi là tiền gia thanh nguyệt tiên tử. Đã bị nhất lưu tông môn lưu phương tông thái thượng tông chủ thu làm quan môn đệ tử. ngẫm lại để cho người kinh hãi, tiền ra chính là một cái quái vật khổng lồ A. Xà giận, cao gia đều biết diệt tồn tại, có thể cùng tiền ra người, cho dù là tiền đồng như vậy không phải là dòng chính người làm tốt quan hệ, cũng là chuyện tốt. Ồ, xinh đẹp quá. Đúng lúc này, vừa định muốn hướng phía bên trong phòng đi đi lại lại tiền đồng đột ngột thấy được tiêu thanh niên. Dù cho tiêu thanh niên đã đầy đủ túi đầu, nhưng, nàng đã quên mang khăn che mặt. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 385, Chương cường giả vi tôn. Chương 386, Cường giả vi tôn. Bởi vì thời gian giải tổ đội trên chân núi chém giết dã thú, tính cách của Tiêu Thanh niên rất quyết đoán, thiên hướng nam tử tính cách cái loại kia, đâu nhớ tới mang khăn che mặt, thậm chí đều không để ý đến mỹ mạo của mình cùng mỹ lệ dáng người. Lúc này, sắc mặt của tiêu thanh niên là trong nháy mắt trăng xám trăng xám, không chỉ là tiêu thanh niên, lưu mục, tôn đồng, chu mãnh, tất cả đều sắc mặt của biến, ít tiền vừa ý sao? cao tường đang không biết như thế nào lấy lòng tiên đồng, không nghĩ tới tiền đồng vậy mà vừa ý một nữ nhân, hảo, hảo, hảo, phải không sai? tiên đồng cười nói, tiêu thanh niên đích sắc rất đẹp, nhất là bởi vì thường xuyên trên chân núi tới yêu thú chém giết, trên người có một cô da tính đẹp khí chất là vô cùng vô cùng hấp dẫn người. Hắc hắc! Này nhà ai cô nương? Cái này có phúc phần, nếu đi theo ít tiền, vẫn không thể toàn được nhậu nhẹt ngon. Cao tường kia mập mạp trên mặt, tràn ngập tươi cười, hắn quay người, hướng phía tiêu thanh niên đi đến. Sao? Thế nào? Lưu mục gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay, tâm đã chìm đến đáy cốc. Cô nương, sưng hôi như thế nào? Đảo mắt, cao tường đã đến bên cạnh bàn, cười hỏi. Tiêu thanh niên túi đầu, không lên tiếng, Như thế nào? Không nghề tình. Ha ha. Cao tưởng vừa nhìn tiêu thanh niên mấy người bộ dáng, liền có thể đoán được, là đến từ tiểu thành, thực lực quá rấp dưới, hơn nữa liền bốn người, tùy tiện cũng có thể bóp chết tồn tại. Cao tưởng thanh âm lạnh, tiêu thanh niên biết tránh không khỏi, nàng chỉ có thể ngẩng đầu, tiêu thanh niên. Đón lấy, ánh mắt nhìn về phía lưu Mục. chúng ta đi. Đi. Chạy đi đâu? Cao tưởng ánh mắt sáng rõ, lúc tiêu thanh niên ngẩng đầu một cái trước mắt, tim đập của hắn liền ra tốc không khỏi tán thưởng tiền đồng hào ánh mắt, thiếu chút nữa bỏ lỡ à. Cô nương này thật sự rất đẹp, quả thực là cực phẩm, tiền đồng nếu thích, chơi qua, chính mình đi theo cũng có thể nếm thử tươi sống à. Loại này đến từ tiểu thành muội tử, mấy ngày nay, hắn gặp không ít, cũng chơi mấy cái. Nhưng, cao tưởng xác định, so với trước mắt cái này tên là tiểu thanh niên nữ tử xinh đẹp, thật sự là không có. Thật đẹp. Chuyến này tới nơi này ăn cơm, đáng giá. Người! Người! Các ngươi muốn làm cái gì? Tiêu thanh niên thấy hơn 10 tạo hóa cảnh hộ vệ đã tiến lên đem bọn họ vây quanh, còn kém không nhiều lắm tuyệt vọng. Những người này quá kinh khủng, tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể miều sát bọn họ toàn bộ. Đã xong. Thật sự đã xong. Làm cái gì? Không sai cái gì, đi thôi. Đi theo chúng ta tiến phòng, nếu như ít tiền thỏa mãn, ha ha, đương nhiên tốt, không hài lòng, ngươi có lẽ rốt cuộc không xảy ra hoàn thành. Cao tưởng cười lạnh nói, này thật không là đùa cợt cường giả vi tôn thế giới, chính là như vậy. Theo Cao Tường như thế nói, trong tiểu lâu, cái khác vài bàn đang tại ăn cơ ngợi, tất cả đều thay đầu dài thấp muốn tới dưới mặt bàn, tựa như không có ai trông thấy một màn này. Người. chu manh trận mắt nhìn, ngừng đầu, muốn gào thét cái gì, nhưng, lại bị lưu mục đụng đụng cánh tay, ngăn trở. Phải anh. Nhưng mà, ngay cả như vậy, vẫn bị Cao Tường phát hiện, hắn không chút nào lưu thủ, giơ tay lên chính là một quyền. Tạo hóa sáu tầng thực lực bảy gia vừa nhìn liền tròn vẹn, một quyền nện xuống, Chu Mạnh thậm chí cũng không có nhìn thấy bóng dáng, chỉ nghe được một tiếng tiếng va đập. Sau đó, bộ mặt liền đau đớn mãnh liệt, máu tươi rất nhanh chảy xuôi xuống, nửa bên mặt đều sưng lên, cái kia cường tráng thân thể lại càng là thoáng cái ngã ở phía sau, đem một cái bản đều tập trùng. Chúng ta thật sự là không biết sống chết, Cao Vũ, Cao Nham, đi cho ta trước đoạn một chân lại nói, cái này cũng chưa tính xong, Cao Tưởng hừ một tiếng chỉ chỉ còn bày trên mặt đất chú mãnh. "Không muốn." Tiêu Thanh niên sốt ruột, "Ngươi không thể làm như vậy." "Vì sao không thể làm như vậy?" Cao tưởng nhíu mày, khoe miệng kéo qua một tia khinh thường, "Cường giả vi tôn, ta mạnh mẽ, ta nghĩ làm như thế nào đều được, hiểu không?" Cùng với băng ghế lui quanh nền thanh âm, chú mãnh đau đến điên cuồng kêu thảm thiết, bắp chân của hắn sống sờ sờ bị nện đoạn. "Ta và ngươi liệu." Lưu Mục gào thét, giơ tay lên, liền rút kiếm Tiểu băng hưu, không nên tùy tiện rút kiếm. Nhưng mà, không đợi lưu mục rút kiếm xuất ra, đột nột, vẫn đứng tại cao tường bên cạnh lao giả kia, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Chỉ là như vậy tay chỉ, lưu mục kia cầm lấy kiếm tay, liền huyết nục mơ hổ đối với mặc. Xuất thủ lao giả chính là đoàn người này bên trong thần thông cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Đinh! Lưu mục kiếm trong tay rơi trên mặt đất. hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đau đến gầm nhẹ. Người đến cùng muốn như thế nào Tiêu thanh niên nghe Lưu mục cùng Chu mãnh gào thét tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt càng trắng xám, nàng ngẩng đầu, oán hận nhìn chằm chằm Cao Tưởng. Muốn như thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Để cho ngươi tiến phòng, bồi bồi ít tiền. Cao Tưởng cười nói, nụ cười nồng đậm vô cùng. Không có khả năng. Tiêu thanh niên hoàn toàn là theo bản năng liền cự tuyệt, nàng đương nhiên biết bồi bồi là có ý gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cao Nham, Cao Vũ, cho ta đem ba người này đều giết đi. Cao tưởng không nghĩ tới Tiêu thanh niên lại vẫn dám cự tuyệt, lập tức phát hỏa, tiểu thành tới con kiến nhỏ, cũng dám nói không. Thật sự là không biết chết sống. Hắn lập tức liền phán định Tôn Đồng, Chu Mạnh, Lưu Mục tử vong. Không muốn. Tiêu thanh niên bối rối, nàng biết, đây không phải giả, một giây sau khả năng Chu Mạnh bọn họ sẽ chết. Ha ha. Có thể a. Không giết bọn họ có thể a. Người đã đáp ứng, không được sao? Ít tiền chỗ tiền ra chính là toàn bộ hoàng thành tối cường đại gia tộc một trong. Bao nhiêu nữ nhân muốn bồi bồi ít tiền đâu, cũng không có cơ hội. Ngươi có cơ hội này, còn không nguyện ý, thật sự là không biết tốt xấu à. Hừ, cao tưởng đúng vai, nhìn trước mắt những cái này con kiến nhỏ tuyệt vọng bộ dáng, cảm giác thức tốt. Ngươi. Ngươi. Ngươi vô sỉ. Thiếu thanh niên rơi lệ, lần đầu tiên rơi lệ. Nàng thật sự hỏng mất, thế nào? Hoặc là cùng những cái này người vô sỉ. Hoặc là nhìn nhìn lưu mục bọn họ tử vong. Nàng như thế nào tuyển? Nàng thật sự hảo tuyệt vọng. Mà giờ này khắc này. Bộ thiên đang mang theo bộ thường hy. Long băng lam đám người đi ở trung tâm trên đường phố. Đi không tính nhanh, không nóng nảy, vừa vặn chơi một chút. Bộ thiên, ngươi xem, kia mùi rượu quán rượu, người tốt nhiều a Nhiều người như vậy, chẳng lẽ ăn thật ngon? Long băng lam chỉ chỉ cách đó không xa quán rượu, tò mò hỏi. Dường như đều tại vây quanh nhìn cái gì đấy? Bộ thường khi nói. Bộ thiên không nói chuyện, mà là tùy ý nhìn lướt qua, này quét qua mắt, tựa hồ. Tựa hồ. Tựa hồ thấp thoáng thấy được người quen. Tiêu thanh niên. Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác sao? Bất quá, bộ thiên hay là hướng phía bên kia đi đến. Bộ thiên, không nghĩ tới ngươi cũng thích xem náo nhiệt đó. Đi, chúng ta đi nhìn xem, đến cùng phát sinh chuyện gì chứ, nhiều người như vậy. Long băng làm che miệng cười nói. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 386, chương xen vào việc của người khác. Chương 387, xen vào việc của người khác. Hắc hắc, ta liền vô sỉ a. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Cao tường cười, bao nhiêu người nói hắn vô sỉ, đến không hết ta. Thế nhưng là, thì phải làm thế nào đây? Tiêu thanh niên cắn môi, bờ môi đã mơ hồ chảy máu, nàng sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng nắm chặt một đôi đôi bàn tay trắng như phấn muốn tự sát có lẽ chỉ có tự sát chính mình cũng không sẽ phải chịu vũ nhục còn có thể vì chu mánh lưu mục, tôn đồng thắng được mạng sống cơ hội nghĩ tới đây tiêu thanh niên trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng hư vị tiếp theo trong tay của nàng nhiều hơn một thanh truy thủ sắc bén truy thủ tiêu thanh niên hoàn toàn không do dự đối với cổ của mình muốn chọt vào giang giác đồng nhất giây Đứng ở cao tường bên cạnh kia cái có thần thông cảnh một tầng lao già đống nhiên xuất thủ. Tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến tiêu thanh niên trùy thủ còn không có tiếp xúc đến cổ của mình, đã bị lao già hai ngón kẹp lấy, mà lại nhẹ nhõm nổ tung. Hừ! Tự sát! Không có đồng ý của ta, ngươi tự sát sao? Cao tường cười lạnh, xem ra cũng là nổi giận, trực tiếp đại phân phó, mấy người các người, đem này ba cái phế vẩn, giết cho ta. Vâng, thiếu gia Cao gia hộ vệ trọng trọng gật đầu quay người nhìn về phía chu mánh ba người, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Tiêu thanh niên triệt để tuyệt vọng, giống như là bị nhốt vào địa ngục thâm nguyên, chỉ có hắc ám, không có một tia quang minh địa ngục thâm nguyên. Người đáng chết. Cũng chính là này một giây, một đạo thanh âm lạnh lùng đột ngột truyền đến. Nhất thời, bất kể là cao tường hay là tiền đồng, bất kể là cao gia hộ vệ hay là trong tiểu lâu những người khác, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía bộ thiên. Lá, bộ thiên. Tiêu thanh niên ngây ngốc nhìn trước mắt. Nàng cho rằng mình đang nằm mơ, vậy mà đụng phải bộ thiên. vừa nhìn thấy bộ thiên, tiêu thanh niên đầu tiên là đại hỷ, dường như là thấy được trong bóng tối một tia quan mình. Nhưng, ngược lại tiêu thanh niên cũng là nhanh chóng hô, bộ thiên, nhanh, đi mau, nơi này chuyện không liên quan đến ngươi. Bộ thiên thật là thần kỳ, rất lợi hại, nhưng, bộ thiên rốt cuộc tuổi không lớn lắm a Mà lại, thực lực không mạnh. Lúc ấy phân lúc khác, bộ thiên sức chiến đấu mặc dù khủng bố, thế nhưng tối đa chính là khí tông tuyệt đối không có khả năng đạt tới lĩnh vực những thời giờ này đi qua cho dù bộ thiên là thiên tài bên trong yêu nghiệt cũng không khả năng tiến bộ quá nhiều a rốt cuộc chỉ là tiểu thành người đâu so với qua được hoàng thành những mọi người này tộc người nhất là những người này còn có một cái cực kỳ khủng bố thần thông cảnh cường giả bộ thiên dám xen vào việc của người khác có lẽ cùng nhóm người mình đồng dạng cũng sẽ chết tiêu thanh niên không muốn liên lụy bộ thiên ha ha ha ha có chút ý tứ còn có dám xen vào việc của người khác người. Cao Tường vui vẻ, hôm nay xem ra thú vị, hành hạ những cái này không biết sống chết đến từ tiểu thành nông dân, hắn nhất hưởng thụ. Không chỉ là Cao Tường, tiên đồng đám người nhìn chằm chằm Bộ Thiên, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm thân sắc, trong tiểu lâu những người khác cũng cũng giống như thế. Nhìn nhìn Bộ Thiên, giống như nhìn nhìn kẻ đần đồng dạng, cao gia thiếu gia cùng tiền gia người làm việc, cũng có dám đứng ra, thật sự là ngại mệnh nhiều. Bộ Thiên, đi mau a. Trên mặt đất Chu Mạnh mang đầu, rất sốt ruột, chân của hắn bị sống sờ sờ nệ đức, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Chú Mánh. Sắc mặt của bộ thiên khó coi, sắc ý tràn ngập, hắn rất nhanh ngồi xuống xuống, kiểm tra thương thế của Chu Mánh. Chu Mạnh, ngươi như thế nào đây? Bộ thiên, ngươi không nên. Bộ thiên, những người này rất lợi hại, ngươi đi mau đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi a. Ta văn ngươi. Chú Mạnh gào thét. Hừ. Giết chết tiểu tử này, ma tí, tiểu thành tới phế vật buồn thiếu ra là ghét nhất được. Cao tường thản nhiên nói, nhìn lướt qua bộ thiên, như là nhìn con kiến đồng dạng. Không muốn. tiêu thanh niên hoang mang lo sợ, thiếu chút nữa ngất đi. Vâng, thiếu ra. Cao ra mấy cái hộ vệ không nói hai lời, nâng lên trường kiếm trong tay, đối với bộ thiên liền đâm tới. Trong tích tắc này. Ở đây, ngoại trừ bộ thường hy, Long băng Lam đợi mấy cái che mặt, hiểu rõ người của bộ thiên, những người khác tất cả đều cảm thấy bộ thiên muốn chết rồi nhất là tận mắt nhìn thấy những cái kia trường kiếm mũi kiếm, cự ly Bộ Thiên Chỉ có một tấc thậm chí thêm gần. Hiện tại, Bộ Thiên chính là muốn trốn tránh, đều lẽ tránh không được. Nét cười của Cao Tường càng tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, giết chết một người, cùng ăn cơm uống nước không có cái gì khác nhau, thật đơn giản. Đinh đinh đinh. Chớp mắt, Thanh Thúy tiếng vang đống nhiên nhảy ra, mà trong tưởng tượng trường kiếm nhập vào cơ thể phụ thanh âm, hoàn toàn không có. Theo kia Thanh Thúy thanh âm, rất nhiều hai mắt trong mắt Rõ ràng có thể thấy, cao ra mấy người trưởng kiếm trong tay, trực tiếp nát. Bộ thiên phía sau lưng, hoàn hảo không tổn hao gì. Tiến tĩnh. Ngây ngốc nhìn chầm chầm như vậy một màn, bao gồm tiêu thanh niên ở trong, tất cả mọi người đầu góc một ong. Chết. Bộ thiên đứng lên, nhìn lướt qua vừa rồi ra tay với hắn ba bốn hộ vệ, ánh mắt một hồi, nắm tay thành quyền, lớn trên người trước, một quyền đánh ra. Quyền kia đầu như đoạt mệnh tử thần, tại ngắn ngủn một cái nháy mắt trong thời gian trực tiếp thôn phệ mấy cái hộ vệ thánh mạng một quyền chết ba bốn người này. này này này cao tường nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức im bật, hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi không phải mình là vừa mới mấy cái bị bộ thiên giết chết hộ vệ người văn gia gia giết hắn đi giết hắn đi a cao tường theo bản năng lui lại một bước lớn tiếng gào thét bị dọa đến kinh hồn bạt vía văn gia gia chỉ chính là lão giả bên cạnh hắn tên là cao văn là cao gia hai đại thần thông cảnh cường giả một trong cũng là cao tường những năm nay làm sàng làm bậy lớn nhất dựa vào cao gia gia chủ cũng chính là cao tường cha ruột đối với cao tường sủng vô cùng cho nên mới đem cao văn phái tại nhi tử bên người cũng là vì nhi tử tuyệt đối an toàn ngươi rất tốt tuổi còn nhỏ thực lực rất mạnh cao văn nhìn về phía bộ thiên thản nhiên nói trong thanh âm tràn ngập tán thưởng vừa rồi bộ thiên bạo khởi đánh chết một màn để cho hắn đều hơi bị kinh hãi thật sự là quá gọn gàng có thể nói nghệ thuật. May mà, bộ thiên chỉ là tạo hóa tầng nắm cảnh, cao văn còn không để vào mắt. Bộ thiên nhìn cũng không có nhìn cao văn liếc một cái, mà là nhìn về phía tiêu thanh niên. Thanh niên, chuyện gì xảy ra? Ta. Chúng ta tới hoàng thành, muốn tham gia cự tượng học viện tân sinh tuyển chọn thi đấu. Hôm nay vừa tới, sau đó, sau đó, sau đó. Tiêu thanh niên ánh mắt đặt ở cao tường cùng trên người tiền đồng, nước mắt cũng không chế không nổi chảy xuống. Bọn họ buộc ta, muốn ta cùng bọn họ. Không phải vậy giết được lưu mục bọn họ Bộ thiên ánh mắt lấp lánh Tràn ngập sát ý Những người trước mắt này Đã tất cả đều lên cái chết của hắn danh sách Thật là đáng chết ta Chính mình nếu không là vừa vặn cũng ở hoàn thành Mà lại độ chạm Tiểu tử ta nói chuyện với người đó Cao văn giận dữ Trước mắt tiểu tử này quả thật không biết trời cao đất rộng Vậy mà bỏ qua chính mình Dưới sự phẫn nộ Hắn căn bản không có lưu thủ Từ trong túi chữ vật lấy ra một bả màu xám bạc trường đao đối với bộ thiên đầu chính là hung hăng một đao, đao tung thiên địa. chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 387, chương lịch thế yêu nghiệt. chương 388, lịch thế yêu nghiệt. một đao này xuất, đao mang không phải là đồng dạng ngưng tụ, có thể nói là ngưng tụ thành thực, chói mắt vô cùng, đao khí lại càng là kinh người nộn nhạo tại trong tiểu lâu, cơ hồ khiến người không thể hô hấp. Tiêu thanh niên cảm giác được thân thể của mình đều lạnh buốt lạnh buốt, thật giống như bị trường đau lướt qua. Sắc mặt của nàng trắng xám đến chút nào không có chút máu tình trạng, nàng muốn hô cái gì, lại hô không xuất khẩu, hoàn toàn vô dụng, bộ thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bộ thiên là thiên tài, yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, đáng tiếc, lại muốn như vậy không minh bạch chết rồi, còn chưa phát triển, liền. Tiêu thanh niên một đôi mắt đẹp đều sưng đỏ lên. Tiên đồng, cao tường đám người cuối cùng là yên tâm nhiều. Thần thông cảnh cường giả xuất thủ, chính là làm cho người ta an tâm. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tạp chúng tất nhiên bị nhất đau lưỡng đoạn. Tịch diệt thủ. Mà giờ khác này, bộ thiên lại sắc mặt không thay đổi, tùy ý dơ tay. Giang giác. Này khoát tay, Cao Văn đau mang như là một khối đậu hũ đâm vào trên tàng đá, gần như vỡ thành bột phấn. Cái này cũng chưa tính, kêu huyết sắc, yêu dị trưởng ấn vẫn còn tiếp tục tiến lên, nhìn như không khoái Nhưng mà, Cao Văn dường như bị khóa định, căn bản né tránh không được. Cao Văn mang đầu, đôi mắt phóng đại đến tận cùng, hướng phía chính mình mà đến trường lớn, cho cảm giác của hắn, là chết. Chết triệt để để chết. Mạnh mẽ. Thật sự quá mạnh mẽ. Cao Văn sợ hãi đến tim đập đều muốn đình trệ, hắn đến cùng treo chọc phải cái dạng gì tồn tại a? Phanh. Cùng lúc đó, Cao Văn trong tay trường đao bị tịch diệt thủ lực qua, từ bên trong véo von nước gãy, thanh âm thanh thúy nước ra thai, thật lâu không thể tàn đi. Lại còn... Theo tịch Diệt Thủ tới trong tay trường đao chạm vào nhau, Cao Văn kia tay nắm trường đao, bị khủng bố rung động lực trực tiếp cuốn. Cánh tay của Cao Văn, tại mắt thường rõ ràng bên trong rất nhanh huyết nhục mơ hồ, thậm chí nổ tung, thoạt nhìn đều thống khổ cực kỳ. Nhưng, Cao Văn liền một chút gào thét kêu thảm thiết cũng không có. Vì sao? Bởi vì hắn đã chết. Tịch Diệt Thủ xuyên qua lồng ngực của hắn. Cao Văn thoáng cái ngã xuống đất. Chết không thể chết lại. Thần thông cảnh Cao Văn liền như vậy chết. Một chiêu bị miếu sát sao. Cao tường ngây ngốc trừng mắt, ra đầu run lên, như là nhìn thấy quỷ. Hắn hai chân run lên, mập mạp trên mặt là như giấy dầu đồng dạng trắng xám, Hắn hung hăng lay động thân thể, giống như bị lôi điện hoành kích đồng dạng. Những người khác gần như cũng là không sai biệt lắm như thế phản ứng. Tiêu thanh niên cắn chính mình đầu lưới, cảm thấy đau. Nhưng, nàng như trước cảm thấy đây là tại nằm mơ. Lúc này mới bao lâu không gặp. Bộ thiên có thể một chiêu thuấn sát giết thần thông cảnh. này. Này, đây rốt cuộc đạt đến thực lực như thế nào a? Không, không, không, không có khả năng. Cao tưởng thì thào tự nói, hung hăng lắp đầu, một bên lắc đầu, một bên lui về phía sau, cự ly đái cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Là ngươi muốn thành nghiền cùng ngươi. Bộ thiên tiến lên một bước, đứng ở cao tưởng trước người, lạng lặng hỏi, thoạt nhìn không phải là rất phẫn nộ, nhưng, hiểu rõ bộ thiên cũng biết, bộ thiên chân chính tức giận thời điểm, có bộ dáng như vậy bình tĩnh. Ngươi nghĩ. Muốn làm cái gì? Ta là hoàng thành cao ra người. Ngươi! Ngươi! Ngươi không muốn sang bậy. Cao tưởng lần đầu tiên như vậy sợ, sợ đến cốt tủy. Cao ra! Đó là một cái cái gì đồ chơi? Bộ thiên ánh mắt híp một chút, tiếp theo, một tay rội ra, tốc độ quá nhanh quá nhanh, gần như vô ảnh tử, thoang cái liền kẹt lại cao tưởng cái cổ. Sau đó, cao tưởng tại dãy rùa, kêu mập mạp thân thể ngay lập tức thoát ly mặt đất. Cao tưởng không thể hít thở, sắc mặt hắn xanh mét xanh mét. Nhìn chằm chằm bộ thiên, trong ánh mắt toàn bộ đều cầu thần Ngươi làm cái gì? Ta là tiền ra người, ngươi muốn là không còn dừng tay, đắc tội tiền ra, ta để cho ngươi chết không có chỗ trôn. Một bên, tiền đồng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn còn như trước bảo trì một ít lý trí, chủ yếu là bởi vì hắn thân phận. Tiền ra người, bất kể là ai, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết kiên kỵ, mà lại cho một ít mặt mũi. Tiền ra, bộ thiên đã nghe được hai chữ này, cổ tay hơi hơi cuốn trực tiếp đem gần như đã muốn chết rồi cao tường ném đi ra ngoài đâm vào quán rượu trên vách tường cao tường chạy như điên máu tươi sùi lơ trên mặt đất gần chết tiên đồng nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương biết tiền gia nói cách khác không có khả năng đang nghe tiền gia hai chữ liền ném đi cao tường biết tiền gia là tốt rồi thiên liên là gì của ngươi bộ thiên nhìn về phía tiên đồng nhàn nhạt mà hỏi ngươi vậy mà biết chúng ta tiền gia đại thiếu gia tiên đồng ánh mắt biến đổi tiếp theo cởi lệnh Nếu như biết đại thiếu gia, ha ha, vậy còn dám ở chỗ này lừa lối. Ta tiền ra một tay cũng có thể đem ngươi bóc chết, thức thời chính mình thúc thủ chịu chói. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, thanh nguyệt tiên tử quay về tiền ra thăm viếng, bây giờ đang ở hoàng thành đâu, ngươi muốn là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, không chỉ có tiền gia hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn, coi như là thanh nguyệt tiên tử cùng với sau lưng nàng Lưu Phương Tông cũng sẽ giết chết ngươi. Theo tiền đồng nguy hiếp, rất nhiều người gật gật đầu Tiền gia khủng bố mọi người đều biết, người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là ai, bọn họ không biết. Nhưng, nếu như ỷ có mạnh mẽ thực lực, dám đối với tiền gia người như thế nào, cũng không phải là đùa giỡn. Giết chết chu gia người coi như xong, chống lại tiền gia, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Tiền gia những năm nay giết chết thiên tài nhiều vô số kể. Bộ thiên, đừng, đừng. Tiêu thanh niên cũng muốn khích lệ bộ thiên. Nàng hận không thể tiền đồng chết, nhưng, nàng lo lắng hơn bộ thiên an toàn. Bộ thiên như thế yêu nghiệt, 16-17 tuổi niên kỳ A. Vậy mà miêu sát thần thông cảnh cường giả. Loại này kinh diễm thiên tài nếu bởi vì dết đi tiền đồng mà bị tiền ra truy sát thế cho nên chết, thật sự là không đáng. Dưới cái nhìn của tiêu thanh nghiên, nếu như bộ thiên phát triển hạ xuống, tất nhiên hội trở thành một đời nghịch thế cường giả. Thiên thanh nguyệt. Bộ thiên thì thảo tự nói, lúc trước hắn đã để cho thanh nguyệt đi làm việc A. Người dám gọi thẳng thanh nguyệt tiên tử tính danh. Thật sự là tội đáng chết vạn Tiền Đông giận dữ hết. Bộ thiếu, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đông nhất dây, đột ngột, bộ thiên thân thể run lên, bên thai vậy mà chuyển đến tiền thanh nguyệt thanh âm. Bộ thiên mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Có ý tứ, nhanh như vậy liền hoàn thành chính mình lời nhắn đủ chuyện. Con tim tới chính mình. Nhất cực kỳ có ý tứ chính là, hiện tại vừa vặn đối mặt trước mắt cái này kiêu ngạo vô cùng tiền ra người đâu. Có người muốn giết bằng hữu của ta, ừ, còn muốn buộc bằng hữu của ta cùng ngủ đó. Bộ thiên cười nói. Thiên thanh nguyệt sắc mặt cuồng biến, ai to gan như vậy? Dám treo chọc bộ thiên. Đây là đầu góc nước vào sao? Bộ thiếu, ngài nói đùa. Thiên thanh nguyệt cười khổ nói, nàng cảm thấy rất không có khả năng. Nói giỡn. Thanh nguyệt, khăn che mặt xóa đi, để cho trước mắt vị các ngươi này tiền ra người nhìn xem ngươi là ai, ha ha. Cực kỳ rất giỏi tiền ra người a. Bộ thiên cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập sát ý cùng lửa giận, sau đó ngươi đi tiền ra. Để cho tiền Liên còn có tiền ra ra tộc cút cho ta đến nơi đây, ta lúc trước đã cảnh cáo tiền Liên, không muốn lại trêu chọc đến ta, xem ra, hắn đem lời của ta trở thành đánh giám. Tiền thanh nguyệt giống như rơi vào hầm băng, thân thể rất lạnh rất lạnh, nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng, hay là theo bản năng xóa đi khăn che mặt. Trong chốc lát, một chương tuyệt thế khuynh thành gương mặt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, bao gồm tiền đồng. Thanh! Thanh! Thanh nguyệt tiên tử! Tiền đồng hai chân giống như trở thành bùn, một tia khí lực không có, linh hồn đều giống như bị tháo nước, thoáng cái ngồi phịch ở trên mặt đất. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 388, chương quá khi dễ người. chương 389, quá khi dễ người. Ngươi biết ta là hắn người nào sao? Tiền thanh nguyệt có rất ít thất thú, nhưng, giờ khác này, nhìn chằm chằm tiền đồng, lại là sát ý tích lũy động. Bộ thiên rõ ràng cho thấy tức giận, hắn như vậy một cái nghịch thế yêu nghiệt, trăm ngàn năm khả năng cũng không xảy ra một cái. Lúc trước, bởi vì tiền liên đắc tội bộ thiên, tiền ra bỏ ra bao nhiêu giá lớn. Thậm chí, liên loại tình huống này, tiền ra còn kém điểm bị diệt. Mắt thấy, tiền ra nguy cơ cuối cùng là đi qua, không nghĩ tới. Tiền đồng đã sớm dọa bồi dối, chỉ là không ngừng run dậy thân thể. Ta là bộ công tử nữ nhân nha hoàn. Tiền thanh nguyệt hít sâu một hơi, đè xuống sắc ý, từng chữ một. Trong tiểu lâu, hoàn toàn yên tĩnh, bao nhiêu người ngây ngốc nhìn chầm chầm tiền thanh nguyệt, trong đầu một mực con long nổ vàng tiền thanh nguyệt vừa rồi một câu như vậy. Bộ thiên nữ nhân nha hoàn. Này! Này! Đây là lỗ thai xuất hiện ảo rất sao? Tiền thanh nguyệt được xương thanh nguyệt tiên tử A. Không nói trước kia tuyệt sắc dung mạo, chính là kia khủng bố tu võ thiên phú, có thể nói để cho trong hoàng thành 90% điểm cựu cựu nam tử mất đi tưởng tượng tư cách. Chớ nói chi là tiền thanh nguyệt hiện tại đã là lưu phương tông thái thượng tông chủ quan môn đệ tử. Lời nói tùy tiện, thanh nguyệt tiên tử chính là hoàng thành nhất lập loại nữ nhân, liền bộ thường hy khả năng cũng không sánh bằng, rốt cuộc, bộ thường hy tạm thời còn không phải bất kỳ tông môn đệ tử. Tại rất nhiều biết thanh nguyệt người của tiên tử trong mắt, thanh nguyệt tiên tử chính là thần nữ, có thể xa xem không thể tiết độc tồn tại, dưới cái nhìn của bọn họ, trên đời này thậm chí không ai có thể xứng đôi nàng. Không nghĩ tới. Thanh nguyệt tiên tử Vậy mà làm nha hoàn, tự hồ Thanh Nguyệt tiên tử liền trực tiếp làm thiếu niên này nha hoàn cũng không có tư cách, chỉ có thể làm hắn nữ nhân nha hoàn. Điều này sao có thể? Nhưng mà, nhìn Thanh Nguyệt tiên tử thân sắc, căn bản không giống như là đùa cợt. Vậy, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là như thế nào tuyệt thế kinh khủng thân phận? Tiên đồng chưa bao giờ có như vậy sợ hãi qua, thậm chí, hắn đã sợ đến ái, ở ướt hoàng ở ướt hoàng. Tại tiền gia, hắn chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt tiên tử liếc một cái như vậy một vị thần nữ là mình treo chọc đến thiếu niên này nữ nhân nha hoàn tiền đồng cảm giác chính mình một tia khí lực cũng không có liền hô hấp đều rất khó khăn chớ nói chi là cái khắc rồi hắn giống như một bãi bùn não sủi lơ trên mặt đất còn không đây bộ thiên nhìn lướt qua tiền thanh nguyệt trong ánh mắt nguy hiểm thần quang lóe ra vâng bộ công tử ta ta cái này đi bộ thiên ánh mắt cho tiền thanh nguyệt thật rất lớn áp lực nàng thanh em run nhẹ nhẹ quen người liền nhanh đi ra ngoài Vừa ra quán rượu, tiền thanh nguyệt đem thân pháp của mình đều thi triển, coi nàng có thể lấy được suất nhất chấn động nhất tốc độ hướng phía tiền ra mà đi. Trong tự lâu, tại tất cả mọi người cắn đầu lưới ngây người, bộ thiên ngồi trồm hồn xuống, trong mày, nhìn về phía chu mánh mấy người thường thế. Ăn nó đi. Đột nhiên, bộ thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược. Đan dược suất, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập trong đại sảnh, ngửi trên một hơi, liền có thể cảm giác được một cỗ sảng khoái tinh thần khí tức. Đây là cái gì đan dược A? Khủng bố như thế. Địa cấp thượng phẩm đan dược, thần tổn thương đan, này, này, điều này sao có thể? Trước mắt qua đi, rốt cục có một người thanh em run dậy nói. Địa cấp thượng phẩm đan dược. Người này thanh em gần như chuyển vào mỗi người lỗ thai, vì vậy, cũng nhịn không được nữa, đã có mắt người thần mê muội ở vào chấn kinh hôn mê bên dưới. Một mai địa cấp thượng phẩm đan dược nhất ít nhất cũng phải 10 vạn mai huyền tinh A. Tuy tùy tiện tiện lấy ra sao. Thiếu niên này đến cùng là thân phận gì a? Thập đại tiên môn dòng chính công tử. Bộ thiên, này! Này quá chân quý, ta! Chù mánh ba người không dám tin cầm lấy đan dược, cũng không dám ăn. Bọn họ những năm nay trên chân núi sinh sinh tử tử, kiếm tất cả thêm vào, khả năng cũng liền này một khỏa đan dược mà thôi. Bọn họ nơi đó có dung khí ăn. Ăn đi! Cái đồ chơi này ta còn nhiều mà. Bộ thiên nói, thần tổn thương đan đối với thương thế của các người rất có lợi, có thể rất nhanh khôi phục. Nhất là chu mánh, chân của ngươi đã bộ dạng như vậy, nếu không còn ăn, sẽ có di chứng, gây chuyện không tốt trực tiếp gây chân. Bị bộ thiên như vậy giật mình, ba người không nói thêm lời, trực tiếp đã uống thần tổn thương đan. Mà giờ khắc này, ở đây những người khác thì là thật sâu rung động tại vừa rồi bộ thiên một câu, cái đồ chơi này ta còn nhiều mà. Thần tổn thương đan tại bộ thiên trong miệng là cái đồ chơi này. Còn nhiều chính là, cũng quá khi dễ người a Tuy trong tiểu lâu. Không có bao nhiêu chân chính hoàn thành đại gia tộc dòng chính đệ tử, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một việc. Nghe nói như là tiền gia, bộ gia dòng chính những cái này dưới cái nhìn của bọn họ đã xa xôi không thể chạm đến công tử ca, bình thường dùng cũng liền huyền cấp đang dược, ngẫu nhiên có cái địa cấp hạ phẩm đang dược, quý trọng cùng cái gì đồng dạng. So sánh thiếu niên trước mắt này, thật sự là những năm nay sống ở cầu thân lên a, tiền đồng, cao tường đá trúng thiết bản. Tiêu thanh niên ngây ngốc đứng ở nơi đó luôn là cảm thấy trước mắt là một giấc ngộng. Nàng vẫn cảm thấy bộ thiên rất là yêu nghiệt. Những ngày này, tới bộ thiên phân biệt, ngẫu nhiên còn có thể hồi tưởng lại. Nhưng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bộ thiên yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Hiện tại liền hoàng thành siêu cấp lớn gia tộc ở trước mặt hắn đều là cặn bã sao. Frank! Frank! Rất nhanh! Quán rượu cổng môn, đột ngột xuất hiện hai người, hai cái ăn mặc hoa lệ người, một người trung niên, một thanh niên, lúc này, trực tiếp quỳ trên mặt đất tùy gối bộ thiên trước mắt. Bộ thiếu, ta, ta, ta thật sự sai rồi, ta thật không biết. Sắc mặt của tiền liên trăng xám trăng xám lại trăng xám, muốn chết tâm đều đã có. Bộ thiên đi đến Hoàng Thành đi sau sinh một loạt sự tình, hắn cũng biết. Cho nên, tiền liên đối với bộ thiên càng ngày càng kinh khủng, càng cảm giác mình làm ra lựa chọn là chính xác. Hắn lại càng là quyết định, nhất định không thể tại bất kỳ phương diện treo chọc đến bộ thiên, nhất định phải làm cho tiền ra an toàn đi xuống. Đồng dạng ý nghĩ còn có Tiền Gia gia chủ Tiền Thần, hắn tử Tiền Thanh Nguyệt nơi này lấy được tin tức liên quan tới Bộ Thiên, đã đem hắn sợ tới mức gần nhất một hai thiên đô thất hồn lạc phách. Gần như từng giây từng phút đều muốn lấy như thế nào mới có thể lấy lòng Bộ Thiên, mới có thể để cho Bộ Thiên sẽ không nhớ rõ lúc trước tới Tiền Gia tranh đấu, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Đâu có thể nghĩ đến. Tiền Gia không ngờ trêu chọc phải Bộ Thiên. Hơn nữa, Bộ Thiên rất phẫn nộ rất phẫn nộ. Ý Tiền, Tiền Đồng này chỉ là Tiền Gia một cái xa xôi xa xôi đệ tử, thật không quan chuyện của tiền gia, van cầu ngài tha tiền liên gia, tiền đồng này ngài nghĩ xử trí như thế nào đều được, ngài nếu sợ dơ tay của ngài, ta có thể thay thế ngài xử trí. Tiền thân một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn trầm chầm, chầm tiền thân cùng tiền liên. Nhận thức, đương nhiên là có người nhận thức, với tư cách là tiền gia gia chủ cùng tiền gia đại thiếu gia, có thể nói là toàn bộ hoàng thành địa vị tối cao như vậy nổ một cái người, ai không nhận thức? Tại rất nhiều người xem ra, tiền thân cùng tiền liên đó chính là đứng ở sơn chi đỉnh phong tồn tại A. Với tư cách là vượt qua nhất lưu gia tộc tiền ra ra chủ cùng đại thiếu gia lại như vậy quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 389, trương Ninh Tuyền có bảo. chương 390, Ninh Tuyền có bảo. Giờ khắc này, bao nhiêu người ngây ngốc ngồi liệt, mồ hôi không ngừng lưu chảy Hôm nay một màn một màn, bọn họ chọn đời khó quên. 3. Đột ngột, thanh thúy tiếng vang truyền khắp bốn phía, Bộ Thiên một chưởng đánh vào trên mặt của Tiền Liên, "Ta lúc trước tại sao cùng ngươi nói?" "Bộ thiếu, ta, ta thật sự sai rồi." Bộ Thiên băng lãnh thần sắc, sợ tới mức Tiền Liên toàn thân băng lãnh, đối với Bộ Thiên tâm lý oán hận đang điên cuồng cắn nuốt hắn. "Lần này, ta lúc ngươi tiền ra là không cẩn thận, cũng nhìn tại mặt mũi của Thanh Nguyệt, coi như xong, tiếp theo, nếu lại trêu chọc đến ta, ha ha." ta cam đoan, tiền gia liền không tồn tại. Bộ thiên thản nhiên nói. Dạ dạ dạ, bộ thiếu, ngài yên tâm, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Tiền thân cùng tiền liên trùng điệp dập đầu, cho tới giờ khắc này, hai người mới tính có mồ hôi chạy xuôi, lúc trước, bị bộ thiên sợ tới mức, có thể nói là sống không bằng chết, mồ hôi đều lưu không đi ra. Về phần bọn họ, nên xử trí như thế nào, theo các ngươi? Bộ thiên chỉ chỉ tiền đồng cùng với cao tường. Nay chỉ, Tiền đồng cùng cao tường cuối cùng đã tới nội tâm phụ tại cực hạn, trực tiếp hôn mê. 6. lại một nhà rộng rãi, sạch sẽ, xa hoa trong tiểu lâu. Bộ Thiên, Tiền Thanh Nguyệt, Bộ Thường Hy, Đặng Hư, Chu Mẫn, Tiêu Thanh Niên các loại ngồi vây quanh tại một cái bàn. Thanh Niên, không nghĩ tới các ngươi đã trải qua nhiều như vậy. Bộ Thiên cười nói, vừa rồi nghe xong Tiêu Thanh Niên nói một phen về hắn cùng với chi bọn họ phân biệt sự tình, không khỏi cảm khái. Bộ Thiên, ngươi bây giờ quá già người. Chu Mánh cười ngây ngô lấy. Có thần tổn thương đan, thương thế của hắn đã hảo không sai biệt lắm. Bất kể là lưu mục hay là tôn đồng, lúc này đối mặt bộ thiên đều có chút không biết làm sao. Chủ yếu là bộ thiên phu nhân quá kinh khủng, hoàn toàn siêu thoát tư duy cực hạn. Chỉ có Chu Mánh cái này không có tim không có phổi. Cho. Đột nhiên, bộ thiên tử trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 10 bình đan dược. Ta. Ta. Chúng ta không thể nhận. Tiêu thanh niên sắc mặt đại biến. Cầm lấy à. Thanh niên, các ngươi là ý muốn gia nhập Cự Tượng Học Viện, không phải vậy cũng sẽ không giả như vậy xa chạy qua. Nếu như tới, cũng liền không cần đi, nhìn xem có thể hay không thật sự vào đi thôi. Những đan dược này, mấy ngày gần đây nhất dùng dùng một lát, để thăng tăng thực lực lên. Bộ Thiên nói. Này, Tiêu Thanh Niên cắn môi, đi đến Hoàng Thành, ta mới biết được, chúng ta bốn người tới người khác so với, trên lệnh quá lớn quá lớn, căn bản không có một kia cơ hội có thể tiến nhập Cự Tượng Học Viện. Lúc trước. Chúng ta đã chuẩn bị rời đi. Hiện tại đâu này? Bộ thiên cười hỏi. Ta không biết. Tiêu thanh niên cho tới bây giờ còn tỉnh tỉnh, lòng tham loạn. Thanh niên, các ngươi cũng không so với những người khác trên lệnh, chỉ là tu võ tài nguyên không đủ, tại tiểu thành thời gian lâu dài, bị kéo ra cự ly, đồng dạng dưới điều kiện, có lẽ các ngươi so với những người khác cường đại hơn, đi tham gia tân sinh tuyển nhận A. Cho dù không thể thành công tiến nhập cự tượng học viện, nhưng, ít nhất nỗ lực qua, thật vất vả tới hoàn thành. Nếu liền tân sinh tuyển nhận trận đấu cũng không có tham gia, khẳng định có tiết lưới Bộ thiên trầm giai nói. Cảm ơn ngươi, bộ thiên, ta. Ta biết. Tiêu thanh niên ánh mắt lại sáng lên. Mấy ngày nay các ngươi sẽ ngủ ở bước chỗ ở, chúng ta một chỗ tham gia cự tượng học viện tân sinh tuyển nhận. Bộ thiên cười nói. Hảo. Tiêu thanh niên không có cự tuyệt bộ thiên hảo ý. Nàng rõ ràng minh bạch, nếu muốn còn tham gia cự tượng học viện tân sinh tuyển nhận, phải cần bộ thiên tương trợ. Đấy lòng cảm kích Nàng dần xuống đáy lòng, chỉ muốn nhất định không thể để cho bộ thiên thất vọng, dù cho có một tia cơ hội, cũng phải nỗ lực. Khích lệ hảo tiêu thanh niên bốn người, bộ thiên một bàn người bắt đầu ăn cơm, bầu không khí rất tốt, bởi vì gặp lại tiêu thanh niên bốn người, bộ thiên rất vui vẻ, lần đầu tiên uống không ít, cơm nước no nê. E. Bộ thiên mang theo một đoàn người, tại bộ thường hy cùng tiền thanh nguyệt dưới sự dẫn dắt, tiếp tục hướng ninh tuyển sơn mà đi. Ninh tuyển sơn chính là trong hoàng thành bốn tòa đại sơn một trong, hoàng thành. Có Ninh Tuyển Sơn, Cự Tượng Sơn, Già Nam Sơn, Đông Hoa Sơn. Ninh Tuyển Sơn lấy Lặng Yên vi danh, 10 phần 10 phần 10 phần an tĩnh, không ít cần bình ổn tinh thần đột phá, tu luyện tu võ giả chọn Ninh Tuyển Sơn. Cự Tượng Sơn thì là hoàng thành Cự Tượng Học viện địa phương, ngọn núi này bởi vì Cự Tượng Học viện mà được gọi là, cũng bởi vì Cự Tượng Học viện, nó trên thần phong đại lục không ít tu võ giả trong nội tâm địa vị rất cao, chính là tu võ thánh địa phương. Về phần Già Nam Sơn cùng Đông Hoa Sơn, Này hai tòa sơn tạm thời còn không có cái gì đặc thủ, thuộc về ít hai lui tới tồn tại. Nhưng, chỉ có bộ thiên rõ ràng này hai tòa sơn tác dụng. Đi bộ ước chừng ba giờ. Rốt cục, đến. Vừa tới chân núi, bộ thiên một đoàn người liền có thể cảm nhận được trầm mặc hương vị, Ngẩng đầu nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, mặc danh kỳ diệu hiểu ý linh trầm tĩnh. Bộ thiên, sơn lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được đến băng tâm tỷ tỷ? Long băng làm tò mò hỏi. Bộ thiên không có trả lời. Mà là hướng cách đó không xa nhìn ra, tốt 5 tốt 3 người đang tại rất nhanh hành tẩu, cũng là muốn trên Ninh Tuyển Sơn. Bộ thiên khẽ như mày, dựa theo đạo lý mà nói, Ninh Tuyển Sơn không nên có nhiều người như vậy đi lên A. Huynh đại, các ngươi như vậy vội vàng lên núi, có chuyện gì không? Bộ thiên không khỏi tiến lên, ngăn lại một người, hỏi. Có bảo bối xuất thế? Người kia đầu tiên là sức sở, tiếp theo vứt xuống một câu nói như vậy, sau đó liền vội vàng rời đi. Có bảo bối. Bộ thiên ánh mắt lấp lánh. Hắn đương nhiên biết có bảo bối, chỉ là, kêu kiện bảo bối, sớm như vậy liền xuất thế sao? Không phải là vạn năm về sau thời đại kia mới xuất thế sao? Bộ thiên, làm sao vậy? Bộ thường hy thấy sắc mặt của bộ thiên không ngừng biến hóa, không khỏi hỏi. Không có. Chỉ là có chút kỳ quái, đi, chúng ta lên núi. Bộ thiên trầm giọng nói. Đúng lúc này. Trời ạ. Mau nhìn, bộ thiên, mau nhìn, ngươi xem trên trời. Long băng lam dắt lấy bộ thiên cánh tay, hướng lên trời trên chỉ. Bộ thiên đám người theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt, ở trên không, có một hồng bào nam tử, bay lên không phi hành, tốc độ cực nhanh, đang hướng ninh tuyển sơn mà đến. Bay lên không phi hành, tốc độ cũng không tệ lắm, này. Này ít nhất cũng phải là luân hồi cảnh, hơn nữa, hay là luân hồi cảnh bên trong cao tầng thứ. Gây chuyện không tốt là luân hồi 9 tầng thậm chí 9 tầng đỉnh phong, lại quá mức chi, trực tiếp là thiên nhân cảnh. Mà, đột ngột. Một cỗ thiên mã chi xe, tại vòm trời chạy về thủ đô đi. Bộ thiên đám người gắt gao nhìn chằm chằm, kia xe ngựa mười phần hết sức xa hoa, xe đuổi qua tựa hồ ngồi lên một thiếu nữ. Thật mạnh. Bộ thường hi thì thảo tự nói, tuy che mạng che mặt, nhưng, vẫn có thể cảm giác được nàng không dám tin. Dù cho cự ly xa như vậy, hắn như trước có thể cảm nhận được trên người cô gái khủng bố khí thế, cô gái này ít nhất cũng là luân hồi 9 tầng tồn tại. Bộ thiên ánh mắt hiếp lại, xem ra, Thật sự là kia kiện bảo vật xuất thế A. Không phải vậy tuyệt đối không có có nhiều như vậy cường giả bị hấp dẫn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 390, chương hôn nguyên chân nhân. chương 391, hôn nguyên chân nhân. Thế nào? Chúng ta bây giờ còn muốn lên núi sao? đặng hư trầm giọng hỏi. Đương nhiên muốn lên núi. Bộ thiên trùng điệp gật đầu, Ninh Tuyển Sơn có một tòa bí bảo chi địa chính là hôn nguyên chân nhân lưu lại. Về hôn nguyên chân nhân, bất kể là thời đại này bộ thiên hay là vạn năm thời đại kia bộ thiên, đều vô cùng quen thuộc. Đồn đại, hôn nguyên chân nhân chính là 10 vạn năm trước thần phong đại lục phía trên nhất kinh diễm thiên tài. 12 tuổi bắt đầu tu võ, 18 tuổi chí thánh, 23 tuổi đạt tới thiên tôn cảnh, sau đó liền biến mất. Hôn nguyên chân nhân vì sao đột nhiên tiêu thất? Có người nói là chết, có người nói là phi thăng. Bộ thiên càng thiên hướng hôn nguyên chân nhân phi thăng loại này thuyết pháp vì sao? bởi vì vô số năm qua thần phong đại lục không có một cái thần vương cường giả dựa theo đạo lý mà nói này căn bản không có khả năng nhất định có người phá thần vương cái này chút phá thần vương cảnh cường giả đi nơi nào đâu này phi thăng chỉ có này một loại giải thích dựa theo bộ thiên suy đoán chỉ cần phá thần vương liền có thể vĩnh sinh tính chân chính thần cho nên thần phong đại lục này phiến thiên địa không tha cho mà phi thăng tiên giới không chỉ là bộ thiên kiếp trước Tới bộ thiên vị bất tử thiên tôn này không sai biệt lắm thực lực cảnh giới, cự ly thần vương cảnh chỉ có một bước ngắn mấy vị đại năng đều mơ hổ có suy đoán như vậy. Mà hôn nguyên chân nhân. Nghe nói là thành công tìm được phá thần vương phương pháp, mà lại thành công phi thăng, ninh tuyển sơn này, chính là năm đó hắn phi thăng lúc trước lưu lại di tích. Bởi vì phi thăng sẽ có đại nguy hiểm, cho nên phi thăng lúc trước tất nhiên cần tìm một cái vị trí yên lặng địa phương tiến hành vạn chân chuẩn bị, cũng liền hình thành phi thăng di tích. Nếu như bộ thiên những suy đoán này không có sai lầm, như vậy, Ninh Tuyển Sơn có liên quan đến thiên tôn phá thần vương bí mật. Như vậy di tích, có thể nghĩ là như thế nào chân quý? Kiếp trước, hôn nguyên chân nhân phi thăng di tích buộc lộ ra, toàn bộ thần phong đại lục chí ít có 90% trở lên cường giả tất cả đều tụ tập đến Ninh Tuyển Sơn. Cuối cùng, hôn nguyên di tích bị kiếm hoàng thành công đạt được. Bộ thiên một mực hơi bị tiết uối nhất là về sau kiếm hoàng cũng mặc danh kỳ diệu biến mất. Để cho bộ thiên không thể không suy đoán kiếm hoàng biết phá thần vương phương pháp, cho nên đã thành công phi thăng tiên giới. Ở kiếp này, hôn nguyên chân nhân phi thăng di tích, đã vậy còn quá đã sớm bị phát hiện rồi. Bộ thiên ánh mắt lấp lánh, xem ra, này là bởi vì chính mình trọng sinh, mà mang đến một loạt hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Khắc, ở kiếp này, kiếm hoàng liền cùng bên người tự mình, hôn nguyên chân nhân phi thăng di tích cuối cùng thuộc sở hữu, có phải hay không phải đổi hóa đâu này. Liên truyền sơn đường núi cũng không phải rất khó đi, Bộ Thiên một đoàn người hành tẩu tốc độ rất nhanh, hướng trên núi rất nhanh xuất phát, càng là hướng lên, càng là có thể trông thấy càng ngày càng nhiều người. Đều là cường giả, hơn nữa trên cơ bản toàn bộ đều người trẻ tuổi. Bộ Thiên đám người mơ hồ đi theo một số người đằng sau, Bộ Thiên nhĩ lực hảo, thỉnh thoảng hội nghe được một ít nhỏ giọng nghị luận. Nữ nhân kia thật sự bị hốn Nguyên động hút đi vào sao? Ừ, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, nghe nói nữ nhân kia dài rất đẹp, Giống như tiên nữ đồng dạng, nàng vốn là trên ninh tuyển sơn tu luyện, vừa vặn nàng tìm kiếm tu luyện vị trí chính là hố nguyên động trước động khẩu. Hơn nữa, nhắc tới cũng kéo léo, nàng không biết như thế nào liền gây ra cơ quan. Nguyên lai like như thế, sư huynh của ta bọn họ nhận được tin tức, đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nghe nói cửa động sau khi xuất hiện, tại cửa động bên cạnh, còn ra phát hiện ra một khối tấm bia đá. Trên tấm bia đá có hố nguyên chân nhân 4 cái đại tự. Hốn nguyên chân nhân A. Thảo, Đồ đại. Hắn là 10 vạn năm trước thần phong đại lục trên kinh khủng nhất thiên tài, chỉ dùng 10 năm, liền tu đến võ đạo phần cuối, sau đó phi thăng thành tiên, hắn lưu lại di tích bảo tàng, trời ạ, bất quá có hạn chế a. Nghe nói, muốn đi vào di tích, liền phải thông qua kia cái cửa động, nhưng, kia cái cửa động tựa hồ có linh, có thể đoán được tới muốn đi vào di tích người thực lực, phàm là luân hồi phía trên tu võ giả, còn không thể nào vào được, có bài xích. Bộ thiên cơ bản xác định, Thật sự là hôn Nguyên chân nhân phi thăng di tích bị phát hiện rồi, mà lại, cũng chính bởi vì chính mình trọng sinh mang đến hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, dẫn đến di tích sớm vạn năm bị phát hiện. Những người này trong miệng nữ tử, chính là Băng Tâm. Bộ Thiên nhịn không được cười khổ, thật sự là quá khéo thật trùng hợp a. Chính mình trọng sinh, cho nên mới có Dương Băng Tâm đến đây Linh Tuyển Sơn bế quan đột phá thanh thần quyết chuyện này, cho nên mới có di tích sớm khai phát xuất ra. Mà khác, căn cứ từ mình nghe thấy Bộ Thiên xác định một chút. Đó chính là di tích tam đại nhập khẩu, là luân hồi động bị gây ra. Về hôn nguyên chân nhân phi thăng di tích, Bộ Thiên rõ ràng nhất bất quá kiếp trước, tổng cộng tại Ninh Tuyển Sơn tìm đến 3 cái di tích cửa động. Này 3 cái di tích cửa động, cũng có thể tiến nhập bên trong di tích, nhưng, đối với tiến nhập người, có thực lực hạn định. 3 cái cửa động thực lực yêu cầu, theo thứ tự là thiên tôn, luân hồi, lĩnh vực. Cũng chính là, nếu như thiên tôn động gây ra, như vậy... Tất cả không vượt qua thiên tôn cấp bậc cường giả cũng có thể tiến nhập, thiên tôn phía trên chính là thần vương, toàn bộ thần phong đại lục còn không có thần vương. Nói một cách khác, nếu như là thiên tôn động gây ra, tất cả mọi người có thể có cơ hội tiến vào. Kiếp trước bị gây ra chính là thiên tôn động, chính là bởi vì như thế, bộ thiên, kiếm hoàng đợi thiên tôn cấp bậc khủng bố cường giả mới có thể tiến nhập. Ở kiếp này, không nghĩ tới bị gây ra chính là luân hồi, không vượt qua luân hồi cảnh mới có thể tiến nhập. Như thế một cái tin tức tốt. Căn cứ bộ thiên ký ức, tam đại cửa động, một khi có một cái trong đó bị gây ra, cái khác hai cái cửa động tự động khép kín tiêu thất. Cho nên, hiện tại luân hồi cửa động gây ra, thiên tôn cửa động sẽ không có, vượt qua luân hồi cảnh cường giả muốn đi vào di tích, đó chính là lời nói vô căn cứ. Bộ thiên mới là tạo hóa cảnh, sức chiến đấu ước chừng tại luân hồi bảy tám tầng bộ giáng, nếu như vạn kiếp dung hợp, muốn chiến nửa bộ thiên người, hay là không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa, lại là rất không có khả năng. Cảnh giới cao Vượt qua một cái tiểu cấp bậc đều khó như lên trời, dù cho dung hợp vạn kiếp, muốn chiến bại thiên nhân cảnh một tầng, cũng không phải chuyện dễ dàng. May mà, thiên nhân cảnh vào không được. Còn có có kiếm hoàng cái này gần như tại luân hồi cảnh vô địch tồn tại. Chuyến này, mình muốn đạt được di tích, tính khả năng cũng không nhỏ. Bất quá như trước nguy hiểm vô cùng, lúc trước tại vòm trời phía trên sẹt qua kia hai vị, đều là luân hồi cảnh 9 tầng đỉnh phong siêu tuyệt tồn tại A. Đối thủ thế nhưng là không kém nha. Thương Hy Các ngươi về trước bước cho ở A. Đột nhiên bộ thiên nhìn về phía bộ thường hy các loại nữ nhân, các ngươi theo ta lên sơn, hội vô cùng nguy hiểm. Kế tiếp di tích hành trình, ít nhất đều là luân hồi cấp bậc tranh đấu, mang theo bộ thường hy các nàng, sẽ để cho bộ thiên chân tay co cóng. Này! Được rồi! Bộ thiên, ngươi chú ý an toàn. Bộ thường hy hơi hơi do dự, hay là nhu thuận gật đầu. Bộ thường hy một đoàn người vừa mới rời đi, bộ thiên liền tăng nhanh tốc độ, giống như một hồi thành phong rững lên sơn mà đi. Về phân kiếm hoàng, như trước có thể nhẹ nhoáng ẩn nấp tại bộ thiên xung quanh, không có chút nào hết sức cảm giác, thực lực khủng bố bày ra vừa nhìn liền cho vẹn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 391, chương quần hùng tập trung. Chương 392, quần hùng tập trung. Tước chừng sau nửa canh giờ. Bộ thiên dần dần chậm dần tốc độ, lúc này, trước mắt, người ta tấp nập a. Dựa theo bộ thiên đánh giá đo đạc, khoảng chừng mấy ngàn người, những người này, có mạnh mẽ đến luân hồi đỉnh phong thậm chí nửa bộ thiên người tồn tại, cũng có yếu đến chân khí cảnh tồn tại. Huynh đệ, đừng có lại tiến lên. Ngay tại bộ thiên muốn tiếp tục hướng phía phía trước tới gần tới gần, đột ngột, có người ở bên cạnh hắn nhắc nhở. Bộ thiên theo bản năng quay đầu, chính là một tuổi trẻ người, tới tuổi của mình sắp xỉ, là một mập trắng tử, thân cao không cao, ăn mặc rất hoa lệ, đôi mắt nhỏ rất sáng, như mắt chuột. Người trẻ tuổi kia thực lực, để cho Bộ Thiên hơi hơi kinh ngạc, đúng là thần thông cảnh 4 tầng tồn tại, tuyệt đối thiên tài a. Ngươi là? Bộ Thiên hỏi. Ta là người của Bắc Phong Tông, tên là Bắc Phong Thiên Đường. Mập mạp nhỏ giọng nói, Bắc Phong Tông tông chủ, chính là ta là ba. Nguyên lai like như thế, ta là Bộ Thiên. Bộ Thiên gật gật đầu, Bắc Phong Tông hắn ngược lại là nghe nói qua, dường như là tới gần hoàng thành không xa một cái nhất lưu tông môn a. Coi như không tệ, mập mạp này danh tự ngược lại là kỳ lạ. Bắc Phong Thiên Đường. Huynh đệ, đừng tiến lên, lúc trước nhiều người tiến lên đều chết mất." Bắc Phong Thiên Đường nhỏ giọng mà nói, "Ta xem ngươi cùng ta niên kỷ xấp xỉ, nhắc nhở một chút ngươi, đừng tiến chết." Bộ Thiên hơi hơi híp mắt, nhìn lướt qua phía trước, quả nhiên, cự ly hắn ước chừng 1000m, tới gần cửa động tầng trong nhất, đích xác có ít nhất hơn 10 cô thi thể bày đặt ở nơi nào. Thật sự là buồn bực, nghe nói Hỗn Nguyên Chân Nhân di tích vô cùng cường đại, đã bị tất cả tông môn đều để mắt tới, ngay tại vừa rồi Vượt qua nhất Lưu Tông môn Thiên Trá môn, Điểm yếu, Cự Kiếm Tông, người của Hỏa Thần Tông đều tới. Thảo, hơn nữa tới đều là rất khủng bố tồn tại, mỗi một cái đều là hắn ít nhất đều là luân hồi cảnh tầng 5 phía trên tồn tại, cũng liền chừng 20 tuổi, thế nào liền khủng bố như vậy? Ta tại Bắc Phong Tông coi như là tuyệt thế thiên tài, hôm nay bị đả kích. Bắc Phong Thiên Đường phiền muộn mà nói, cửa động có bia, trên tấm bia có chữ viết, phía trên giường như viết, không được vượt qua luân hồi cảnh cường giả mới có thể đi vào. Tổng cộng chỉ có thể tiến 32 người. Danh ngạch quá ít. Danh ngạch ít. Cái này không ít. Về tiến như di tích danh ngạch, bộ thiên vô cùng rõ ràng, lĩnh vực 99, luân hồi 32, thiên tôn kia cái cửa động chỉ có thể tiến nhập 10 người. Kiếp trước, thiên tôn cửa động khai mở, mặc dù nói bất luận kẻ nào đều có cơ hội tiến vào, nhưng, danh ngạch liền 10 cái. Với tư cách là bất tử thiên tôn hắn, cũng là hao phí không nhỏ một phen khí lực, mới cầm đến một cái danh ngạch. 32 cái danh ngạch không có gì ngoài cái thứ nhất phát hiện cửa động mà lại bị hút vào đi vào nữ tử còn thừa lại 31 cái danh ngạch đến bây giờ hơi bị đã tới trọn vẹn trên trăm cái nhất lưu tông môn hơn 10 vượt qua nhất lưu tông môn thậm chí còn có thập đại tiên môn bên trong người 32 cái danh ngạch xa xa không đủ a. huynh đệ, ngươi cũng đừng tiến lên nếu vượt tuyến, thì phải chết ngươi xem một chút những cái kia thi thể đều là khoe khoang thực lực mạnh mẽ thiên tài sông lên, muốn cưỡng ép tiến nhập di tích bị đánh chết Trên mặt của Bắc phong thiên đường tràn ngập một ít kinh khủng hương vị. Ừ, ta biết. Bộ thiên gật gật đầu, cũng không phải sốt ruột, hiện tại người xem ra còn chưa tới đủ, danh ngạch còn chưa bắt đầu phân phối. Bác phong hình, kia cái xe đuổi qua người, người nhận thức sao? Bộ thiên đột ngột mà hỏi. Tới gần cửa động gần nhất vị trí, có một chút người, trong đó bao gồm lúc trước bộ thiên dưới chân núi đã nhìn thấy, cái kia thiên khung trên phi hành xe đuổi bên trong nữ tử, còn có áo bào hồng người trẻ tuổi. Không nhận ra, nhưng... Nghe nói là thập đại tiên môn bên trong Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ. Bác Phong Tiên Đường thanh âm ép tới thấp hơn. Thập đại tiên môn? Quả là thế. Bộ Thiên thật sâu nhìn lướt qua xe kia đuổi, đúng là phát hiện mình căn bản nhìn không thấu xe đuổi bên trong nữ tử. Huynh đệ, ngươi thanh âm điểm nhỏ, thập đại tiên môn a. Quá đáng sợ. Nhất là Phượng Hoàng Tiên Tông, toàn bộ đều nữ tử, không có một cái nam tử. Từng cái Phượng Hoàng Tiên Tông nữ tử đều xinh đẹp không thể phương ngôn, kia tiểu thánh nữ lại càng là siêu tuyệt tồn tại. Phượng Hoàng Tiên Tông mỗi một lần trong hàng đệ tử, tổng cộng có 5 vị thánh nữ, trong đó, Đại Thánh Nữ một vị, Tiểu Thánh Nữ bốn người, này 5 cái chính là Phượng Hoàng Tiên Tông mỗi một lần trong hàng đệ tử kinh khủng nhất tồn tại. Bác Phong Thiên Đường trong thanh âm tràn ngập tán thưởng, nhưng, một tia tiết độc hương vị cũng không có. Phượng Hoàng Tiên Tông nữ tử sắc thực đẹp, nhưng là quá kinh khủng, hắn dám toát ra bất kỳ bất kính, không phải vậy bị nghe được, kết cục chính là chết. Tiểu Thánh Nữ sao? Bộ Thiên chấp hai mắt. Thật sâu lại lần nữa nhìn về phía xe đuổi, sau đó dịch chuyển khỏi con ngươi, đặt ở kia áo bào hồng người trẻ tuổi trên người, luân hồi 9 tầng tồn tại a. Một thân lửa nóng khí thế, tựa như núi lửa đồng dạng nội liễm kinh người, này áo bào hồng người trẻ tuổi sức chiến đấu khẳng định vượt qua cảnh giới. Huynh đệ, ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm a. Bác Phong Thiên Đường chú ý tới bộ thiên ánh mắt, nhanh chóng kéo bộ thiên ống tay áo, "Nóa, ngươi như vậy nhìn Hỏa Tích Tử, tự tìm chết ta." Hỏa Tích Tử chính là Hỏa Thần Tông đại trưởng Lao Thân tôn tử. Cũng là hỏa thần tông đệ nhất thiên tài, khủng bố dị thường, làm người táo bạo, thực lực kinh người, lúc trước giết người tối đa chính là hán, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để ta đợi hôi phi yên diệt. Bộ thiên gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, hỏa thần tông cũng không phải thập đại tiên môn, nhưng cũng là vượt qua nhất lưu tông môn bên trong tương đối trước khi thi tồn tại. Nhất là là hỏa tích tử với tư cách là hỏa thần tông đệ nhất thiên tài, giết danh bên ngoài. Cho nên, hỏa tích tử tại rất nhiều người xem ra. So với vượng Hoàng Tiền Tông kia tiểu thánh nữ đáng sợ hơn. Ha ha ha. Đều tới rồi sao? Đồng nhất dây, đột ngột, một cười ha hả thanh âm chuyển đến. Tiếp theo, một chiếc xe đuổi từ từ trượt xuống, trượt xuống tại cửa động bên cạnh. Cười to chính là một nam tử, tướng mạo vô cùng anh tuấn, một thân bạch di bằng bền cầm trong tay một thanh bảo kiếm, hán đạp không mà đến. Niên kỷ tại 25 tuổi bộ giáng, thực lực thì là luân hồi 9 tầng cảnh Bất quá, hắn giờ phút này. Cũng không phải là ở đây hơn ngàn người chú ý trọng điểm, càng nhiều người nhìn chầm chầm chính là nương theo hắn một chỗ trượt xuống xe đuổi. Dương Phỉ, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Hòa Tích Tử hư một tiếng, lướt qua Dương Phỉ. Tiếp theo, Hòa Tích Tử nhìn về phía Dương Phỉ bên cạnh xe đuổi, tới Dương Phỉ cùng đi, lại là Dương Phỉ đặc không? tên còn lại làm xe đuổi, thật sự là có ý tứ. Theo Hỏa Tích Tử biết, phiêu miểu kiếm tông đệ nhất thiên tài chính là Dương Phỉ a, Chẳng lẽ đổi người rồi? Ha ha! Ngươi hỏa tích tử cũng có thể, ta Dương Phỉ tới rất kỳ lạ sao. Dương Phỉ ha ha cười cười. Dương Phỉ, xe đuổi bên trong là ai? Không giới thiệu một chút sao? Hỏa tích tử nhún nhún vai. Khanh khách. Đúng lúc này, một tiếng thanh linh tiếng cười chuyển khắp bốn phía, xe đuổi rèm chậm dài sốc lên. Trong trước mắt, một người con gái xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Dương Vũ Đình. Bộ thiên ánh mắt một hồi, thì thảo tự nói. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 392, chương rất nhanh chia cắt. chương 393, rất nhanh chia cắt. Nàng vậy mà tới. Bộ thiên nhìn thật sâu liếc một cái, có thể xác định, dương mưa đã cạnh đã là thần thông cảnh 9 tầng cảnh giới, cự ly luân hồi cảnh chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện, xem ra phiêu miểu kiếm tông đối với nàng bổ dưỡng, là hạ xuống đại công phu A vượt qua nhất lưu tông môn quả nhiên nội tình kinh người, ngắn ngủn thời gian mấy tháng trong, lại đem một cái liền lĩnh vực cảnh cũng không phải tồn tại, cứng rắn tăng lên tới thần thông 9 tầng. Nàng là ai? Hòa Tích Tử khẽ nhíu mày, "Dương Phỉ, thần thông 9 tầng mà tôi, nàng ngồi xe đuổi, ngươi đặc hồng, ha ha." "Có ý tứ, không muốn nói cho ta biết nàng là ngươi phiêu miểu kiếm tông con gái của tông chủ." "Ồ, Hoa Tích Tử, ngươi thật sự là rất hội suy đoán." Dương Phỉ ánh mắt nhảy lên, nghiền ngẫm mà nói, Ừ, thật sự là các ngươi phiêu miểu kiếm tông tông chủ năm đó mất đi nữa như sao? Hòa tích tử ánh mắt hơi hơi co rút lại, hiển nhiên, đối với năm đó phiêu miểu kiếm tông sự tích của tông chủ, vẫn phi thường hiểu rõ, bất quá, cho dù như thế, thần thông chính tầng, cũng không thích hợp tới nơi này à. Hòa tích tử thật sự là chưa nói cười, hôn nguyên chân nhân động phủ di tích, ít nhiều siêu cấp lớn thế lực đều để mắt tới. Liên thân là thập đại tiên môn một trong phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ đều tới, phiêu miểu kiếm tông thực không coi vào đâu. Dương Phỉ tới còn chưa tính, dẫn theo cái thần thông chín tầng tông chủ chi nước qua, có ý tứ gì? Có làm được cái gì sao? Hòa tích tử, thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, đại tiểu thư mấy tháng trước liền lĩnh vực cảnh cũng không phải, này ngắn ngủn mấy tháng, đặt đến thần thông chín tầng, đâu là ngươi có thể tưởng tượng? Hừ, còn nữa, đại tiểu thư mới 17 tuổi, ngươi bao lớn, cho 5 năm, đại tiểu thư một ánh mắt liền có thể miêu sát ngươi, tin sao? Dương Phỉ nhún nhún vai, khuôn mặt tùy tiện. Dương Vũ Đình tuy không nói lời nào, nhưng, nụ cười trên mặt cũng là càng nồng đậm, tràn ngập nhàn nhạt cao ngạo vẻ. Mấy tháng này tại phiêu miểu kiếm tông, khí chất trên người cũng rất nhanh cải biến. Hiện giờ, loại kia cao ngạo lánh diễm giống như là từ nội tâm phát ra, kèm theo quần sáng đồng dạng. Ở đây, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Dương Vũ Đỉnh, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng rung động. Mấy tháng liền từ không được cảnh giới của lĩnh vực đạt đến thần thông 9 tầng cảnh giới. Này! Này! nay thật sự là trăm ngàn năm mới có thể ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt ta mấy tháng Hòa tích tử tuy ngạo nhưng là bị sợ gặp thì thao tự nói ánh mắt âm trầm bất định thậm chí đã làm tốt muốn giết chết dương vũ đỉnh chuẩn bị dương vũ đỉnh như vậy tồn tại thật đáng sợ hỏa thần tông tới phiêu miểu kiếm tông vốn không đối phó dương vũ đỉnh như vậy tuyệt thế thiên tài thừa lúc nàng còn chưa lớn lên trực tiếp đánh chết là lựa chọn tốt nhất Hòa tích tử người động sát ý dương phỉ cười lạnh đâu nhìn không ra nói thật cho ngươi biết, hỏa tích tử đại tiểu thư chính là tam sinh đan điển. tam sinh đan điển nguyên nên biết ta. ngươi cảm thấy đại tiểu thư như vậy tồn tại, liên quan đến toàn bộ phiêu miểu kiếm tông tương lai hy vọng cùng vận mạng tồn tại, có thể là ngươi muốn giết liền có thể giết chết. cái gì? tam sinh đan điển, không chỉ là hỏa tích tử, coi như là ngồi ở xe đuổi bên trong phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ đều khí tức hơi hơi biến hóa. những người khác lại càng là mãnh liệt mở to hai mắt, gắt gao nhìn trầm trầm dương vũ đỉnh. Tam sinh đan điển A. Trong truyền thuyết tam sinh đan điển, hòa tích tử triệt để không lên tiếng, đứng ở nơi đó, ngoại trừ sắc mặt khó coi ra, không còn cái khác. Ha ha ha. Người tới không ít nha, hòa tích tử, dương phỉ, tiểu Thánh nữ, các ngươi vậy mà đều tới, không tệ, không tệ, không sai. Rất nhanh, lại một người đạp không mà đến, người đến đúng là đầu đầy tóc trắng, nhưng, hắn không phải là lao nhân, tương phản, tuổi của hắn rất nhỏ, tối đa chỉ có 20 tuổi. Hắn một thân trường bào màu trắng, một tay cầm một bà cây quạt, anh Tuấn mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Tư không thánh. Bác Phong Thiên đường nhịn không được thân thể run lên. Làm sao vậy? Bộ Thiên không khỏi hỏi. Là thánh vũ các tư không thánh, rất khủng bố tồn tại, đồn đại, chết ở tư không thánh trên tay người khoảng chừng mười và nhiều. Hắn là chân chính sát thần, làm người hung tàn cực kỳ. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng rất khủng bố, so với họa tích tử cùng dương phỉ tốt hơn. Đoán chừng có thể cùng chi phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ so sánh. Bác phong thiên đường thanh em ép tới rất thấp rất thấp. Phải không? Bộ thiên nhìn nhiều tư không thánh liếc một cái, lại phát hiện toàn thân hắn khí tức thu liễm, một chút cũng không bại lộ. Có ý tứ, bộ thiên nghiền ngẫm nở nụ cười, hốn nguyên này chân nhân phi thăng gì tích là thật hấp dẫn rất nhiều người a. Hơn nữa, gần như đều là toàn bộ thần phong đại lục đỉnh cấp thiên tài. Sau đó trong thời gian, đông hoa thần điện, phong vân thánh địa, chiến Thần Điện. Hoàng Tuyền tông đợi vượt qua nhất lưu tông môn siêu cấp thiên tài cũng nhau nhao đi đến. Đông Hoa thần điện cao thượng, Phong Vân Thánh địa Bạch Phi Thiên, Chiến Thần Điện Điện Tử, Hoàng Tuyền Tông Hoàng Bất Hủ, bốn người này tới hỏa tích tử, dương phỉ đều tại sản sản nhau trong đó, thực lực mạnh mẽ, làm cho người chú ý. Từ đó, lần này đi đến Hỗn Nguyên Chân Nhân Phi Thăng di tích kinh khủng nhất một số người đã không sai biệt lắm xác lập. Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ Thi Vũ Điệp tới Thánh Vũ Các Tư không thánh chính là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Ước chừng vì nửa bộ thiên nhân cảnh. Hòa Tích Tử, Dương Phỉ, Cao Thừa, Bạch Phi Thiên, Điền Tư, Hoàng Bất Hủ đám người chiếm giữ đệ nhị cấp bậc. Huynh đệ, xem ra chúng ta phải không dùng suy nghĩ, những người này tổng cộng cầm gần tới 10 cái vị trí, trừ đó ra, bọn họ còn mang theo chính mình tông môn người, đâu còn có vị trí lưu cho những người khác, quá độc ác, chuyến này động phủ hành trình, đoán chừng liền một cái nhất lưu tông môn người đều lách vào không vào, toàn bộ đều vượt qua nhất lưu thậm chí thập đại tiên môn người A. Bắc Phong Thiên Đường cười khổ, đã chuẩn bị bỏ qua. Bộ Thiên không lên tiếng, hơi có chút thất vọng, trước mắt những cái này như là tư không thánh đợi thiên tài, tuy xem như toàn bộ thần phong đại lục trên đệ nhất thiên tài nổ một cái, nhưng còn không phải thiên cổ yêu nghiệt cấp bậc. Thập đại tiên môn đã tới rồi một cái thiên yếu vượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ mà thôi, còn không phải đại thánh nữ. Chân chính thiên cổ yêu nghiệt cấp bậc hẳn là thập đại tiên môn một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bất quá, dù là như thế, trước mắt này nổ một cái người cũng rất giỏi người tùy tiện lấy ra một cái, trực tiếp đem một cái nhất lưu tông môn đã diệt cũng không thành vấn đề. 31 cái danh lạch, làm sao phân phối? Đột ngột, tư không thánh mở miệng, nếu như tất cả mọi người không mở miệng, ha ha, ta đây đầu tiên nói trước, ta thánh vũ các muốn 6 cái danh lạch. 6 cái danh lạch. Hòa tích tử đợi như mày, nhìn lướt qua tư không thánh bên cạnh 5 cái nam tử áo đen, 5 người này khí tức tất cả luân hồi tầng 5, luân hồi tầng 7 trong đó, niên kỷ tới tư không thánh không sai biệt lắm coi như là vượt qua nhất lưu thiên tài, đến từ thánh vũ các. 6 cái danh ngạch hơi nhiều a Cao thừa hừ một tiếng. Tổng cộng 31 cái danh ngạch, trước tiên đem xung quanh những cái kia nhất lưu, nhị lưu, tam lưu tông môn đổ bỏ đi bài trừ bên ngoài. Như vậy, chỉ còn lại bọn họ những cái này vượt qua nhất lưu tông môn cùng thập đại tiên môn, tổng cộng 8 cái thế lực. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 393. Trương ta muốn một cái. Chương 394, ta muốn một cái. Mà bọn họ này tám cái thế lực cũng đều không chỉ là tới một người, như là Tư Không Thánh chỗ Thánh Vũ Các, trực tiếp tới 6 người. Nên làm sao phân phối? Nếu như chia đều đâu này, tám cái thế lực, 31 cái danh ngạch, bình quân một cái thế lực 4 cái danh ngạch vẫn chưa tới. Tư Không Thánh một người muốn 6 cái danh ngạch, khẳng định nhiều. Ngươi không phục? Tư Không Thánh phẩy phẩy trong tay cây quạt, quét cao thừa liếc một cái, nhàn nhạt hỏi: Ánh mắt tuy hiếp, lại sát ý lưu chuyển. Đáng chết. Cao Thừa như mày, đối với tư không thánh, hắn là vô cùng kiêng kỵ. Cao Thừa chính mình là luân hồi 9 tầng cảnh, lại còn sức chiến đấu so với cảnh giới còn mơ hồ cao hơn một chút. Nhưng, nếu như muốn chiến tư không thánh, hắn thật sự là không có cái gì lòng tin. Đối phương chính là nửa bộ thiên người, không chỉ như thế, tư không sinh kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối so với chi chính mình cường đại, sức chiến đấu càng khủng bố. Ta thánh vua các nguồn 6 cái danh ngạch Ai muốn khó chịu, bản thiếu ra có thể cùng hắn chơi một chút. Tư không thánh thấy cao thừa không dám nói lời nào, thoáng ngang đầu, nhìn lướt qua tất cả mọi người, bá đạo như vậy. Tê liệt, tư không thánh thật sự là quá bá khí. Bác phong thiên đường nhỏ rộng chửi nhỏ, chúng ta một cái danh ngạch đều phân không được, chỉ có thể nhìn nhịn, một mình hắn cầm sáu cái danh ngạch, có thực lực liền hắn mẹ thoải mái, còn không có ai dám nói một cái chữ không. Ha ha! Bộ thiên cười cười, không nói gì thêm. Ta Phượng Hoàng Tiên Tông muốn 5 cái danh lạch. Một giây sau, thi Vũ Điệp mở miệng, cùng lúc đó, nàng từ xe đuổi bên trong đi ra. Này vừa xuất hiện, bao nhiêu người ngừng lại hô hấp. Thật là đẹp, phong hoa tuyệt đại A. Dù cho cách khăn che mặt, nhìn không đến mặt của nàng, nhưng, chỉ bằng kia quyển chuyển dáng người cùng kinh diễm khí chất, đã mơ hồ áp đảo một bên dương Vũ Đình. Thi Vũ Điệp nói 5 cái danh lạch, vậy năm cái, không có người nào dám nghi vấn. Ở đây, nếu như nói ai đáng sợ nhất, Trừ thi vũ điệp ra không còn có thể là ai khác. Đầu tiên, nàng là nửa bộ thiên nhân cảnh, sức chiến đấu trên không dám nói áp tư không thánh, nhưng, đoán chừng cũng không thể so với tư không thánh tranh lệnh. Mặt khác, nàng cũng là ở đây một người duy nhất đến từ thập đại tiên môn thế lực. Không có người nào ngu ngốc đến dám đắc tội thập đại tiên môn, dù cho kiêu ngạo như tư không thánh. Nhất lưu thế lực so với vượt qua nhất lưu thế lực tranh lệnh 10 cái cấp bậc. Vượt qua nhất lưu thế lực làm sao không thể so với Thập Đại Tiên môn chênh lệch 10 cái cấp bậc, cho dù Phượng Hoàng Tiền tông chỉ thuộc về Thập Đại Tiên môn bên trong sát phía sau tồn tại. Thi Vũ Điệp sở dĩ muốn 5 cái danh nghịch, bởi vì liền trên nàng, Phượng Hoàng Tiên tông chuyến này cũng chỉ có 5 người. Nếu như nếu 6 cái 7, có lẽ Thi Vũ Điệp muốn càng nhiều. Không khỏi, bất kể là cao thừa hay là hỏa tích tử các loại, tất cả đều vui mừng, vui mừng Thi Vũ Điệp mang người không nhiều lắm. Thi Vũ Điệp mang đến bốn người. Đều là nữ tử, từng cái một toàn bộ đều đại mỹ nữ, bất kể là tướng mạo hay là khí chất, vô cùng chuyện tốt, các nàng không co che mặt xa, để cho rất nhiều huyết khí phương cương nam tử nhịn không được nhìn nhiều rất nhiều mắt. Tứ nữ thực lực không phải là rất cao, thậm chí so ra kém tư không thánh mang đến 5 người, bất quá, lại cũng không thể khiến người bỏ qua, các nàng tại luân hồi 4 năm tầng bộ dáng, Tư không thánh cùng thi vũ điệp trước sau mở miệng, đã cầm 11 cái danh lạch. Còn thừa lại 20. Ta muốn 4 cái. Hòa tích tử nhịn không được, lớn tiếng nói. Ta cũng phải bốn cái. Cao Thừa theo sát phía sau. Bốn cái. Bốn cái. Bạch Phi Thiên, Hoàng Bất Hủ, Điền Tư, Dương Phỉ trước sau mở miệng, tất cả đều muốn bốn cái danh ngạch Sáu cái thế lực, mỗi người đều bốn cái danh ngạch Đó chính là 24 người, căn bản không có khả năng, chỉ còn lại 20 người danh ngạch thế tất chỉ có thể có trong đó hai cái thế lực là bốn người, còn lại bốn cái thế lực là ba người. Ha ha. Đều muốn bốn cái có thể không làm được, vượt ra khỏi A. Tư không thánh ha ha mà cười cười, một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Dương phỉ, ngươi muốn bốn cái danh ngạch làm cái gì? Ngươi tới các ngươi phiêu miểu kiếm tông đại tiểu thư tiến vào liền không sai biệt lắm, ngươi cầm hai cái danh ngạch liền không sai biệt lắm. Hòa tích tử đột nhiên nói. Hòa tích tử, ngươi tự tìm chết. Dương phỉ nổi giận, trường kiếm trong tay, đột ngột trên lên, một cái rút kiếm động tác đống nhiên hoàn thành, nhưng kiếm chỉ nổ ra một phần bộ dáng. Liên như vậy nho nhỏ rút kiếm động tác, một đạo khủng bố kiếm quang điên cuồng từ vỏ kiếm bên trong tràn ra, lấp lánh rung động, cơ hồ khiến ở đây người của 90% tất cả đều theo bản năng nhắm mắt. Đây là cảnh cáo. Dương Phỉ đối với chi hỏa tích tử cảnh cáo. Vậy mà đã đem ngươi mở ảo thần kiếm luyện đến loại trình độ này sao? Hỏa Tích Tử hơi hơi hé mắt, một tay cầm lấy nơi bả vai một luồng sợi tóc, sợi tóc là đoạn. Cao thừa, Bạch Phi Thiên đám người đứng ở một bên, tất cả đều ánh mắt lấp lánh. Hiện nhiên, có chút không dám tin tưởng, Dương Phỉ thực lực rất là mạnh mẽ a. Vừa rồi chỉ là một đạo kiếm quang, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng, có thể đem hỏa tích tử tóc cắt mất một rốn, nhưng cũng là kinh người vô cùng. Đương nhiên, nếu như chân chính chiến đấu, hỏa tích tử cùng Dương Phỉ ai mạnh ai yếu còn không dám nói. Bất quá, có thể xác định chính là, Dương Phỉ so với hỏa tích tử mạnh không yếu. Ta phiêu miểu kiếm tông muốn bốn cái danh lạch. Dương Phỉ châm giọng nói. Một bộ ai dám phản đối ta giết kẻ ấy bộ dáng. Ta hỏa thần tông cũng phải buồn cái danh lạch. Sắc mặt của hỏa tích tử triệt để lạnh xuống. Ai muốn nói không? Ha ha ha. Ha ha ha ha. Vừa rồi tại dương phỉ trong tay thật xấu hổ chết người ta rồi. Hỏa tích tử nổi giận vô cùng. Một trong đôi mắt tràn ngập nóng rực sắc ý. Quanh thân, kia khủng bố nóng rực cùng sắc khí. Thật sự là quá kinh khủng. Trùng trùng điệp điệp áp bách. Để cho không ít người ngay cả hít thở cũng khó khăn bạch phi thiên. Điền từ đám người đối phương liếc một cái, bắt đầu trầm mặc. Tới Dương Phỉ cùng huyết trích tử tranh giành. Huyết trích tử thực lực rất mạnh, điểm này, bọn họ cũng đều biết. Hơn nữa, huyết trích tử bên cạnh vậy mà còn có một người đến từ hỏa thần tông cao thủ, chính là luân hồi tám tầng tồn tại. Chiến đấu, bọn họ rất có thể không phải là đối thủ. Về phần Dương Phỉ, càng không cần phải nói, hắn vừa rồi liền huyết trích tử đều áp đi qua. Vì một cái danh ngạch, hiện tại liền đổ máu, căn bản không đáng. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng, Điền Tư mở miệng, đã như vậy, chúng ta bốn người một người ba cái danh ngạch A. Ha ha, nhanh như vậy liền phân phối xong sao. Tư không thánh có người không thú vị, vốn đang chuẩn bị nhìn một hồi trò hay nha. Chậc chậc, ba mươi cái danh ngạch, bị nuốt không còn một ngống dưới A. Tê liệt, sớm biết đừng tới. Bắc Phong Thiên Đường phiền muộn mà nói. Người nghĩ tiến vào? Bộ Thiên nhìn về phía Bắc Phong Thiên Đường. Không, không muốn, con bà nó, hiện tại để ta tiến vào, ta cũng không vào quá nguy hiểm, chỉ là cách làm của bọn hắn cực kỳ bá đạo. Bác Phong Thiên Đường lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Bộ Thiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ tiến vào? Bộ Thiên gật gật đầu, tiếp theo, đột ngột di chuyển bước chân, hướng phía ở giữa nhất phương vị đi đến. "Ta Bộ Thiên, muốn một cái danh ngạch." "Đi đi lại lại," Bộ Thiên thản nhiên nói. "Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ." Chương 394, chương đã lâu không gặp. Trường 395, đã lâu không gặp. Bộ thiên. Hai chữ này truyền khắp toàn trường, tự nhiên cũng chuyển vào Dương Vũ Đình trong lỗ thai. Dương Vũ Đình thân thể run lên, theo bản năng nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, này vừa nhìn, nàng nhịn không được hốc mắt phóng đại, thực. Thật sự là bộ thiên. Hắn vậy mà cũng tới. Dương Vũ Đình liếc thấy, bộ thiên chính là tạo hóa tầng 5 tồn tại. Thật sự là khủng bố tu võ thiên phú A. Bất quá, nghĩ đến mình đã là thần thông 9 tầng tồn tại nàng lại thở ra một hơi, lại còn trên mặt đã tràn ngập hương quang. bộ thiên a bộ thiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi nhất định phải bước vào đi vào. ha ha, hiện giờ ngươi còn có tư cách gì đối mặt ta? ngươi muốn một cái danh ngạch. thật sự là khôi hải, khôi hải đến cực điểm. dương vũ đình nhìn về phía bộ thiên thời điểm, ở đây tất cả mọi người đồng dạng đều tại nhìn nhìn bộ thiên, toàn bộ đều thần sắc trào phúng. một cái tạo hóa tầng năm tiểu tử, tuy tuổi không lớn lắm. Thực lực này, xem như thiên tài. Nhưng, ở đây, có ai không phải là thiên tài sao? Nhất lưu tông môn đệ tử hoạch tâm chỗ nào cũng có, chứ đừng nói chi là dương phỉ, hỏa tích tử thậm chí thi vũ điệp. Thật sự là tự tìm chết. Thật sự là dám đứng ra, hỏa tích tử, dương phỉ đợi có thể không có một cái thiện nam tín nữ. Bọn họ loại cấp bậc này siêu cấp thiên tài, thật là ngạo nghệ mà lại tàn nhẫn. Tại trong con mắt của bọn họ, khả năng ngoại trừ cùng cấp bậc tồn tại, những người khác đều là con kiến. Tùy ý Chu Sát, căn bản không nói đạo lý. Tiểu tử này dám đứng ra, mệnh đạn ném đi, tuyệt đối không có cái khác bất kỳ khả năng. Thảo. Thật sự là. Bác Phong Thiên Đường trực tiếp bối rối, bộ thiên hành vi tự tìm chết để cho hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chính mình vậy mà vừa rồi tới như vậy một người điên một mực ở nói chuyện phiếm nói chuyện, Bác Phong Thiên Đường muốn chết tâm đều đã có. Dương Vũ Đình, đã lâu không gặp, ha ha. Bộ thiên căn bản không có để ý người khác ánh mắt, mà là nhìn về phía Dương Vũ Đình khỏe miệng kéo qua một vòng khinh thường nụ cười. Là đã lâu không gặp, hiện giờ ngươi càng thêm tự tìm chết. Dương Vũ Đình hư một tiếng, dung khí của ngươi một mực như vậy làm cho người ta kinh ngạc, hiện tại đứng ra, tự dước lấy nụ sao. Tạo hóa tầng 5. Ừ, không sai, rất hội tu luyện, đáng tiếc cũng vẹn vẹn chỉ là tạo hóa tầng 5 mà thôi, kiến hôi cũng không tính. Dương Vũ Đình hay là trước sau như một tự tin A. Nội tâm chính là một cái ánh mắt hướng phía nhìn lên người. Tự dước lấy đục, có lẽ a. Bộ thiên cười cười, tiếp theo tiến lên nữa vài bước, đã đến Dương Phỉ, hỏa tích tử, điển từ đám người trước người. Đại tiểu thư, hắn là ai? Dương Phỉ hỏi, hắn nhìn cho ra, đại tiểu thư tựa hồ nhận thức cái này không biết sống chết con kiến nhỏ. Một cái tự cho là đúng tiểu tử, trước kia thế nhưng là tuyên bố muốn vượt qua ta đó. Dương Vũ Đình nhịn cười không được. Nhớ tới bộ thiên trong miệng kia cái ước hẹn ba năm, nàng đã cảm thấy tại gây cười. Ba năm? Lúc này mới nửa năm không được. Bộ thiên tới nàng trên lệch đã là cách biệt một trời một vực. Ba năm về sau, bộ thiên cho dù nằm dạp xuống tại dưới chân của mình, nàng cũng nhìn không thấy a. Nguyên lai like như thế. Dương Phỉ đã hiểu, đại tiểu thư những năm nay đồn đại đều là tại một cái mười phần mười phần loại nhỏ địa phương sinh hoạt. Này đột nhiên xuất hiện không biết sống chết con kiến nhỏ cũng là cái địa phương kêu người, dường như tới đại tiểu thư còn không đối phó. Người muốn một cái danh ngạch. Ha ha! Ta nghe lầm sao? Hòa tích tử ha ha cười cười. Hắn trước tiên mở miệng, một đôi âm lánh con ngươi quét bộ thiên liếc một cái, trực tiếp quát lớn, phế vẩn, ta cho ngươi ba đếm thời gian, chính mình tiêu thất trong tầm mắt ta, nói cách khác. Như vậy ngậm trong mộm. Bộ thiên chớp hai mắt, ba đếm, ừ, một, hai, ba. Ba đếm thời gian trực tiếp đã trôi qua, hơn nữa còn là tại bộ thiên như thế khiêu khích phía dưới đi qua. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Điên rồi. Đúng là điên tử. Khiêu khích ai không hảo, khiêu khích hỏa tích tử. Hỏa Tích Tử quả thật chính là một cái sát nhân cuồng ma a. Đôn Đại, Hỏa Tích Tử thường xuyên thích khiêu chiến tuổi trẻ cường giả, mà mỗi một lần, chỉ cần thắng, hắn sẽ giết chết đối phương, hung tàn cực kỳ khủng khiếp, rất nhiều người trong thâm tâm đều gọi chi vì giết người ma đầu. Người bình thường trốn cũng không kịp, tỉ như điển tư mấy người bọn họ, tuy thực lực, thế lực đều tới Hỏa Tích Tử không sai biệt lắm, nhưng thật sự tới Hỏa Tích Tử tranh khí, tình nguyện ăn chút thiệt thòi, cũng sẽ không tới phát sinh xung đột. Điển tư đám người còn như thế, trước mắt tên không kiến thức này từ đâu tới đây tiểu tử ngốc ngược lại là hảo trực tiếp khiêu khích hỏa tích tử không khỏi gần như tất cả mọi người nhìn về phía bộ thiên đều là loại kia đáng thương ngục quang có thể tưởng tượng hắn kế tiếp kết cục hỏa thanh tử đem tiểu tử này toàn thân xương cốt đánh nát đan điền phế bỏ sau đó ném ở ninh tuyển sơn này ninh tuyển sơn không có yêu thú trên trời đi qua lão hưng luôn là có hỏa tích tử thản nhiên nói hắn tựa như tại nói qua một chuyện vô cùng vô cùng chuyện bình thường nhưng Trong tiếng nói toát ra tới tàn nhẫn lại làm cho lòng người lạnh ngắt. Toàn thân xương vỡ vụn, sau đó bị lao ưng sống sờ sờ ăn sao. Này! Này! Này được là như thế nào tàn nhẫn, mới có thể đi ra ngoài như thế mất trí sát chiêu A? Vâng, Đại sư Minh. Được xưng là hỏa người của thanh tử, đứng ở hỏa tích tử bên cạnh, một thân thanh sắc trường bào, sắc mặt có chút tái nhận, nhưng, toàn thân tràn ngập nóng rực hỏa khí, hắn chính là luân hồi sáu tầng tồn tại. Bác Phong Thiên Đường khuôn mặt cười khổ. Đây là tự tìm chết ta. Bản đại thiếu muốn cứu ngươi, cũng không cứu được ngươi, ngươi cùng bản đại thiếu có duyên gặp mặt một lần, nếu như có thể cứu ngươi, khẳng định cứu A. Đại tiểu thư, ngươi nhận thức tiểu tử này, rất có ý tứ A. Cố ý tự tìm chết, ha ha. Sống đủ sao? Dương phỉ ha ha cười cười, sâu nhìn bộ thiên liếc một cái, thật sự là làm cho không hiểu, đại tiểu thư, cần ta cứu hắn sao? Dù sao cũng là đại tiểu thư đã từng người quen biết, Dương phỉ cảm thấy cần phải hỏi một chút. Cửu Bộ Thiên cũng không phải rất tốn sức. Không cần, ta là cùng hắn nhận thức, nhưng ta hận không thể hắn bẩm thời vạn đoạn, hắn danh Bộ Thiên là một cái chết tiệt tạp chủng, bị ưng ăn, ta đều cảm thấy tiện nghi hắn. Dương Vũ Đình sắc mặt lạnh lẽo, sắc ý mười phần, toàn thân đều là sắc khí. Dương Phỉ gật gật đầu, trong nội tâm hiếu kỳ, đại tiểu thư tới người này, vì Bộ Thiên tiểu tử trong đó đến cùng có cừu hận gì? Đại tiểu thư như thế hận thấu xương. Tiểu tử, ta chỉ xuất một chiêu. Nếu như ngươi có thể kế tiếp Ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. hỏa thanh tử đi lên trước, đứng ở trước người bộ thiên, hắn nhìn hướng bộ thiên mục quang không hề có tâm tình, giống như là đang nhìn người chết. Một chiêu sao? Ha ha! Bộ thiên cười cười, đồng nhất dây, hắn đã bắt đầu tới vạn kiếp dung hợp. Nhất thời, không khí tê minh, quay quanh bộ thiên quanh thân kia một mảnh không gian đều tại rất nhanh chấn động. Một cô khổng lồ khí thế, điên cuồng lan tràn, làm sâu sắc, tăng lớn. Tạo hóa tầng 5. Tạo hóa 9 tầng. Thần thông 1 tầng, thần thông tầng 5, thần thông 9 tầng. Bộ thiên khí thế phảng phất như kia vỡ đê đập lớn, hồng thủy quần quận, càng kinh người khủng bố. Rất nhanh, bộ thiên khí thế đã đạt đến luân hồi 2 tầng, cho đến lúc này đợi, mới tính khó khăn ổn định lại. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 395, chương thật sự là một chiêu. Chương 396, thật sự là một chiêu. Bộ thiên gần nhất 1-2 ngày lại có chỗ thực lực tiến bộ, cho nên dung hợp và kiếp, ngược lại là lại lần nữa mạnh một ít tầng. Lúc trước tại bộ ra tới bộ trinh thời điểm chiến đấu, dung hợp và kiếp, chỉ có thể đạt tới luân hồi 1 tầng. Lúc này mới khoảng cách một thiên đô không có, đúng là lại có tinh tiến, tốc độ tiến bộ quả thật đạt đến bất khả tư nghị tình trạng. Bộ thiên đột nhiên xuất hiện khí thế bạo phát, để cho rất nhiều người đều há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Này cũng có thể, trên 1 giây hay là tạo hóa tầng 5. Này một giây chính là luân hồi hai tầng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bộ thiên lúc trước che giấu thực lực? Không nên a, Nếu ẩn giấu thực lực, so với bộ thiên thực lực cường đại không ít người, là có thể liếc một cái nhìn ra được. Chẳng lẽ là dùng bí pháp gì? Lại càng không hẳn là a, Thế gian này căn bản không có loại nào có thể tại trong nháy mắt để thăng hơn 10 tiểu cảnh giới bí pháp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đáng chết, lại là này dạng. Dương Vũ Đình sắc mặt khó coi, vô cùng vô cùng khó coi, lại là sợ hãi lại là ghen ghét, càng nhiều là hoán hận. Bộ thiên loại bí pháp này, tại hàng Vân Thành, nàng là thấy tận mắt qua, mười phần hết sức bất khả tư nghị, hôm nay vậy mà lại thi triển. Hơn nữa duy nhất một lần trực tiếp đội lên luân hồi hai tầng, vượt qua chính mình rồi à. Mình mới là thần thông chín tầng mà thôi. Đại tiểu thư không cần lo lắng, luân hồi hai tầng thì sao? Như cũng là một tay liền có thể bóp chết con kiến. Hỏa Thanh Tử đều là luân hồi 6 tầng đó. Dương Phỉ cười nói: "Ừ. Nói cũng đúng, luân hồi 2 tầng đồng dạng là bị đã chết mệnh. Sắc mặt của Dương Vũ Đình đẹp mắt rất nhiều. Mặc kệ bộ thiên thế nào nghịch thiên, tại Dương Phỉ, Hỏa Tích Tử, tư không thánh loại cấp bậc này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, đều chỉ có thể là một cái nho nhỏ con kiến, bộ thiên lấy cái gì so với? "Tiểu tử, ngươi rất khiến ta kinh ngạc, bất quá kết quả của ngươi như trước không thay đổi, ta lúc trước lời sẽ không thu hồi, đối với ngươi xuất một triệu." Hòa Thanh Tử đè xuống đáy lòng kinh ngạc, nói: "Một chiêu sao?" "Ừ." "Một chiêu." Bộ Thiên ánh mắt rất sáng rất sáng, cười lạnh, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiếp theo trong nháy mắt, Hỏa diệm thế giới. Hỏa Thanh Tử bỗng nhiên giơ tay lên. Trên tay của hắn, một vòng thanh sắc thần vận là quỷ dị như vậy, bay là tả. Theo kia thanh sắc thần vận lóe ra hiện, đột nhiên, không khí chung quanh điên cuồng chạy thuộc mạng, chạy thuộc mạng chậm một chút đều tại hì kha zzz zzz -Z, z kêu to. Sống sở sợ bị đốt thành hư vô. Cách đó không xa, như là bác phong thiên đường đợi những cái này nhất lưu, nhĩ lưu tông môn thiên tài đệ tử, từng cái một sắc mặt kinh khủng, nhịn không được rất nhanh lui về phía sau. Nóng. Thật sự quá nóng. Kia thanh sắc thần vận vừa xuất hiện, quả thật giống như là đem toàn bộ ninh tuyển sơn đều kéo vào lồng hấp bên trong bước hơi đồng dạng. Thanh quỷ hỏa. Dương phỉ thì thào tự nói, lửa này thanh tử hiện nay mặc dù chỉ là luân hồi sáu tầng, lại tiềm lực vô cùng a. Về sau khả năng chính là một cái khắc hỏa tích tử, thanh quỷ hỏa, ha ha. Hoang hỏa bảng thứ 31 tồn tại, muốn chinh phục hóa thành chính mình dùng, khó khăn. Dương Vũ Đình nghe xong lời của Dương Phỉ, trên mặt tàn nhẫn hương vị càng dày đặc, hỏa thanh tử càng cường đại càng tốt, như vậy kết cục của bộ thiên không phải là vượt thảm rồi sao? Đi. Theo sát, hỏa thanh tử hất lên tay. Nhất thời, thanh sắc thần vận thoát ly hỏa thanh tử lòng bàn tay, như vậy vừa mới một thoát ly, rõ ràng có thể thấy kia thanh sắc thần vận trong nháy mắt tàn mắt ra khoảng chừng mấy chục bình bộ dáng thanh sắc hỏa hải lượn lờ trở thành một phương thế giới hung tàn lao nhanh từ không trung khóa chặt bộ thiên xoẹt xoẹt mà đi đốt sạch hết thể ngăn trở không khí xung đột phô thiên cái địa lại nhìn lúc này bộ thiên đứng ở nơi đó hình bóng đơn điệu thật giống như bị thiên quân vạn mã vây quanh tướng quân đối mặt vô số địch nhân chỉ còn lại tử vong cùng cô đơn nhìn không được không ít người lắc đầu hỏa thanh tử xuất thủ quá hung tàn Ngọn lửa này thế giới rơi xuống, Bộ Thiên đoán chừng phải trong nháy mắt tử vong, cái gì sơn nương ăn tươi đều chơi không được nữa, vậy cũng là Bộ Thiên buồn bán lời a. Ngâm lại hỏa tích tử trong miệng kia cái muốn đem Bộ Thiên toàn thân xương cốt đều đánh nát, ném ở trên núi chờ đợi sơn nương ăn tươi, đó mới là thật sự khủng bố, so với trực tiếp tử vong, tàn nhẫn nhiều. Đồng nhất giây, Bộ Thiên trong tay nhiều hơn một thanh hắc sắc trường kiếm, hắn mạnh liệt ngẩng đầu, ngươi nói rất đúng, một chiêu. Nhưng, không phải là ngươi một chiêu giết ta mà là ta một chiêu giết ngươi. Tiếng nói rơi, bộ thiên hai mắt tích lũy động kinh người ánh sáng, tựa như hai vị sao thần. Tam thần kiếm chi âm thần chi kiếm, tam thần kiếm chi dương thần chi kiếm, tam thần kiếm chi linh thần chi kiếm. Ba kiếm vô cực, kiếm ý hợp nhất, giết chết. Địa ngục quái, ngang đẩy ra, tật phong tia chớp đối với theo, âm dương nhị khí trần lộng. Nguyệt đăng tại không, tinh thần treo trên cao, ma quỷ tê minh, toàn bộ ninh tuyển sơn đều lâm vào một loại hỗn loạn giống như là bị kéo vào một phương sinh tử không danh sát lục thế giới đồng dạng. Mà, một đạo kiếm quang, hiện ra ba màu, không gì sánh kịp trói mắt, làm cho người ta sợ hai ánh mắt lấp lánh, vạn phần ngưng tụ, có thể so với thật thể, kiếm quang tích lũy động, không chết không lui, đối với kia thanh sắc hỏa hải thế giới suy nghĩ bộ tới. Vạn chúng chú mục xuống, kiếm quang nhẹ nhõm chui vào hỏa hải thế giới, tới trường đao chui vào bùn đất không có bao nhiêu khác nhau, thật sự là quá tùy ý. Thanh quỷ hỏa thanh sắc căn bản vật che chắn kiếm quang thần vận, dù cho kiếm quang đã chạm vào hỏa hải thế giới, vẫn là như thế. chỉ thấy thanh sắc cảm đạm ba màu phồn vinh mạnh mẽ, hỏa hải thế giới trong nháy mắt một phần hai nửa, mà kiếm quang nhưng như cũ tàn bạo, bổ ra hỏa hải thế giới, tập trung vào hỏa thanh tử, tiếp tục điên cuồng rơi xuống. Trước mắt, khi kiếm quang ba một tiếng tới hỏa thanh tử trùng hợp trên không trung, đã một phần hai nửa thành quỷ hỏa hỏa hải thế giới tiêu thất hầu như không còn, một tia đều không còn xuống. Vô số đạo rung động đến cực điểm trong đôi mắt, hỏa thanh tử đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền con ngươi cũng không ngáy động. Tiến tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, thẳng đến cái thứ ba hô hấp. Đột nhiên, hỏa trên trán của thanh tử nhiều một vòng huyết sắc dấu vết, mà lại huyết sắc dấu vết tại rất nhanh phóng đại. Sau đó, hỏa thanh tử thẳng thỏa thỏa ngã xuống đất. Chết. Tam thần dưới thân kiếm, hỏa thanh tử liền một kiếm đều tiếp không xuống, tựu chết rồi. Ha ha! Chính như như lời người nói, một chiêu, không phải sao. Bộ thiên đứng ở cách đó không xa, trên mặt thần sắc quỷ dị mà đạm mạc, hắn thì thảo tự nói. Thanh âm của hắn thật rất nhỏ, nhưng, mặc danh kỳ diệu lại chuyển vào xung quanh mỗi người trong lỗ thai, làm cho người ta kinh hãi, lạnh tâm. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 396, Trương Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. chương 397, Tuyệt thế yêu nghiệt. Bộ thiên vậy mà đánh bại hỏa thanh tử. Thậm chí, trực tiếp một chiêu thuần sát sát. Này! Điều này sao có thể? Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm vượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ thi vũ điệp cùng thánh vũ các tư không thánh ở trong tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Bọn họ lại nhìn bộ thiên, hoàn toàn không phải là lúc trước thần sắc Hỏa thanh tử không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng cũng là luân hồi 6 tầng cảnh giới, cộng thêm trên trong tay hắn dị hỏa, sức chiến đấu có thể so với luân hồi tầng 7. Hòa thanh tử tại thần hòa tông trẻ tuổi một đời, ít nhất xếp hạng top năm, nếu như không phải là hòa tích tử như vậy một cái siêu cấp thiên tài che lấp hỏa hào quang của thanh tử, hòa thanh tử đó chính là thần hòa tông trẻ tuổi một đời tối cường giả. Nhưng mà, hòa thanh tử chết rồi, liền một chiêu như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng lực. Kháo, nhìn lầm, thực hắn mẹ ơi nhìn lầm. Trong đám người, bác đường phong con ngươi trường được sâu sắc, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn không ngừng nuốt nước bọn, như thế nào cũng không thể vớt lên khiếp sợ của mình. Đáng chết. Dương Vũ Đình thì là sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn như không có quá lớn thần sắc biến hóa, có thể một trong đôi mắt sớm đã là oán hận, ghen ghét, không cam lòng. miêu sát hỏa thanh tử. Trước mắt người này, thật sự là bộ thiên Tại sao có thể như vậy? Nếu như không phải là đối với bộ thiên mười phần hết sức quen thuộc, Dương Vũ Đình thậm chí cảm thấy được đây là có người tại giả mạo bộ tiên. Nàng trở lại phiêu miểu kiếm tông. Có toàn bộ phiêu miểu kiếm tông tu võ tài nguyên duy trì, còn có rất nhiều siêu cấp cường giả truyền thụ, mà khác, nàng là Tam Sinh Đan Điển. Loại tình huống này, nàng bỏ ra 3 tháng, đi vào thần thông 9 tầng cảnh. Phụ thân cũng nói, chính mình dạng tốc độ tu luyện chính là muôn đời hiếm thấy, dù cho đặt ở toàn bộ thần phong đại lục, kia đều là cao cấp nhất siêu cấp thiên tài. Dương Vũ Đình mình cũng phi thường hài lòng. Đột phá tiến nhập thần thông 9 tầng cảnh, ngẫu nhiên cũng sẽ còn muốn đến bộ thiên. Chỉ là, còn muốn đến bộ thiên thời điểm còn dư lại chỉ có khinh thường. Cái gì ước hẹn 3 năm, quả thực là buồn cười mây bay, bộ thiên chỉ là một cái tự mình say mê con kiến mà thôi. Dương Vũ Đình gần như có thể kết luận, chỉ là chính mình 3 tháng này tu luyện đạt tới cảnh giới, mang đến thực lực, bộ thiên cả đời cũng khó có khả năng theo kịp. Bộ thiên chỉ là một cái tiểu thành trì tiểu thiên tài mà thôi, có lẽ có chút thủ đoạn, nhưng so với chân chính siêu cấp tông môn, ha ha, lời nói khó nghe, hắn bộ thiên tính cái gì đồ chơi. Nhưng mà Như vậy tự tin, tại hỏa thanh tử tử vong một sát na kia, giống như kính hoa thủy nguyệt, toàn bộ vỡ vụn. Trong lòng Dương Vũ Đỉnh, thật giống như bị đè ép một tảng đá, ép tới nàng hô hấp cũng khó khăn. Nàng gắt gao nhìn trầm trầm Bộ Thiên, sắc ý trong lòng chưa từng có nồng như vậy ước qua. Cũng cho đến giờ phút này, Dương Vũ Đỉnh từ đầy đủ nhận thức Bộ Thiên, đây không phải một con kiến, mà là tuyệt thế yêu nghiệt. Bộ Thiên phải chết, phiêu miểu kiếm tông hao phí nhiều như vậy giá lớn, tài nguyên, tinh lực, ta như vậy như vậy nỗ lực. Kết quả, 3 tháng chẳng những không có bỏ qua hắn, còn bị hắn bỏ qua rồi, bộ thiên bất tử, có lẽ 3 năm sau. Dương Vũ Đình thì thảo tự nói, đột ngột có chút sợ hãi, nàng thậm chí không dám nghĩ 3 năm chuyện sau này. Đại tiểu thư, muốn ta giết hắn đi sao? Dương Phỉ rất thông minh, đã nhìn ra được Dương Vũ Đình sắc ý, hắn âm hiểm mà hỏi. Tuy bộ thiên miêu sát hỏa thanh tử mang đến cực hạn rung động, nhưng, lắng lại qua đi, Dương Phỉ vẫn có tự tin giết bộ thiên. Rốt cuộc! Chính mình là thần thông luân hồi 9 tầng đỉnh phong cảnh, trước mắt cái này quá e dị tiểu tử chính là thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không chỉ là luân hồi 2 tầng sau. Trên đời này, không có khả năng có vượt qua 7 tiểu cảnh giới chiến đấu người, tiểu tử kia có thể vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới miêu sát hỏa thanh tử, đã là cực hạn Không nóng nảy, hỏa thanh tử chết rồi, lấy hỏa tích tử tính tình, bộ thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tránh khỏi người động thủ. Dương Vũ Đình nhỏ giọng nói, thanh em không lớn, nhưng, rét lạnh vô cùng Dù cho nàng thế nào muốn gạt bỏ bộ thiên, nàng hay là Dương Vũ đỉnh một cái tinh thông tính kế Dương Vũ đỉnh Có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể nhìn nhìn bộ thiên chết, hà tất nhóm người mình động thủ. Nói rõ gì ngôn A? Quả nhiên, một giây sau, hỏa tích tử đứng dậy. Hắn lời không nhiều lắm, nhưng, như vậy năm chữ, lại đủ để cho nhân tâm đầu chấn động. Cực kỳ bá đạo, cực kỳ bưu hãn. Hỏa tích tử đứng ra đồng thời, xung quanh, không ít vây xem, thực lực hơi hơi kém một chút người đều theo bản năng bạo lui. Trên người Hỏa Tích Tử kia khủng bố khí thế, cuồn bạo hỏa thuộc tính áp lực, làm cho người ta gần như không thể hô hấp. Quá cường đại. Cho dù là khí thế, liền có thể làm cho người ta hận không thể quỳ xuống. Hỏa Tích Tử không hổ là Hỏa Tích Tử. Thực lực cũng không tệ lắm. Tư Không Thánh cười tự nói. Hắn cũng cảm thụ ra Hỏa Tích Tử kia thực lực khủng bố, bất quá, trên mặt của hắn càng nhiều là nghiền ngẫm thân sắc. Hiển nhiên, dù cho Hỏa Tích Tử cường đại như thế, cũng không vượt ra ngoài hắn tư không thánh thực lực phạm vi. Tư không thánh lúc này ôm thái độ chính là xem của vui. Tư không thánh có thể như thế, những người khác lại không làm được. Tư Điền, Bạch Phi Thiên, Cao Thừa thậm chí Dương Phỉ, cả đám đều khẽ nhíu mày, hỏa tích tử để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Bộ Thiên, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi là chết hay là bất tử? Dương Vũ Đình hít sâu một hơi, hoán độc trong thanh âm, con ngươi một mực thả ở trên người Bộ Thiên, tàn nhẫn vô cùng. Ngươi nhất định phải cùng ta chiến. Bộ thiên nở nụ cười. Hắn mang theo nhàn nhạt nụ cười, bất khả tương nghị bình tĩnh. Như vậy một màn, làm cho người ta có chút rung động, chẳng lẽ, tiểu tử này liền đối chiến hỏa tích tử đều có lòng tin. Người tại lãng phí chính mình nói rõ di ngôn thời gian, người còn có 10 cái hô hấp. Hỏa tích tử thanh âm càng lạnh. Lúc này hỏa tích tử, làm cho người ta cảm giác, vô cùng vô cùng nguy hiểm, có thể so với kia muốn bạo liệt núi lửa hoạt động. Người nói nhảm rất nhiều. Bộ thiên như trước nhàn nhạt cười. Mà lại, rất nhiều người không dám tin chú ý tới Hắn tại lúc nói chuyện Đúng là đem hắn trong tay cái thanh kia thoạt Nhìn là bảo vật trọng kiếm thu lại Điên rồi Thật sự là muốn điên rồi Như vậy một màn, để cho một ít không rõ ràng Cho lắm người thiếu chút nữa ngất đi Vốn đối mặt hỏa tích tử Cũng đã là 10% tự tìm chết Còn món vũ khí thu Đây là muốn tự sát sao Đồng nhất dây, hỏa tích tử động Hắn hướng phía bộ thiên mà đến Tốc độ cũng không phải rất nhanh Ít nhất Ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ bóng dáng của hắn. Nhưng mà, cũng đang bởi vì thấy rõ, mới có thể làm cho không người nào so với vô cùng kinh khủng, mới có thể làm cho người ta liều lĩnh lui về phía sau. Bởi vì, hỏa tích tử bóng dáng là mang theo hỏa diễm. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là mang theo hỏa diễm, không đến mức để cho người chung quanh như vậy sợ hãi. Rốt cuộc, đến từ người của hỏa thần tông, đa số có thể làm được, như lúc trước bị bộ thiên miêu sát hỏa thanh tử. Hỏa tích tử bất đồng chính là, quanh người hắn hỏa diễm, lại có thể ngưng kết thành hình. Những cái kia màu đỏ sầm hỏa diễm ngưng kết thành vì một bà một bà tiểu kiếm, thoạt nhìn vạn phần sắp bén. Hỏa diễm thế giới cũng có thể biến hóa, thiên phú của hỏa tích tử quá mạnh mẽ. Sắc mặt của Dương Phỉ càng khó coi, hắn cùng với hỏa tích tử thực lực một mực ở sàn sàn nhau trong đó. Nhưng mà, lúc này, khi thấy hỏa tích tử hỏa diễm thế giới cũng có thể biến hóa, nội tâm của hắn ngọn nguồn nhiều một kia mù mịt. Vù vù vù. Hỏa tích tử quanh thân hỏa diễm tiểu kiếm vẫn còn ở điên cuồng tăng nhiều, khoảng chừng ngàn vạn đêm, nhìn đầu người ra đều run lên. Mà bộ thiên, từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, không có bất kỳ phòng ngự, ngăn cản, nên tiếp chiêu thức. Vạn hỏa kiếm vũ, giết chết. Một lát đi qua, hỏa tích tử tại cự ly bộ thiên còn có hơn 10 mét vị trí, thoáng cái dừng lại, hắn dơ tay lên, đối với bộ thiên chỗ phương hướng chỉ. Nhất thời, nghìn vạn đạo hỏa diễm tiểu kiếm lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ. Phô Thiên cái địa hướng phía Bộ Thiên mà đi. Trong sân, gần như tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chằm Bộ Thiên, chờ đợi Bộ Thiên một cái chớp mắt trôn vùi cảnh tượng. Cũng chính là giờ khắc này, một mực không hề động làm Bộ Thiên rốt cục ngẩng đầu, cặp mắt của hắn rất sáng rất sáng, tựa như kia trong đêm tối ánh sao sáng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 397, Chương dung động nghiền ép. Chương 398: Dung động nghiền ép. Thần thông Kỹ, đế vương thần uy, thiên tử giận dữ, thay người nằm xuống trăm vạn, đi. Bộ Thiên một tiếng quát lớn. Bộ Thiên thân hình đứng ở nơi đó, Phảng Phất Hoa Thân Đại Sơn, có một loại cùng một cắt dung hợp tại hài hòa cảm giác. Ngút trời bá đạo, hoàng giả khí tức từ trên người Bộ Thiên tràn ngập ra. Cổ khí thế kia, không phải là phân tán, mà là tựa như trăm vạn thần binh hạ phàm, chỉnh tề, ngưng kết vạn Giảm, có thể so với một đạo khủng bố che chắn. Đây là cái gì thần thông? Tư không thánh, sắc mặt của thi vũ điệp lại lần nữa biến hóa. Bọn họ có thể cảm thụ xuất ra, bộ thiên thi triển là một loại về khí thế thần thông. Thật sự là bất khả tư nghị. Bộ thiên căn bản không phải cái gì siêu cấp tông môn môn hạ siêu cấp thiên tài. Nói cách khác, bọn họ nhất định nhận thức. Nhưng nếu như bộ thiên không phải là siêu cấp tông môn môn hạ siêu cấp thiên tài, kia hắn thần thông lại từ đâu tới đây? Ngoài ra, Bộ Thiên Thi triển cái này, thần thông vẫn phi thường vô cùng thưa thất khí thế thần thông, càng thêm làm cho người ta không nghĩ ra. Cùng lúc đó, kia Đế Vương Chí Huy, thiên tử khí thế, thoáng cái cùng vạn hỏa kiếm vũ va chạm. Một khắc này, toàn bộ mực tuyển sơn đô mơ hồ rung dậy, trong không khí từng cái tiểu hạt cũng phảng phất truyền đến kinh thiên nổ mạnh, có thể so với thần lôi bạo liệt. Đập vào mắt, vạn hỏa kiếm vũ vượt quá tưởng tượng cường hãn, lại không có vỡ nứt ra, nhưng cái kia hỏa diễm tiểu kiếm, hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, chấm đi ít nhất hơn phân nửa tốc độ. Hừ, bộ thiên, người giấy rủa nữa, cũng không cải biến được kết quả. Dương Vũ Đình thở ra một hơi. Bộ thiên thi triển khí thế thần thông thời điểm, nàng có chút lo lắng, lo lắng bộ thiên lại sáng tạo kỳ tích. Rốt cuộc, bộ thiên đã từng sáng tạo qua một cái lần lượt kỳ tích. May mà, lần này không có, hắn căn bản không phải hỏa tích tử đối thủ. Người quá yếu. Hỏa tích tử cũng mở miệng. Lúc trước, hắn đồng dạng có chút điểm lo lắng. Lo lắng cho mình vạn hỏa kiếm vũ bị bộ thiên thần thông gạt bỏ. Hiện tại xem ra, là mình quá lo lắng. Bộ thiên không có lên tiếng, chỉ là, khỏe miệng cười lạnh càng ngưng trọng. Trước mắt. Đến rồi. kia vạn hỏa kiếm vũ cùng bộ thiên chỉ có cách nhau một đường. Hỏa tích tử rốt cục nở nụ cười, tàn nhẫn nở nụ cười, tên đáng chết đồ chơi, sẽ chết. Nhưng mà. Đào mắt. Dị biến lên. Vốn tưởng rằng bộ thiên phải chết tại vạn hỏa kiếm vũ trong, thật không nghĩ đến chính là Bộ thiên đột nhiên ngâng lên hai tay, đối với không trùng chính là nhẹ nhàng đẩy đi. Cái này được rồi, tuy không hiểu bộ thiên kia mạc danh kỳ diệu động tác là làm cái gì, thế nhưng không ảnh hưởng cái gì, cho là trước khi chết quái gì. Có thể kế tiếp phát sinh một màn, lại có thể làm cho ở đây mỗi người đều muốn đem đầu lưới của mình cắn đứt. Kia vạn hỏa kiếm vũ, trùng trùng điệp điệp vạn hỏa kiếm vũ, thoáng cái toàn bộ vỡ vụn. Không, không phải là toái rơi, mà là trôn vùi. Không có khả năng. Hỏa Tích Tử sắc mặt cuồng biến, không có cái gì không có khả năng. Bộ Thiên khỏe miệng kia tia cười lạnh bắt đầu phóng đại. Hắn sở dĩ muốn dùng Đế Vương Xu thế như vậy thần thông, chỉ là vì để cho Vạn Hỏa Kiếm Vũ chậm một chút, hảo có thời gian thi triển Long Tượng chi chân, không hơn. Hỏa Tích Tử còn ngây ngốc cho là mình rất ưu, ha ha. Lúc Bộ Thiên khỏe miệng cười lạnh đường con kéo xuống lớn nhất thời điểm, Hỏa Tích Tử đột ngột cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ trong áp. Cỗ này áp lực có thể so với cự sơn áp đỉnh để cho hắn gần như không thể phản kháng. Xẹt xẹt xẹt. Hỏa tích tử dưới chân kia nham thạch tất cả đều bắt đầu vỡ vụn. A a a a. Hỏa tích tử điên cuồng gào thét, trên người nguyên khi đang không ngừng kéo lên, hắn tại tụ thế, hắn muốn đem cỗ này đè xuống, khí thế rời ra. Đáng tiếc. Vô dụng. Xung quanh rất nhiều người còn không có phản ứng kịp, vì sao hình thức rồi đột nhiên chuyển biến? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhất là lúc này hỏa tích tử vì cái gì thống khổ như vậy? liền ngay cả tư không thánh cùng thi vũ điệp đều không quá minh bạch xảy ra chuyện gì. Bất quá. Như vậy hoang mang ta có tiếp tục bao lâu? Mấy hơi thở. Một đạo vàng nóng ánh vàng nóng ánh long tượng chi chân, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hỏa tích từ không. kia to lớn bàn chân, trừng rộng hơn 10 thước, chừng hơn 100 mét cao. kia hư ảnh, tuy không thể nào ngưng thực, có thể nhìn lên một cái, liền có loại muốn nằm giảm xuống trên mặt đất xúc động. Long tượng. Thi vũ điệp hô hấp một hồi, không dám tin tự nói đây là long tượng a long tượng đó là có thể so với vượng hoàng siêu cấp thần thú là tồn tại trong truyền thuyết như thế nào sẽ xuất hiện một cái long tượng chi chân hỏa diễm lôi thần sắc mặt của hỏa tích tử càng trắng xám hắn đã cảm nhận được tử vong tiến đến không còn bất kỳ giữ lại giống như giống như điên hắn nâng lên hai tay không chút nào đau lòng chính mình hỏa diễm dùng hết hết thể lực lượng đem hỏa diễm hồng lưu hướng trên bầu trời kia long tượng chi chân oanh nện mà đi nhưng vô dụng Hỏa tích tử dụng hết toàn lực hỏa diễm hồng lưu, nhìn như khủng bố rung động, nhìn như có thể đục lỗ hết thảy. Nhưng hiệu quả lại một chút cũng không tốt, thậm chí có thể nói không có hiệu quả. Ngọn lửa kia hồng lưu còn không có tiếp xúc đến long tượng chi chân, liền trực tiếp tán dã. Không. Hòa tích tử càng tuyệt vọng. Thân thể của hắn hung hăng run rẩy, khóe miệng đã đầy tràn máu tươi. Hắn gào thét, gầm thét. Nếu như nhìn kỹ, đầu gối của hắn đã bắt đầu đối lượn, gần như phải lệ hạ xuống. Bộ thiên đứng ở cách đó không xa, lúc này, hắn hít mắt, tuy mặt không biểu tình, bất quá, trong nội tâm rung động, đồng dạng tụt đỉnh. Long tượng chi chân khủng bố, so với bộ thiên trong tưởng tượng còn khủng bố hơn rất nhiều. Nay vẹn vẹn chỉ là long tượng chấn áp A. Nếu thi triển so với long tượng chấn áp kinh khủng hơn long tượng bóp chết đâu này. Ngoài ra, đây chỉ là chính mình trước mắt cảnh giới này dưới thi triển long tượng chấn áp, nếu càng cao cảnh giới đâu này. Lại được như thế nào khủng bố? Bộ tiểu tử. Long tượng chấn áp đích xác đủ khủng bố, vượt quá tưởng tượng cường đại, đáng tiếc, ngươi một chiêu này hạ xuống, trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tiêu hao hết sông a. Vạn kiếp ngưng âm thanh nói, nếu đối phương bất tử, ngươi liền thảm rồi. Đúng vậy a. Long tượng chấn áp vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn thi triển ra, cũng vô cùng khó khăn, trước mắt cảnh giới của ta, dù cho mượn lực lượng của ngươi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng, hơn nữa, cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Không tốt. Có người muốn xuất thủ, mạnh phi thường. Thiên nhân cảnh tầng 3 bên cạnh. Đồng nhất dây loại, vạn kiếp đột nhiên hét lớn. Vạn kiếp thanh âm vừa dứt, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đoàn lục sắc hỏa diễm. Lục sắc hỏa diễm thoạt nhìn vô cùng yêu dị, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, rồi lại có thể phát hiện, ngọn lửa kia trong tựa hồ bao vây lấy một người. Người của hỏa thần tông, không phải là người có thể giết, người đang chết. Trong ngọn lửa, tiếng người giết lạnh, chỉ là nghe thanh âm, để cho người nổi ra gà đều muốn đi lên. Hỏa linh tử, cứu ta. Theo âm thanh này xuất hiện, Hỏa Tích Tử đại hỉ liều lĩnh quát: "Hừ, hôm nay Hỏa Tích Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta Bộ Thiên muốn giết người, không có người nào có thể cứu." Đồng thời, Bộ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, khàn giọng nói, trong ánh mắt là vô thượng bá đạo. Bộ Thiên thanh nghe âm không lớn, nhưng sóng âm đến mức không khỏi run dậy. "Cũng thật ngông cuồng." Lời này, chính là Tư Không Thánh cùng Thi Vũ Điệp cũng không dám nói a. Hoàng cơ, giết hắn." Một giây sau, Bộ thiên dơ tay lên, chỉ phía xa kia bị lục sắc hỏa diễm bao bọc người. Nhất thời, bộ thiên sau lưng, vô duyên vô cớ xuất hiện một người con gái, một xinh đẹp kinh người nữ nhân. Mà lại, loại này đẹp, là phong mang tất lộ đẹp, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, phản phất nhìn nhiều liếc một cái, sẽ lửa đốt sáng diệt hai mắt. Bá, hoàng cơ không có lời nói thừa thãi lời nói, chỉ có kiếm. Gần như không có ai trông thấy hoàng cơ như thế nào xuất kiếm, chỉ có thể nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cũng chính là lúc này, hỏa tích tử như thế nào cũng không chế không nổi, hắn thoáng cái quỳ trên mặt đất. Mà kêu long tượng chi chân, cự ly hắn không xa. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, thì cách gần một năm, lần nữa đổi mới muôn đời, cảm giác rất không tệ. Năm trước tháng 11, bởi vì một việc, đã đoạn muôn đời, nước chảy cùng các huynh đệ tỷ muội cam đoan, cam đoan sẽ tiếp tục ghi. Hiện tại, nước chảy bắt đầu thực hiện lời hứa, tiếp tục muôn đời, tiếp tục hảo hảo ghi. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 398, chương mạnh mẽ giết chết. Chương 399, mạnh mẽ giết chết. Nếu như nói, nửa ngày không chung kia toàn thân lục hỏa người xuất hiện, mực tuyền trên núi rất nhiều người vây xem còn có một chút dữ liệu. kia hoàng cơ xuất hiện, chính là triệt để để cho tất cả mọi người chấn kinh thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn mất. Một số người nhịn không được nội tâm suy đoán, trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là ai? làm sao lại sẽ có như thế kinh diễm tuyệt sắc mà lại thực lực mạnh mẽ thần nữ thiếp thân bảo hộ mà dương vũ đỉnh lại là một đôi con ngươi đều muốn phun ra hoán độc hỏa diễm hận của nàng không cách nào hình dung bộ thiên mới xuất hiện mới tạo hóa tầng năm kết quả tầng tầng kéo lên tăng lên đến có thể uy áp hỏa tích tử trình độ thậm chí lúc này bên người còn ra phát hiện ra một tuyệt thế kiếm cơ tựa hồ ở trên người bộ thiên kỳ tích cùng bất khả tư nghị chính là chuyện thường ngày ra ngoài ý định lại càng là liên tục không ngừng. Điều này làm cho Dương Vũ Đình không hiểu bối rối, không hiểu đối với ước hẹn ba năm sinh ra một ít thấp vọng. Một cái đến từ tiểu thành trì, không hề có bối cảnh phế vật, vì sao liền có thể một lần một lần lại một lần ra ngoài ý định. Dương Vũ Đình không ngừng hỏi mình, vô biên ghen ghét giống như tựa như một khối đa lớn, ép tới nàng rất khó chịu. Đột nhiên, nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép vận chuyển nguyên khí, đem bối rối triệt để bình tĩnh trở lại, Dương Vũ Đình thì thảo tự nói, thanh âm vô cùng băng lãnh. bộ thiên, Ta biết ngươi muốn ta nhận thua, hối hận, ha ha. Nhưng mà, bất luận ngươi là như thế nào bất khả tư nghị, trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là một cái phê vật. Hàng Vân Thành, với tư cách là một người nam nhân, ngươi trốn ở tô linh vận, bộ thường hy sau lưng. Hiện tại, ngươi lại để cho một nữ nhân bảo vệ ngươi, thật sự là buồn cười. Dương Vũ Đình tâm trạng biến hóa ngàn vạn thời điểm, những người khác lại là rung động trận mắt há hốc mồm, thậm chí thời gian dài vô ý thức miệng mở rộng, nói không ra lời. Hoàng cơ xuất thủ kia một đạo thương hoàng, hạo nhiên, to lớn, cự tượng chi chân, rốt cục sắp nghiền ép đến hỏa tích tử chết. bộ thiên lúc này như một tôn ma thần, thần sắc hở hững, miệng vàng lời ngọc. hỏa tích tử giống như bị khốn chủ con chuột vô luận như thế nào thi triển vũ kỹ đều là vô vị dãi rủa. hướng trên đỉnh đầu kia đang hướng hắn vô thiên cái điệu mà đến cự tượng chi chân là không thể kháng cự. hỏa tích tử thống cổ, rung động, tuyệt vọng, khàn rộng lấy hô hấp, khó có thể hình dung đau nhức. a a a, không. Rất nhanh, hỏa tích tử bắt đầu không không chế được kêu thảm thiết, như là một cái gần chết yêu thú tại làm người nào chết gào thét. Hắn hoàn toàn đã không còn lúc trước lớn lối bá đạo, có vẹn vẹn chỉ là thấu xương sợ hãi. Đáng tiếc, đây hết thể gào thét, giết gào, hoàn toàn không có tắc dụng. Bộ thiên có thể so với thương thiên chi chủ, nhìn nhìn lúc trước còn không ai bị nổi, nhưng bây giờ thê thảm vô cùng hỏa tích tử, khỏe miệng kia kia khinh thường càng rõ ràng. Dám giết hắn, hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh nổi. Giữa không trung, toàn thân lục diễm người đã không kịp ra tay với Hỏa Tích Tử cứu viện, nhanh chóng lạnh lùng giống to, thậm chí không để ý đến hoàng cơ kia hướng phía chính mình mà đến một kiếm. Hỏa Tích Tử chính là Hỏa Thần Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, thân phận tôn quý, không có khả năng chết. Một khi Hỏa Tích Tử chết rồi, Hỏa Thần Tông tổn thất quá lớn. Những năm nay, vì bồi dưỡng Hỏa Tích Tử, Hỏa Thần Tông hao phí ít nhiều tài nguyên. Thật vất vả đợi đến Hỏa Tích Tử phát triển đến bây giờ tình trạng này, lại đột nhiên đã chết. Ai có thể tiếp nhận được? Kia toàn thân lục hỏa người, tại hỏa thần tông cũng là thân chức vị cao, có thể hắn biết rõ, nếu như hôm nay tại chính mình dưới mi mắt hỏa tích tử bị giết chết, như vậy cho dù hắn tại hỏa thần tông có địa vị, trở lại hỏa thần tông nhất định cũng không nên qua. Hắn quyết định, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ hỏa tích tử. Nghĩ đến như thế, kia toàn thân lục hỏa người âm thầm vận chuyển trong cơ thể tất cả nguyên khí, quanh thân lục hỏa càng nồng đậm. Đồng nhất giây, bộ thiên khẽ ngẩng đầu. Lường người kia liếc một cái. Chịu không nổi sao? Ha ha. Nếu như ta cùng ngươi nói, thế gian này, không có cái gì là ta bộ thiên gánh chịu không nổi, ngươi tin sao? Mặt khác, cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, ngươi có thời gian quan tâm hỏa tích tử, không bằng quan tâm mình một chút ta. Bộ thiên chữ chứa rõ ràng. Thanh âm rơi vào xung quanh vây xem những cái kia một ít lưu tông môn thiên tài trong hai, để cho bọn họ càng cảm giác tâm thần run dậy. Lời của bộ thiên, quả thật chính là đến cực điểm lớn lối vô hạn bá đạo, nhưng mà để cho tất cả mọi người, bao gồm Dương Vũ Đình ở trong, đều cảm thấy chấn kinh, sợ hãi, bất khả tư nghị là Đào mắt bá hoàng cơ một kiếm kia thoáng cái chui vào toàn thân lục hỏa người trên người, sống sờ sờ xuyên qua người kia toàn thân lục hỏa người phát ra một tiếng quát chói tai. Tiếp theo thân hình của hắn tựa hồ ốm eo khúc, mà lại có mắt tiêm người thấy rõ ràng từ lục hỏa bên trong. Có huyết sắc nhỏ xuống, là máu tươi. Hỏa thân pháp tướng, toàn thân lục hỏa người điên cuồng rít lão, quanh thân hỏa hải mơ hồ áp xúc, mặc dù không giống hỏa tích tử như vậy thanh thế hạo nhiên, lại càng thêm cùng bố. Mà lại, hình thành một cái hình tròn, một cái giống như phòng ngự che chắn đồng dạng hình tròn. Liên bên người không gian, cũng bị kia nhiệt độ cao lục hỏa thiêu gần như biến hình. Cho dù cự ly rất xa, mọi người cũng có thể cảm giác phảng phất thân ở miệng núi lửa khô nóng khó nhịn. Mà, hắn đột nhiên giơ tay lên, Đối với hoàng cơ chính là một chút, ta muốn ngươi chết. Ttttt. Một đạo lục sắc hỏa diễm hiện ra hồng lưu hình, ngoài ra, hồng lưu mơ hồ hình thành hỏa long hình dạng, hướng phía hoàng cơ ngập trời mà đến. Hỏa long há to miệng, thôn thiên nhà địa, tựa hồ một giây sau, hoàng cơ sẽ bị thôn phệ. Nhưng mà, chính là loại này thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, hoàng cơ vẫn không nhúc nhích, hay là như vậy là mạn. Mắt thấy hỏa long muốn tới hoàng cơ trước người. Bá. Hoàng cơ rốt cục có phản ứng. Nàng hơi hơi dương mắt, đôi mắt đẹp bệ nghệ, lại là một kiếm, vô cùng đơn giản một kiếm, chút nào vô hoa chạm cánh gác. Nhưng, kiếm mang lại vô cùng kinh người, vô cùng sắc bén, phản phất muốn mở ra toàn bộ thiên không. Kiếm ý ngút trời, quyết trí tiến lên. Một kiếm đâm ra, chỉ còn sắc ý. chốc lát, kiếm mang giống như thiết cắt mềm mại chi vật, đem ngọn lửa kia hồng lưu một phần hai nữa. Càng làm cho lòng người lạnh ngắt chính là, lúc đó hỏa diễm hồng lưu một phần hai nữa, kiếm mang vẫn còn tiếp tục hướng phía toàn thân lục hỏa người mãnh liệt bắn tung tóe, không, toàn thân lục hỏa người gần như mất đi lý trí, trong thanh em toàn bộ đều không dám tin, cùng cực kỳ kinh khủng. đáng tiếc, hắn gào thét, không có có bất kỳ tác dụng gì, kiếm mang lại một lần chui vào lục sắt trong biển lửa. trong chớp mắt, lục diễm phảng phất đã tao nộ vô thượng cồn phong, trong chớp mắt từ trên người người kia cho bong, trôn bùi, hắn toàn thân máu tươi lâm ly, có chói mắt vết thương, thanh em run rẩy, người đến cùng là ai? đi vào giấc ngọng kiếm trùng bên trong hoàng cơ thoáng như một cái mất đi tư duy cùng hồn phách người tuyệt mỹ trên khuôn mặt ngoại trừ băng lãnh không còn bất kỳ biểu tình đồng nhất giây bộ thiên nhàn nhạt tiếng hư lạnh nếu ngươi lúc trước vô thanh vô tức trực tiếp đem hỏa tích tử cuốn đi có lẽ thật sự có thể cứu hỏa tích tử một mạng đáng tiếc ngươi cho là mình rất lợi hại quang minh chính đại xuất hiện uy hiếp ta ha ha kết quả là kết quả là hoàn toàn khác nhau không chỉ có cứu không đi hỏa tích tử liền chính ngươi cũng phải đáp đi vào Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 399, chương như vậy tùy tiện. Chương 400, như vậy tùy tiện. Nghe được bộ thiên thanh âm, kia toàn thân lục hỏa người trợn trừng hai trong mắt, vừa muốn nói gì. Cũng đã muộn. Hoàng cơ kia không tình cảm chút nào, không có linh hồn thân kiếm nhoáng một cái, đạo thứ ba đột ngột kiếm mang biểu xuất. Trong nháy mắt, kia toàn thân lục hỏa người trong nháy mắt từ ngực xử phạt vì hai đoạn. Hôn nguyên chân nhân động phủ không, một người thiên nhân cảnh tầng 3 cường giả, như vậy đã chết. Này rung động thật sâu vây xem một ít lưu tông môn người. Thiên nhân cảnh A, hay là tầng 3, đó là hạng gì tồn tại. Phóng tới những cái này một ít lưu tông môn, đây tuyệt đối là thái thượng hoàng đồng dạng ma thần, cư nhiên, cứ như vậy bị diệt. Mọi người ở đây còn vì lục diễm người tử vong, mà cảm thấy rung động thật sâu thời điểm. Ta không cam lòng. Hòa tích tử tuyệt vọng, triệt triệt để để tuyệt vọng. Lục hỏa người là hắn cuối cùng lá bài tẩy không nghi tới hỏa tích tử tiếng nói đã khan giọng trong mắt đỏ bừng đỏ bừng rốt cuộc kháng cự không được hắn thăng cái quỳ gối nham thạch trên mặt đất dưới thân nham thạch địa tất cả đều trở thành một phấn cũng chính là lúc này cự tượng chi chân rốt cục rơi xuống ầm ầm ầm nương theo kia chấn thiên run rẩy cùng bạo tiếng vang nương theo toàn bộ mực tuyển sơn lay động hỏa tích tử tại đây vài trăm mét chi cự hoàng kim cự tượng chi dưới chân trong chớp mắt bị dẫm trở thành hư vô Bạo lực chấn áp, chân chính bạo lực chấn áp, quá kinh khủng. Theo lục hỏa người đã chết, hoàng cơ cũng đột ngột biến mất sau lưng bộ thiên, giống như ưu linh, làm cho người ta cảm thấy lúc trước là một giấc ngẫu. Bộ thiên đứng ở nơi đó, tuy tình huống của hắn cũng không tốt, trong cơ thể nguyên khí bị rút sạch, thế nhưng cái eo vô cùng thẳng, thoạt nhìn tựa như thông thiên triển địa, giống như chết yên tĩnh trong, bộ thiên bình tĩnh một quang, thông thả về phía bốn phía quét mắt một lần. Ta muốn tiến nhập di tích, hiện tại còn ai có ý kiến sao? Mực tuyền trên núi kia một ít lưu tông muôn người, lại không người nào dám nói chuyện, thậm chí không dám nghị luận. Hả? Bộ thiên kia chìm lạnh, âm vang chất vấn thanh âm, gõ vào mỗi người đáy lòng, "Ta hỏi các ngươi lời đó, như thế nào?" Cả đám đều điếc. Tiếp theo, bộ thiên hét to, trong đôi mắt nổ bắn ra giống như thực chất tính áp đảo khí thế. Bộ thiên kia vô hạn tùy tiện thái độ, kích thích một số người trong mắt bốc hỏa. Như Bạch Phi Thiên, cao thừa đám người, đều yên lặng rất nhanh quả đấm, nhưng mà Bọn họ cũng chỉ có thể trong mắt bốc hỏa, âm thầm phẫn nộ. Hòa tích tử, thiên nhân cảnh tầng ba hỏa thần tông siêu cấp cường giả cũng bị đã diệt, ai còn dám động thủ. Không khỏi, một số người nhìn về phía tư không thánh cùng thi vũ điệp, nếu như nói ở đây còn có ai có thể cùng bộ thiên phân cao thấp, kia cũng chỉ còn lại có hai vị này. Đáng tiếc, hai người cũng mặt vô thần sắc, căn bản không có ý xuất thủ. Tư không thánh, thi vũ điệp càng không phải người ngu, bộ thiên biểu hiện ra ngoài thực lực đã đầy đủ cường hãn. Sở cầu cũng chẳng qua là một cái danh ngạch mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần mình 6 cái, 5 cái danh ngạch không bị ảnh hưởng, những người khác danh ngạch ít nhiều lại cùng bọn họ có quan hệ gì. Đáng chết. Thấy bộ thiên tùy ý tùy tiện, Dương Vũ Đình lại thâm sâu sâu điệu nắm chặt nắm tay, tâm như kiến cắn. Dương Phỉ có chút lo lắng mà nhìn Dương Vũ Đình, nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư ngàn vạn không nên động phẫn nộ, nóng đổi, để cho tiểu tử kia lớn lối à, chuyến này... Chúng ta cầm đến Hỗn Nguyên Chân Nhân truyền thừa mới là thật, cái khác cũng không trọng yếu. Đợi cầm đến truyền thừa, cộng thêm Phiêu Miểu Kiếm Tông duy trì, đại tiểu thư ngài tu vi định có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đem tiểu tử này giẫm nát dưới chân là sớm muộn sự tình. Thật sự không được, di tích hành trình sau khi kết thúc, trở lại tông môn, ngài thỉnh một vị trưởng lao xuất thủ, đem tiểu tử kia diệt giết luôn cho xong. Nghe xong lời của Dương Phỉ, Dương Vũ Đình mới hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong nội tâm lòng đấu kỵ đè xuống. Chính như Dương Phỉ nói, Hiện tại Mạo muội cùng Bộ Thiên động thủ gây chuyện không tốt hội tổn thất thảm trọng kết cục của hỏa tích tử đang ở trước mắt Dương Vũ Đình thu hồi ánh mắt của mình gật đầu nói Dương Phỉ ngươi nói đối với cùng ta so với Bộ Thiên cái gì cũng không tính nhất thời tôm tép nhại nhép mà thôi trước hết để cho hắn nhảy nhót một đoạn thời gian a Dương Phỉ vẻ mặt tươi cười Đại tiểu thư nói rất đúng ngài mới thật sự là thiên chi tiểu nữ Bộ Thiên ngươi có thể đạt được một cái danh lệch tiếp theo Dương Phỉ nhìn về phía Bộ Thiên. Lớn tiếng nói. Một cái danh ngạch. Ha ha. Bộ thiên nhìn lướt qua Dương Phỉ, người là ai? Cũng muốn nói chuyện với ta. Mặt khác, ta có nói qua chỉ cần một cái danh ngạch sao? Người. Dương Phỉ nếu không làm mười phần mười phần lý trí, thiếu chút nữa trực tiếp xuất thủ. Dương Phỉ sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm bộ thiên, đã rất lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Đáng chết. Cái này tiểu tử cuồng vọng, quả thật điên rồi. Thật sự là muốn ai cũng treo chọc sao. Chẳng lẽ còn chưa vào Di Tích, muốn cùng Phiêu Miểu Kiếm Tông khai chiến? Tiếp theo, tại Dương Phỉ sắc mặt âm trầm bất định thời điểm, Bộ Thiên cười cười, Hỏa Tích Tử cùng Hỏa Thanh Tử đã chết, Hỏa Thần Tông những người còn lại cũng đều có đi, hiện tại nhiều ra tới 4 cái danh nghịch, không phải sao? Là 4 cái danh nghịch, có thể ngươi chỉ có một người, bên cạnh ngươi kia kiếm cơ vượt qua luân hồi cảnh, không có khả năng tiến như Di Tích. Dương Phỉ trầm giọng nói, bầu không khí càng lạnh. Ngươi nói không có sai. Bộ Thiên gật đầu. Ta cũng chỉ có một người, thế nhưng là, ta vẫn còn muốn bốn cái danh ngạch, như thế nào? Người có ý kiến? Bộ thiên lời này vừa nói ra, đừng nói dương phỉ, chính là tư không thánh cùng thi vũ điệp đều là ánh mắt một hồi. Đây cũng quá khoa trương. Một người muốn bốn cái danh ngạch. Đây là nhiều lắm khi dễ người. Muốn biết rõ, xung quanh người vây xem, có bao nhiêu đến từ nhị lưu, tam lưu tông môn thiên tài, liền một cái danh ngạch đều lấy không được, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn A. So sánh, quả thật người, người, Dương Phỉ bị chọc giận, khí toàn thân run rẩy, lại không biết nói cái gì, càng không dám động thủ. Trong lúc nhất thời, Dương Phỉ nghẹn mặt đều đen, hắn thậm chí hối hận chính mình đứng ra cùng Bộ Thiên đối thoại, cùng một người điên đối thoại, không phải là tự tìm phiền phức sao? Ngươi ngươi cái gì? Lời sẽ không nói sao? Bộ Thiên khinh thường hừ một tiếng, thanh âm càng lớn, Hỏa Thần Tông bốn cái danh ngạch ta đều muốn, nếu ai không phục, có thể đứng ra, về phần ta có thể không thể dùng rồi bốn cái danh ngạch Đó là ta chuyện của Bộ Thiên, ai cũng không xen vào, ta cao hứng dùng một cái danh ngạch, ném ba cái, thì như thế nào? Lúc trước, hòa Tích Tử, Tư Không Thánh, thì Vũ Điệp đám người chia cắt danh ngạch thời điểm, Bộ Thiên thế nhưng là thấy tận mắt chứng nhận lấy. Kia tướng ăn, rất khó coi, một cái cũng không có lưu lại. Cho nên, Bộ Thiên quyết định chính là, chính mình cho dù là lãng phí, ném đi, cũng sẽ không tiện nghi Dương Phỉ, Bạch Phi Thiên, Tư Không Thánh đám người. Dương Phỉ nhìn thật sâu Bộ Thiên liếc một cái, Sau đó cảm thấy không lên tiếng. Hắn lui trở lại, lại sát ý sôi trào. Hiện bên người bộ thiên có đáng sợ kia tuyệt thế kiếm cơ, nhưng tiến vào di tích về sau đâu này. Đến lúc sau chỉ có bộ thiên một người. Chết tiệt tạp trùng, ngươi liền lớn lối A. Ta xem ngươi có thể lớn lối đến khi nào. Dương phỉ trong lòng gầm thét, nắm tay nắm chặt chẽ. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, hống hống hống giống. Các huynh đệ, cầu phiếu đề cử cùng vẽ thắng A, thói quen cầu. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 400, trương Thánh Nữ lấy lòng. chương 401, Thánh Nữ lấy lòng. Được rồi, nếu như tiến nhập di tích danh ngạch quyết định, vậy chúng ta thì không muốn tranh đấu. Một giây sau, thì Vũ Điệp mở miệng nói. Thì cô nương nói chính là, chân chính tranh đấu tại bên trong di tích, tại ngoài di tích tranh đấu rất không có ý tứ. Tư không thánh cũng phụ hòa nói, mặt mũi tràn đầy thần bí nụ cười. Theo tư không thánh cùng thi vũ điệp trước sau mở miệng, bao gồm bạch phi thiên, cao thửa, dương phỉ ở trong tất cả mọi người gật gật đầu. Tư không thánh cùng thi vũ điệp thực lực còn ở đó, mọi người hoặc nhiều hoặc ít, cho chút mặt mũi. Bộ công tử, người xem thế nào? Thi vũ điệp sau đó nhìn về phía bộ thiên. Thi cô nương đều nói như vậy, ta không có ý kiến gì. Bộ thiên gật đầu. Đối với thi vũ điệp, bộ thiên chưa quen thuộc, chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên chưa nói tới chán ghét cùng thích. Bất quá. Dù cho Thi Vũ điệp che mặt, Bộ Thiên cũng biết dung mạo của nàng vô cùng kinh diễm, đoán chừng có thể cùng linh vận, băng tâm các nàng sánh ngang. Trên thực tế, kiếp trước, Bộ Thiên cùng Phượng Hoàng Tiên Tông hoặc nhiều hoặc ít, từng có một ít tiếp xúc. Hắn đối với Phượng Hoàng Tiên Tông duy nhất ấn tượng chính là mỹ nữ nhiều. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều là nữ đệ tử, không chỉ như thế, mỗi một người nữ đệ tử đều có thể nói là mỹ nữ. Nhất là Phượng Hoàng Tiên Tông lớn nhỏ thánh nữ, chất lượng vô cùng cao, không chỉ dung mạo kinh diễm. Khi chất đồng dạng thuộc về tốt nhất chi các loại, tu võ thiên phú liền càng không cần phải nói. Nhưng, tương đối đáng tiếc chính là, Phượng Hoàng Tiên Tông đối với môn hạ đệ tử yêu cầu là, không đạt tới thiên nhân cảnh không thể tìm bạn trai. Nay còn vẹn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông đệ tử, đối với lớn nhỏ thánh nữ gái này cấp bậc, là cấm các nàng tìm bạn trai, đồn đại, một khi phá nguyên âm liền không hề có được trở thành lớn nhỏ thánh nữ tư cách. Ở kiếp trước, bộ thiên còn vì thế cảm thấy đáng tiếc không nghĩ tới ở kiếp này sớm như vậy liền đụng tới được Phượng Hoàng Tiên tông người, hay là tiểu thánh nữ, ngược lại là vượt quá bộ thiên dự kiến. Bộ công tử, Vũ Điệp còn có một cái nho nhỏ đề nghị, không biết bộ công tử nguyện ý nghe nghe xong sao? Theo sát, thì Vũ Điệp vừa cười nói, "Hả?" Bộ Thiên nhữ mày. "Bộ công tử, ngay hiện tại tay cầm bốn cái danh ngạch, nhưng mình chỉ có thể dùng mất một cái danh ngạch, đúng không?" Thì Vũ Điệp thanh âm rất thanh thúy. Tựa hồ là, Bộ Thiên bất động thanh sắc, Hàn tạm thời còn không biết Thi Vũ Điệp muốn nói điều gì. Theo Thi Vũ Điệp nói đến bộ thiên trong tay bốn cái danh ngạch sự tỉnh, trong chảng bầu không khí hoặc nhiều hoặc ít, có chút không giống với lúc trước. Dương Phỉ, Dương Vũ Đình, Cao Thửa, Bạch Phi Thiên đám người tất cả đều hơi hơi hé mắt, ánh mắt loay ra. Chẳng lẽ Thi Vũ Điệp cũng đúng bộ thiên trong tay bốn cái danh ngạch có hứng thú? Nếu thật là như vậy ngược lại là có trò hay để nhìn. Dù cho bộ thiên lúc trước cường thế gạt bỏ hỏa tích tử, mà lại bên người có một vị khủng bố tuyệt thế kiếm cơ mọi người cũng đều càng xem trọng thi vũ điệp, không nói trước thi vũ điệp có thiên nhân cảnh khủng bố thế lực, chính là phượng hoàng tiền tông thâm hậu nội tình liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng, gây chuyện không tốt xung quanh liền có phượng hoàng tiền tông siêu cấp cao thủ ẩn nấp bảo hộ thi vũ điệp, chết tiệt tiểu tạp trùng, xem ra liền tiểu thánh nữ cũng muốn trừng trị ngươi, dương Phỉ thì thào tự nói, trên mặt che kín vui sướng trên nỗi đau của người khác, bộ công tử, một mình ngươi không dùng được bốn cái danh lệnh, lãng phí ba cái, vũ điệp có cái đề nghị. Ngươi có thể đem kia dùng không hết ba cái danh ngạch lấy ra đầu giá." Một giây sau thì Vũ Điệp nói khẽ. "Đầu giá?" Thi Vũ Điệp lời này vừa nói ra, mực tuyền trên núi, rất nhiều người đều sắc mặt đại biến vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai like thì Vũ Điệp không phải là muốn cướp bộ Thiên danh ngạch, mà là phải rút bộ Thiên, thật sự là cho bộ Thiên đề nghị. Đây là tại lấy lòng bộ Thiên a. Thật sự là bất khả tư nghị. Thì Vũ Điệp cũng không phải là những người khác, mà là thập đại tiên môn bên trong Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thái nữ bối cảnh đó là tương đối doanh người như vậy tiên nữ đồng dạng nhân vật đây tuyệt đối là mắt cao hơn thiên nàng vậy mà chủ động lấy lòng bộ thiên hoàn toàn ra ngoài ý định thật là làm cho người hâm mộ đến chết Nóa, quá quá lưu ép về sau có thổi lão tử nhận thức bộ thiên tiểu mập mạc bắc đường phong nhịn không được đập chân của mình kích động sắc mặt đỏ lên đáng chết dương vũ đình nguyên bản chậm rãi khôi phục sắc mặt lại một lần nữa khó coi liên phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ đều chủ động lấy lòng Đây nên chết tiểu tạp chủng có tài đức gì à? đấu kỵ chi hỏa lại một lần thiêu đốt lên. Thi cô nương cái chủ ý này không sai. Bộ thiên ánh mắt sáng ngời. Bốn cái danh ngạch không dùng được, ném đi cũng là ném đi, không bằng lấy ra đầu giá, đoan chừng có thể bán không ít thứ tốt à. Hừ! May mắn tiểu tử. Thư không thánh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Thi vũ điệp cùng bộ thiên lấy lòng, là hắn không nghĩ tới. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đồng dạng ghen ghét. Muốn biết rõ, thì vũ điệp cũng không có cùng mình lấy lòng, chẳng lẽ mình không bằng kia cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử. Bộ huynh, ta nghĩ mua một cái danh ngạch, không biết bộ huynh ý như thế nào. Trận, hoàng bất hủ cái thứ nhất đứng dậy. Hắn là đến từ hoàng tuyển điện siêu cấp thiên tài, thực lực cùng dương phỉ, hỏa tích tử không sai biệt lắm. Thế nhưng, hoàng tuyển điện so với hỏa thần tông, phiêu miểu kiếm tông kém một bậc. Lúc trước hoàng tuyển điện được chia ba cái danh ngạch, nhìn như không ít, có thể tuyệt không đủ. bởi vì chuyến này. Hoàng Tuyền điện tới 7 người. 7 người này, trừ hắn ra Hoàng Bất Hủ, cái khác 6 cái đều tại luân hồi 4 tầng đến luân hồi tầng 7 trong đó, không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng 6 người này đều xem như cao cấp nhất ngược lại thiên tài. Có thể mang nhiều tiến vào một cái, đối với Hoàng Tuyền điện mà nói, đều là buôn bán lời. huống chi, hiện tại có Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ, Thánh Vũ Các Tư không thánh hai đại siêu cấp tồn tại trấn trận, dù cho tiến nhập di tích, từ nơi này chút trong bảy sói đạt được chỗ tốt xác suất cũng không lớn mang nhiều một người tiến vào, trợ thủ của hắn là hơn một cái, hội an toàn ba phần, cơ hội cũng lớn một chút. cùng hoàng bất hủ ôm đồng dạng chủ ý, còn có điện tư, bạch phi thiên, cao thừa ba người. tại hoàng bất hủ đứng ra một cái trước mắt, ba người cũng đứng dậy, đều biểu đạt muốn mua một cái danh ngạch trí tứ. thậm chí, xung quanh một ít vây xem một ít lưu thông môn thiên tài cũng đều kích động, nhưng cân nhắc nhiều lần, vừa không có ai dám thực mở miệng, chủ yếu là sợ hãi bởi vậy đắc tội hoàng tuyên điện, chiến thần điện những cái này khủng bố thế lực. Thấy được danh sách này rất bán chạy nhất ta Bộ thiên khỏe miệng nhiều Một ít nghiền ngẫm thần sắc Ta nên bán cho ai hảo đâu này Như vậy đi, trước ra giá Người trả giá cao có được Ta xuất 10 triệu mai huyền tinh Hoàng bất hủ cái thứ nhất mở miệng Hoàng bất hủ thanh em vừa rước Điền tư liền nở nụ cười Hoàng huynh, người nói dân a Hôn nguyên chân nhân động phủ như vậy Siêu cấp di tích tiến nhập danh lạch Chúng ta đều rõ ràng giá trị Là huyền tinh có thể mua sao Đừng nói 10 triệu huyền tinh Cho dù là 5000 vạn huyền tinh, ta nghĩ bộ huynh đệ cũng sẽ không bán được. Nói qua, Điền Tư nhìn về phía Bộ Thiên, "Bộ huynh đệ, ta xuất một lọ thông thiên ma tê tinh huyết." Điền Tư lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hoàng Bất Hủ khó coi, khỏe mắt rực rực. Bạch Phi Thiên, cao thừa đồng dạng thoáng cái trầm mặc, ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên vô cùng vô cùng ngoài ý muốn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 401 Trương thành khẩn uy hiếp. Chương 402, Thành khẩn uy hiếp. Điện tư tên đang chết coi tiền như rác. Dương Phỉ nhịn không được thầm mắng. Một lọ Thông Thiên Ma Tê tinh huyết. Điện tư quả thực là điên rồi. Thông Thiên Ma Tê cũng không phải là đồng dạng yêu thú, mà là có được viễn cổ huyết mạch mạng thu hậu duệ, vô cùng cường đại, cũng liền so với phượng hoàng, chân long chênh lệch một đường mà thôi. Thông Thiên Ma Tê một lọ tinh huyết nếu như đặt ở trên thị trường bán, 100 triệu huyền tinh đoán chừng đều bắt không được. Hoàn toàn không phải là Huyền tình có thể mua bà bối, chính là Dương Phỉ chính mình cũng vô ích qua quý giá như vậy tinh huyết, hắn ghen ghét trong mắt đều muốn trừng ra. Bộ tiểu tử Thông Thiên Ma T A, thứ tốt so với lôi dao còn mạnh hơn không ít. Đối với ngươi cái này tu luyện thần huyết biến thái mà nói, quả thật thích hợp không thể lại thích hợp. Có một lọ Thông Thiên Ma T Tinh huyết, ngươi thần huyết không nói phá tầng thứ ba, cũng có thể hai tầng đỉnh phong nhất, sức chiến đấu tuyệt đối muốn tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ như thế. Thân thể của ngươi cường độ lại để thăng một cái cấp bậc, có thể mượn lực lượng của ta càng nhiều sẽ càng nhiều. Thông thiên này ma tê tinh huyết đối với ngươi mà nói tác dụng quá lớn, Bộ tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt quá, thật sự là ngủ gật thời điểm có người cho ngươi đưa gối đầu a. Vạn kiếp kích động cùng Bộ Thiên giao lưu, trong thanh âm toàn bộ đều hưng phấn, Bộ Thiên đồng dạng rất kích động, bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười gật gật đầu, điền huynh rất có thành ý, vậy một cái danh ngạch, đổi cho ngươi một lọ thông thiên ma tê tinh huyết. Ha ha ha, hảo, cho, điện tư trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thủy tinh, kia trong bình có tràn đầy một lọ chất lỏng màu đen. Bộ huynh đệ, đây chính là lao ra tử nhà ta thật vất vả lấy được, nếu không phải vì danh lệnh, ta thật sự là không nỡ bỏ lấy ra. Nói qua, tại rất nhiều người nhìn chăm chú, hắn đem cái chai đưa cho bộ thiên. Tư không thánh hơi hơi hí mắt, chăm chú nhìn chằm chằm kia bị bộ thiên tiếp nhận cái chai, ánh mắt chỗ sâu trong nhiều một tia tham lam hương vị. Tiểu tử bên cạnh ngươi kia cái khủng bố nữ nhân không thể đi theo ngươi một chỗ tiến nhập di tích một khi ngươi tiến nhập di tích ta liền có thể đơn giản gạt bỏ ngươi đến lúc sau thông thiên ma tê tinh huyết liền là của ta tư không thánh thì thảo tự nói hắn đối với thông thiên ma tê tinh huyết đồng dạng vô cùng khát vọng bởi vì hắn cũng tu luyện một bộ công pháp luyện thể bộ thiên cầm qua cái chai sau đó mở ra cái chai ngửi một chút rất canh. đích thực là tinh huyết hương vị mặt khác chỉ là ngửi một cái Hắn liền cảm nhận được một cỗ sông vào núi khủng bố năng lượng, không hổ là thông thiên ma tê tinh huyết ẩn chứa năng lượng thật đúng khủng bố. Bộ thiên nhỏ giọng tự nói, ánh mắt chỗ sâu vẻ hưng phấn càng dày đặc. Nay còn chưa vào nhập di tích đâu, liền được thiên đại chỗ tốt, thật sự là dấu hiệu tốt. Xem ra bộ huynh rất hài lòng. Điền tư cười nói. Bộ thiên gật gật đầu, bất động thanh sắc đem thông thiên ma tê tinh huyết thu vào. Điền tư cũng rất hài lòng. Vì sao hắn phải trả lớn như vậy giá lớn lần nữa đến một cái danh lệnh? Đó là bởi vì, nhiều danh ngạch đối với hắn mà nói, rất có tác dụng. Điền tư cùng mấy cái sư huynh đệ tu luyện một bộ bốn phương kiếm trận, huy lực cực lớn. Bốn người thi triển bốn phương kiếm trận, gần như có thể quét ngang dưới thiên nhân cảnh bất kỳ thiên tài. Nhưng, bốn phương kiếm trận từ danh tự liền có thể nghe được xuất cần bốn người, ba người là tuyệt đối không được. Cho nên, nhiều danh ngạch đối với Điền tư mà nói, trọng yếu phi thường. Chỉ cần có thể bốn người tiến di tích, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Dù cho đối mặt tư không thánh cùng thi vũ điệp, điển tư đều có một ít lòng tin. Đem so sánh ra, mất đi một lọ thông thiên ma tê tinh huyết cũng không coi vào đâu. Loại này siêu cấp khủng bố loại thú tinh huyết, mặc dù đối với tại tu võ giả có vô cùng tốt kinh người, nhưng càng nhiều là đối với thân thể cường độ trên. Điển tư đối với thân thể cường độ tu luyện cũng không phải nhìn nhiều, lại một cái, cái này thế gian, chỉ có một bộ tiên. Không phải là mỗi người đều giống như bộ tiên có được nịch tiên tu thể công pháp thân huyết. Đối với điển tư mà nói, dù cho phục dụng thông thiên ma tê tinh huyết, hắn có thể hấp thu năng lượng tối đa cũng chỉ có một phần mười mà thôi. Các ngươi có loại này siêu cấp loại thú tinh huyết sao? Tốt nhất là ẩn chứa xa cổ hoang thú, mạng thú huyết mạch loại thú tinh huyết. Một giây sau, bộ thiên nhìn về phía cao thửa, bạch phi thiên, hoàng bất hủ. Bộ huynh nói đùa. Hoang bất hủ lung túng nói, thông thiên ma tê tinh huyết của cấp bậc có thể ngộ nhưng không thể cầu, đâu là dễ dàng như vậy có thể đạt được. Ta là không có điển hình kia cái vật khí, không biết bộ huynh đệ có thể hay không thoáng thả thấp một chút giá cả, ta có thể xuất 3.000 vạn huyền tinh. Cao Thừa cùng Bạch Phi Thiên cũng đều trùng điệp gật đầu, thậm chí 5.000 vạn huyền tinh cũng có thể, còn hy vọng bộ huynh có thể cho một cái mặt mũi. Không có ý tứ, ta chỉ đối với bảo vật có hứng thú, về phần huyền tinh. Haha, ha. huyền tinh có thể đổi tiến nhập di tích danh lạch sao? Nếu có thể, ta có thể ra giá 100 triệu huyền tinh từ 3 vị trong tay mua mấy cái danh lạch. Bộ thiên cười cười, một chút mặt mũi cũng không có cho. Cao Thừa, bạch phi thiên, hoàng bất hủ đầu tiên là sương sở, tiếp theo, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt lập lóe, có chút trở mặc. Hiện trường, không ít người cũng đều thoáng cái ngừng thở, lại nhìn bộ thiên, quả thật giống như là đang nhìn quỷ thần. Cái này cực hạn lớn lối tên điên A. Đây là đem hoàng bất hủ ba người đều đắc tội, cũng chính là canh trừng vân thánh điện, hoàng tuyên điện, đông hoa thần điện đều đắc tội A. Bộ thiên là phải đem tất cả mọi người đắc tội một lần sau. Bộ huynh đệ, người muốn giá quá cao, đoán chừng không có khả năng bán ra ngoài. Ở đây, cũng không có bao nhiêu người có thể trở ra lên một lọ thông thiên ma tê tinh. Mọi người cũng mua không nổi, còn thừa lại hai cái danh ngạch nện ở trong tay, không hoàn toàn lãng phí sao. Không bằng thoáng giá thấp một chút, còn có thể cùng chúng ta kết giao bằng hữu, cớ sao mà không làm đâu này. Lời nói lời khó nghe, bộ huynh đệ ngươi bây giờ thái độ như vậy, mấy người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái. Một khi tiến nhập bên trong di tích, đối với ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Đến lúc sau gây chuyện không tốt sẽ rất nguy hiểm, mà lại, tiến nhập di tích, bộ huynh đệ bên cạnh ngươi cũng khẳng định không có kia tuyệt thế kiếm cơ. Một giây sau, Bạch Phi Thiên trầm giọng nói, trong thanh âm có ba phần thành khẩn, nhưng càng nhiều là uy hiếp. Ý tứ của Bạch Phi Thiên rất rõ ràng, đó chính là, ngươi bộ thiên hiện tại đắc tội nhiều người như vậy, tiến vào di tích, gây chuyện không tốt liền không ra được xích lỏa trắng trợn uy hiếp mực tuyên trên núi bầu không khí lại một lần ngưng động bộ thiên sắc mặt không thay đổi hơi hơi trầm mặc bạch phi thiên nhìn nhìn như vậy một màn còn tưởng rằng bộ thiên tại rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi đấy của mình trên mặt nhiều một tia mừng rỡ hương vị một lát sau trên mặt của bộ thiên nhiều nở nụ cười hắn chăm chú nhìn bạch phi thiên thanh âm sâu kín ta có thể lý giải là ngươi đang uy hiếp ta sao ngày mai tiếp tục đặc sắc ha ha ha mặt khác về thu phí vấn đề Toàn bộ đều chuyện của kèn Sèn, cùng nước chạy không quan hệ à, nước chạy trưởng không không được hết thể về thu phí, giá cả, đánh gãy, tính tiền thắng. Đợi sự tình. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 402, chương siêu cấp bảo vật. Chương 403, siêu cấp bảo vật. Bạch phi thiên đối mặt bộ thiên, tuy trên mặt của bộ thiên là nụ cười, tựa như không có chút nào điểm tức giận hương vị. Nhưng... Bạch Phi Thiên hay là cảm nhận được một cỗ hàn khí. Bộ huynh đệ nói giỡn. Một giây sau, Bạch Phi Thiên nhanh chóng nói. đáy lòng của hắn sớm đã là căm giận ngút trời, có thể Bạch Phi Thiên không dám biểu hiện ra ngoài. Hết thể đợi đến thực tiến vào gì tích lại nói. Haha, ha. có lẽ ngươi thật sự là nói đùa sao. Bộ thiên thu liêm tất cả đủ cười, nhìn chầm chầm Bạch Phi Thiên, nhưng ta nghĩ rất nghiêm túc cùng ngươi nói một câu. Bộ huynh đệ, mời nói. Bạch Phi Thiên biểu hiện vẫn phi thường khách khí. Ta nghĩ nói chính là, ta chính là thực đem danh ngạch lãng phí hết, cũng sẽ không bán cho ngươi, bởi vì, ta rất không thoải mái ngươi. Bộ thiên từng chữ một nói, thanh âm không lớn, nhưng, âm vang hữu lử. Từng cái chữ, đều tốt hình như có không khí vận luật đồng dạng, trong không khí ba động của mình, chuyển vào ở đây mỗi người trong lỗ thai. Sắc mặt của Bạch Phi Thiên rất nhanh biến hóa, cho dù hắn đã nhẫn lại, cho dù hắn đã tự nói với mình, nhất định phải nhẫn lại, nhưng vẫn là sắc mặt âm lánh lên. Đây là căn bản khống chế không nổi tâm tình. Bộ thiên một chút mặt mũi cũng không có cho, quả thật chính là mất mặt, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy đem mặt mình đánh ba ba ba vang. Hán Bạch Phi Thiên chính là phong vân thánh địa siêu cấp thiên tài A. Cũng không phải cái gì A miêu A chó. Tầm thương thời điểm, chính là một ít nhị lưu tông môn tông chủ thấy hắn, đều được khách khí. Mà trước mắt tiểu tử này đâu này. Quả thật đáng chết. Bạch Phi Thiên hít một hơi thật sâu, thanh âm cũng lạnh xuống. Bộ thiên đưa ngươi một cầu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nói xong, Bạch Phi Thiên liền lui lại một bước, đã bỏ đi muốn từ Bộ Thiên trong tay đạt được một cái danh ngạch ý nghĩ. Ta cũng đưa ngươi một câu. Bộ Thiên nhìn chầm chầm Bạch Phi Thiên, tiết hầu rung động, không phục, người đánh lao tử a Bạch Phi Thiên thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, Bộ Thiên quả thật chính là một chó điên, không phục, người đánh lao tử à nói như vậy vậy mà đều ra. Quả thật không coi ai ra gì tới cực điểm nhưng Bạch Phi Thiên thật sự là không dám lần nữa cãi lại, hắn có thể không muốn trở thành là kế tiếp hỏa tích tử, hoàng cơ cường đại quá kinh sợ. Tự đòi mất mặt. Điền tư nở nụ cười. Hắn đã sớm nhìn Bạch Phi Thiên khó chịu, đây cũng là thuộc về hợp tình lý. Rốt cuộc chiến thần điện cùng phong vân thánh địa thuộc về không sai biệt lắm cấp bậc thế lực lớn, tự nhiên có cạnh tranh, có xung đột. Mà hai người theo thứ tự là hai đại thế lực trẻ tuổi một đời siêu cấp thiên tài một trong, bởi vậy, giúp nhau trứng mắt, giúp nhau đối địch. Lúc này. Bạch Phi Thiên ở trong tay Bộ Thiên như vậy kinh ngạc, bị khi phụ như vậy thê thảm, điển tư là phi thường thoải mái. Bộ huynh đệ, cái kia, ta dùng cái này đồ vật trao đổi trong tay ngươi một cái danh ngạch, có thể chứ? Đồng thời, đột nhiên, một bên cao thừa đứng dậy, hắn cầm trong tay một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ vô cùng vô cùng tinh mỹ, tựa hồ là một loại vô cùng hi hữu gỗ chế tạo mà thành, ngoài ra, cái hộp gỗ còn có vô cùng tinh mỹ hoa văn. Bộ huynh đệ, trên người ta đang dược, vũ khí Huyền tinh các loại có không ít, nhưng, hiển nhiên, ngươi xem không hơn, mà cái này đồ vật, là một năm trước, tại một nhà đại hình hội trường đấu giá, dùng hơn 4.000 vạn huyền tinh chụp được. Cao thừa giải thích nói, ta cảm thấy rất đúng một cái bảo vật, đối với ngươi cũng không nhận ra cái này đồ vật, nếu như bộ huynh đệ có hứng thú, ta có thể đem cái này đồ vật tặng cho ngươi, sau đó lại thêm 3.000 vạn huyền tinh. Bộ thiên bất động thanh sắc, không nói thêm gì, trước tiên đem Cao thừa trong tay hộp gỗ cầm tới. Bộ thiên mở ra hộ gỗ, đập vào mắt, trong hộ gỗ, có một tay. Chuẩn xác mà nói, là một đoạn xương tay đầu. Nhưng, cũng không phải nhân loại tay, bởi vì kia xương cốt cấu tạo cùng xương người bất đồng. Kia xương cốt không phải là màu xám trắng, ẩn chứa nhàn nhạt thiện hoàng nhàn sắc, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, có chút điểm cuốn sáng. Bộ huynh đệ, ta không có lừa ngươi, cái này đồ vật, đích đích xác xác là ta bỏ ra hơn 4.000 vạn huyền tinh bắt lại. Bởi vì lúc ấy phòng đấu giá người nói là cái đồ chơi này từ một cái siêu cấp bí cảnh bên trong mang ra ngoài, nhất định là bảo bối, còn có đương nhiên là có ta một cái đối đầu nâng giá, cho nên, bỏ ra hơn 4.000 vạn huyền tinh. Tựa hồ là sợ hãi bộ thiên không tin, Cao Thừa lần nữa giải thích một câu. Ta vậy mà có thể cảm giác được cái đồ chơi này là bảo vật. Bộ thiên từ đáy lòng thì thảo tự nói, ánh mắt có chút loay sáng. Nóa! Bộ tiểu tử, đương nhiên là bảo vật, tê liệt ngươi nhặt được bà bối, ngươi khí này vượng, ngút trời a. đồng thời, vạn kiếp kích động vô cùng, đều phát nổ nói tục. Hả? ngươi nhận thức, bộ thiên tâm thần khé động, có thể khiến vạn kiếp kích động như vậy, hẳn là là đồ tốt ta. đương nhiên nhận thức, ta bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời ký ức không có hoàn toàn bỏ niệm phong, thế nhưng vẫn có thể xác định, cái tay này cốt là hoang long chảo cốt.